chương bốn trăm chín mươi bảy hỏa khí uy lực chương bốn trăm chín mươi bảy hỏa khí uy lực đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm đây hết thể phát sinh quá quá đột nhiên cho tới ngày đó huy đồng dạng nổ vang còn quanh quẩn ở bụng tim chấn động đến lỗ hai oanh minh không nớt dường như mất thống nhất a sử na xạ nhị đã nghe không do tuần này bị bất kỳ thanh em gì liếc nhìn cái kia trước người các binh sĩ trên trăm hào binh sĩ xứng sở tại chỗ hơn phân nửa là bị vừa mới cái k i a quỷ dị một màn dọa sợ ánh mắt di chuyển về phía trước cái k i a c h ú t trên mặt đất vặn b ẹ o các binh sĩ toàn thân áo giáp vỡ vụn liền ngay cả cái k i a thật d à y á o ra vậy giống bị n à n đ a o bầm thây từng k i a từng sợi treo ở trên người cái k i a trần trụi da đen kịt trên da cọ sát ra đạo đạo vết máu thế thì hạ chiến ngựa toàn thân cự đại tê liệt vết thương còn tại cốt cốt hướng ra phía ngoài hiện ra huyết hoa chạy về trước tù hợp vào cái tia cự đại vũng máu hàng phía trước binh sĩ lúc a sử na xạ nhị không khỏi quanh thân chấn động đây là loại n o thảm thiết tràn diện sắc mặt sợ hãi đồng bào binh sĩ, trần khảm đầy to to nhỏ nhỏ cục đá đỏ thâm sền s ẹ t huyết tương thuận cái kia chút lớn nhỏ không đều thịt lỗ bên trong trào ra ngoài tàn khuyết một nửa cánh tay liên tiếp gân cốt chân gãy cùng cái kia chỉ có nửa mặt đầu lâu phân tán một chỗ hàng phía trước binh sĩ tận không một là toàn thây liền ngay cả thế thì hạ chiến ngựa cả người giống như tổ hóng đâm máu tê liệt ngã xuống trên mặt đất toàn bộ chiến trường như là bị cái k i a hung mánh dã thú xé rách qua huyết tinh cùng cực bên hai tiếng oanh minh dần dần nhỏ đến những thống khổ kia gào thét âm thanh tràn n ậ p bên hai trấn kinh chiến mã làm cản trà đạp cái này xuống ngựa binh sĩ đạp gã s ư ơ n g sần giòn v a n g sen lẫn tại mảnh này hỗn loạn bên trong lộ ra sắc phá lệ đáng sợ bị giống đạp binh sĩ hoảng sợ gào thét càng làm cho chiến trường này tăng thêm mấy phần thê lương a sử na xã nhị run dậy n g n g đầu kinh hoàng trong con ngươi mang theo chiếu ra đẩy trời khói bùi đến khói xanh tàn đến lộ ra cái k i a đại quân thân ả n h đến đường hạo người liên can chậm rãi đem tre lỗ hai tay lấy ra nhìn sang một giọt mồ hôi lạnh từ a sử na xã mà khuôn mặt trượt xuống dân dân ở dưới cầm chỗ hội tụ run lẩy bẩy hàm răng nhẹ nhàng đập cùng một chỗ phát ra rồi, rồi nhẹ văng lên mồ hôi lạnh xa suốt lúc a sử na x ã n h ị cổ họng đúc đ í c h một đôi hoảng sợ con mắt muốn sau lưng xem đến hai ba mươi tên hộ vệ chen trúc tại bên cạnh mình n gây ra như phóng nhìn xem mặt đất thi thể so như tượng gỗ chậm rãi quay đầu lại a sử cầm xạ các ngươi kinh hãi nhìn xem cái k i a đen kịt nòng súng toàn thân không bị khống chế run dậy n g ư ơ i n g ư ơ i d ế ta t d ế ta t dường như tâm lý một đạo phòng tuyến cuối cùng vậy tại thời khắc này bôn u hội cùng đoạn gào thét kêu đi ra đường hạo lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy chậm rãi phất, phất tay thanh ấm lạnh như băng từ trong miệm phát ra cầm xuống trong toàn trường chỉ có cái kế hoạ thương binh còn là thanh tình những ngày kia trong khi huấn luyện sớm đã để bọn hắn thích những cái này dọa người tràn diện hàng phía trước các binh sĩ nắm lấy h ỏ a súng vượt qua thi thể hướng về giữa sân còn sót lại hai mươi người mà đến đừng tới đây đừng tới đây cái kia còn sót lại đột q u y ế t binh sĩ sớm đã hạ phá gan nhìn xem cái kia đen xì họng súng từng bước một tới gần không khỏi tê tâm liệt phế la lên mấy cái đột q u y ế t binh sĩ cuốn quýt ngã xuống ngựa muốn chạy trốn lúc mới phát hiện cặp kia chân sớm đã dọa đến như lộn ra di động không nửa bước đại quân lần nữa lên đường về phần cái kia chút đổ sát thôn dân người đường hạo bây giờ không có thời gian lại đến tìm việc cấp bách chính là đã lớn cục làm trọng cực nhanh tiến tới vương đ ỉ n h băng lãnh hàn phong đón sóc này trên mã hướng mặt thổi tới đường hạo chăm chú quần áo trên người có chút nghiêng đầu sang c h ỗ khác đến t â m mắt chỗ lý huyện thanh quận mình tại lưng ngựa bên trên trên mặt trắng bệnh như có điều suy nghĩ gặp đường hạo t r ô n g lại lý huyện thanh đôi mi thanh tú khóa chặt mang theo nồng đ ầ m nghi hoặc hỏi thăm vừa rồi cái kia chút trả lời nàng sự tình gọn gàng mà linh hoạt trả lời súng kíp tà vũ khí mới gặp cái kia trực tiếp trên mặt ngọc vẫn là một bộ hoàn toàn không rõ thân sắc đường hạo cười nhạt một tiếng nói việc này nói đến lời nói lớn lên chờ nhà lúc lại cùng ngươi giải thế treo mấy cái bôi bùn ố trên mặt những vầy dán ra cười nhạt một tiếng qua một lát lý huyện thanh lần nữa xoay đầu lại nói phụ quân đường đường tướng quân chúng ta đoạn đường này cực nhanh tiến tới âm sơn về sau đường làm như thế nào đi kim trướng vương đình tuy là bọn họ thần thánh tri địa nhưng hai lần công phạt không chừng bọn họ đã di chuyển ngay vậy đường hạo cười nhạt một tiếng quay đầu hướng trong đội ngũ ở giữa xem đến nói sợ cái gì chúng ta không phải có một cái dẫn đường nhà chờ âm sơn tự nhiên sẽ có người cho chúng ta chỉ đường nghe nói cái này tự tin lời nói lý huyện thanh v ậ y về phía sau nhìn lên một cái chạy vội kỵ binh bên trong cái kia hai mươi tên hàng tốt bị trói tay sau lưng tay chân trói buộc tại lưng ngựa bên trên cầm đầu a sử na x a nhĩ ở mức mắt đỏ bên trong đều là tuyệt vọng t h ầ n sắc chống giống nhìn qua phía trước một trận chiến này dưới tay hắn một ngàn binh sĩ đều đều bị tiêu diệt tâm hắn trong lòng tỉnh có thể nghĩ có lẽ những thôn dân này xác thực không phải hắn bộ tộc giết đến nhưng chiến tranh vô tình cái này có lẽ liền làm mệnh vận hắn đi lý huyện thanh chầm chậm quay đầu lại nhìn xem bên cạnh theo chiến mã sóc này thân ảnh trong lòng nhiều một vòng hiếu kỳ cùng khâm phục ly kỳ cổ k h á i binh khí cầm đ ị c h tướng làm dẫn đường nam tử này kỳ lạ còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt chương 498 bóng đêm thảo nguyên chương 498 bóng đêm thảo nguyên đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm bác phương thảo nguyên đồng rộng phía trên năm mươi ngàn kỵ binh mười vạn chiến mã ngày đêm lao vùng vụt mấy ngày vài đêm chưa từng ngừng bên hai là tiếng gió vút vút mã thất thô trọng hô hấp cùng chung quanh đủ, đủ m n g ự a trước mắt chính là minh mông bắt ngát thảo nguyên nhìn không thấy cuối mỗi ngày nhìn xem mặt trời lặn từ bên cạnh thân dâng lên lại từ bên cạnh thân rơi、xuống. phảng phất cái này nơi này thời gian cũng bị vô hạn phóng đại để cho người ta mất tích trong đó trời chiều quang huy chiếu xéo tại sóng nước lấp l o á n g trên mặt nước chiếu tại chỗ xa xa đường hạo trong đôi mắt đường hạo nhấp n i ế t lên ra hơi khỏe miệng môi khô khốc thanh âm s ô n g ra cổ họng hết tốc độ tiến về phía trước đến bờ sông nghỉ ngơi mệnh lệnh được đưa ra thời khắc không ít binh sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên mấy ngày chạy vội b ă n g thẳng ấm nước bên trong sớm đã tích thủy không dư thừa bây giờ gặp lại nước này mòn mòn rất cảm thấy thân thiết trời c h i ề u nửa bên kim luân đã biến mất chân trời đỉnh núi chỗ đông chưa hoàng hôn có chút lạnh lẽo lãnh phong nhẹ nhàng phật qua xanh bếp i bãi cỏ đại quân cuối cùng đến mảnh này có dòng suối nhỏ địa phương dòng suối bị từng t r ư ơ n g che kín vết chai rất nhỏ thương tích đại thủ nâng lên tiến đến bên miệng từ ngược từ ngược uống t r u n g quanh tràn đầy mọi mệt lay động binh sĩ thân hình hoặc uống nước rót đầy ấm nước hoặc dựa vào tại trên tảng đá hoặc là ngay tại chỗ có c u ắ p ngã trên mặt đất nắm chặt thời gian nghỉ ngơi chiến ma thấp túi đầu xuống tư tư uống vào dòng suối hoặc là nhàn ngã gầm ăn khắp nơi trên đất còn chút xuống mấy mụn rét lạnh dòng suối đường hạo kéo ra một chương hồ bánh miệng lớn bắt đầu nhai ướt hô hấp lấy trên thảo nguyên thanh tỉnh lạnh không khí đường hạo trên thân cái kia cố buồn ngủ chi ý tiêu tán không ít đập vào mắt chỗ cái kia xinh đẹp thân ảnh ngồi s ổ n tại dòng suối một bên tay trắng nâng lên trong suốt bọn nước đập tại trên mặt ngọc kim sắc dư huy phát h ỏ a cái này tấm kia bên cạnh nhan hình dáng coi trọng đến như họa quấn phá lệ mỹ lệ có như vậy một cái thời khắc đường hạo nhìn xem tranh này quấn trong lòng một trận cảm thán nếu là không có cái này chiến sự có lẽ giống phổ thông người dân như vậy vợ con nhiệt kháng đầu vậy rất tốt. Chỉ là dưới mắt tình thế. đã dung không được hắn lại đến ảo tưởng như vậy ấm áp hình ảnh đại đường hưng suy vinh đủ c còn dân an cư lạc nghiệp bây giờ toàn rơi tại hắn cái này thân ở dị vực đại x o á y trên thân trong lúc suy tư bờ sông bóng người y nguyên rửa mặt xong hồi lâu chưa từng chiếu qua tấm gương lý h u y ề n thanh nhìn xem trong sông có chút lắc lư hình chiếu xoa xoa gương mặt g ạ t ra một cái nét mặt tươi cười đến đứng dậy quay đầu thời khắc trông thấy bóng người kia chính s i ngốc nhìn lấy mình tựa hồ tại thời khắc này mấy ngày kế tiếp cực nhanh tiến tới vất vả mọi mệnh tại thời khắc này tiêu tán vô ảnh vô tung tốc độ nhẹ nhàng đi hướng đường hạo tuy là đón hàng phòng, lý một đôi đại thủ đưa tới một cái bọc giấy lấy t h ị t khô lo lắng thanh âm tùy theo mà đến ăn chút t h ị t khô người muốn bao nhiêu bổ sung một ít thể lực đằng sau đường còn rất lớn lên tại cái này hoang tàn vắng vẻ trên thảo nguyên giống như vậy cực nhanh tiến tới đội ngũ có thể ăn đến t h ị t khô coi là một kiện chuyện may mắn nhìn xem cái kia lớn nhỏ cơ nắm tay t h ị t khô lý huyện thanh nuốt xuống một ngụm nước miếng cũng không phải bởi vì sâu rượu tắc quái mà là đoạn này thời gian không ngừng chạy vội đối thể lực tiêu hao quá lớn trong bụng không có chút nào chất béo cái kia làm mặt hồ bánh quả thực có chút khó mà nuốt xuống thịt khô chất quý lý huyện thanh vậy lòng d vụng trộm miết miết miệng nói ra ta không nói bụng vẫn là ngươi ăn vốn muốn nói vài câu chối từ lời nói nhưng bụng lại bất tranh khí phát ra của cầm thanh nghe nói thanh â m này đường hạo cao giọng n ở nụ cười đem thịt khô nhét vào lý huyện thanh trong tay nói cầm đi ngươi không đồng ý cái bụng cũng có muốn tạo phản nghe thấy câu này t r e o chọc lời nói trong chốc lát lý huyện thanh trên mặt bay lên một mảnh dạng mây đỏ xấu hổ túi đầu đến thoáng nhìn lý u y ệ n thanh này tầm bối rối đường hạo không để ý quay đầu nhìn xem chỉnh sử mặc người l ê n can hô tướng anh tập hợp ta có chuyện quan trọng an bài từ từ tiến vào cái này thảo nguyên đến nay đường hạo chỉ cảm thấy mình trên thân gánh nặng đống nhiên t ă n g lớn cả cá nhân thần kinh cũng không thấy ở giữa căng cứng nhất là hai cái người hán thôn trang bị đ ồ càng làm cho đường hạo rõ ràng biết rõ lần này chiến sự tầm quan trọng trận chiến này nếu là thắng đại đường bắc cảnh thái bình ven đường hai cái thôn trang thảm án cũng sẽ không phát sinh cả bắc cảnh qua quen du mục sinh hoạt các con dân cũng có thể an cư lạc nghiệp dọc niềm vui gia đình nếu là bại như vậy đông đột quyết liền đạt được cơ hội t h ở dốc không chỉ có thôn trang thảm án sẽ tại hiện thậm chí cả đại đường bắc cảnh sẽ nhận đột quyết thiết kỵ trà đạc càng đáng sợ liền ở chỗ trận này chiến sự về sau đại đường quốc bên trong đã mất bất luận cái gì có thể chiến kỵ binh phải biết bồi dưỡng một cái hợp cách kỵ binh cũng không phải một kiện chuyện dễ liên miên chiến h ỏ a dưới không biết lại phải đã bao nhiêu năm phí hoài bản thân mình m ệ n h tan biến tại khói lửa bên trong không biết bao nhiêu gia đình sẽ trở nên phân mảnh đối đường hạ mà nói đây là một trận chỉ có thể thắng chiến sự đây cũng là một trận nhất chiến định càn không chiến sự cái kia nhìn như bình tĩnh vui cười thể diện nhưng thật ra là triển lãm cho chúng tướng chúng binh sĩ đoán tại chương này gợn sóng bất định thông dòng chấn định dưới khuôn mặt kỳ thực cần giấu đi tiếp nhận áp lực thật lớn thần kinh căng cứng chân trong danh điệu tỉnh lại binh sĩ giấy lên đống lửa để chống đỡ cái này ban đêm lạnh leo đều đều, đều tiếng hít thở cùng ngáy âm thanh khắp nơi trên đất nổi lên m ộ n phía tràn ngập cả dốc cao sườn núi chân bên cạnh đống lửa đường hạo đoạn này một đoạn cánh khô ném vào trong đống lửa chập chân ngọn lửa chiếu tại tấm kia gốc d â u c ầ m trên mặt lúc sáng lúc tối chúng ta đã nhanh đến cái này thảo nguyên nội địa đón lấy đường đi sẽ càng ngày càng g i n uy đường hạo nhìn xem vây quanh đống lửa bóng người cái tia chút chiếu hồng diện bàng bên trên vậy ẩn ẩn nổi lên một vòng ngưng trọng đến thanh âm trầm thấp lại lần nữa vắng lên đón lấy đến địa thế chính là một mảnh bằng p h ẳ n g không giống hiện tại như vậy còn có c h ậ m trùng năm vạn người chạy vội tại cái này mênh m ô n g thảo nguyên mục tiêu vẫn là quá lớn dễ dàng bại lộ ta cần đem năm mươi đội ngũ lại làm điều chỉnh giải thích đường hạo đem ánh mắt rời đi tô khánh kiệt trên thân nói tô tướng quân ngày mai ngươi đọc một cái khác đội thoát ly đại quân đi làm một chuyện khác ngay vậy tô khánh kiệt hai tay c quyền muốn nhìn đường hạo nói nhẹ đại xoái bảo cho biết đường hạo sắc mặt dần dần nghiêm túc lên nói ngày mai thần lúc ngươi liền dẫn bên trên một phủ kỵ binh đến hướng lang tư sơn một vùng thủ ở nơi đó tô khánh kiệt sau khi nghe xong cái này đến mệnh lệnh hơi nghi hoặc một chút có chút dương lên lông mày không biết đường hạo vì sao dưới như thế một cái mệnh lệnh đường hạo tiếp tục nói đợi ngươi đến lang tư sơn một vùng liền đem giới chướng kỵ binh đều thả ra đến một khi phát hiện đội quyết thảm báo mặc kệ là đông đ ộ ợ quyết vẫn là tây đ ư ợ quyết toàn bộ chặn giết làm đến g ọ t nước không lọt ngay xong đường hạo nói như vậy tô khánh kiệt xem như có chút minh xác đường hạo ý tử đến toàn diện chặn giết có thể cho đông đột q u y ế t cùng tây đột q u y ế t c h i ế n báo sẽ không ngay đầu tiên truyền ra từ một phương diện k h á c giảng đây cũng là vì đại quân tập kích bất ngờ đại doanh tranh thủ cuối cùng thời gian đường hạo liếc nhìn một chút sở hữu tướng lãnh biến s á c nói trận chiến này quan hệ trọng đại nói thực tại ta cũng chưa nắm chắc tất thắng nhưng là đường hạo ánh mắt lần nữa chuyển qua tô khánh kiệt trên thân trong mắt bao hàm trở mong chậm rãi nói ra ta không hy vọng tại trận này không xác định kết cục chiến sự bên trong sẽ có thế lực khát trộn lẫn tiến vào bây giờ đường hạo chính là định đánh một tin tức truyền lại t r a n lệch thời gian thế nhưng Hắn trong chốc n à lát tô khánh kiệt trên vai trách nhiệm trở nên gian khổ tô khánh kiệt trùng điệp gật gật đầu nói thuộc hạ minh bạch nhất định phải không phụ đại xoáy nhờ vả mặt tướng chắc chắn giữ vững cái kia lang tư sơn một vùng không cho một cái đột quyết thám báo trượt đi qua đường hạ nhìn xem tô khánh kiệt có chút gật gật đầu một trận chiến này ngươi chính là một cái quan trọng ngươi thành bại đem trực tiếp quan hệ đến cả chiến cục biến động từ bản tâm mà nói đường hạo đối với mình là có lòng tin hắn tin tưởng mình có thể xuất lĩnh chi này năm mươi ngàn đại quân lấy được một trận toàn diện đại thắng làm một cái p h ó tướng hoặc là như lần trước gầm sơn chi hành như vậy đường hạo hoàn toàn có thể đến cược cái này bảy tám phần phần thắng nhưng bây giờ hắn là cái này năm vạn người chủ soái cũng là cả chiến cục duy nhất đại quân hắn muốn đến toàn cục hắn muốn đến cái kia trong đó hai ba thành thất bại mà không tiếp phân binh phái g a tô khánh kiệt chi kỷ binh này mục đích vậy ở chỗ gia tăng cái này một hai thành phần thắng những lời này tuy rằng không nặng nề g h nhưng s á c thực không khí bỗng nhiên liền khẩn trương lên đường hạo liếc nhìn một chút toàn trường mấy vị đại tướng ánh mắt dừng lại tại lý huyện thanh trên thân cái này nữ tướng quân cao mày nắm ư ớ t t h i khô một chương trên mặt ngọc tràn đầy ngưng trọng thần sắc đường hạo mang theo một vòng ý cười xem đi qua nhẹ giọng hỏi t h i khô ăn n g ó n không còn đang suy tư lý huyện thanh nghe nói cái này âm thanh trác hỏi nhất thời s ư n g sở quay đầu nhìn qua ngây người một lát bỗng nhiên lấy lại tinh thần trên mặt dâng lên một mảnh đỏ ứng đến hoảng vội vàng túi lều đến trông thấy lý huyện thanh thần tình kia đường hạo nụ cười trên mặt không thấy trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang đến nói chư vị có thể nghĩ đ ê m thử cái này thảo nguyên bên trên đùi dê hương vị nghe nói đường hạo lời nói mọi người đều là s ứ sở đồng loạt nhìn sang chỉ có trình sử mặc nghe nói đường hạo lời nói này trong mắt dâng lên một vòng mừng rỡ đến chưa phát giác ở giữa khỏe miệng nước miếng suy nghĩ cũng không thấy ở giữa trở lại cực nhanh tiến tới âm sơn cái kia đ o ạ n đến cướp bóc đột q u y ế t bộ lạc đun nấu cái kia màu mỡ dê b ò uống vào nại t i ể u thoải mái tình cảnh đến nghĩ tới đây xoa xoa cái bụng nhìn qua đường hạo phàn nàn nói này đường h u n h ngươi cũng đừng để việc này ngươi nhấc lên ta cái này b ụ n g liền kêu lên đùm ngụ chúng ta trong khoảng thời gian này nuốt cái này khẩu phần lương thực an ta ngạnh được hoảng tưởng tượng lần trước chúng ta cái kia ánh vàng rực rỡ đ u ổ i kiểu nướng ta cái này nước miếng liền ngăn không được chạy xuống sau khi nghe xong lời này đám người giật mình minh ngộ tới nhìn xem chỉnh x ử mặc cái kia thèm tướng lập tức một mảnh hoan nhảy tiếng cười trên sân ngưng trọng vậy tại thời k h ắ c này tiêu tán vô ảnh vô tung đường hạo đưa tay vô vô cái kia chỉnh sử mặc bà vai nói đừng nóng ộ i chúng ta qua cái này thảo nguyên nội địa tất nhiên sẽ có đủ dê rượu thịt đến lúc đó để ngươi ăn đủ gõ vang cảnh báo t r ư n g năm trăm gõ vang cảnh báo đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tìm chính sự nói xong đường hạo chậm dãi đứng lên vô vỗ trên thân bụi đất nói cũng sớm chút nghỉ ngơi đi trình hình chúng ta đi xem một chút cái kia đột quyết đại tướng hai mươi hàng tốt bị c h ó i c h ó i cùng một chỗ nửa ngồi trên đồng cỏ bên ngoài rìa chính là cái kia khôi ngô đột quyết tướng lãnh á sử na xã nhĩ trông thấy cái kia buồn ngủ đại tướng trình sử mặc đi lên trước đến thô bạo đá lên n h ấ tước quắt tỉnh đang khi nói chuyện trình sử mặc nắm lên cái kia mặt đất b ó người bước lên đến xô đẩy ở giữa nhất c ư ớ c đạp tại a sử na xã nhi chỗ đầu gối phù phù a sử na xã nhi hai đầu gối quỳ tại đường hạo trước mặt đường hạo lạnh lùng nhìn xuống trên mặt đất d â y rủa lấy muốn đứng người lên ảnh hỏi thăm thảo nguyên cửa vào hai cái thôn trang trên dưới hai trăm n h â n khẩu đồng đều bị giết hại có phải hay không các ngươi làm mặt đất bóng người bị t r ì n h x ử mặc án lấy bà vai d â y rủa hồi lâu dừng lại mắt to như chuông đồng trên mỹ mắt lật lạnh lùng liếc một chút đường hạo cũng không nói chuyện một trận chiến này k h u ấ nhục cùng cực thủ hạ mình huynh đệ đều xếp tiến vào làm hắn đau lòng không thôi mà vị này t r ế t sát hắn huynh đệ tướng từ đầu đến cuối một mực hỏi kỳ quái vấn đề nghĩ tới đây a sử na xã nhi không khỏi đẩy mình lựa giận nhưng đến giờ này khắc này a sử na xã nhi trong lòng vậy minh ngộ nhất định là cái kia chính mình muốn đến cho mượn lương trong thôn bi thảm đ ổ thôn vừa mới dẫn tới cái này đường tướng tức giận như thế vừa lúc chính mình tiếp xúc cái này rủi ro bị cái này đường hạo đụng độ áp tải đến gặp cái này hàng tốt ánh mắt bất thiện không nói một lời đường hạo lựa giận trong lòng nhảy nhảy đi lên mặt đất thân ảnh tán loạn bụi tóc bước lên đối phương mặt các ngươi người quyết có phải hay không cung ác như vậy liền cái này chút dân chúng vô tội vậy không thả qua lời nói đơn giản thanh âm không cao lại tràn ngập nồng đậm tức giận bị lôi kéo ngẩng mặt lên a sử na xã nhĩ lên tiếng sừng lộ ra nụ cười mang theo một vòng đ ụ cận nói làm sao cái kia chút trong dân chúng có thân nhân ngươi ba vừa dứt lời một cái thai quang phía tới a sử na xã nhĩ thu cùng mặt to trong nháy mắt bị phiến lệch đến một lần đường hạo dẫn theo cái kia búi tóc đem chọn khuôn mặt lại lần nơi chuyển chính tức tới trên mặt vẫn là một mảnh sắc mặt giận dữ nhàn nhạt, nhạt thanh âm chuyển đến ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề nhờ một chữ lần sau liền là quyền cước chào hỏi a sử na xã nhĩ phun ra một đúng máu khoe miệng còn mang theo một vòng tơm máu từ h lạnh một tiếng nói những người kia ngươi lại không quen cần gì đang sắp xếp g ọ n người giải thích a sử na xã ánh mắt lướt xéo chừng một chút đường hạo nói cho nên bọn họ chết có liên quan gì tới ngươi nghe vậy đường hạo đồng tử chưa thu từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ cứng rắn lời nói ở giữa hữu quyền đột nhiên xảy ra hướng về phía cái kia a sử na xã nhĩ má trái tập đến chú ý thịt trầm đục tại địa phương này vang lên a sử na xã nhĩ ưng thanh đ ầ n h i ê m rời đến sau l ư n g đ ộ t quyết binh sĩ trông thấy chính mình đại tướng bị như vậy thẩm vấn ngao n h a o táo động không ít người la hét tầm ĩ chúng ta không có giết t h ô n dân đừng lại hỏi muốn giết cứ giết muốn l a n g trì cứ l a n g trì n h i ệ m tình ngươi cũng là đại đường danh tướng cho ra ra thông thoái ta trưởng sinh thiên thần linh sẽ không tha thứ ngươi cái này tra tấn người ác đồ đường hạo xoa xoa có chút đau nhức hữu quyển vây quanh bọn này đ ộ t quyết binh sĩ chậm d ã i đi nói các ngươi muốn chết ta đại khái có thể thành toàn các ngươi nhưng lại không thể vì cái kia chút ác đồ lên mạng giết người thì lên mạng thiên kinh địa nghĩa bọn họ kiểu chết sẽ không như thế đơn giản đang khi nói chuyện bước chân dừng lại a sử na x ã nhĩ bị t r ì n h x ử mặt b ứ c lên đến lại lần nữa quỳ tại đường hạo trước mặt má trái sưng đỏ khoe miệng c h ả y ra m á u tơi đến một bức vô cùng thê thảm bộ dáng đường hạo đem bình phong nít lên chậm rãi ngồi sụp xuống, xuống ngắm nhìn tấm kia khuôn mặt bên hông b ộ i kiếm trụ hướng mặt đất nói vẫn là câu nói kia các ngươi người đ ộ t quyết cũng như vậy á sao thật lâu chật vật rách dưới thân hình ra sức ngẩm đầu lên đến hít sâu một hơi thoáng nhìn na chát tại trong đất thân kiếm a sử na xạ nhĩ trên mặt không khỏi run dày hai lần há hốc mồm Huyết hòa ế với nước i n m giải r ơ xuống ở d ư lần, lần thích a sử na xã nhĩ phân hận nhìn chằm chằm đường hạo nói hai lần trước đại chiến ngươi cất bóc dây bỏ để trong thảo nguyên nạn dân tăng vọt rất nhiều người thành sơ p h ĩ thành binh sĩ bọn họ vì cái gì còn không phải là vì sống còn không phải là vì ngày tốt áo choàng phật qua cỏ xanh đường hạo chậm rãi đứng lên bước đi thong thả hơn mấy bước chậm rãi mở miệng đúng vậy a ai không muốn qua ngày tốt nhưng thời gian không phải như vậy qua đường hạo chậm rãi xoay người lại nói không có các người đột quyết xâm lấn tương dương sao là đằng sau sự tình các ngươi đoạt lương nhưng cũng phải cấp cái kia một tí dân nhóm lưu con đường sống đi toàn thôn trên dưới gần hai trăm hảo người vô tội nhiều như vậy cho các ngươi cung cấp tiện lợi tươi sống sinh mệnh cứ như vậy không có đang khi nói chuyện đường hạo thần sắc trở nên nghiêm túc lên nói nguyên bản bọn họ những người này có thể có rất nhiều cách sống vì x u c tiến t đại đường cùng đột q u y ế t ở giữa giao dịch mà có ý nghĩa còn sống hiện tại đâu là các ngươi chặt đứt đường dây này đường hạo đi đến a sử na xạ nhĩ bên cạnh nhất ước p h a n h đã ở trên người hắn cái k i a quỳ thân ảnh thuận l ự c đạo trên mặt đất lăn lộn hai vòng a sử na xạ nhĩ nhìn chằm chằm mặt đất lần này hắn hàm răng cắn phát r u n nhưng cuối cùng không nói ra một câu đường hạo thanh â m lạnh như băng lần nữa chuyển đến chạy trở về các ngươi bộ lạc mang lên cho ngươi tộc nhân muốn mạng sống q u ố ra khỏi bất cảnh chương năm trăm linh một tăng lớn tiền đánh bạc t r ư ơ n g năm trăm linh một tăng lớn tiền đánh bạc đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc t r à tìm một đêm yên tĩnh thân lúc trời còn chưa sáng lúc tô khánh kiệt liền xuất lĩnh lấy hơn một ngàn tên kỵ binh lạc nhiên rời đi lội qua sông lưu hướng về lang tư sơn mà đến tô khánh kiệt một bộ rời đi cũng không có gây nên bất luận cái gì đại động tĩnh khói bếp lượn lờ bên trong chạy vội đại quân cuối cùng ăn được đệ nhất ngừng lại nóng đồ ăn nắng sớm trợt hết i lúc đại quân lần nữa lên đường tiếp xuống thời gian bên trong còn có ngàn dặm đường trình đang chờ bọn họ đến chinh phục mà theo xâm nhập thảo nguyên nội địa vậy sẽ không bao giờ lại có lúc trước như vậy y nằm tại ô truy sóc này lưng ngựa bên trên đường hạo cẩn thận nhìn ra xa một chút mênh mông thảo nguyên ra lệnh các bộ nhân mã đem thám báo đều vẩy ra đến mở rộng điều tra phạm vi gặp được đột q u y ế t bộ lạc lập tức hồi báo truyền lệnh binh lịch hướng chạy vội tại đại quân từ đó đem đường hạo tin tức cấp tốc tản ra đến lấy ngàn mà tính quần áo nhẹ thám báo từ trong đại quân đi ra ngoài lấy càng nhanh chóng hưng độ hướng về bốn phía vẩy ra một t r ư ờ n g tình báo lớn lưới đến lý huyện thanh nằm sấp túi tại trên chiến mã nhìn xem tấm tia tuấn lãng bên cạnh nhan trong lòng mừng rỡ sau khi càng là nhiều cảm khái vô h có thể mặc giáp nắm giữ ấ n xoáy đều là cái kia chút khai quốc lao tướng cái này đại đường là mười sáu vệ bên trong mỗi một vị thống quân đại tướng quân cũng đều là cái kia chút sáng lập đại đường huy hoàng khai quốc quốc công một nửa đều là lang yên các công thần mà bây giờ lại là có bao nhiêu ra một cái người đến hai mươi tuổi ra mặt tuổi tác liên tại cái này đại đường trở thành phong vân nhân vật hiện tại đường hạo danh h ạ o tại hoàng thành trong dân chúng không ai không biết không người không hay hai mươi tuổi n i ê n kỷ nắm giữ ấ n xoáy xuất trinh cái này tại đại đường trong lịch sử là gần như không tồn tại chỉ sợ sau trận chiến này cái kia mới bồi dưỡng ra thứ mười bảy vệ lại sẽ thêm một cái tuổi trẻ thống quân đại tướng quân đến nghĩ đến đây lý huyện thanh trong lòng nhưng lại không tên khổ sở liền là như thế một cái không thể bắt bẻ người lại vẫn cứ cùng mình có một đoạn như vậy yêu hận gốc mắc có lẽ đúng như gia phụ nói đường hạo là trên trời hùng lưng lại ra ngao du chân trời lý phủ chẳng qua là một cái lồng chim người ở rể x ỉ n h ụ sớm muộn đều là một cái gông xiềng một chuyến này bên trong lý huyện thanh vậy ẩn ẩn có thể cảm thấy được đường hạo đối với mình cũng không trong tưởng tượng như vậy lãnh đạo phán phất đối lý phủ cũng không có như vậy á n n i ệ m suy nghĩ bay tán loạn ở giữa lý huyện thanh chậm chậm quay đầu lại tay trắng nhẹ nhàng xoa bóp tay áo túi ly hôn sách đến cùng là cho không cho đâu hoặc là nói là nên như thế nào biểu dương chính mình tâm tư đâu bên cạnh giai nhân tinh tế tỉ mỉ tâm tư đường hạ o hoàn toàn cũng có cảm thấy được giờ này khác này đường hạ o suy nghĩ đã tung bay đến trận này chiến sự phía trên đại đường kỵ binh hành tung lẩn ngấp đến cùng bao lâu mới có thể bị đông đột q u y ế thậm t chí tây đột q u y ế t biết được đương nhiên đường hạ o hy vọng là càng muộn càng tốt nếu là có thể đang chỉ hoán bên trên năm ngày như vậy toàn bộ chiến trường tình thế sẽ đối đại đường cực kỳ có lợi đông nhiên bên cạnh hơi có vẻ nghi hoặc thanh âm đánh gãy đường hạ suy nghĩ đường h chúng ta cứ như vậy để cái kia người đột q u y ế t đi quá tiện nghi bọn họ đi nghe nói câu này tra hỏi đường hạo c h ầ m rãi thu hồi tâm thần quay đầu nên tiếp t r ì n h x ử mặc cái kia đạo mê hoặc ánh mắt chạy vội thân ả n h lộ ra một vòng nụ cười đường hạo từ tốn nói tuyệt không sẽ tiện nghi người này sẽ có chỗ đ ạ i dụng sẽ giúp chúng ta kiên định trong giọng nói mang theo một vòng chờ mong phản p h ấ t trước mắt đường hạo đem người này nắm rất chuẩn đ ồ n g dạng t r ì n h x ử mặc tuy nhiên tín nhiệm đường hạo nhưng lúc này lại tuyệt đối tin không qua cái này người đột quỵ bọn họ gần ngàn người cũng xếp trên tay chúng ta cái này người đột quỵ sẽ giút chúng ta việc này nghe liền rất đáng được để cho người ta nghĩ hoặc thậm chí có chút nói mơ giữa ban ngày cảm giác đường hạo trong đôi mắt tránh qua một mảnh tinh ánh sáng c h ậ m dãi nói hắn đã là bị tù vây khốn mánh hổ không giúp chúng ta bọn họ sẽ chết người t r ì n h sử mặc cũng không phải người tầm thường nghe đường hạo nói như thế p h á n đoán ra ngươi nói là a sử na xã nhĩ tại trong quân doanh nhận xa lánh đường hạo trùng điệp gật gật đầu giải thích nói a sử na xã nhĩ chính là hiện lợi khả hãn trong tay một thành viên đại tướng dưới trướng binh lực làm sao dừng chỉ có cái này khu khu một ngàn người húng chi hắn cũng là danh chấn thảo nguyên sáu dũng sĩ bên trong như thế nào lại làm lên loại này cấp lương sự tính đến đường hạo cặp kia xuyên thủng hết t h ể đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước minh mông thảo nguyên nói ra đủ loại dấu hiệu biểu dương cái này dũng sĩ tại vương đình bên trong sống cũng không hề như ý dạng này một cái khắp nơi nhận xa lánh người tại vương đình bên trong lời nói lại sẽ có mấy phần trọng lượng nói đến đây đường hạo đó đến nói lời nói câu nói mà nói hắn là đệ nhất tận mắt nhìn thấy súng kiếp uy lực người về phần có mấy phần thắng trong lòng của hắn tự có định đoạn lời nói tuy là như vậy nhưng đường hạo trong lòng tuyệt đại thành phần cũng là đang đánh cực, cực cái này a sử na xã nhĩ sẽ như cùng nguyên bản trong lịch sử quỹ tích đến đi cuối cùng q u hàng đại đường chạy ũ n đang n g đ á c vội nửa ngày canh giờ đại đường kỵ binh cuối cùng tại thảo nguyên nội địa đạt được đệ nhất tuyển báo phái ra đến tháng báo cuối cùng phát hiện tiến vào thảo nguyên đến nay đợt thứ nhất người được quyết chương năm trăm linh hai tập kích doanh trại địch chi chiến chương 502, t ậ p kích doanh trại địch chi chiến đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm tin tức chuyển đến cả đại quân nhất thời đến tinh thần đường hạo g ì m chặt ngược c ư ơ n g nhìn chằm chằm thở hồng hộc thám báo hỏi thăm bao nhiêu nhân mã thế nhưng là đột q u y ế t binh sĩ thám b á o chắp tay ô n quyền thành thật trả lời là một cái hơn ba trăm người bộ lạc đang khi nói chuyện trong đôi mắt mang theo một vòng hưng phấn có lẽ tại những tân binh này trong mắt nhìn thấy sự tình một trường r ấ chóc mà tại những lao binh này t r o n g mắt nhìn thấy lại là cái kia từng khối kim sán giọt dầu đ u ổ i dê đường hạo trên mặt hiện lên một vòng m ỉ m cười quay đầu nhìn về phía cái kia chút k i ể m chế không chịu nổi lao binh cất cao giọng nói các tướng sĩ đêm nay ăn mặn cũng lưu loát điểm trong chốc lát hương phấn hồ hôi âm thanh tại lao binh trong đám người gào thét đi ra về phần những tân binh kia nhìn xem trước người xuyên toa mà qua mã thất có chút mê mang hơi ngây người về sau v ậ y phóng n g ự a đuổi theo đến d â m dạp mục thảo bên trên tuyết động điểm, điểm bao trùm tại tòa này khoát đại cao nguyên bên trên đường hạo cưỡi tại ô truy bên trên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cao nguyên dưới đột q u y ế t bộ lạc t ố t năm t ố t ba sen vào nhau ra hình thành cự đại thị tộc danh o địa tại cái kia từng tòa màu trắng trong lều vải khói bếp lợn lở cực kỳ yên lặng vắng vẻ một vị phụ nhân xốc lên lều vải m ộ t góc chui ra ngoài thật dày lông nhung mũ mềm tre khuất hơn phân nửa khuôn mặt phát ra một tiếng du thở p h à o gọi tại trên thảo nguyên truy đổi đùa dỡn đám trẻ con nghe được cái này âm thanh la lên dừng lại non nớt thanh âm về hơn mấy câu mấy cái bưng rượu sữa ngựa thanh niên nam tử nhấc lên một cái lều vải tiến vào đến một lát sau liền chuyển đến các nam nhân thô cùng tiếng cười tây bắc s có chút để xong dê bỏ mục dân xua đổi lấy ăn no dê bỏ trở lại trong vòng phát ra ồn ào náo đậu ồn ào trải qua qua hai lần thảo nguyên cướp bóc h i ệ n nhiên đã cho cái này chút mục dân lưu lại không nhỏ bóng mở chăn thả thời khắc vẫn không quên mang lên cung tiễn cùng sắc bén kia l o n à o thoáng nhìn cái này tường hòa một màn đường hạo chậm rãi tay giơ lên giết một tiếng kêu to từ cao nguyên bên trên nổ vang từng trôi đường đao đồng loạt nâng hướng lên bầu trời từng dãy chiến mã bỗng nhiên nhảy ra mang theo ủ ủ tiếng vang hướng về chân núi lan tràn mà đến nhấc lên mảnh lều nam từ phía sau lấy ra cung tiễn hét to âm thanh vang lên theo người hàn đến cháy mau đang khi nói chuyện chính là dương cung cái tên n g ắ m lấy cái này chút chạy nhanh đến đại đường kỵ binh Phúc. mũi tên bay qua bầu trời từ một cái góc độ khác bay tới đinh tại nam nhân trên cổ huyết quang t ó i lên cung tên trong tay bất lực rơi xuống đến bên cạnh thân hất lên áo khoác thân ảnh dẫn một đống nhân mã từ dốc núi một cái góc độ khác lao xuống nhìn mắt tới ngựa chạy trốn hai cái thanh niên trong mắt tránh qua một vòng v ẹ ngân lệ tiếng xe g i bên trong đột quýt thanh niên hoảng sợ hồi hồi đầu trong tầm mắt một bộ thân ảnh phóng ngựa mà đến đao phóng xoát một cái chém ra thanh niên đồng tử nắm chặt sau đó thực hiện cao cao c ă n g lên đến vô số kỵ binh mã thất từ phía dưới c u ố n lên bùn đất phóng tới bộ lạc móng ngựa như tiếng sấm tới gần bộ lạc trong lều vải chung quanh có người nghe được động tính nhao nhao chạy đến diễn luyện bên trong tràn đầy quân t i ê n phong bừng tỉnh giống như thủy triều tuân r a mà đến cái kia quen thuộc hàng xóm từ mã thất bên trên lăn xuống đến thân thể rào tại v ọ t tới móng ngựa bên trong trong chốc lát liền không có bóng dáng nhìn xem thấy dọa người một màn cả bộ lạc trong nháy mắt ồn ào hôn luận lên trong tộc lão nhân thanh tráng niên giống dẫn tiến vào lều vải lấy ra trường mâu cùng tốc độ cao tiến lên lưới đao vung vẩy tơ máu bao tố bay vừa chỗ danh o t r ư ớ n g một thanh niên trong nháy mắt liền ngã rơi đến theo sát mà tới móng ngựa dày đặc dẫm đạp bên trên đến trong chốc l á t thành một đám tị t nát tấn công vẫn còn tiếp tục phụ nhân kêu thê lương thảm thiết hai đồng kinh hoàng khóc nỉ non thanh tráng niên phẫn nộ gào thét sen lẫn tại từng mảnh từng mảnh chiến tranh kim minh bên trong tháo chạy mọi người bị từng thanh từng thanh hàn nhập kết kích thích máu bắn tung tóe tại trắng đoán đại trướng bên trên chống cự trung niên bị từng trôi lợi mâu xuyên t ấ u lồng ngực ấm áp huyết tương vùng vãi tại tuyết h ò a d i ễ m trong chốc lát nhảy lên khói đặc theo hàn phong c u ố n lên tiên không cả bộ lạc một phần nhỏ đã lâm vào biển lửa lửa cháy thân thể khắp nơi trên đất tán loạn phát ra như tê tâm liệt phế kêu thảm không đến một phút phản kháng dần dần dừng lại chưa chết thủ thương bị đánh trúng đến cùng một chỗ run lẩy bẩy nhìn xem chung quanh đường kỵ t r i n h sử mặc hướng phía cao nguyên trên người ảnh phất phất tay đạp đạp đạp nương theo lấy móng ngựa chạy vội âm thanh đường hạo cùng lý huyện thanh chạy như bay tới tiếng p h ngựa đình chỉ tại cái này mấy chục tên đột quét tù binh trước mặt đường hạ vượt lập hố truy phía trên ánh mắt nhìn xuống bọn này, Jun dậy man nhân, nói, các ngươi có biết tân nhiệm khả hạn đóng quân nơi nào trả lời hắn lại là một trận trầm mặc đường hạo nhắm lại tầm mắt hướng về chỉnh x ử mặc khẽ gật đầu chỉnh x ử mặc vậy minh bạch đường hạo ý tứ gật đầu thời khắc đem thiết mâu khiêng trên bay hướng phía hậu mãi hô ra khỏi hàng mười trên tay chưa thấm huyết tân binh doanh bên trong hơi có vẻ sợ hãi lướt nhau cũng có chút do dự vậy mà cái tia chỉnh x ử mặc tự mình dẫn hai ngàn binh sĩ bên trong lại tuân ra một nhóm đứng ra đường hạo nhìn chung q a n h một chút cái này chút đứng ra binh sĩ khẽ gật đầu nhắm mắt lại màn nói giết bọn hắn chương năm trăm linh ba toàn tương báo chương năm trăm a n loan tương báo đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm mệnh lệnh được đưa ra trong n á y mắt cái kia chút đứng ra các binh sĩ hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không đành lòng có lẽ giết một cái cùng bọn hắn chém giết đột q u y ế t binh sĩ bọn họ sẽ không chút lưu tình thế thì thấy lấy cái này một cái tay không t ấ c sắt không có chút nào phản kháng đột q u y ế t con dân lại có chút dưới không dậy n ổ i tay đến t r ì n h sử mặc gặp nắm đường đ a o do dự tân binh binh sĩ thử l ệ n h một tiếng nói làm sao không xuống tay được mà các ngươi lại là quên chúng ta cái kia có chút lớn đường các con dân là như thế nào chết trình sử mặc lời nói này không thể nghi ngờ là gọi lên những tân binh này nhớ lại trong thôn xóm từng màn thảm trạng lần nữa hiện hiện trong đầu xoát xoát xoát tràn đầy cựu hận trong đôi mắt giấy lên hừng hực l ử a giận từng thanh từng thanh sáng lắp lắp đường đao bị dơ cao quá đỉnh đầu đao quang nâng lên lúc bị bắt người đột q u y ế t h o ả n g sợ há to mồm kêu la ồn ào dị tộc trong lời nói một chút tiểu h ả i tử bị đẩy ra một cái đột q u y ế t lao nhân thao lấy một ngụm không quá lưu loát tiếng hoa run dậy nói ra hài tử không xe vòng cao không tính dũng sĩ để qua hài tử nghe đến cái này sức sẹo khẩu âm một cái g i đường đao từng trương đen kịt trên mặt cặp k i a u cựu hận đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn co lại tại đại nhân trong ngực không nói một lời cầm đường đao binh sĩ có chút do dự quay đầu nhìn sang trình xử mặc một lúc không biết như thế nào cho phải l i ê n tại cái này do dự p h ú t chốc trên sân tình huống đấu c h u y ệ n cái này chút đen kịt tiểu hà tử kéo ra sau l ư n g dao găm hướng về ngây người các binh sĩ c h è o thuyền qua đây hàng quan g bên trong đại đường binh sĩ chỉ cảm thấy trên đ u ổ i truyền đến một đạo rét lạnh toàn tâm đau đ ớ n chuyển tới vô ý thức hướng lui về phía sau đến quay đầu ở giữa tiểu hà tử trên tay loan đao treo một vòng sền sệt đỏ thấm cắn răng hung t r ì n h sử mặc vượt lập tại trên chiến mã chậm dai nhắm mắt lại màn thật sâu hút vào một ngụm tức giận lại mở mắt lúc nên tiếp đường hạo cặp kia ánh mắt kiên định áo khoác dơ lên q u ắ g i ế t quân lệnh như sơn không được xế vào từng mảnh đao quang dơ lên mấy cái binh sĩ từ từ nhắm hai mắt sông lên đến nâng đao đâm loạn có chút binh sĩ quay đầu giơ đao một trận l o ạ n chặt băng lãnh đao phong rơi xuống lúc mang theo mảng lớn hết u y đ ủ những tù binh kia bên trong có ít người vô ý thức dùng cánh tay đến cản trong nháy mắt cánh tay liền bay lên khóc tiếng mắng tiếng thảm thiết tiếng kêu rên rót thành một mảnh ch máu tươi từ dưới chân bọn hắn lưu qua chậm rãi rót vào đến trong đất bùn sắc trời dần dần âm chậm xuống x u ố n g lại bọn tù binh đã không có bất luận cái gì âm thanh phát ra đường hạo chậm rãi cưỡi ngựa đi mấy bước nhìn qua cái này chút mặt mũi tràn đầy dính đầy máu tươi binh sĩ ánh mắt lại quét về phía cái này có chút lớn đường các tân binh g ơ tay lên phất phất nói trong các ngươi có ít người mềm lòng ta hiểu ta vậy mềm lòng chúng ta không phải ác ma giết người nhưng là các ngươi đừng quên cái kia chút trong thôn xóm lao nhân phụ nhân hải tử người đột quyết nhưng từng để qua một cái vừa dứt lời toàn trường chầm mặc ba một t đưa tay phiến chính mình một cái thai ánh sáng quắt h ư ớ n g quân nói với chiến trường vốn là t à n khốc là sẽ chết người người đột q u y ế t hung hát chúng ta cũng muốn hung hát muốn để bọn họ biết rõ chúng ta đại đường vậy có sói nghe được câu này còn lại binh sĩ vậy ẩn ẩn động dùng chấm tư một lát không ít người vậy nhao nhao hưởng ứng từ cái kia từng gương mặt một bên trên đường hạo tựa hồ nhìn thấy chính mình đã từng thuế biến bóng dáng hàn phong d ư ớ i tinh hồng áo choàng tung bay đường hạo vung tay lên nói trình quân ăn mặn l ù thứ nhất dương quang v ẩ hướng vương đình mạnh này tĩnh mịch thổ địa bên trên tránh tại trong lều vải trống lạnh các con dân hôm nay vậy nao n h a o từ trong đại trướng chui ra ngoài từ bỏ ngày xưa áo ra mũ mềm cách ăn mặc mặc sạch sẽ lông nhung thị trang hướng phía kim trướng phương hướng đổi đến kim trướng vương đình liền tại mấy ngày nay muốn tiến hành một trận đại pháp hội sẽ kéo dài ba ngày một cái to mọng thân thể tại lên trang bọc vào lộ ra càng thêm công tên ố tốt t tốt tử tụn một theo năm nam quanh cùng một chỗ, theo biển người m ba chỗ, h chậm chạp không phát hoan thanh ngông động trong người từng ngự Lúc lúc đám di tới. tiếu đợt bộ từ ra â thủ hạ binh sĩ lại hồ toàn quân bị diệt mà đường hạo thế mà để tự mình đi bên cạnh thân cái k i a gã đại hán đầu t r ọ cấn c ấn tiết ra ngoài mũ mềm đến nay vẫn là lòng còn sợ hãi mắt nhìn thả chậm mã tốc a sử na xã nhĩ nói thương quân cái này đường tướng liền như vậy thả chúng ta đi sẽ không phải có cha đi a sử na xã nhĩ sau khi nghe xong nhắm lại tầm mắt nói sẽ không bọn họ sở dĩ thả đi chúng ta là bởi vì hắn muốn tóm lấy chúng ta dễ như t r ở bàn tay cái k i a màu đen ố n g sắt quả thực khiến người sợ hãi chúng ta căn bản bất lực đối kháng nâng lên cái kia ống sắt trong sơn cốc một màn như họa cuốn đồng dạng hiện hiện trước mắt gã đại hán đầu chọc không khỏi toàn thân một cái giật mình thương quân cái kia vậy chúng ta cứu ra huynh đệ nhanh t r ố n đi cái này đại quân sợ là sợ là qua chưa hết một ngày liền sẽ đánh tới tuy là cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy nội tâm cái kia cố h o à n g sợ nhưng đang nói lời nói này lúc vẫn là mang theo một vòng e ngại ẩn ẩn run lên ngay vậy a sử na xã nhĩ c h ậ m rãi quay đầu nói trốn nơi đó trốn coi như chúng ta trở lại mạc bắc cái kia hoang vu tri địa khôi phục nguyên khí nhưng lúc nào có thể địch được qua cái kia giết người trăm b ư ớ c ở giữa ông sắt bất đắc dĩ b ị thương thần sắc che kín cái này kêu nạo g dũng sĩ khuôn mặt thương tâm đôi mắt nhìn lại sau lưng mênh mông bãi cỏ kinh ngạc lên người cái kia xanh biết n g ă n sắc chậm dãi biến mất tầm mắt a sử na x ã nhĩ mới chậm dãi quay đầu gào thét trong gió lạnh a sử na x ã nhĩ lời nói ẩn ẩn chuyển ra có lẽ chúng ta không cần thụ di chuyển buôn tàu nỗi khổ như c ũ lưu tại mảnh này xanh tươi trên thảo nguyên vị kia đường tướng không phải đem chúng ta thả đi mà là cho chúng ta một cái lựa chọn lần nữa thời cơ chương năm trăm linh bốn cố tình bậy mê trướng một ngày này xuống tới lẹ tẹ bộ lạc cùng tiểu cổ thám báo cùng đại đường thiết kỵ lần lượt gặp nhau giữa song p ư ơ n g tại cái này trên thảo nguyên không hẹn mà gặp miễn không bạo phát một trận tiểu hình đồ sát hữu tâm đánh vô ý đại đường binh sĩ có chuẩn bị mà đến mà cái kia chút đột quyết thám báo hoàn toàn không nghĩ tới tại cái này như thế tới gần âm sơn một vùng thế mà lại có đại đường kỵ binh hành tung nhân số bên trên hoàn toàn nghiền ép tăng thêm tiên phát chế nhân mỗi lần săn bắn đồng đều đã vạn thắng chấm dứt khói báo động tại mảnh này xanh biết trên thảo nguyên lần lượt bớt lên máu tươi tại mảnh này rộng lớn đại điệu bên trên lẻ tẻ rơi xuống đường hạo cưỡi tại trên chiến mã nhìn xuống cả thôn xóm nhiều ngày cực nhanh t i ế tới vết mồ hôi bùn đất đã xem tâm k i a tuấn lãng khuôn mặt nhiễm vô cùng bẩn gốc râu cầm ra bên ngoài toát ra một đoạn mang ra mấy phần tăng thương thành thục cảm giác chỉ là lộn sộn ở bên ngoài nhưng lại có một đ hải cốt khắp nơi cuối cùng một tiếng thê lương t h é t lên theo đao ảnh rơi xuống im bặt mà d ừ n g đường hạo chậm dại phất tay thanh âm lạnh như băng vang r ộ i đến thanh lý chiến trường mang đi thực vật một phút về sau đại quân xuất phát truyền lệnh binh tốt gỡ cờ sĩ, xuyên toa tại cả bờ bộn trong thôn xóm lơ tiếng gào t h é t lấy đường hạo quân lệnh theo càng lúc càng thâm nhập thảo nguyên gặp được bộ lạc vậy càng dày đặc tại đạo này liên tục chạy vội năm ngày thời gian bên trong thủy tại đại đường thiết kỵ phía dưới đột quét bộ lạc đã siêu qua hơn ba mươi nay tiêu kia lớn lên đường hạo cũng nhận được mình muốn cướp bóc thịt khô vậy đầy năm mươi k� tranh tranh thiết kỵ thẳng tiến không lùi tiếp tục hướng về phương bắc thẳng tiến phía trước phát hiện đại cổ đột quyết thám báo băng băng mà tới thám báo trước tiên đem tin tức này truyền lại cho đường hạo đường hạo d ừ n g cưỡng ngựa bắt đầu tiến hành đợt thứ hai bố trí t r ì n h sử mặc ra khỏi hàng mang lên mười ngàn binh sĩ bao vây tiêu diệt cái này chút đột quyết thám báo không chừa mảnh g i á c không được xía vào thanh âm tại mảnh này trên thảo nguyên văng lên theo mệnh lệnh truyền đạt mười ngàn binh sĩ trong nháy mắt phân loại đi ra đường hạo mắt nhìn chỉnh sử mặc trầm giọng nói đại cổ đột quyết thám Liệp sở dĩ ở đây thời gian binh chính là muốn đem cái này thảo nguyên cục thế t r i n t để xáo trộn để đột quỵ y ế binh sĩ tin tức hỗn loạn ồn ào không cách nào phân biệt ra chủ lực đến cùng ở đâu chỉ cần chỉnh sử mặc chi này bộ tộc có thể liên lụy đến một chút đột q u t đại quân binh lực đường hạo liền có thể trực tiếp kim trướng vương đình trên trời rơi xuống thần minh đánh người đột q u y ế t một cái không ứng phó kịp đối với đường hạo mệnh lệnh trình sử mặc không có bất kỳ cái gì hoài nghi cùng do dự vượt lập trên chiến mã thân ảnh chắp tay ô q u y ể n nói đường tướng lãnh mệnh chỉ là liền không thể cùng tướng quân k ề vai chiến đấu tận mắt chứng kiến cái này đông đột q u y ế t diệt vong đường hạo phóng ngựa tới vỗ vô trình sử mặc bà vai cười nhạt một tiếng nói dạng này thời cơ còn rất nhiều giải thích đường hạo vỗ vô trình sử mặc áo lót nói đi thôi không có dư thừa lời nói trình sử mặc vung tay lên nói đại đường các dũng sĩ theo ta đi xử lý cái này chút không biết chết sống đột q u y ế t man nhân ưu móng ngựa gào thét mà qua nhấc lên mảnh bùn chạy nhảy mà đ ế n gió phất qua tóc xanh quét tại mang theo bùn nháo trên mặt ngọc một đôi trong đôi mắt đẹp phản chiếu ra chấn t ĩ n h bóng người đến mang theo một vòng không xác định lý huyện thanh kinh ngạc nói ra chúng ta hiện tại chỉ có bốn mươi binh tốt giao đấu kim trướng vương đình gần tám mươi binh lực người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn tinh hồng áo choàng lăn lộn phi vũ chấm tinh tuấn lam trên mặt phật qua một vòng nụ cười đến c ự thành tự tin ngôn ngữ từ đường hạo trong miệm nói ra cơ chí trong đôi mắt nổi lên một vòng tinh quang đến lý huyện thanh tuấn tú trên mặt tránh qua một vòng kinh ngạc trong lòng nghi hoặc t h ố t ra vì sao tại năm mươi lúc chỉ có bảy tám phần nắm chắc mà ở đây lúc lại có cửu thành minh lực giảm bớt sẽ chỉ làm cục thế càng thêm nghiêm trọng vì sao lời còn chưa dứt trực tiếp bị đường hạo thanh â m đánh gãy lúc trước ta không xác định cái k i a hàng tướng sẽ lựa chọn như thế nào bây giờ cái này chút thám báo vẫn là không có chút nào cảm thấy xem ra hắn đã lựa chọn qua băng tuyết thông minh lý huyện thanh trong nháy mắt liền lý giải đường hạo chi ý chấm tư một lát đôi mắt sáng lên cái này đột quyết hàng tướng đã đầu nhập vào đại đường cũng đem tin tức giấu diếm xuống tới đ ư ờ n g hạo mỉm cười chậm rãi gật gật đầu nói không sai đang khi nói chuyện đường hạo chậm rãi nghiêng đầu lại nói người này có thể chống đỡ mấy vạn hùng binh tựa hồ trong lòng một đoàn tại thời khắc này đều giải thích nghi hoặc lý huyền thanh nhìn xem trước người bóng người trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khâm phục c h i tình s ử sự không sợ hãi gặp chuyện bất loạn tựa hồ tất cả mọi chuyện tại nam tử này trước mắt liền không còn khó giải quyết trong lúc suy tư bên hai chuyển đến đường hạo tiếng hò hét toàn quân hòa tốc tiến lên chương năm trăm linh năm ẩm sơn pháp hội chương năm trăm linh năm ẩm sơn pháp hội đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm nắng ấm vung vãi tại mảnh này ngân bạch trên mặt tuyết dây đặc thịnh đại pháp hội chính thức mở ra vô số người đ ư ợ quyết thân mang thịnh trang thành kính nằm dạp trên mặt đất ánh mắt chiếu tới chính là cái tiêu kim huy lấp lóe kim trướng vương đ ỉ n h l i ệ n tại cái này vương đ ỉ n h trước gò đất trên mặt một đám thân mang phát cua vũ sư vây quanh cao cao đứng vững đ ồ n h ả y pho tượng hướng về thương thiên hưng cầu nguyện đại vũ sư đứng tại đổ nhạy phía dưới nói lầm bầm vĩ đại trường sinh thiên a ngươi cho ta thành kính con dân chỉ đạo để bọn hắn tìm được tương lai đường một câu nhậm xong đại vũ sư mở ra hai tay đặt rét lạnh trên mặt tuyết lòng bàn tay hướng lên trời cung kính cúi đầu bị n ă n g ấm phát h ỏ a ra viền vàng thạch xây đ ồ nhảy coi trọng đến càng thêm thần thánh trang nghiêm t o à này n có thể truyền đạt thiên ý bia đá tại thời khắc này chính là đột q u y ế t con dân trong lòng thần theo đại vũ sư trầm rãi cúi đầu vòng thứ nhất đa lợi khả hãn vậy dẫn theo thủ hạ thảo nguyên bộ lạc thành kính dâng lên chính mình thành ý tại trường sinh thiên trước mặt hắn đã không phải trên thảo nguyên thần thánh vương mà là trường sinh thiên một cái tín đồ trường sinh thiên một cái con cháu sau đó sau lưng các con dân đi theo đa lợi khả hãn trầ t r o m r ã i tối nghĩa khó hiểu niệm từ từ các vụ sư cuối cùng phát ra tại cái này thần t h a n h dưới tấm địa đá ngâm sướng đi ra quỳ trong đám người a sử na xạ n h ị có chút d ư ơ n g mắt nhìn về phía mấy bước xa đa lợi khả hãn than nhẹ một tiếng ta thân là đột quyết đại tướng cuối cùng vẫn là không thể vãn hồi lại cục sau khi nghe xong cái này âm thanh thở dài bên cạnh gã đại hán đầu chọc nghiêng đầu lại nhìn thấy a sử na xạ nhị trong đôi mắt cái kia bôi h m đạo rất có chút bất bình tướng quân bây giờ cái này kim trướng vương đình đều đã đưa ngươi t r ụ xuất ngươi còn vì vậy nhưng mồ hôi suy nghĩ khả hạn nếu là có thể nghe vào đến đã sớm xuất phát về mạc Bắc Tri lợi an đổi ngữ quanh quần bên hai a sử na xã nhĩ nằm sấp túi người ảnh có chút quay đầu liếc nhìn một chút chung quanh q u a n g dân trong đôi mắt không khỏi toát ra một vòng không muốn đến thế nhưng là cái này chiến sự phía dưới tộc ta lại phải chiến tử bao nhiêu thanh niên trai tráng dũng sĩ tộc ta lại có bao nhiêu dân chúng vô tội trôi giạt khắp nơi a giải thích a sử na xã nhĩ vành mắt đỏ lên n g n g đầu nhìn về phía cái kia thẳng tắp đứng vững bia đá chậm dãi nói ra hy vọng trường sinh thiên có thể hiểu được ta dụng tâm lương khổ bi thương trong lời nói mang theo vô tận bất đắc dĩ gã đại hán đầu chọc trầm giọng nói nên làm chúng ta cũng làm có thể thuyết phục chúng ta vậy đã thuyết phục còn lại vẫn do thiên mệnh đi một dọn thanh lệ từ lúc vị này đột quyết đại tướng trong mắt trở xuống thì t h ả o k h ẽ n ó i âm thanh tại đầu đụng chạm lấy đất tuyết trong nháy mắt đó chậm rãi vang lên có lẽ đây chính là đa lợi khả hân m ệ n h có lẽ đây cũng là cả đông đ ộ t quyết m ệ n h đi hoàng thành hậu hoa viên thanh tịnh hồ nước tại thanh phong quất dưới nổi lên điểm điểm gợn sóng xa xôi hoàng thành cũng không như bắc cảnh như vậy lạnh leo đến vào lúc giữa trưa bọc lấy hồ cửu ngược lại có mấy phần k h â nóng bên hồ bên trên đường hương ngồi tại ghế đầu bên trên cầm một cây thân tre thả câu mà bên cạnh hắn lý t ĩ n h vậy tại nhìn như nhàn hạ hài lòng hai người tâm tư lại hoàn toàn không tại bong bóng cá phía trên nhìn chằm chằm cái kia không nhúc n í c h bong bóng cá thật lâu đường vương bình tĩnh thanh âm chậm rãi chuyển đến vệ quốc công bắc cảnh nhất chiến ngươi cảm thấy có bao nhiêu phần tháng nghe được đường vương hỏi thăm lý t ĩ n h cũng không có trả lời ngay là xoáy người không tự thân tới chiến trận không dám xem thường thắng thua còn tại bắc cảnh đường hạo trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ ân xoáy xuất trinh có thể nói là trong lịch sử chưa từng thấy nhiều chuyện mới mẻ húng chi cái tuổi này còn tiểu thanh niên thống linh năm mươi ngàn binh sĩ ủy thác diện tộc trọng trách bản này liền là một cái mạo hiểm quyết sách trên chiến trường thay đổi trong n g á y mắt biến hoa khó lường có chút sai lầm liền sẽ ủ thành sai lầm lớn nhất là đối với cái này chút chưa có đại chiến kinh nghiệm người trẻ tuổi tới nói càng là một hạng sinh tử khiêu chiến từ bản tâm mà nói nếu có thí sinh thích hợp lý tính là không đồng ý đường hạo nắm giữ ơ n x o á y xuất trình gặp bên cạnh người cũng không trả lời đường vương có chút nghiêng đầu lại đừng cuối cùng t ấ t t h n hoặc là nói lần này bắc cảnh chi chiến nói một chút người chính mình suy nghĩ mang theo một vòng u y áp thanh âm chuyến đến bên、hai. đem c h ầ m tư lý t ĩ n h tỉnh lại ngần đầu thời khắc lý t ĩ n h y nguyên thu liễm suy nghĩ c h â m trước một lát mở miệng nói ra trận chiến này phần thắng chỉ có chia năm năm giải thích lý t ĩ n h dừng lại một lát nói bổ sung trận chiến này thần không tại chiến trường không dám tùy tiện nói bựa lần này trả lời ngược lại là đúng trọng tâm nhưng rơi tại đường vương trong thai lại thiếu một chút hương vị rất có vài phần ứng phó cảm giác đến ánh mắt xéo qua bên trong đường vương sắc mặt không vui lý t ĩ n h tiếp lấy phân tích nói đinh bắc hầu rời đi n ê u nhốt vào hiện tại đã có nửa tháng nhiều tính toán thời gian bây giờ đã tiếp cận kim trướng vương đình đại chiến liên tại mấy ngày nay bên trong liền sẽ khai hỏa lý t ĩ n h nói quân võ lập nghiệp đường vương đã từng cân nhắc qua bây giờ xem như đạt được xác minh đường vương khẽ gật đầu ra hiệu lý t ĩ n h nói tiếp dưới đến như vậy lúc đại đường mới đạt được tình báo đến xem đến nay đường hạo đại quân chưa bị phát hiện chỉ một điểm này cũng đủ làm cho trong đại đường võ tướng nhóm xấu hổ loại này quân sự năng lực phóng nhãn đại đường không có mấy cái lao tướng có thể ngồi vào như thế tỉ mỉ cẩn thận giải thích lý t ĩ n h trong mắt nhấp n h o n một vòng tinh ánh sáng nói tức là tập kích bất ngờ hoàn toàn ẩn nấp tiến vào âm sơn đã không có khả năng nếu là thần tại chiến trường tất nhiên p â n ra lan lộn đồ ăn nghe nhìn khoáy n h i u vương đỉnh nội bộ quyết sách không có gì bất ngờ xảy ra lời nói đường hạo cũng sẽ là như vậy m u ố n đường vương thần s ắ c trên mặt rừng một chút chậm rãi nói ra nhiều lần xuất kỵ binh như thế một cái diệu kế tiếp xuống cầm nhưng chính là trận đánh ác liệt chương năm trăm linh sáu man tộc bất an chương năm trăm linh sáu man tộc bất an đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc t r à t ị m trên thế giới luôn có một bộ phận người không theo thường quy ra bài đường hạo liền xem như một cái bây giờ trên thảo nguyên đường hạo đang tiến hành hai lần phân binh về sau dưới trướng kỵ binh đã giảm bất đến bốn mươi ngàn dự đoán phía dưới đ ộ t quyết đại quân binh lực hẳn là còn tại tám mươi n g h n tà hữu nhưng bởi vì a sử na xã nhi con cờ này tồn tại đường hạo dự đoán thực tế nên chiến binh lực chỉ ít sẽ ít hơn chừng ba vạn a sử na xã nhi tuy bị kim trướng vương đình xa lánh nhưng cái này quân công h i ể n hách dũng sĩ tại quân doanh binh sĩ bên trong u y vọng khẳng định vẫn là có lấy ngàn mà tính tham báo tại càng là tiếp cận vương đình địa phương dày đặc về r a lao v ù n vụ tham báo nhóm vội vàng xuyên toa từng đầu tuyến báo cũng theo đó chuyển vào đường hạo trong thay báo đại quân tây tuyến toàn diện đội quyết tham báo tiểu đội báo tô tướng quân đã tới lang tư sơn một vùng c tôi mình mình đấu đấu Tô khánh kiệt cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người giữ vững lang tư sơn một vùng chỉ hoan thông hướng tây đột quyết r chỉ báo mà cái kia trình sử mặt một nhóm thẳng thắn thoải mái náo ra động tính so với chính mình đường dây này còn muốn lớn t ẩm sơn pháp hội vẫn còn tiếp tục các vu sư nói lẩm bẩm du lớn lên thê lương định tụng quanh quần tại cả trong sân rộng không biết qua bao lâu đại vu sư đột nhiên đứng lên bay lượn chân trời thương ứng đống nhiên hạ xuống rơi ở phía trên bia đá bi thương du lớn lên hưng gáy truyền khắp cả q u ả n g trường q u y ở phía dưới đột quyết con dân t r ừ n g lớn mắt nhìn xem cái này trăm ngàn năm qua chưa từng nhìn thấy một màn đầy mắt kinh hãi cái này thảo nguyên thần ưng chính là trường sinh thiên sứ giả như thế đi dê n dỉ để cho người nghe kinh hãi đại vũ sư nhìn qua cái k i a gào thét thần ưng toàn bộ thân hình bỗng nhiên run dày lên mang theo một vòng sợ hai n g ữ khí run dày từ trong m i ệ n g thổ lộ ra một nhóm lời nói đến trường sinh thiên h ạ linh trường sinh thiên sứ giả mang theo thảo nguyên tin tức nói cho con dân giải thích đại vũ sư giơ hai tay lên ngửa đầu xem trời dung dậy nói ra người h ắ n đồ sắt đã vượt qua thảo nguyên chiến hỏa đã từ phương bắc lan tràn dũng cảm thảo nguyên dũng sĩ nhóm cầm lấy các ngươi sắc bén t r ư ờ n g m âu s ó n g vai chiến đấu đi thanh âm g i à n mua sen lẫn một vòng thê lương nghe chi đau thương nằm dạp trên mặt đất đa lợi khả hãn đ ỗ n g nhiên đứng dậy hắn có chút khó có thể tin nhìn xem có chút kích động vụ sư cái kia trong đôi mắt lóe r a nghi hoặc quang mang đa lợi khả hãn phong thư trường sinh thiên phong sói vì thảo nguyên tri thần nhưng hắn trong lòng minh mạch cái này hung ác uy manh sói chính là trên thảo nguyên rõ ràng tính tồn tại thế nhưng là cái này trừng Cái này trường sinh thiên tin tức, đúng như đại Sư nói, như vậy chuẩn xác không? Số này t đ ư ờ n g thiết i n t kỵ lần nữa đạp vào thảo nguyên hỗn loạn đám người bắt đầu chạy về phía chính mình liều vải Không khả không nghiêm nghi thức đa lợi khả hãn này trang đến này để đa ý cái cực cái dám lợi vụ sở ư lời nói tính chân thực, đối hộ vệ bên người quát. Sở cảnh sát có thám báo tìm kiếm trên thảo nguyên đường kỵ tung tích theo thủy tùng vội vàng rời đi rất nhanh tại kim trướng vương đình bên trong mấy ngàn thám báo trên lưng buộc lên đại biểu đột quyết hoàng tộc hoàng nhiều dây lụa hướng về bốn phương tám hướng mà đến cùng bình thường thám báo khác biệt cái này chút hoàng thất thám báo trăm người một đội mỗi một đội đều là mang theo mấy cái thương ư n g đa lợi khả hãn thanh nhâm ép qua chúng quanh nơi này ồn ào lại lần nữa vang lên truyền lĩnh rời đến các bộ kỵ binh muốn vương đình tập kết sở hữu vương đình phụ cận bộ lạc toàn bộ di chuyển đến kim trướng vương đình bên trong đại chiến hết sức căng thẳng đứng lặng tại hỗn loạn trong đám người a sử na xã nhĩ dừng bước chậm rãi xem hướng về khả hãn chỗ nhìn sang hỗn loạn bóng người xuyên toa trước mắt a sử na xã nhĩ trong lòng sờ qua một vòng ý l ệ n h chiến sự tóm lại là muốn đến ta đồng bào dân chúng a nói nhỏ ở giữa gã đại hán đầu chọc kéo một thanh a sử na xã nhĩ nói thương quân đừng lo lắng chúng ta r u t h u y ế t bắt đầu chờ đương quân đánh tới chúng ta nhưng là không còn thời cơ bên hai vội vàng tiếng hô đem a sử na xã nhĩ tỉnh lại a sử na xã nhĩ lần n ư ớ quay đầu mắt nhìn cái kia tránh cái này kim quang đại trướng trên mặt có cái này một vòng không muốn một lát sau hạ quyết tâm dứt khoát q u a y người trầm giọng nói đi chúng ta đến hổ sư bộ lạc t r ư ơ n g năm trăm linh bảy từ trên trời giáng xuống t r ư ơ n g năm trăm linh bảy từ trên trời giáng xuống đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm kim trướng vương đ ỉ n h cử hành một biện pháp sẽ bị bách gián đoạn để đa lợi khả hãn rất có chút tức giận lên tòa tại ra sói ghế đá đa lợi khả hãn liếc nhìn một chút lối thoát các tộc thủ lĩnh ba bàn tay trùng điệp đập tại ghế đá trên lan can táo bạo hô hôi tùy theo từ trong đại trướng vang lên lúc trước phái ra t h ả m báo đến bây giờ còn không có tin tức sao đại khối đầu cao mày chầm ngâm một lát ngầm đầu lên như t r u ô n g đồng mắt to nhìn về phía đa lợi khả hãn khả hãn thảo nguyên minh ông không có tin tức chính là tốt nhất tin tức chắc hẳn bây giờ chúng ta t h ả m báo đã xâm nhập thảo nguyên nội địa đại đường kỵ binh khả năng vừa mới nhập thảo nguyên t h ô trọng tiếng nói biến mất một khắc này tất cả mọi người đang chầm tư cái suy đoán này khả năng dâu nắn vĩnh lên hồ đột quyết đại tướng gậy mấy lần sợi dâu đáp lại nói thảo nguyên thần ưng nao du vạn lý không trung chỗ ánh mắt nhìn tới nhất định là ngàn thân hưng dự cảnh chúng ta đề phòng nhiều hơn chính là đối với lời giải thích này đa lợi khả hãn có chút ti phục tại đa lợi khả hãn trong lòng thân hưng dự cảnh nói chuyện đơn thuần nói xung chỉ là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sở dĩ không có thám báo hồi báo tin tức chính là bởi vì cái kia chút thám báo đã bi thảm đường hạo một bộ bao vây tiêu diệt cũng không lưu lại người sống đông nhiên ngoài t r ư ớ n g một tiếng truyền đến một tiếng gấp rút hô quát báo lời nói ở giữa một thám báo xâm nhập trong chướng gấp rút nói ra khả hãn không tốt thảo nguyên phía đông xuất hiện đại đường đường kỵ、Vừa、dứt lời trong đại chướng tất cả mọi người bỗng nhiên đứng lên tầm mười ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nửa quỳ trên mặt đất thảm báo đa lợi khả hãn từ nửa nằm bên trong kinh hãi ngồi xuống cái gì đường kỵ từng k i a từng k i a huyết hồng trong nháy mắt tràn ngập n h ắ n cầu một kế trọng quyền nện tại ghế đá trên lan can chỉ truy cái này ghế đá lay động hai lần có bao nhiêu nhân mã khả hãn tức giận thám bao trong lòng giật mình run rẩy một cái rụt rẽ nói ra đại khái trên vằn người nguyên bản khẳng định lời nói vậy ở đây lúc không dám tùy tiện nói ra miệng sợ lại lần nữa kinh sợ cái này táo bạo khả hãn trên vằn người nghe nói cái số này ở đây thủ lĩnh cũng có chút kinh hãi. một lớp đã săn bằng một lớp khác lại khởi mấy cái t h á m báo lần lượt xông vào đại điện bẩm báo báo thảo nguyên nội địa có đại quân tần hiện vết tích nhân số chưa định do xét không rõ báo đông t i ế n đường kỵ tiến lên mánh liệt có bộ lạc bị hủy gặp rủi ro con dân đã tại trên thảo nguyên đào vong ti các tướng linh hít sâu một hơi cái này trong lúc nhất thời bên trong vì sao xuất hiện nhiều như vậy đại đường kỵ binh cả trong đại điện không khí theo mấy cái t h á m báo, báo cáo đột nhiên trở nên khẩn trương lên từ từ thiêu đốt than tủi chiếu hồng cả yên tĩnh kim trướng vương đình đủ ấ m trong đại trướng các tướng lĩnh tâm lại dị thường băng lãnh Cái bây mấy chục n giờ n đến xem trên thảo nguyên du đãng đại đường kỵ binh bất quá hai chi còn lại một chút nhỏ chi nhất định là trong đại quân tách rời mà đến chỉ là mấy chục ngàn kỵ binh cũng dám quét ngang thảo nguyên ta cái này lanh binh đại xoáy sẽ là ai đâu đại khối đầu vụt một cái đứng lên vô vô bên hông lonao nhân miệng quát còn hắn mẹ là ai muốn qua âm sơn hỏi một chút ta thanh này lo nào đồng ý không cho phép nghe nói lời này dâu ngắn bệnh lên hồ thủ lĩnh phất phất tay nói không cần thiết xúc động nếu là đụng vào đại đường quân thần lý t ĩ n h đủ ngươi uống một b ì n h lý t ĩ n h cũng không đánh không có n ắ m chắc cầm nghe được lý t ĩ n h trong đại trướng các tướng lĩnh trong lòng cảm giác nặng nề sắc mặt đột nhiên lại lạnh hơn mấy phần nói lên lý t ĩ n h đây chính là đội quyết các thủ lĩnh lao bằng hưu n g u trí song toàn dụng binh như thần là tử địch lần này đại đường quy mô h ư n binh tất nhiên sẽ phái ra thực lực mạnh nhất tướng lãnh tại lao tướng bên trong lý tính khả năng cố nhiên lớn nhất tiên không không nhiệm quân sư chính đoan ngồi trên ghế ngồi ngón tay vê cái này sợi dâu rất có chút như lòng bàn tay bộ dáng đổi đài đầu lâu lúc viên kia trong con ngươi lóe ra một cỗ khôn khéo qua mang thanh âm dàn mua chậm rãi chuyên đề ra loại này chinh phạt chi pháp rất có chút cửa hương vị cùng tập kích bất ngờ âm sơn có chút tương tự lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt c r ă n g nhuận trong nháy mắt nhớ tới một người Mạch bao quân sư nói sai rồi đường hạo chính là tân tấn tướng quân tuy là dũng manh cơ chí lại hơn phân nửa là làm chút đánh lén câu làm cũng không đại chiến kinh nghiệm lần này chinh phạt đại đường chi ý tất tại vang quốc quân sư sau khi nghe xong đa lợi khả hân nói cười nhạt một tiếng nói đường hạo người này nhiều lần ra kỵ binh loại này nhìn như đổ mệnh đấu pháp ngược lại để người khó lòng phòng bị thường thường cái này dân cờ bạc vận khí cũng không phải là đồng g n ả tốt lời nói nói đến chỗ này cũng không tiếp tục lại nói chúng các thủ lĩnh vậy rõ ràng quân sư nói bóng gió đường hạo hai lần đi nhầm đường cầm dưới trướng chiến sĩ tính mạng đến cực. n h ư n g hết lần này tới lần khác dạng này kỳ chiêu thay đổi các khôn cải biến chiến cuộc cũng chính bởi vì dạng này đấu pháp cho chúng thủ lĩnh trong lòng lưu lại không thể xóa n h ò a ảnh hưởng quân sư lần này kiên trì vậy ý đang nhắc nhở khả hãn không nên khinh thường đại khối đầu trùng điệp ra một hơi đặt nông sập trên g ế ngồi nói binh hành hiện chiêu xác thực không thể không phòng dạng này người sẽ nắm đi sẽ khó đối phó đa lợi khả hãn nhìn về phía quân sư mở miệ hỏi trước mắt Đại đ ư ờ nghe có t được i động cái số này chúng thủ lĩnh sắp mặt dừng một chút lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm nghe xong quân sư lời nói dâu ngắn bệnh lên hồ thủ lĩnh à một tiếng vẩy một cái mày rậm hỏi ngược lại sáu mươi ngàn sáu mươi ngàn binh sĩ cũng dám đến tấn công ta vương đỉnh vừa dứt lời một cái bao quát mặt dâu quai nón thủ lĩnh đứng lên khinh thường hừ lạnh một tiếng nói ta xem cái này đường tướng là làm cho hôn mê đầu chỉ biết chúng ta bị đánh bại nguyên khí đại thường không biết chúng ta chiến mã sung túc toàn dân giai binh đi giải thích bao quát mặt thủ lĩnh buông bông u tay nói vẫn là nói cái này chút đường kỵ không thấy qua phương bắc đại thảo nguyên hắn liền không sợ có đến mà không có về lần này mang theo đùa cợt lời nói chọc cho trong đại trướng chuyển ra vài tiếng vui cười ghế đá đa lợi khả hãn cười lạnh một tiếng trong con ngươi tinh quang bắn ra b ố n phía mang theo vài phần tự tin thanh âm tại cái này vương đình bên trong văng lên đã đường nhân mỗi cực bồn vương liền cùng hắn đánh cược một lần nơi này là bắc phương thảo nguyên chính là ta người đột q u y ế t địa bàn không phải hắn đường nhân nghị đến liền có thể đến đồng rộng phía trên theo thám báo tăng nhiều đường hạo mệnh lệnh toàn quân chậm dần bước chân mấy ngày nay bên trong thám báo ở giữa chém giết ngày càng tấp nập trong thời gian ngắn ngủi phe mình thám báo tổn thất đạt tới hơn sáu trăm n g ư ờ i mà đột q u y ế t một phương thương vong càng nghiêm trọng hơn trọn vẹn siêu qua hơn một người dù cho là trang bị tính xảo đường kỵ tại từng đôi chém giết bên trên cũng chỉ bất quá chỉ chiếm hơi ưu thế cái này chút lưng ngựa bên trên lớn lên đột quét binh sĩ trời sinh đối với ngự mã chi thuật có cái này không thể so b ì ưu thế đại đường thám báo có thể có dạng này biểu hiện xem như h o à n mỹ cái này cũng chủ phải quy công cho đường hạo chuyển thụ cái kia chút chiến sự kỹ xảo cái này nửa ngày đến chạy c h ậ m chậm vô hình ở giữa để ngày đêm chạy vội chúng tướng sĩ nhóm cũng chầm khẩu khí lý huyện thanh tấm kia trắng m ệ t mặt vậy đang ăn uống chút ăn thịt cùng cái này nửa ngày nghỉ ngơi bên trong hơi khôi phục không ít quay đầu ở giữa thoáng nhìn râu ria xồm xoằm đường hạo lý huyện thanh lộ ra một vòng nụ cười chê bừa ngươi như vậy nhìn mới có một cái dáng vẻ tướng quân sao lúc trước bộ dáng càng giống là một người thư sinh sau khi nghe xong lời nói à y đường cười, tươi cười, ánh nền nét n hạo mỉm mắt mặt cái tiếp kia này g ư như ờ i nói liền thời cho vậy, ta tạm l tại ta đi. khi lời nói khen nghe năng văn năng xong n Sau vũ à lý huyện thanh đọc quá mức đến thử nhẹ một tiếng nói không xấu hổ lời tuy như thế nhưng ở trong lòng đã thừa nhận đường hạ o nói tướng quân sau lưng chuyển đến một tiếng từ tính giọng nam đường hạ o quay đầu nhìn xem vị này hữu vệ tướng quân có chút gật gật đầu hữu vệ tướng quân nhìn lại một chút đại quân run run dây cương cùng đường hạ sóng vai lúc này mới huyền chuyển nói ra âm sơn vương đình tựa hồ cũng không có phân binh ý tứ chúng ta một trận chiến này binh lực cách xa sợ là có chút khó đánh cấp dưới có dạng này nghi vấn đường hạo cũng có thể lý giải dù sao trận chiến này liên quan trọng đại binh lực cách xa phía dưới vẫn là phân binh ra đến bản này liền có chút không hợp lý đường hạo trầm mặc một lát vô vô h ư u vệ tướng quân bà vai nói các ngươi cứ yên tâm bản xoáy sẽ không đi lấy các vị tướng sĩ tính mạng đến liều chết chém giết đ ộ t quyết bộ tộc danh sưng toàn dân giai binh lấy đ o n đường này hành trình đến xem đại bộ lạc sớm đã di chuyển đến âm sơn một vùng chỉ sợ tại vương đình binh lực sẽ tại mười vạn chi chúng lấy ít đánh nhiều, vốn cũng không phải là sáng suốt chi tuyển bản x o á i vậy cũng không tính dạng này đánh tuy là có rất nhiều nghi hoặc nhưng hữu vệ tướng quân muốn chính là cái hứa hẹn này đường hạo tiếp tục nói thành bên trong tuy có cái kia hàng tướng nội tuyến nhưng hắn có thể thuyết phục bao nhiêu binh sĩ ta không dám xác định bây giờ chúng ta lăn lộn đồ ăn nghe nhìn kim trướng bên trong quả quyết khó mà lựa chọn cái nào một đường mới là chủ lực hữu vệ tướng quân hơi dương lông m à y nói vậy văn nhất đột quyết đại quân chia binh hai đường đâu sau khi nghe xong lời này đường hạo cười nhạt một tiếng hiện bây giờ đồng tuyến binh lực số lượng bọn họ nhất thanh nhị sở nhưng đồng tuyến động tính rất lớn dễ dàng tạo thành nhận tảng binh lực á o giác về phần chúng ta cái này dây binh lực lúc đến n ỗ i nay đột quyết khả hãn lại cũng không biết tình huống mạng nội dụng binh rất khó toàn d i ệ t chúng ta đường kỵ bọn họ chắc chắn điều động chủ lực tập trung ưu thế dần dần đánh tan sau khi nghe xong lý huyện thanh đôi mi thanh tú khẽ n h í u nói vạn nhất bọn họ lựa chọn chúng ta đường này đâu đường hạo nhìn chăm chú phương xa nhẹ nhàng nở nụ cười nói không có vạn nhất là nhất định sẽ không chương năm trăm linh chín vương đình xôn xao chương năm trăm linh chín vương đình xôn xao đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm kim trướng vương đ ỉ n h vẹn vẹn sáu mươi ngàn binh sĩ đại khối đầu nghe được cái số này có chút đắn đo bất định nói nếu như đường binh đến không chỉ sáu mươi ngàn đâu đa lợi khả hãng nghe vậy phất phất tay nói vô cùng có khả năng nếu là lần này t r i n h phạt đại đường binh sĩ mười vạn có thửa tất nhiên sẽ không phân binh quái nhiễu hoàn toàn có thể nghiền ép nhưng bây giờ cái này đường kỵ chia binh hai đường từng người tự chiến hiện nhiên vẫn là đối vương đ ỉ n h có chỗ kiên kỵ giải thích như vậy cũng là sự thật không ít thủ lĩnh bộ tộc khẽ gật đầu xem như phụ họa trải qua qua đa lợi khả h ã n phân tích dâu nắn g vĩnh lên hồ thủ lĩnh chi lăng cái này đèn kị gương mặt chấm d ã i nói chúng ta bây giờ tuy có gần mười vạn binh chúng nhưng một nửa đều là bộ tộc tân binh chiến lược không cao cho đủ số thôi chính thức tinh nhuệ bất quá hơn bốn vạn người bây giờ cái này hai đường chúng ta đánh cái k i a m ộ t đường tốt đâu lúc này mới là vấn đề quan trọng hai đường cũng có đ ị c h tình đông tuyến hung hăng càng u á i một đường khói lửa tràn ngập lang yên tứ khởi cực kỳ khoa trương mà tại tây tuyến đại đường binh tốt hành động tương đối chậm chạp náo ra động tĩnh cũng không lớn quan trọng ở chỗ đối binh lực cần tàng rất sâu đa lợi khả hãn vỏ xoa cảm thâu giáp khuôn mặt trên mặt nổi lên một v đông tuyến đường kỵ thế không thể đỡ chủ lực chắc hẳn mà nói tây tuyến tiến lên chậm chạp lại do xét không đ á y mạnh càng giống là đang cố ý giấu giếm thực lực cái này hai đường đến cùng cái kia một đường mới là chủ l ự c đâu đại khối đầu vô đủi thán bên trên một tiếng nói đại hãn ngươi liền hạ lệnh đi đừng đang do dự chúng ta đến cùng nên đánh cái kia một đường gặp đa lợi khả hãn ngồi tại ghế đá phía trên c h ầ m mặt không nói lời nào đại khối đầu nói bổ sung ta hưng sư nguyện ý vì đại hãn đánh đầu này trận nên chiến cái này đồng tuyến đường kỵ vừa dứt lời cái kia bao quát mặt dâu quai nón thủ lĩnh đi lên phía trước liên tục bày nói không phải vậy cái này đông tuyến chỉ bất quá phô trương thanh thế thôi chủ lực nhất định là tại chi này thần bí đông tuyến bên trên hẳn là đánh đông tuyến mới l à dần dần cả đại trướng liền đánh cái k i a trên đường đi c á i vã n g h e trong đại trướng ổn nào hiện lợi khả h á n xoa xoa cái chán trong lòng lo nghĩ hiện tại b à y ở trước mắt hai con đường nên tấn công cái nào một đường đều thực để cho người ta khó mà cân nhắc theo trong đại trướng t h a n không khí lại lần nữa trở nên một ngạt dù sao vị này tân n h i m đại hán không có hiện lợi khả hãn như vậy hùng tài vĩ lực tại thời khắc này trở nên có chút chủ trứ bất quyết đại khối đầu hai tay ôm ở trước ngực thăm hỏi ghế đá đa lợi khả hãn nhắc nhở đại hãn gần nửa giữa năm chúng ta đột q u y ế t binh sĩ bi thảm liên bại quân tâm bên trên có chút bất ổn thậm chí một chút binh sĩ có chút e ngại đ ư ờ n g kỵ một trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng nâng nâng sĩ khí vừa dứt lời bao quát mặt dâu quay nón thủ lĩnh tiếp lời gốc dạ nói đúng vậy a chúng ta nhất định phải làm một cuộc sinh đẹp c cầm lúc trước chúng ta người trong thảo nguyên h y phong đến người xem chúng ta bộ tộc những con dân này vừa nghe thấy người hán hiện tại cũng thành như chim sợ cánh quang để cho ta cái này đột quyết đại tướng quả thực đau lòng đang khi nói chuyện cái này bao quát mặt đại hán dâu q u a i nón đem khuôn mặt đập ba ba vang nói ra chúng ta cái này chiến tích mặt mũi không có a k h ẹ n với chúng ta dũng vũ tổ tiên a ôm ôm thanh â m cũng theo đó phụ họa nói với lần này chúng ta muốn để cái kia chút đường nhân vậy nhìn một cái chúng ta người đ ư ợ quyết cũng không phải dễ chế chủ câu này câu nói rơi tại đa lợi khả hãn trong lòng lại như là cho trên lưng thêm từng khối cự thạch để ngồi tại trên điện đa lợi khả hãn vậy rất có chút trở nên nặng nề nhất chiến tất thắng chấn l ư n g quan tâm nói xong dễ dàng làm quả thực có chút khó a chú nhất nhất đại, đại khối đầu lúc đầu tích lũy một bụng tỉnh này là cũng như lột trí bóng ra đồng dạng hung hăng một phát chân đại khối đầu thở dài một tiếng ra đại trướng những thủ lĩnh khác nhóm vậy chậm rãi lắc đầu trên mặt tránh qua một tia xuống dốc cái này đại hãn trung pi là không có hiệt lợi khả hãn như vậy bá lực theo bên trong c h ú n g thủ lĩnh chậm rãi rời đi cả đại tướng vậy dần dần lâm vào hoàn toàn yên tĩnh đa lợi khả hãn nhìn xem đang muốn đứng dậy rời đi quân sư vội và nói g n quân sư dừng bước vị n lễ dựa lan can nửa đứng người lên ảnh chậm rãi ngồi xuống đến đối với người quân sư này đa lợi khả hãn còn có thể tin cậy đột quyết trong bộ tộc phần lớn đều là một chút ngang ngược dũng manh manh tướng trên chiến trường cái k i a cỗ chém giết chơi liều không thể nghi ngờ nhưng là bàn về hành quân bố trận tài trí mưu lực đến lại là tạm được vị quân sư này chính là hiện lợi khả hãn kính trọng người tài trí tại cả trong bộ tộc cũng là số một số hai dù cho tại hắn cái này tân nhiệm khả địa vị y nguyên không giảm đa lợi khả hãn nhìn xem cái này cơ t r í lao nhân thần sắc nghiêm nghị nói ra lần này chiến sự bùn vương còn có chút ít không rõ mong rằng quân sư chỉ điểm ngồi ngay ngắn ghế giữa lao nhân vớt ư k h ẽ sợi dâu trong mắt sáng t ố i không thể nhất định phải nhẹ nhàng nói ra khả hãn lo lắng không chỉ là cái này chiến sự đi một câu bên trong dường như trực tiếp đem đa lợi khả hãn xem thấu đồng dạng khâm phục sau khi đa lợi khả hãn đôi t r ò n g mắt k i a bên trong lóe ra điểm, điểm tinh ánh sáng khe gật đầu không sai chương năm trăm mười thân vương sầu lo chương năm trăm mười thân vương sầu lo đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm người thông minh ở giữa đối thoại thường thường để cho người ta dễ dàng rất nhiều người quân sư này cùng những tâm tư đó thô thiển đ ộ i quyết đại tướng khác biệt thường thường có thể một chút xem thấu sự tình bản chất tại vị này người biết chuyện trước mặt đa lợi khả hãn vậy mở rộng cửa lòng không chút nào che lấp da lông áo khoác lật tung sau lưng cường tráng thân thể thông suốt đứng lên đa lợi khả hãn chậm d ã i trong đại điện nặng nề g h vững vàng trong tiếng b ư ớ c chân đa lợi khả hãn thổn thức cảm khái tiền nhiệm khả hãn chính là thảo nguyên trăm năm khó gặp một đời anh chủ tài trí mưu lược thảo nguyên vô xong nhưng trung pi h là thảm bại tại đại đường tiết kỵ trong tay giải thích đa lợi khả hạn đón đến thân hình siết chặt nằm đấm nói đại đường binh tốt không thể bảo là không mạnh đang khi nói chuyện cái k i a khoan hậu bóng lưng chậm dại xoay người lại nói trận chiến này phân binh mà ra tất nhiên không ổn cố thủ lâm sơn chính là ổn thỏa nhất tiến hành nhưng ta cần trận này chiến sự còn quân sư chỉ rõ cặp k i a thâm thúy con ngơi ư bên trong đón l ử a than p h u n ra nuốt vào hòa xả q u a n ảnh này lên cái này tân nhiệm khả hãn tại vừa lên tùy tiện trên lưng một cái liên tục thảm bại cục diện rồi rắm khả h á n tại binh lính trong lòng y vọng đang không ngừng hạ xuống chính như đa lợi khả h á n nói hắn cần một trận hoàn mỹ chiến sự để chứng minh chính mình chứng minh hắn đa lợi khả h á n sẽ vượt qua hiệt lợi khả h á n thực lực chứng minh hắn đa lợi khả h á n mới là cái này trên thảo nguyên chính thức nhận trưởng sinh thiên phù hộ cường đại hãn vương sau khi nghe xong lời nói này lão quân sư k h ô n khéo trong đôi mắt nổi lên một vòng vui mừng có chút gật gật đầu trên thảo nguyên sói hoang sở dĩ có thể trở thành tộc ta đ ổ nhảy chính là nó sẽ không có đầu rút cổ tại ổ bên trong tham sống sợ chết chỉ cần còn có cuối cùng một hơi nó liền vĩ liệp sát sở hữu xâm nhập lãnh địa con mồi giải thích quân sư chậm rãi đứng dậy nhìn xem mấy bước xa r á n chắc cường tráng thân thể nói người có dạng này cân nhắc trên thảo nguyên con dân mới có đoạt lại thảo nguyên hy vọng quân sư khẽ vớt ư sợi dâu vây quanh chậu than run rẩy đi đến hai bước trầm ngâm nói đông tuyến số lớn đường quân d ị động sợ là không có đơn giản như vậy n h ư không ngoài sở liệu bước kế tiếp chính là cướp bóc chúng ta cái k i a chút bộ lạc các con dân xem như triệt để bị ương tây tuyến bố trí đại quân kỳ thực là một bước ám kỳ cái này mai ám kỳ cố lộng h u y n hư hạ thấp tư thái n h ư không ngoài sở liệu chi này tây tuyến đội ngũ. sau thành chính là đường kỵ chủ lực giải thích quân sư c h ậ m rãi đi đến hai bước dừng lại có chút như g đầu nói ta lão khó mà ở trên chiến trường đột q u y ế t bộ tộc hy vọng liền dựa vào các ngươi cái này chút các dũng sĩ trèo trống có một số việc như thế nào đoạn tuyệt vẫn là ngươi đến đ ị n h đi nhìn xem cái kia hơi có vẻ đ i ề u hữu thanh â m c h ậ m rãi nhấc lên mảnh lều biến mất tại trong đại trướng đ a lợi khả hãn trên mặt tránh qua một vòng ảm đạm từ từ hiện lợi khả hãn bị bắt sống người quân sư này dường như trong một đêm thương lão mười mấy tuổi đối với trong quân sự tình vậy không muốn hỏi đến phản phất đã phai nhạt ra khỏi đột quất quân doanh thế giới vậy mà tại trẻ tuổi một đời bên trong nhưng lại chưa một cái l ó a mắt thanh niên tới đón bên trên quân sư trước đột q u y ế t bộ tộc tương lai làm gì đến làm gì tử hoàn toàn cần chính mình một tay nắm giữ thảo nguyên đồng tuyến t r i n h sử mặc vượt lập trên chiến mã nhìn xuống dưới núi đột q u y ế t bộ lạc từng toa lều vải tại lửa lớn rừng rực bên trong t h i ê u đốt đen nhánh khói báo động phóng lên tận trời chạy đột q u y ế t bọn bị từng thanh từng thanh hàn nhận ném lăn trên mặt đất máu tươi văng khắp nơi bên trong từng gỗ thi thể chán nản ngã xuống đất phụ nhân ôm chặt hải tử run lẩy bẩy co lại tại dưới m a s a tránh né lấy từ trên trời giáng xuống trong ngực h à i tử tê tâm liệt phế kêu khóc bị phụ nhân hoảng sợ che miệng không ngừng an u ổ i hủ, hủ chạy tiếng vó ngựa che giấu cùng loạn tiếng la khóc cùng hoảng sợ sắc nhọn gào thét giờ khắc này cả đột quyết bộ tộc tại âm phong bên trong ru ru ru dày thúc thí toàn thân vết máu phó úy phó ngựa n g tiến lên đến trình xử mặc phụ cận chắp tay nói tướng quân dựa theo ngươi phân phó trừ mấy cái báo tin các nam nhân đều đã mất mạng lạnh lùng khuôn mặt chậm chậm quay đầu lại trình xử mặc nhìn xem phó tướng trên sợi tóc treo hết trâu khe gật đầu hùng hồn uy nghiêm thanh em từ ngân khôi dưới chuyển ra vỡ vét thì khô thực vật sau nửa canh giờ, thay đổi đêm tiếp tục xuất phát dịu rít dịu rít bích không phía trên t ư ơ n g lệ từng cơn t r ì n h sử m ặ c ngựa đầu xem trời vạn ly bích không phía trên bầy hưng hội tụ xoay quanh c h ô n g chỉ dạng này tràng diện cũng ít khi thấy bên cạnh phó ủ y ngẩng đầu lên trông thấy cái này hiếm thấy tràng diện lông mày hơi vặn tướng quân xem ra chúng ta hành t u n g bị bọn họ thuần đ ư n g thám báo phát hiện ngựa đầu xem trời t r ì n h sử m ặ c lạnh lùng trên khuôn mặt thần sát hơi chậm lộ ra một vòng nụ cười bị phát hiện sao ánh mắt theo thuần lưng rời đi chầm dài thấp băng lanh cho khe nói văng lên phát hiện không khỏi có chút quá trễ mới tinh đem hàn phía dưới trình sử mặc vung tay lên ánh mắt nhìn chăm chú cái này âm sơn phương hướng nói toàn quân chỉnh bị tiếp tục tiến lên thằng đến nhìn thấy đột quyết đại cổ binh sĩ mới thôi móng ngựa xoáy lên bùng não đã lên thẳng cỏ vạn nhân đại quân lần nữa chạy như bay v a n g lanh trên vỏ đao xên xẹt vết máu một vòng đỏ thấm thuận cuối cùng c h ậ m rãi nhỏ xuống tại tham thảm trên thảo nguyên xuyên vào trong đất bùn chương năm trăm mười một vương đình nội đấu chương năm trăm mười một vương đình nội đấu đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm cùng thời khắc đó bay lượn hùng ứng xuất hiện tại đường hạ xuất lĩnh trên đại quân khoảng không nhìn xem cái kia hiếm thấy cảnh tượng lý huyện thanh trong mày nhìn chằm chằm cái kia chút xoay quanh hùng lưng lẩm bẩm nói từng nghe nói trong thảo nguyên có nhất tộc giỏi về thuận lưng dùng thương lưng điều tra bây giờ xem ra cái này chuyển luôn không giả đường hạo nhìn qua chỗ xa xa cùng đập xuống hùng lưng nói đại quân quá cảnh đuổi đi cái kia chút ẩn giấu tại trong bụi cỏ con mồi vừa vận t hành hùng ư n g săn mồi đối tượng căn cứ b ầ y ư n g săn mồi phương hướng đến kết luận đại quân tiến lên vị trí cái này chút mọi rợ vẫn là có mấy phần thông minh đang khi nói chuyện đường hạo nhìn về phía đông phương phương hướng mang theo treo một vòng phong khinh vân đạm nụ cười chắc là đa lợi khả hãn làm ra quyết định thời khắc cũng nên đến chúng ta ra sân thời điểm giải thích đường hạo chậm rãi đứng dậy hướng về phía nghỉ ngơi đại quân phật t a y nói c h ỉ n h quân chuẩn bị chiến đấu thẳng tiến đông sơn kim trướng vương đình t ư ơ n g đạo cấp báo giống như bựa đòi m ạ n chú tràn vào kim trướng vương đình phía đông xuất hiện đại lượng đánh lấy khác biệt cờ xí đường kỵ xuất hiện đông tuyến t h ả n thác tộc toàn tộc nam đ i n h bị đổ cả bộ tộc lâm vào một cái biển lửa đại lượng ô hàng bộ tộc phụ nữ và trẻ em láo nhân đi bộ hướng về âm sơn phương hướng di chuyển gia viên gia viên đều bị cướp truyền báo tham báo gần như là nghẹn、nào. đem chọn tuyến báo truyền cho ghế đá đa lợi khả hãn từng đầu hiền báo như là từng t r ư ơ n g tử vong bản g danh sách một dạng ghi lại mấy trăm số lượng ngàn đồng bào lâm nạn bi thống v ẫ n nộ tâm tình tại mỗi ở đây thủ lĩnh trong lòng lên men bành trướng b à n h l ử a than bị nhất cước đá ngã lăn đỏ bừng than thủi t à n mát tại hoàng thổ địa mặt hỏa tinh dơ lên cho tàn phi vũ đại khối đầu vằn vẹn tiêu máu trong đôi mắt tràn đầy l ử a giận như dã thú gào thét vang vọng đại trướng đại hãn ngươi còn đang chờ cái gì huynh đệ chúng ta thân nhân đang bị đổ sát khu chủ ngươi liền nhìn không thấy sao ngồi yên không lý đến sao phẫn nộ kêu gạo thỏa thích phát tiết lấy đối cái này mới tiền nhiệm khả hãn bất mãn chúng ta muốn khả hãn là sói không phải ổ tại kim trướng bên trong cầu thả con thỏ băng l ê n h kể rõ bên trong mùi hương mắt to thủ lĩnh chậm dai đứng lên đôi mắt thâm thúy bên trong lộ ra một cô âm l ê n h hạt băng những mày nhìn qua sắc mặt nghiêm túc đa lợi khả hãn bóc trắng bệnh đốt ngón tay bên trong phát ra băng băng tiếng bạo liệt mùi hương mắt to thủ lĩnh cắn răng nói ra bộ tộc bị hủy phụ nữ và trẻ em lão nhân lưu vòng ngươi là muốn cho cái này bắc phương thảo nguyên trải rộng đột quyết con dân sắt chết sao nếu là lời như vậy ngươi lại làm sao năng lực ngồi lên cái này khả lãnh băng trong lời nói uy hiếp ý vị lộ rõ n g ồ i tại ghế đá phía trên đa lợi khả hãn t a o mày t r ầ m tính chấn định thanh âm chậm rãi từ cái này tân khả hãn trong miệng nói ra đông tuyến sao động tây tuyến lại an tĩnh dị thường bản này liền là một cái âm mưu nếu là xuất chiến bùn vương tình nguyện nên chiến tây tuyến lên cơn giận dữ chúng thủ lĩnh làm sao có thể nghe được d ư ớ i đến như vậy lý trí đề nghị đại khối đầu nhảy bật lên chỉ vào đa lợi khả hãn s ư n g núi quắp ta xem ngươi là e ngại đông tuyến chi này mánh h không dám nên chiến đông tuyến bộ tộc tụ tập loại này đồ sắt dưới đến ngươi để cái kia chút bộ tộc nhóm làm sa giải thích đại khối đầu trận tròn hổ mục đích liếc nhìn một chút trong trướng chư vị thủ lĩnh nói khả h á n vô năng nhưng chúng ta thảo nguyên dũng sĩ nhóm không thể nhận sợ cầm lấy các ngươi lo nao theo ta đâm vào cái kia chút đường kỵ lồng l ự c để bọn hắn ngươi biết chúng ta thảo nguyên bộ tộc lợi hại nơi hẻo lánh một người nửa người l ặ n g lặng biến mất ở sau lưng mọi người trồi lên một k i a âm lanh ý cởi đến một lát sau gào thét nói người hắn đã xâm nhập thảo nguyên các ngươi lại tại cái này kim trướng vương đình đại tranh đại xảo tứ phân ngũ liệt cục thế như thế nào đối phó người hàn kỵ binh vừa dứt lời Phi bao quát mặt dâu quay nón thủ lĩnh một miếng nước b ọ t xì trên mặt đất hướng về phía góc kia rơi bóng người quát sợ chết hẻ nhát n ngươi liền cùng cái kia nhát gan nhu nhược khả hãn co i lại tại cái này kìm trướng vương đ ỉ n h không để ý tộc nhân chết sống giải thích bao quát mặt thủ lĩnh liếc nhìn một chút ở đây các vị thủ lĩnh quát lên dạng này khả hãn chúng ta tình nguyện không muốn câu nói này triệt để xuyên phá chúng thủ lĩnh trong lòng giấy cửa sổ sẽ lại đề cử hiền năng triệt để đẩy lên đám người tầm mắt ngắn n g i trầm mặc về sau một tiếng hai tiếng tiếng p ụ họa tại cả trong đại trướng lộ già phá lệ v a dội nghe nói thanh âm này đa lợi khả hãn quanh thân chấn động đông nhiên n mầm đầu đến không thể nghi ngờ câu nói này chính đâm tại trái tim hắn bên trên đối quyền lợi khát vọng vô cùng rõ ràng chiếu tại đa lợi khả hãn trong lòng hắn không dám tưởng tượng bị mọi người đẩy xuống đài tràn g cảnh nếu là như vậy hắn vậy sẽ v i n h viễn trên lưng bức bỏ tộc nhân tính mạng tội danh bất đắc dĩ phẫn nộ biệt khuất tâm tình quanh quẩn tại đa lợi khả hãn trong lòng nắm chặt lấy ra hiệu lan can đa lợi khả hãn cặp kia t r ư n g lớn trong con người thêm vào từng tia từng tia tơ máu sắp bén ánh mắt liếp nhìn một chút xao động các thủ lĩnh trong cổ họng phát ra Bây năm trăm a vẫn một mươi n Vẫn g ư ờ hai gian nan quyết định chương năm trăm một mươi hai gian nan quyết định đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm kim trướng vương đình chưa bao giờ như hôm nay như vậy ồn ào qua cũng không c ó n như hôm nay như vậy yên tĩnh qua vừa mới còn quần tình xúc động các bộ thủ lĩnh cái này giờ khắp này cũng l ạ g yên im mắng đại khối đầu cắn chặt hầm răng túi thấp đầu cái lộn lúc trên gương mặt từng hồng vậy tại lúc này chậm rãi tiêu tán những thủ lĩnh khác vậy quay đầu chậm rãi một lần nữa ngồi trên ghế ngồi l ạ g yên không lên tiếng đa lợi khả hãn dưới trướng binh sĩ chính là đột quyết hoàng thất hồ sư là từ mỗi cái trong bộ lạc đ i ề u động ra cường tráng thanh niên luận võ lực không có cái kia bộ tộc dám đơn độc chống lại đỗ lì khả hãn gọi ra hai cái trọc khí cưỡng chế lựa giận trong lòng liếc nhìn một chút buồm bực không ra tiếng chúng thủ lĩnh từ từ kế thừa vương vị đến nay hắn còn ch lại bị một đám bộ lạc thủ lĩnh bức bách đa lợi khả hãn hướng về cảnh giới tại đại trướng nơi h ẻ o lánh thân vệ có chút phất tay nói ca thư hàn khôi ngô thân thể nắm chui đao dạo chơi đi đến đa lợi khả hàn phụ cận chắp tay nói thuộc hạ tại nhìn qua t r ư ơ n g này hăng hái dáng người đa lợi khả hãn vô vô ca thư hàn vai bên cạnh nói ngươi liền có thể xuất lĩnh hai mươi ngàn hồ sư đến hướng đông tuyến một khi phát hiện tình huống lập tức rút về không cần thiết tham luyến lĩnh mệnh ca thư hàn nắm tay hoành ở trước ngực hướng về đa lợi khả hãn không người một cái thật sâu cất cao giọng nói tôn kính khả hãn thuộc hạ tất nhiên sẽ không c ố phụ ngươi kỳ vọng lao vụ tại t trên thảo nguyên đường kỵ tất nhiên sẽ vì cái này lỗ mãng hành quân nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới đa lợi khả hãn chậm rãi tiến lên nắm lên ca thư hàn đại thủ để tại lòng bàn tay vỗ nhẹ ca thư hàn mu bàn tay đa lợi khả hàn ngự trọng tâm lớn lên nói ra người a là mình đội quyết đại quân hy vọng lần này nên chiến là mang theo toàn tộc hy vọng nên tiếp cái kia chờ mong ánh mắt ca thư hàn trùng điệp gật gật đầu lông nhung áo khoác tung bay bên trong nhanh chân bước ra đại trướng nhìn qua cái này giống như cột điện xài bước mà ra bóng lưng không ít thủ lĩnh bộ t tại đột q u y ế t võ tướng bên trong thế nhưng là nổi danh hát tướng cùng cái kia chút chỉ lo trùng sát võ tướng khác biệt người này đối với binh pháp ngưu lược vậy có chút tướng quen là trong quân ít có toàn tài đa lợi khả hãn một mực đem người này coi là trên bàn tay bà bối phần lớn thời gian hộ vệ đa lợi khả hãn tả h ư u rất ít một mình hành động lần này phái ra người này nên chiến không ít thủ lĩnh kinh ngạc sau khi vậy mừng rỡ và phần vừa mới cái kia cố phân đất vậy hòa tan không ít đa lợi khả hãn chắp tay đứng ở đại trướng chậm rãi ngẩng đầu lên sọ thần sắc đống nhiên nghiêm túc lên t r ư vị đối với bùn vương an bài có gì d m làm làm a đại hãn o một h u tâm hệ con dân cứu vãn đồng bào tại thủy hỏa chúng ta càng nguyện thần phục đại hãn dưới trướng như chim ứng bản sắc bén ánh mắt vẽ qua mỗi tướng lánh hai gò má đa lợi khả hãn có chút gật gật đầu nhặt lại hy vọng đa lợi khả hãn sừng sững tại trong đại trướng phát ra chính mình mệnh lệnh thứ nhất còn lại đại quân trình hợp thủ vương vương đình để phòng bất chắc trong đại trướng các thủ lĩnh không chút do dự cùng nhau ô quyền đáp lại nói vâng một ngày này sáu mươi ngàn đột quyết binh sĩ k h ô n g chế lấy chiến mã t r ù n g t r ù n g điệp điệp rời đi âm sơn vương đình tại ca thư hàn xuất linh g i ớ i hướng về thảo nguyên phía đông chạy vội mà đến chỉ là vị này minh vệ tướng lánh dường như ngửi được một tia bất an khí tức tại khoảng nước â m sơn hạp c ấ p lúc lạng yên phân ra trăm người kỵ binh lạng yên hướng về phía tây mà đến cái này đội kỵ binh lên đường gọc cảng đi rất vội vàng tựa hồ mang theo một loại nào đó sứ mệnh lạng yên tiến lên không có bất kỳ người nào biết rõ đại quân xuất trinh xem như viên chư vị thủ lĩnh yêu cầu đương nhiên cũng coi là đa lợi khả hãn tại trận này chiến sự bên trong hạ tối hậu tiền đặt cược bây giờ đa lợi khả hãn chỉ nguyện cái kia đông tuyến sắp thực liền là đại đường chủ lực hoặc là nói đa lợi khả hãn đang cầu khẩn hy vọng chi đội ngũ này tại chưa trở về vương đến h lúc chính mình kim trướng bên trong sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý mớn chiến tranh mây đen theo đ ộ t quyết đại quân điều khiển bắt đầu nghĩ đến thảo nguyên phía đông tràn n ậ p một trận đại chiến chính tại cái này bao la trên thảo nguyên chậm rãi kéo ra màn tre mà giờ này khắp này ở ngoài ngàn dặ lại là một cái khác bước quang cảnh đường hạ o xuất trinh bắc cảnh tin tức vậy theo văn võ trọng thần tranh chấp chậm rãi tản mắt ra bí mật luôn luôn có thời gian hạ độ trải qua hơn nửa tháng lên men đại chiến tướng đến tin tức đã bị thẩm thấu ra đến tốt tại chuyện tới bây giờ bí mật này chuyên r a đã sẽ không ảnh hưởng đến chiến sự mảy may khi biết được đại đường triệu tập năm mươi ngàn kỵ binh từ định bắc hầu xuất lĩnh bắc đến thời điểm cả trong thành trường an nhắc lên một trận sóng to gió lớn không phải đám người suy đoán lý tĩnh cũng không phải đám người suy đoán tô địa phương mà là đại đường trẻ tuổi nhất quân doanh siêu sao đường hạng hưng phấn nghi vấn các loại tâm tình xen lẫn trường an chúng thuyết p h â n vân nghị luận ầm ĩ hiệu sơ quân chính đại thần cũng đều rõ ràng cái này năm mươi ngàn kỵ binh chính là đóng giữ đại đường một đạo phòng tuyến cuối cùng bị rút sạch kỵ binh hoàn thành kiên quyết không thể thừa nhận trận này chiến sự thất bại cái kêu năm mươi ngàn kỵ binh chính là đại đường hoàn thành kỵ binh binh sĩ một điểm cuối cùng tư bản nếu là con này kỵ binh xảy ra vấn đề đối với cả đại đường mà nói thì là một số không thể vãn hồi tốt h ấ t chương năm trăm mười ba quân thần thổ lộ tâm tình chương năm trăm mười ba quân thần thổ lộ tâm tình đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm bác trinh sự tích tại trường an thành truyền xôn s a o thân là chủ của một nước đường vương đối với chuyện này càng là chú ý không ít thường thường đều sẽ hướng cao sĩ liêm hỏi bắc cảnh chiến sự tình huống nhưng từ từ đại đường kỵ binh x â m nhập thảo nguyên về sau thường thường muốn cách bên trên gần một tuần đại chiến chiến báo mới có thể chuyển đến lo lắng chờ đợi luôn làm người bất an đường vương tại đoạn này thời gian vậy thường xuyên triệu kiến lý tĩnh nói chuyện chiến sự nói chuyện tâm tình băng tuyết tan giã k h í trời tiết trời ấm lại vạn vật khôi phục trong ngự hoa viên tây liễu đánh mới sinh ra xanh nhạt mầm non thành hàng xanh biết diệp răng giao thoa sức sống tràn trề rất có chút mùa xuân hương vị bích thủy huyền chuyển bình tĩnh mặt hồ phản chiếu ra ngói bầu trời xanh khoảng không sấn bên trên cái k i a cảnh liễu mầm non trời nước một màu phá lệ tinh mịch nghi nhân hành tẩu tại chiếu liễu bờ hồ hai người trên mặt lại hiện ra tới nghi nhân phong cảnh không hợp nhau vẻ mặt nghiêm trọng mang theo ý lạnh gió nhẹ phật qua lông nhung áo choàng quét qua tấm kia uy nghiêm khuôn mặt đường vương đứng c h ắ p tay ngược gió chạy c h ậ m c h ậ m ánh mắt nghiêng nhìn cái k i a vương bắt chi địa chậm rãi rừng bước chân vệ quốc công ly hôn sự tỉnh người dự định tốt sau khi nghe xong như vậy hỏi tham lý tinh chậm rãi ngừng tại đường vương sau lưng, một bước sai từng bước sai ta lý tính đã đi nhầm một bước hiện tại không thể tại như vậy sai giới đến lời nói tuy nhỏ lại vô cùng kiên định sau khi nghe xong lời này đường vương trong lòng chăm mối cảm xúc n ổ n g a n g vạn sự cổ khó toàn a đường hạo ly hôn về sau rửa sạch rơi người ở dễ thân phận chính là chuyện tốt húng chi cái này đường hạo và hoàng thất nguồn gốc rất sâu có thể thoát khỏi cái này chỗ bẩn đồng dạng tồn tại tất nhiên là vô cùng tốt nhưng cái này lý huyện thanh tính tình trinh liệt quyết ý không phải đường hạo không cả như vậy ngược lại là cho đường vương ra một vấn đề khó nếu là theo lý u y ệ n thanh chi ý cũng coi là giải quyết lý tính đến tiếp sau không người quân bách nhưng cái này cũng không thể nghi ngờ sẽ để cho trưởng tôn hoàng hậu nguyện vọng không cách nào lại thực hiện cái này cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành đường vương một cái tâm bệnh một bên là vì chính mình mở rộng lãnh thổ t r i n h chiến cả đời trung thực đại tướng một bên khác là làm bạn chính mình nửa đời s ớ m chiều ở trung vợ chồng son đến cùng nên lựa chọn như thế nào đường vương mặt hiện xoắn suýt nhìn qua bình tĩnh m ặ t hồ không nói một lời xa xa tiếng bước chân chuyển sau l ư n g chuyển đến vinh công công n g h bước nhọ vụ bước chân vội vàng chạy đến vậy hạ việc lớn không tốt công chúa điện hạ nàng té xịu người còn chưa tới gấp rút thanh âm đã trước chuyển tới đường vương hòn ngọc quý trên tay bỗng nhiên kẻ x ỉ u làm phụ thân đường vương trong lòng bỗng nhiên chầm xuống thông vội vàng chuyển người đến nhìn xem lảo đảo lúc đầu vinh công công vội vàng dò hỏi lúc nào sự tình nhưng có ngựa y nghĩa ngựa y ngạch nói như thế nào đang khi nói chuyện đường vương đã đứng dậy hướng về ngựa hoa viên bên ngoài đi đến lúc đầu trong hoàng thất r a sự một cái ngoại tính thần tử là không có tư cách đi giải nhưng lý tính trông thấy luôn luôn trầm ổn vinh công công đã sắc mặt lo lắng hiện hiện đồng đầm lo lắng bây giờ trưởng tôn hoàng hậu về trời trong chiều hướng ra ngoài chủ trì đại cục liền chỉ có lẽ loi c h ơ trọi đường vương một người chính mình cái này làm thân tử lẽ ra vì đường vương phân yêu lập tức cũng không đoái hoài tới lấy theo lễ ư ớ c thúc vội vàng cùng tại đường vương sau lưng vinh công công chạy đến đường vương trước người vậy theo đường vương cùng một chỗ hướng về bên ngoài vội vã mà đến nghe được tin tức này đường vương sắc mặt lo lắng thần sắc càng sâu mấy bước chưa phát giác vậy tăng tốc không ít mặt tâm trầm đầu vậy không chuyển dò hỏi chất nhi loại tình huống này tại ngày xưa nhưng có hiện hiện vinh công công nện bước thoái bộ một đường chạy chậm theo sau lưng vội vàng đáp lại nói hồi bẩm bệ hạ nghe nói cái k i a cùng nữ đem như vậy thời gian bên trong công chúa điện hạ một mực chính là d ạ n g này đã có nửa tháng lâu nghe nói đến nơi đây đường vương trong lòng một trận còn đau từ từ trưởng tôn hoàng hậu sau khi đi trong chiều sự vật t o á n ép tại hắn trên người một người đại đường kiên thiết dân ý dân sinh ngoại phiên tiếp đãi to, to nhỏ nhỏ sự vụ chen trúc mà tới trong công nghìn việc đường vương tự nhiên vậy cố kỵ không hoàng thất r a sự trong lúc vô hình đối hoàng tử công chúa hoàn mỹ đề cập càng chưa nói tới đến yêu mến đến trông n o n lần này trường nhạc ôm công chúa oán niệm lâu như vậy chính mình cái này làm giao phụ thân vậy mà thẳng đến bây giờ mới khó khăn lắm biết do việc này nghĩ đến đây đường vương không khỏi trong lòng một trận chua sót nói khẽ chất n h i a la cha có lỗi với ngươi giải thích đường vương bước chân là tại trong lúc vô hình lại mo hơn một chút sau lưng lý tính nghe nói cái này tự trách thanh âm ngửa mặt lên màn ánh mắt tụ tập tại gang tấp ở giữa đi vội thân ảnh bên trên xin hỏi thiên hạ làm cha làm mẹ người người nào lại không hy vọng con gái khỏe mạnh bình ăn đâu cho dù là cái này cao cao tại thượng quốc q u ầ n trở lại tầm cung vậy còn bất quá là chúng sinh bên trong một cái phổ phổ thông thông phụ thân cùng là nhân phụ lý tĩnh tự nhiên biết rõ đường vương ấ y n ấ y nhưng quốc sự ra sự lo lắng đầu này tất nhiên không để ý tới đầu kia khai sáng thịnh thế đường vương chính là rất tốt ví dụ nghĩ tới đây lý tĩnh ngăn ủi bệ hạ vậy không nên tự trách công chúa sở dĩ không muốn quấy nhiễu bệ hạ cũng là bởi vì coi trọng quốc sự không muốn bệ hạ phân tâm có liền phần này vì dân suy nghĩ tính cách quả thực là đại đường tri phúc lần này đông xuân giao tiếp độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày hạ xuống thịnh đại chắc hẳn công chúa điện hạ chỉ là ngẫu nhiễm phong hẳn cũng không lo ngại t h ô i dừng lại sau khi lý tính nói nếu là có cần phải lão thần địa phương còn mong bệ hạ không muốn bận tâm cứ việc phân phó chính là sở dĩ lý tính sẽ nói ra lời nói này chính là bởi vì trước đây than thép từng hai đ ộ n h ấ c lên đến chính mình lý phủ ra sự vấn đề đối với dạng này một cái cẩn thận nhập vi đường vương lý tính lại có thể nào trơ mắt nhìn xem trong hoàng thất r a chút sai lầm đâu luôn trầm mặc ít lời lý tính lần đầu tiên nói ra lời nói này ngược lại để đường vương tại có chút hơi giật mình tuyệt r o n g l mỹ trên khuôn mặt có cái này một loại bệnh trạng tái nhợn chân bóng trên trán thấm ra điểm điểm mùa hôi dị coi trọng đến vô cùng suy yếu dương trước cung nữ mặt mà tủ mày trao chăm chú nhìn bắt mạch ngự ý ỉa trong lòng lo lắng vạn phân ước chừng một nén nhang canh giờ ngự ý chậm dãi rút tay ra khép lại luồng mỏng ngự y sắc mặt thả lỏng chắp tay nói cũng không lo ngại công chúa điện hạ chỉ là trong lòng tích tụ chưa thêm nữa ăn ít khiến thể cốt suy yếu bố trí n g ấ t vừa dứt lời đường vương cùng lý tính thần thái trước khi xuất phát vội vàng đổi u tới ngoài điện theo lý mà nói b á i kiến công chúa cần sớm sớm theo lễ b ẩ m báo trải qua như vậy không có nói trước b ẩ m báo chỉ có thể đứng tại đại điện bên ngoài chờ tin tức đường vương x à i b ư ớ c b ư ớ c vào cửa điện vội vàng hướng về trong điện đi đến như thế nào chưa đến trong tầm cung đường vương liền t ấ u qua bình phong hướng về phía bên trong nông lung thân ảnh hỏi thăm hai cái còn tại nói nhỏ bên trong n g y cùng cung n g nghe vậy thân hình chấn động vội vàng túi đầu vái chào lễ gặp qua bệ hạ đường vương tùy ý k h o á t k h o á tay nói như thế nào ngự ý hơi dương lông mày nói công chúa c h i tật kỳ thực cũng không lo ngại chủ yếu ở chỗ khơi thông trong nội tâm bên trong tích tụ chi khí nếu không chắc chắn ngày càng tinh thần xa suốt chỉ sợ là đoạn này thời gian tâm lo quá độ mới khiến không có bao nhiêu khẩu vị thể cốt suy yếu mới có thể té xịu sau khi nghe xong ngự y lời nói đường vương cũng có thể đại khái minh bạch ý hắn trường nhạc công chúa bản thân chính là có khúc mắc bất khí được đường hạo diệu thủ mới lấy khôi phục bây giờ như vậy cùng lần trước có chút tương tự nếu là tái phạm lên cái này tâm b ố c chi kết chỉ sợ sẽ kéo đổ thân thể nghe vậy đường vương lông mày hơi dương nhìn xem trên giường suy yếu bóng người mặt lộ ra yêu thương chi s á c thở dài ai quan â m thì ly thế đối hải t ử ảnh hưởng quá lớn một bên cung nữ nghe nói đường vương cái này ngôn ngữ ánh mắt không khỏi liếc nhìn bình phong bàn t r à một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng chầm tư một lát cung nữ r u ộ t rẽ nói ra b ậ y hạ kỳ thực công chúa c h i tật hơn phân nửa không phải bởi vì trường tôn hoàng hậu mà lên nghe nói lời ấy đường vương bỗng nhiên ngầm đầu ánh mắt sáng rực nhìn qua cung nữ chờ đợi nàng đoạn dưới l i ê n tại như vậy trong n g a y mắt đường vương trong lòng đ ỗ n g nhiên hiện lên trưởng tôn hoàng hậu trước khi lâm trung phó thắp đến nên tiếp cái k i a đạo sắc bén á n h mắt cung nữ chậm rãi túi đầu xuống là bởi vì đường lại nói một nửa trên giường bóng người dường như bị bên giường mấy người xì xào bàn tán đánh thức nỉ non một tiếng chậm rãi mở mắt ra màn phụ hoàng sau khi nghe xong tiếng hô hoán này đường vương bay đầu nhìn về phía trường nhạc công chúa vội vàng ngồi ở giường một bên nói chất nhi a sao bệnh lợi hại như thế trường nhạc công chúa tái nhận trên mặt gạt ra một vòng nụ cười đến suy yếu đáp lại nói phụ hoàng không có gì đáng ngại như vậy đường vương mỉm cười dội ra đại thủ xoa trường nhạc công chúa cái chắn nói chấm n h tin g dốc h tưởng h hắn lời tuy như thế nhưng giờ này khắc này đường vương vậy không rõ ràng cái này bắt c r i n h chiến sự đến cùng như thế nào sợ được đến chiến báo vậy bất quá là mấy ngày trước đường hạo đã tới gần âm sơn một đời tin tức năm mươi n g h n giao đấu tám mươi n g h n nói thực tại đường v ư ơ n g bây giờ cũng không dám cho trương nhạc công chúa hứa hẹn băng t u y ế t thông minh t r ư ờ n g nhạc công chúa lại làm sao nghe không ra đường v ư ơ n g lời nói bên trong có chuyện nhỏ nhắn x i n h s ắ n chán có chút lắp một cái trong mắt tránh qua một vòng lo lắng thất ra nói đường hạo hắn s ờ lấy cái chán đại thủ cũng theo đó lắp một cái đường v ư ơ n g trong lòng nao nao nghĩ không ra chính mình cái này tâm can bảo b ố i đối đường hạo như thế để ý lúc trước chính mình trong lòng ẩn ẩn suy đoán vậy tại thời khắc này được chứng thực chính mình cái này hòn ngọc quý trên tay đúng là bởi vì đường hạo mà lo lắng mà tiểu tụy càng là không biết lúc nào trường nhạc công chúa đúng là đối đường hạo tiểu từ này dùng tình đã sâu trong lúc nhất thời đường vương sắc mặt phức tạp chậm rãi gật đầu nói hắn là định bắc hầu hắn nhất định có thể làm gặp trên giường bóng người y nguyên một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng bộ dáng đường vương nói bổ sung nếu có chiến báo phụ hoàng nhất định sẽ giao cho người một phần sau khi nghe xong lời này trường nhạc công chúa trên mặt dâng lên một vòng đỏ ửng sắc mặt thẹp t h ù n g nói nhi thần nhi thần chỉ là quan tâm bắc cảnh dù sao cái này chính là mẫu hậu nguyện vọng đường vương đem trường nhạc công chúa thần sắc để ở trong mắt thế này sao lại là quan tâm mẫu hậu nguyện vọng biểu hiện rõ ràng là thiếu nữ hoài xuân tâm lo người ấy cử động hai người nhẹ như cắt từng bước sâm chiếm t a n g thanh âm xuyên qua bình phong chuyển vào lý tính trong hai tuy là mưng lung lý tính nhưng cũng suy đoán ra bảy tám phần hai mươi năm tuổi thiếu nữ chính là mới biết yêu ngầm sinh tình cảm năm cùng nói trường nhạc công chúa quan tâm bắt trinh đại sự chẳng nói trường nhạc công chúa là tại quan tâm cái kia bắt trinh người sau khi nghe xong phụ nữ hai xa xa nói nhỏ âm thanh lý tính sắc mặt cực kỳ phức tạp hối hận sợ hãi tiếp hận từng cái hiện hiện trong lòng một cái là là cao quý thiên kim thân thể đại đường công chúa một cái là ngàn năm khó gặp đại đường thanh niên xoáy tải có lẽ hai người bọn hắn mới là trai gái xứng đôi vừa lứa một đôi ngọc nhân đi t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i năm chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i năm chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc c h a t ị m m ê n h mông thảo nguyên nguy cơ t ứ phía làm trên thảo nguyên tân vương thống ngự lấy rất nhiều thủ lĩnh nguyên bản có vô thượng u y vọng vậy mà trên thảo nguyên rất nhiều bộ tộc liền t ạ i phát hiện đại đường đại quân xuất hiện tại gang tức lúc trở nên cực kỳ bất an mâu thuẫn phẫn nộ cuối cùng đang không ngừng sát lục bên trong trở nên bé nhọn trong bộ tộc vậy bắt đầu dần dần phân liệt nguyên bản cái k i a chút thần phục thủ lĩnh bộ tộc nhóm vậy tại thời khắc này liền táo bạo khẩn trương bất an đỗ lì khả hãn vậy ở đây lúc không thể không thấp đầu lâu mình bom bị hiên trung tuy rằng chỉ dùng của mình thống lĩnh hổ sư làm h u áp nhưng trên thảo nguyên những bộ tộc này thủ lĩnh lần đầu đưa ra k h ắ c lập khả hãn vẫn là để đa lợi khả hãn sinh ra một tia nguy cơ lần thứ nhất đa lợi khả hãn có loại này thật sâu cảm giác nguy cơ bởi vậy làm kim trướng vương đình bên trong có người lớn tiếng chất vấn thời điểm thật sâu nhói nói cái tia dây th dù là hắn biết rõ lần này đối thủ cho dù là bắt sống một đời hùng chủ hiệt lợi khả hãn người lúc hắn vẫn không thể nào chịu đựng chính mình ở trường cơ loan đao trong tay đứng tại kim trướng vương đ ỉ n h trước đa lợi khả hãn hét to âm thanh truyền v a n g cả con trường các bộ lạc chính quân t h ê lương hùng hậu thanh â m quanh quẩn tại mảnh này màu mỡ đồng cỏ bên trên nửa quỳ tại đa lợi khả hãn thân thể vị trí thứ mười mấy bộ lạc thủ lĩnh cùng nhau đáp ứng một tiếng sau đó hướng về riêng phần mình bộ lạc chạy đến từng tiếng thu quần gấp rút gạo to âm thanh lập tức tại mỗi cái trong bộ lạc vang lên đám kia đang chết đường k đoạt lại chúng ta thảo nguyên thảo nguyên dũng sĩ nhóm cưới trên các ngươi chiến mã để đường nhân nhìn một cái chúng ta người trong thảo nguyên lợi hại sinh tử t ồ n vong thời khắc có thể lấy lên được đào dũng sĩ nhóm xông lên a thúc chiến lời nói đông một câu tây một câu vang vọng cả âm sơn dưới chân mỗi cái đột q u y ế t bộ tộc triệt để bận b i ể u hồ thanh niên trai tráng bọn nam t ử rót đầy bên hông túi nước trong ngực thăm dò hơn mấy khối thì làm xốc lên mảnh lều hướng về riêng phần mình doanh địa chạy đến sau lưng chúng p ụ nhân mang theo chúc phúc thanh ầm trộn lẫn lấy trẻ mới sinh khóc nỉ non ồ n o tại cả trên quảng trường một chút lão không cần l o n ao đ e o ở hồng kiên nghị gia nhập vào cái này chạy vội đội ngũ bên trong vong tộc chi chiến cho dù là những lao nhân này vậy không một may mắn thoát khỏi không nhiều lúc ấm sơn miệng núi chỗ đại quân tụ tập có chút chính vào thanh tráng như tuổi có chút đã dâu tóc hoa dâm đều tay cầm lơ nao lập tại trong đội ngũ trên chiến mã đa lợi khả hãn liếc nhìn một chút đám người thần s ắ c trở nên nghiêm nghị các tướng sĩ đại đường thiết kỵ giết hại ta tiền nhiệm khả hãn cấp giết tộc ta con dân bây giờ lại tại chúng ta trên địa bàn tàn phá bừa bãi các ngươi nói nên làm như thế nào s ú n sôi lời nói nương theo lấy trên thảo nguyên h à n phòng trận h binh ổ i mỗi vào một đột quyết t sĩ o gào trong n lòng. Nghe nói bên nhiên hãn lòng g Giết! Giết! Giết! Nghe nói lấy lẫm lợi thai sát thét, khả đa ý chiến này đối với đông đ ộ t quyết mà nói có cái này không gì sánh kịp số lượng ưu thế lại là tại chính mình dựa vào sinh tồn thảo nguyên trên địa bàn khai chiến có ngày này nhưng quen thuộc địa khoáng ưu thế trời sinh địa lợi người cùng cái này mỗi một dạng bên trong đối với chiến tranh t i ế p qua đều có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng mà hoàn toàn là cái này b a loại đông nội quyết đã hoàn toàn có hiện lợi khả h ã n trước đó mất đến uy tín chính mình cuối cùng rồi sẽ tại một trận chiến này hoàn toàn đ o ạ t lại nghĩ tới đây đa lợi khả hãn cái tia to mọng trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh chỉ là năm sáu vạn nhân cũng dám nhiều thảo nguyên ta một trận chiến này âm sơn chắc chắn là đường kỵ phân mộ bọn họ trọng yếu vì một trận chiến này trả giá bằng máu giải thích hiện lợi khả hãn loan đao vung lên quắp xuất phát âm sơn mai phục ở nơi đó ăn hết cái này chút không biết chết sống người hán giờ k h ắ c này sau lưng lại tám mươi ngàn đội quyết đại quân chậm dãi hướng về âm sơn miệng chuyển đến đa lợi khả hãn suy nghị cực kỳ mỹ hảo thế nhưng là hiện thực thường, thường là tạc k ố c hắn nơi đó biết khi hắn làm cái này phần này mộng đ ẹ p lúc hắn nhận định chi này đường quân đại cổ kỵ binh chính tại tây tuyến bên trên nhanh chóng hướng về âm sơn phương hướng đi vào trên chiến m ã sóc này chập trùng đường hạo quay đầu mắt nhìn bị máu tươi nhiễm đỏ bãi cỏ trên mặt một mảnh bình thản khi biết được đông tuyến trực tiếp chiến bao lúc liền biết rõ cơ hội đã b u ô n g xuống đại đường trong cung điện vị kia hùng tài vĩ lược quân vương muốn để cái này nhiều lần phạm biên cảnh thảo nguyên bộ lạc hoàn toàn biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong phong tiêu tiêu ngựa hí minh đường hạo dựng thẳng lên hữu trưởng phất phất hơn bốn vạn tên đại đường kỵ binh b tại bóng đêm nhiệm hộ n g dưới một cái lạng yên không một tiếng động ngã xuống đến bóng đêm càng thâm đã xác nhận âm sơn hạp cốc an toàn đường hạo chấm thấp tuyên bố những ngày này mệnh lệnh thứ nhất toàn quân ngay tại chỗ tu trình toàn diện tiến vào chuẩn bị chiến đấu thời gian dài cực nhanh tiến tới liền vì bây giờ một trận chiến này một đêm này không có quá nhiều lời nói tiên tinh trên đỉnh núi tràn đầy yên lặng nhấm nuốt thị t khô đại đường binh sĩ cùng một cái trận to hai mắt nhìn chằm chằm cốc khẩu đại đường thảm báo chứ năm trăm m ư ơ i sáu từng cái ứng nghiệm chứ năm trăm m ư ơ i sáu từng cái ứng nghiệm đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm chữ hàng tại âm sơn bốn mươi ngàn binh tốt cũng không liều lĩnh trực tiếp tấn công kim trướng vương đỉnh đường hạo biết rõ một cái đạo lý người trong thảo nguyên sùng bài sói trên người có cái này một cô sói tính dù cho đến hiện tại nọ cương hết sức tình trạng cái này chút người đột quyết cũng sẽ không cai nguyện túi đầu ngoan ngoan thúc thủ chịu chói hắn tại chờ một tin tức một cái đến từ lang tư sơn tin tức dưới mắt mỗi một bước chính là quyết định chi này xâm nhập thảo nguyên đường quân sinh t ử một bước có lẽ lúc trước đường hạo còn có chút tâm tư đến trêu chọc bên cạnh lý huyền thanh mà giờ này k h ắ c này đường hạo đã hoàn toàn không có tinh lực quan tâm việc này l a n g t ư s ơ n dưới tô định phương xuất lĩnh lấy một đám kỵ binh đóng giữ ở chỗ này đã có mấy ngày hoang vu một cây một cọn cỏ cùng lan tràn cắt đá đất vàng tiêu hao mỗi một vị tướng sĩ tính nhẫn lại một tên giáo ý tùy tiện đi đến tô định phương trước mặt tướng đặc mông ngồi xuống không nhịn được nói thầm thế ô t nhưng g q mấy ngày xuống tới đừng nói tham báo liền là thương đội nhóm bóng dáng vậy rất khó phát hiện làm không biết chút nào tây đột quyết động tinh chi đội ngũ này mà nói bọn họ biết rõ đại đường cùng đông tây đột quyết thủ địch bọn họ cũng càng rõ ràng liền ngay cả đông tây đột quyết ở giữa cũng là mâu thuẫn không ngừng ma sắt liên tiếp phát sinh có không nhỏ cử đoán tại dưới tình huống như vậy năm mươi kỵ binh đối với đại đường mà nói tuyệt đối là trong quân đội phi thường trọng yếu một cỗ lực lượng nhất là đối với hiện tại hoàng thành mà nói nhưng hết lần này tới lần khác thân là chủ xoáy đường hạo tại mới vừa tiến vào đội quyết thảo nguyên nội địa lúc liền phái ra cái này phân đội thứ tâm lý mà nói tô định vương vậy hoài nghi qua điều này bất quá thân là kiệt xuất bối phận thanh niên tài tuấn tô định vương tại tiếp vào nhiệm vụ lúc lại dứt khoát kiên quyết lựa chọn chấp hành thân là đại đường một thành viên tướng quan phục tùng mệnh lệnh chính là vì q u â n người thiên chức tô định phương quay đầu nhìn một chút có chút ủ dũ giáo hí biến sắc nói mặc kệ đông tây đột q u y ế t ở giữa có hay không liên hợp đường tướng quân có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện luôn luôn tốt giáo hí sau khi nghe xong gục đầu sổ đến nhặt lên cục đá trên mặt đất thưởng thức nói lầm bầm a phóng ngựa âm sơn tiêu diệt đông nội quyết trà đạp đột q u ế c v ư đình đây chính là vô tận vinh diệu chúng ta trông coi khối này chim không thèm bị địa phương r á c nát tính toán cái gì sự tình、a. nghe cấp dưới lại bắt đầu như vậy nói ra tô định phương lần nữa dương lên l ô n g mày cái này mấy ngày xuống tới truyền vào tô định phương trong thai phản n ả n nhưng không chỉ như vậy một câu nhưng thân là c h i kỵ binh này chủ tướng tô định phương cũng vô pháp làm ra giải thích hợp lý đến trong lúc nhất thời trong lòng vậy mọi loại bực khổ liền làm tô định phương lần nữa lấy tướng lanh cấp bậc để lên lấy giáo hí một đầu lúc một trận móng ngựa mơ hồ chuyển đến dương mắt chỗ hơn mười người đại đường kỵ binh thám báo đội ngũ chạy như bay đến quần quần trong bụi mù dẫn đầu thám báo tướng lanh tung người xuống ngựa bước nhanh chạy tới bậc chủ tướng phía trước hơn mười dặm bên ngoài phát hiện trên trăm tên đông đội quyết kỵ binh chính tại hướng tây mà đến to do tiếng nói trong nháy mắt để lười nhác dựa vào lập các binh sĩ kéo ra tinh thần không ít người đồng loạt nhìn qua vừa mới na lạp lớn lên mặt giáo hí bỗng nhiên xoay người hướng về kia thám báo nhìn đến một chương che kín bụi đất trên mặt tràn đầy kinh ngạc mang theo một vòng không thể tin giáo hí đứng lên n ế u mày hỏi thăm ngươi xác định c h i đội ngũ này là hướng về phía tây mà đến cái kia thám báo kiên định nhìn về phía giáo hí nói thuộc hạ xa xa đi theo qua một đoạn ngắn khoảng cách chỉ có hơn trăm người hành tùng cũng rất bí ẩn trang bị tĩnh xảo tựa hồ những người này là mang theo đặc thù bí mật sau khi nghe xong giáo hí trên mặt chạy ra một vòng mất tự nhiên biểu l ộ đến lúc trước hắn vậy coi là c h ấ n thủ tại cái này hoang tàn vắng vẻ cắt vàng lựa thiên địa mang đúng là có chút thuộc phí sức lực sự tình so sánh lưới hắn càng muốn đến hướng cái kia âm sơn t r i điệu ra sức chém giết thắng được quân công nhưng hiện tại chính như đường hạo sở liệu có thần bí đông đ ộ t quyết tiểu đội đến nhanh như vậy đánh mặt cùng lúc cũng làm cho vị này giáo hí đối với đường hạo kính trọng tăng hơn mấy phần cái này chút đi về phía tây đông đội quyết đội ngũ kiên quyết không phải đến dò xét đường quân chỗ tại thảm báo thứ nơi này trực tiếp hướng tây sẽ chỉ đến một chỗ tây đột quyết về phần những người này mục đích không cần nhiều đoán tất cả mọi người cũng đều rõ ràng minh bạch giật mình ý thức được điểm này giáo uý trong lòng không tên sinh ra một vòng sợ hai đến hắn không dám tưởng tượng nhưng nếu không có chính mình c h i đội ngũ này tồn tại tùy ý c h i này đồng đội quyết đội ngũ thuận lợi tiến về tây đ ộ à quyết cái này bắt trinh cả đại đường đại quân sẽ gặp đến cái dạng gì một cái bẫy mặt nghĩ tới đây cái k i a giáo uý phía sau lưng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mang theo một vòng ngày n ã y giáo uý sâu thở sâu chắp tay nói tô tướng quân để cho ta đi thôi mặt tướng nhất định có thể đem những người này cầm xuống nhìn trước mắt kìm nén không được bóng người tô định vương cười cười nói đ ừ n g nội nếu là chỉ là trăm người cũng là không đủ gây sợ theo ta thấy những người này đường đi bất phàm giải thích tô định vương quay đầu nhìn lên một cái đ á m người nói ba phần nhân viên lưu lại những người còn lại lên ngựa theo ta chiếu cố bọn này người được quyết không muốn thả đi bất luận cái gì một cái qua quan chương năm trăm m ư ơ i bảy độc thân mạo hiểm chương năm trăm m ư ơ i bảy độc thân mạo hiểm đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra t ị m chân trời bạch vân như sợi thô nhẹ nhàng mềm mại trôi nổi tại xanh thẳm trên bầu trời hoang vu hoàng thổ địa bên trên móng ngựa ủ đất vàng phấn khởi cầm đầu trên chiến mã run run phi vũ khôi h n h dưới một đôi sắc bén ánh mắt dối ra hai đạo hạng quang tô định phương cái kia tràn ngập sát khí tiếng gào thét ở trên vùng đất này nộn nạo lên chúng đi qua một tên cũng không để lại quần quận bùi mù hướng về một chỗ gò đất dâng trào mà đến nghe nói bên t hai ẩn ẩn chấn động trăm người đột quyết trong đội ngũ dẫn đầu thủ lĩnh từ gò đất bên trên thò đầu ra sọ nhắm lại trong tầm mắt không chung một đạo không lớn lên đen dây đang hướng về bên này chạy như bay đến thủ lĩnh sắc mặt lạnh lẽo chi đội ngũ này xuất từ đ ộ i quỵt hồ sư phối hợp chặt chẽ nghiêm chỉnh huấn luyện mà chi này trăm người đột quỵt đội ngũ chính là hồ sư bên trong tinh nhuệ tập hợp lấy một điệp ba không nói chơi lần này nhìn thấy chi này chừng ba trăm người đội ngũ vào tới không chút nào đem những người này để ở trong mắt thậm chí tại cái này chiến hỏa tràn ngập thảo nguyên cái này chút người đột q u y ế t nhìn thấy những người hán này lúc sinh ra một loại vì tộc nhân báo thủ tiết hận hưng ơ p h â n đến thủ lĩnh vượt lên lưng ngựa lặc lặc cơ ngựa n g cưới ngựa r ơ lên trong tay trường m â u cao vút gào thét nói thảo nguyên dũng sĩ、si、nhóm để cái này chút không biết chết sống người hán biết do người nào mới là trên thảo nguyên bay lượn h ù ngừng lao vụt liệt mã chuẩn bị chiến đấu bày trận tấn công hô bách nhân đội ngũ xếp thành một chữ trường x à kéo ra trợ thế vung vẩy lên trường mẫu chiến mã phun bạch khí bốn trăm con móng ngựa chậm rãi đạo đậu gia tốc h ư ớ n về tô định phương tiểu đội xung vào giữa chưa dưới ánh mặt tr từng trôi lợi mâu phản chiếu lấy quan huy giống như lan tràn sóng ánh sáng thủy triều đồng dạng dốc sức đi qua đối diện hát sát trên chiến mã cao lớn thân hình r ố i ra cánh tay kia mở bàn tay dựng thẳng lên một ngón tay xếp thành một hàng hơn ba trăm đạo chạy vội thân hình dần dần bắt đầu biến trận có người lạc hậu có người phía trước sen vào nhau ra khoảng cách lầm ầm ầm hai bên phi nhanh chạy móng ngựa lật lên vô số bụi đất cự đ ạ i h oanh minh hướng phía đối phương tới gần tốc độ càng lúc càng nhanh song phương đội ngũ bên trong phía sau có người kéo lên cúng tiễn phía trước đối trùng các binh sĩ kẹp lấy trường mâu phát ra từng tiếng a a a a a quắt tró cấp tốc giảm bớt giữa hai cái này khoảng cách phát ra phẫn nộ gào thét đột quyết binh sĩ tiên phong đông nhiên đục đi qua vượt lập tại trên chiến mã tô địa phương mắt đỏ cắn răng tê quát ăn hết bọn họ không chừa mày giáp âm sơn hạc cốc đường hạo nhổ trước người một viên trướng mắt cỏ dại ném tại một lần phủ phục trên đỉnh núi chăm chú nhìn âm sơn hạc cốc miệng thở hồng hộc thám báo từ phía sau bỏ lên t h ô trọng tiếng thở dốc xa xa chuyển ra đường hạo quay đầu mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đại h ạ n thám báo nói thế nhưng là tô tướng quân bên kia liền có động tĩnh thám báo đột nhiên hút vào hai cái bình tĩnh tâm thần nói l a n g tư sơn phát hiện trong người đột quyết đội ngũ đột quyết hổ kỳ đã xuất quân xâm nhập thảo nguyên nội địa sau khi nghe xong lời này đường hạo bên cạnh lý huyện thanh đẹp mục đích sáng lên nhìn xem lâm vào trầm tư đường hạo kinh hỷ nói ra xem ra chúng ta dẫn binh kế sách có hiệu quả n ô thông vậy ẩn ẩ n hưng phấn lên nhìn xem đường hạo nói ra hầu ra đột quyết đại quân tinh nhuệ đã không tại vương đ ỉ n h chúng ta lần này phục kích nhất định có thể đại hoạch toàn thắng tô tướng quân trấn thủ lăng tư sơn chắc hẳn cái tia chút thám báo đều bị chắn giết tin tức truyền không đến tây đột quyết nghe nói hai người này lời nói đường hạo ngược lại có chút lo lắng l a n g tư sơn một đời có tô định phương một bộ trấn giữ cũng là coi như ổn thỏa trăm người đột q u y ế tiểu t đội truyền đạt một cái bí mật chắc hẳn cái này đ a lợi khả hạn đối với việc này xem c ự c n ặ n g bí thông tây đột q u y ế t nhất tộc loại này bí mật tất nhiên là đột q u y ế t binh sĩ bên trong tinh anh hoàn thành nếu là có một lượng cá lọt lưới khó tránh khỏi sẽ gia tăng bây giờ đại quân mạo hiểm cũng không phải đường hạo không tin nhậm chức tô định phương mà là lần này lộ trình đối với chi này người hán mà nói có chút lạ lẫm khó khó giữ được sẽ có còn lại đường nhỏ còn nữa đông tuyến đường hạo đã truyền đạt chỉ dẫn dụ không thể giao chiến mệnh lệnh còn không biết chi đội ngũ này đến cùng sẽ tại lúc nào trở về đường hạo chậm rãi ngầm đầu nhìn xem mặt lộ vẻ vui mừng hai người trầm ngâm nói kế hoạch tuy rằng đã đang tiến hành nhưng lần này chúng ta thời gian vội vàng không thể lại tại âm sơn ôm cây l ợ i thỏ cho hết thời gian nô thông theo ta xuất l í n h một nửa nhân mã giết vào vương đ ỉ n h nô thông có chút l â y người ngược lại trùng điệp gật gật đầu làm cấp dưới đối với đường hạo n g ữ kế nô thông từ trước đến nay nói nghe kế tử nghe nói lời này lý huyện thanh bỗng nhiên nhìn về phía đường hạo bật t ố t lên ta tùy ngươi cùng một chỗ t r ư đến đường hạo quả quyết phất phất tay nói quân không thể không tướng ngươi không thể đến ngươi liền xuất lính còn thừa bộ tộc ở đây tiếp tục mai phục xuống tới cái này kiên quyết ngữ khí cùng quả quyết từ chối không chỉ có để lý huyện t h a n h chấn động ngược lại nói không được bây giờ chỉ có bốn mươi ngàn binh sĩ ngươi mang một nửa đến tấn công vương đ ỉ n h quả thực là đi chịu chết giải thích trên mặt ngọc lộ ra một vòng n g h n g trọng nói ta sẽ không để cho ngươi mạo hiểm như vậy đường hạo biến sắc nói ẩm sơn chi địa trạng thái như túi ngươi ở đây làm t i ế p ứng cũng tốt đề phòng ở cái kia chút lúc nào cũng có thể gấp trở về hồ sư binh sĩ giải thích đường hạo mi phong dựng lên nghiêm nghị nói cái này là q u â n m ệ n h uy nghiêm khí thế chưa phát giác ở giữa phát ra mang theo một vòng không được x í vào ngữ khí ngay vậy lý huyện thanh k h ẽ gật đầu trên mặt thay đổi vừa mới t h ầ n sắc mang theo một vòng nồng đậm lo lắng ngươi ngươi nhất định phải trở về lời còn chưa dứt trên mặt đã dâng lên một mảnh dạng mây đỏ chỉ là một lần trong đôi mắt mang theo vô tận nhu tình đường hạo kéo lên cái kia thiên thiên tay trắng vô vô nói nhất định chương năm trăm mười tám viện quân đã tới chương năm trăm mười tám viện quân đã tới đại đường chi trân thế võ t h ầ n cc cha tịm vào lúc giữa t r ư a âm sơn miệng núi đại đội nhân mã tập hợp đường hạo đã chờ không nổi bây giờ nếu là liền như vậy ổn thỏa nhất chờ l ợ i đến tuy là sẽ ở chính diện nhất chiến bên trên trên vai không ít tiện nghi phản vậy đem gặp phải bị hổ sư hồi viên vây quanh thậm chí tây đột quết y bộ phận binh lực xuất động nơi m i ệ n g hang đường hạo vượt lập ô truy bên trên nhìn qua cái kia xa xôi kim trướng vương đ ỉ n h chỗ tại phương hướng quắp như là chiến sự lệ nói lời nói ta không có bao nhiêu g i ả n g cho các ngươi nghe giờ phút này ta chỉ muốn nói một câu tranh tài dày đặc thành tường bên trong lơm nớp lo sợ cẩn thận để phòng người, quyết thời gian, chúng ta người hán quá đủ chúng ta cái kia c h ú t bi thảm giết hại bên i c ả n h thôn xóm tràng cảnh đem một đi không trở lại đang khi nói chuyện đường hạo chậm rãi rút tay ra bên trong đội kiếm hàn quang lưu chuyển mũi nhọn bên trên chậm rãi ấn ra đường hạo cặp kia sắc bén đôi mắt hùng hậu thanh âm lại lần nữa cất cao lần này chúng ta đem để cái này hăng kỳ vĩnh viễn tung bay tại mảnh này trên thảo nguyên trời triệu dư h u vậy tại trôi này lấp lóe hàn quang thanh công kiếm bên trên quang ảnh nhảy lên ở giữa bao hàm sát y trước người các binh sĩ trẻ tuổi trên gương mặt nội lên từng vệch hưng phấn thần sắp đến chính như đường hạ nói tiêu trừ bi kịch phương thức chính là không có chiến tranh muốn không có chiến tranh liền cần một trận đại chiến đến triệt để kết đại đường cùng đông đột quyết ở giữa trận này ân ân đoán đoán nô thông tìm ngựa nhìn qua cái này hăng hái thanh niên trong lòng cảm khái vô hạn một cái năm nay gần hai mươi tuổi người thường thường liền có thể tại g i ă m ba câu bên trong cho giới trướng các binh sĩ vô tận r ũ n khí coi như phía trước là cao sơn biển lửa cũng có thể cho người một loại không tên cảm giác an toàn đường hạo liếp nhìn một chút nhiệt huyết dâng trào chúng binh sĩ cầm kiếm cánh tay bỗng nhiên giới trướng kiếm phong trực chỉ kim trướng vô đình xuất phát theo một tiếng kêu to đường hạo dưới hông ấu tr sau lưng mấy chục ngàn s o n g móng ngựa ra sức d ậ m trên â m sơn mảnh đất này nương theo lấy ủ ủ tiếng vang hướng về kim trướng vương đình phi nhanh n a m sấp túi tại mã thất bên trên nô thông nghiêng đầu nhìn xem đường hạo nói một trận đánh như thế nào đường hạo nhìn về phía t r ư ơ n g này khuôn mặt quen thuộc hiện lên một vòng nụ cười tự tin nói lần này chúng ta liền cực lớn hai mươi ngàn dao đầu gấp đội đội quyết binh sĩ chúng ta phần thắng cơ hồ rất nhỏ có câu nói gọi bắt giặc bắt vương bắt được đa lợi khả hãn trận chiến này chúng ta liền thắng sau khi nghe xong đường hạo nói nô thông lông mày nhữ lại nói nói như vậy đây là n g ư ơ i cho chúng ta huấn luyện 2.000 g i á p sĩ ra một đạo đ ể thi đường hạo mỉm cười nói không sai chúng ta đại quân ngăn chặn những người còn lại ngươi cùng ta xuất l í n h cái kia 2.000 g i á p sĩ bắt sống đa lợi khả hãn giải thích đường hạo tiếp tục nói bổ sung đây là chúng ta duy nhất nhanh chóng kết thúc chiến đấu phương thức cũng là duy nhất thủ thắng khả năng lang tư sơn chính là lần chiến đấu này lớn nhất biến số chúng ta tận khả năng tại tây đột quyết chạy đến trước đó đem nơi này san thành bình điện lang tư sơn không xa dốc cao dưới hai cái mánh liệt phi nước đại đội mũ ẩm vang đụng vào nhau trên chiến mã tô định vương cầm trong tay n g â thương gào thét nói giết chỉ riêng h ắ n nhóm binh khí g i a o kích điên cùng tiếng vang trong nháy mắt bay vụt đến làm cho người lông mao dựng đứng tình trạng giao tiếp phong tuyến bên trên phá toái thi thể mang theo tơ máu tại sòng phương trong đội ngũ không ngừng ngã xuống đột quết y kỵ binh bốn tên binh sĩ tạo thành một cái phương trận phối hợp lẫn nhau khó mà đánh h ạ không lúc xen kẽ tiến đại đường binh sĩ bên trong mang theo từng mảnh từng mảnh huyết hóa đến làm đại đường tân binh đội ngũ bị loại này mới là đấu pháp đánh rất là bị động quân không phải có lúc trước chém giết kinh lịch chỉ sợ một thời ba khắc liền sẽ đều bị cái này chút đột quết binh sĩ đâm rơi dưới ngựa hát s á c trên chiến mã tô định phương một cây ngân thương g á o thét q u a n h ngang đem trong bốn người yếu kém một người nện thân hình lắc lư p h ú t chốc bên trong tìm tới nhược điểm quay người một cái hồi mã thương đem cái kia đột q u y ế t địch binh đâm phản lại đưa tay ở giữa chiếu vào cái kia rơi thân thể đón đầu đâm đến phúc thử máu tươi bên trong sen lẫn màu trắng óc từ sau đầu vẩy ra mà ra bốn người tiểu tổ trong nháy mắt thế công chậm lại xuống tới vội vàng trở về thủ du tàu tại xung quanh binh sĩ nơi đó sẽ cho hắn cơ hội như vậy thừa cơ hội lên tô định p ư ơ n g liếc một chút mặt đất nằm bốn cỗ thi thể thầm mắng một tiếng mẹ hắn cái này chút đột q u y ế t binh sĩ tinh duệ bộ đội có chút khó giải quyết thu thương nghiêng kéo thời khắc đục lô liếc nhìn một vòng đại đường kỵ binh không phải do trong lòng g i ậ n mình nguyên bản bên mình gấp ba nhân số ưu thế đại đường kỵ binh hiện tại tại về số lượng đã ẩn ẩn không nổi cái này chút đột q u y ế t binh sĩ Muốn ăn đánh bại? một u ố cây mưa tên kích xả mà đến chính giữa sau lưng đột quỵt binh sĩ tô định vương bỗng nhiên ngầm đầu một mực kỵ binh tiểu đội đã chạy như bay đến đúng là mình lúc trước phái ra đi tìm hiểu tin tức thảm báo tiểu đội liền trong chớp nhóm này tô định vương trong lòng đại hỉ chơi bừa、Sao? lý tướng quân muốn cùng ta cướp mấy cái cái đầu người tới cởi mở nợ nụ cười nói mẹ hắn nhàn lâu như vậy tay đã sống nữa thật vất vả gặp được như thế mọi dợ đội ngũ tô tướng quân làm sao lại như vậy ăn một mình đâu tô định vương cười ha ha một tiếng nói tướng quân kia cần phải tăng tốc tô nào đó đã để bảy cái đầu người chương 519, h u y ế t tinh chém giết chương 519, h u y ế t tinh chém giết đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm lan tư sơn chém giết theo cái này lục tục nao ngoe hồi viên đội ngũ gia nhập c h ế để đem chọn trăm người đột quyết đội ngũ đi săn hành hạ đến chết tuy là vẹn vẹn bách nhân đội ngũ đại đường một phương hao tổn gần hơn một trăm năm mươi người nhìn xem sát chết từng đống chiến trường cùng cái kia chút đảo ra thịt thống khổ gào rít binh sĩ tô định phương phía sau lưng trở nên lạnh lẽo nếu không phải đằng sau mấy cái c h i đội ngũ gia nhập cùng áp dụng cùng t i ễ n đi săn thương vong chỉ sợ sẽ càng lớn cũng là tại lúc này tô định phương vừa mới cảm nhận được đường hạo cái này nhất cử xử trí sáng suốt nếu không phải là phân ra như thế giỏi về đi săn binh sĩ chỉ sợ cái này chút nội quyết binh sĩ sẽ phá vây ra đến đem tin tức truyền lại cho tây bất quyết quét dọn chiến trường thu thập mũi tên chưa phát giác ở giữa hoàng hôn đã tới tô định phương đứng thẳng tại đất vàng sườn núi bên trên nhìn âm sơn phương hướng tự lẩm bẩm đường tướng quân tô tướng quân không phụ ngươi nhờ vả nhìn ngươi tại âm sơn lấy được đại thắng kim quan thỏa thích v ẩ y hướng chưa tan giã điểm điểm t u y ế t đọng móng ngựa lăn lộn t ó é lên xanh mới có non hạo trên đại thảo nguyên chạy vội tuấn mã kéo ra vài dặm liền ngay cả cái tia xuân sơ trong gió vậy mang theo lệnh thấu x ư ơ n g sắt ý trung tuần tháng ba tiến về kim trướng vương đình đại đường đại quân cùng tiến về âm sơn đột quyết đại quân tại mảnh này thảo nguyên gặp nhau đường hạo chậm rút ra bên hông thanh công kiếm ngân quang lưu chuyển tại l không có dư thừa lời nói gặp mặt chính là sinh tử nhất quyết đại chiến du dương tiếng kèn tại song phương hai quân bên trong cùng lúc thổi lên dưới ánh mặt trời ấm áp một nam một bắc còn giống như thủy triều phun trào tiến lên kỵ binh cùng với tấn công kèn lệnh ra sức phóng tới đối diện dưới bầu trời lít nha lít nhít kéo dài vài dặm sóng lớn cùng móng ngựa lật nhảy cuốn lên chấn động cơ hồ muốn đem cả cao ngất âm sơn rời b ì n h Dầm dầm dầm, chiến mã chiến chơi bước vui đông gót sát trong không khí tất cả đều là ông ông tác hưởng thanh âm tại lên đến điểm cao nhất về sau mũi tên như như mưa to c h ú t xuống bao trùm song phương cũng cả tiên phong đinh tại trên thân người chiến mã trong thân thể cùng có chút tầm ức trong đất bùn hai bên tấn công đội ngũ bên trong tiếng hét thảm vang lên lúc vẽ lên từng mảnh từng mảnh huyết hoa chiến mã phát ra rên dị b u ồ n bạ t ê c n g đại thân thể hầm v a n g rơi xuống đất kéo được kỵ sĩ trên ngựa bị c u ố n tại dưới vó ngựa lăn lộn khắp nơi phảng phất tại thời khắc này đều muốn bị tê liệt bị đạp nát đường hạo thần sắc nghiêm nghị nhìn xem sắp chạm vào nhau đại quân khoa tay một cái thủ thế sau lưng xếp thành một hàng kỵ binh trong lúc đó hướng hai bên để ép mở ra một lỗ hồng đến lỗ hồng bên trong từng dãy cường tráng l ư ỡ i ngựa toàn thân mặc giáp phun t h ô trọng bạch khí duy trì tốc độ cao tấn công đối diện hướng về đột quyết đại quân đ ụ n g đi qua liên lụy lớn mã thiết liên tại thời khắc này dầm dầm kéo căng đa lợi khả hãn nhìn xem cái kia to bằng ngón tay xích s á t lôi kéo dây cương tay bỗng nhiên xích chặt n h ữ n mày quắp kỵ binh hạng nặng nói ra lời nói thời khắc phương xa tiếng thứ nhất chiến mã gào rít vang lên xích xác áo áo lắc lư xích tại trạm mặt tới mã thất trên cổ lưng ngự chiến mã vậy tại cùng thời khắc đó trùng điệp hất tung ở mặt đất vô số trường mâu tại ghé qua thiết giáp phía trên tư tư nổi lên tiết lửa từng đạo tấn công thân ảnh lẫn nhau đâm nhau lấy bất hạnh binh sĩ bị sắc nhọn thương mâu m ặ c vào treo tại mũi thương về phía s a u đụng đến v a n minh gót sắt thế sông không giảm chút nào hướng về phía hàng thứ hai ra sức đẩy đi qua để cái này chút người đ ộ i quyết đi chết đi đinh hai nhức gót tiếng hò hét tại tấn công tiền tuyến nổ vang các lao tướng dẫn những tân binh này tròn hộ tại kỵ binh hạng nặng hai cánh chiến tranh đâm về mặt đất chưa đều chết hết đột quyết binh sĩ trong b ả người chính t nặng nề g h khoát đao một đao b ổ về phía môn hộ mở rộng đột q u y ế t binh sĩ ấm áp mưa máu phun ra thời khắc chung quanh tràn đầy chém giết thân ảnh ánh mắt xéo qua bên trong một cái ngốc lăng binh sĩ ôm một nửa thi thể hướng về mã thất bên trên lôi kéo cái k i ế n g n ố c lăng binh sĩ sau lưng một thanh sáng trưng loan đao đã dơ cao chính tướng quân q u á t lên một tiếng lớn tiện tay rút ra trước người thi thể nửa khúc trên thiết mâu ném ra đến mẹ hắn lúc nào còn cố lấy người chết tiếng nói dâng lên lúc ngốc lăng binh sĩ người sau lưng ảnh về phía sau l ậ đến loan đao đánh rơi xuống trên mặt đất người chết không cần quản chiến hậu lại cho đồng bào ai nhặt xác giờ này khắc này mất đến thế sông song phương kỵ binh lâm vào rằng có h ô n chiến đụng vào nhau hai đạo thủy triều hình thành vô số răng nanh đụng vào nhau chém g i ế t chiến mã lao vụt ở giữa có người tay cử rơi có người ô m tàn chân gào thét có người triệt để g i ế t đỏ mắt đường hạo nhìn xem cầm cự được hai cái đại quân trong lòng an tâm một chút quả nhiên như chính mình sở liệu đột quyết đại quân tuy rằng nhân số đông đảo nhưng không thiếu một chút tuổi già sức yếu cao tuổi binh sĩ trong lúc nhất thời chứng cứ nhân số hạ phong đại đường dệ sĩ không chút nào hiện lộ bất luận cái gì thế yếu nhưng đây chẳng qua là tạm thời người luôn có thân thể cực hạng dù là cái này tuổi trẻ binh sĩ vậy mặc dù địch bất quá cái này một đợt lại một đợt không ngừng trung kích đường hạo nhìn qua cái kia đột quyết đại quân dựng cờ lớn lên chậm d ọ n g quát hai n giáp à n g sĩ nghe lệnh theo ta đi lấy đa lợi khả h ã n đầu chó chừng năm trăm hai mươi nghìn kỵ binh lực lượng chừng năm trăm hai mươi nghìn kỵ binh lực lượng đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm quân lệnh truyền đạt thiết kỵ hoàng gia hơn hai con chiến mã chậm rãi di chuyển thiết kỵ trực tiếp hướng phía thỏ nga đại kỳ dâng trào mà đến một lát sau thế sông đột nhiên tăng tốc n ô thông nghe bên thai gió gào thét tâm thành đánh giá phía trước cục thế meo lại mắt cười nói hầu ra một phương này khí hậu nuôi một phương chiến mã a ta coi cái này người đột q u y ế t mã thất so với chúng ta chiến mã cường tráng không í t tinh hồng áo t r à n g trong gió chập trần phi vũ đường hạo mỉm cười cũng không quay đầu cái này b ắ c cảnh thảo nguyên cỏ thơm đ ệ m đệm là một khối chăn ngựa nơi tốt cái này sẽ là chúng ta một khối chăn ngựa trận nhìn chăm chú lên đại kỳ lật qua lật lại đột quét đại quân đường hạo nắm chặt trong tay thanh long hiện mượt đao quắt dết đi qua hai ngàn giáp sĩ tại thời khắc này cùng kêu lên phẫn nộ gào thét、dết. góp sắp anh minh chấn động khắp nơi t r u n g t r u n g điệp điệp cưỡi trận giống như vỡ đê dòng nước lũ đổ xuống mà ra vô số tiếng huyên náo bên trong đột quyết đại quân bên trong có người gào thét ra quân lấy c h i đội ngũ này đừng cho bọn họ càng đi qua tiếng hò hét bên trong vô số dòng người chậm rãi hướng phía đường hạo c h i kỵ binh này tấn công lộ tuyến tuân ra đến trông thấy chậm rãi dùng để đám người lô thông trên mặt dâng lên một vòng khát m g õ b n g hồng trong tay hai thanh quát đao phanh phanh g i a o thòa và chạm như là da thu hưng phấn gào thét từ vị này hán tử trong miệng hét to đi ra đến a không sợ chết đến a đột nhiên đánh tới d ơ lên cao cao trong tay đường đ à o chặt g i a chặt bùn đồng dạng phá vỡ trùng điệp ngăn cản trong tầm mắt tràn đầy huyết nhục loạn báo tố người nã g ngựa đổ hình ảnh đường hạo giống như cột điện thân hình như là đạn pháo đồng dạng điên cùng thu gặt lấy vọt tới đột quyết binh sĩ giống như thần ma đồng dạng thân ảnh xuyên toa tại mạn g thiên phi vũ trong huyết vụ vọt tới đột quyết binh sĩ cũng không giảm tốc độ bị cái này chiến thần đồng dạng thân thể dọa đến lung tung ngăn cản vậy có người không cam lòng yếu thế nhấc thương liền đâm tới thanh long nghiện nguyệt đao thổi tóc tóc đức phản phất giống từ vỡ toang ra bên trong xương sọ vẩy ra đi ra c h í n mã ẩm vang ngã xuống đất lúc gắt gao ngăn chặn tên kia không biết chết sống đột q u y ế t binh sĩ sắc bén đao phong t ừ trên trời giáng xuống thu vào cái kia không thể động đậy đột q u y ế t binh sĩ tầm mắt một giây sau không hề hay biết bên trong đầu lâu bắn ra đến không trung ném đi đầu lâu cận tồn trong ý thức phía dưới hai ngàn binh sĩ lái vào phá trúc thẳng đến đột q u y ế t đại k ỳ mà đến sau đó thế giới h ắ c ám cận tồn cái kia hoảng sợ chống rông ánh mắt cùng cái kia trong vũng máu cắm trên mặt đất đầu người vô số thân ảnh từ lưng ngựa bên trên l ậ nhảy rơi xuống đa l nên tiếp cái kia trong hỗn loạn một đôi băng lánh đôi mắt chỉ cảm thấy phía sau lưng phát l ạ n h một cỗ tới từ địa ngục l ạ n h leo d ấ t vào nội tâm đa lợi khả hãn không khỏi đánh dùng mình một cái một thanh tún qua bên cạnh thân vệ gào thét nói cản bọn họ lại nhanh nhanh đến trông thấy cái kia đánh đâu t h ắ n g đó kỵ binh tiểu đội tại đ ộ t quyết đại quân bên trong tẩy ra một đạo vết máu đa lợi khả hãn chỉ cảm thấy cả thân thể như thấm tại hàn băng bên trong đồng dạng vô ý thức ghìm chặt chiến mã như muốn chất trốn hắn vạn vạn không nghĩ đến chi này chỉ có hai n g h n người mấy kỵ binh lại cùng đối diện còn lại binh sĩ hoàn toàn khác biệt Lẽ qua tại hắn mênh mông trong đại quân như là tiến vào chỗ không người đồng dạng thằng đến bây giờ đa lợi khả hãn tựa hồ hoàn toàn minh bạch vì sao anh tuấn uy vũ một lúc hiệt lợi khả hãn sẽ rơi vào người này chi thủ cái này hoàn toàn là một cái s á t lục m a n h thú nhất là người này sau lưng cái kia mười tám vị áo đen giáp sĩ theo sát cái kia đường tướng bên cạnh thân đem phía sau lưng chiêu một, một thức ở giữa phối hợp chặt chẽ không có khe hở dính liền thành thạo điêu luyện g ơ tay chém xuống ở giữa liền có thể tạo thành một đạo kín không kẽ hở lưới lao tường những nơi đi qua Máu t đại k hãn rút lui đi chúng ta lui về kim trướng vương đình nơi đó có chúng ta xây lên pháo đài thiện ý nhắc nhở bên trong mang theo một vòng sợ hãi từ bên thai một bên văng lên khâu khóc nuốt ngủ nước bọn đa lợi khả hãn khẳng khẳng tiếng nói mang theo một vòng không tên run dày rút lui rút quân về doanh sau lưng cái kêu mặt đột quyết đại kỳ ẩm vang thay đổi phương hướng hướng về kim trướng vương đình lao vùn vụt mà đến khả hãn khả hãn hắn chạy quân lệnh chưa toàn diện truyền đến thời khắc vô số tiếng hò hét đột nhiên buộc phát ra nguyên bản bị đường h ạ o chi kỵ binh này dư vi chấn n h i ế p đột quyết đại quân đột nhiên hoảng loạn lên có người ném trừng m âu vội va quay đầu ngựa lại có người giật xuống nửa bên vướng bận khôi giáp nội điên đồng dạng hướng về đến lúc phương hướng n ư ớ đến đem cái này chút mọi rợ lưu cho ta tại trên thảo nguyên lôi cuốn người bá vương này lực lượng tiếng gọi ẩm ẩ tại đột quyết đại qu cái kia chút còn đang chiến đấu đột quyết binh sĩ nghe nói cái này uy danh thế mười phần tiếng hò hét nhất thời sinh ra ba phần khiếp ý hoảng sợ kinh hoảng trong nháy mắt tại cả cả đột quyết đại quân bên trong lan tràn từ lớn lên chương năm trăm hai mươi mốt v o n g tộc chi chiến chương năm trăm hai mươi mốt v o n g tộc chi chiến đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tịm ô ô ô thế lương tiếng kèn lại lần nữa từ đ ộ t quyết đại quân bên trong vang lên thay vào đó là gấp rút khoái động thanh âm. thanh âm này trong mơ hồ bao hàm quyết tuyệt dấu dếm sắc bén sát phạt chi ý như là giã t h u gào thét tại tiếng kèn đình chỉ một khắc đ ố n g nhiên vang lên đột quyết các dũng sĩ các ngươi sau lưng chính là đồng bào huynh đệ trí thân lui ra phía sau một bước b i thảm giết hại chính là bọn họ quả nhiên cái này âm thanh tê tiếng quát nhất thời để cái k i a cái k i a chút ghìm ngựa về chạy mọi người trong lòng sinh ra một vòng áp lực thật lớn một chút hậu phương thoát đi chiến trường nhân viên ghìm chặt ngựa cường trong nội tâm thống khổ rằng co làm binh sĩ thoát đi không khác là x ỉ nhục nhất là phần này sỉ nhục lại trộn lẫn bên trên thân nhân tính mạng thời điểm càng là làm cho người khó mà nhìn thẳng kẻ đảo ngũ cái từ ngữ này. Ba. vang rội roi ra đánh tại một cái còn tại chủ trừ không quyết binh sĩ trên thân nương theo lấy cái kêu binh sĩ tiêu thảm kiệt lực tê tiếng quắt trong nháy mắt nổ v à n g cả đội quyết đại quân hậu phương một trận chiến này liên quan đến cả bộ tộc tồn vong không có nước nói gì nhà đội quyết dũng sĩ bên trong không có giống các ngư ơ i dạng này kẻ đào ngũ vừa dứt lời một cái vang roi lần nữa q u ậ tại t một tên binh sĩ trên thân táo bạo tiếng hò hét vang lên lần nữa mẹ hắn xứng s ở cái gì nhanh trùng từng câu lời nói thẳng đến yếu hại chữ câu chữ câu đâm bên trong người tâm nhớ thương nhất bộ phận như vỡ đê đồng dạng chạy tán loạn đột quyết đại quân lại lần nữa chậm rãi dừng lại bắt đầu có người không tại phản bội chạy trốn hướng về tiền tuyến tiếp viện mà đến cái kia chút còn ở tiền tuyến đau khổ d ẫ y rụa binh sĩ đông cảm giác gáp lực ít hơn mấy phần bỏ chạy bên trong đa lợi khả hãn quay đầu nhìn qua ngừng tốc độ đột quyết đại quân trong mắt tránh qua một vòng quyết tuyệt lại có phản bội chạy trốn người giết chết bất l u ậ t tội coi như chiến tử cũng muốn tiêu hao một nửa đại đường kỵ binh quân lệnh như sơn chuyên lệnh đột quyết binh sĩ buôn tẩu tại cả trong đại quân t o rõ thanh nhâm đàm thoại không nhiều lúc liền vang vọng cả trong đại quân một chút binh sĩ lòng mang bất mãn thân là tôn quý khả hắn lại lâm trận bỏ chạy đưa độc lưu bọn hắn lại cái này chút ti tiện t h ầ n tử nhưng tại cao áp cường quyền dưới c ố này phất đất đã hóa thành một loại bất đắc dĩ lui thì sẽ gặp phải tộc nhân giết hại húng chi cái này d i ệ t quốc d i ệ t tộc cùng đột quyết đại quân mỗi một cá nhân chặt chẽ không thể tách rời về tình về lý cũng khiến cho bọn hắn g ơ lên trong tay chiến tranh phấn khởi chống cự đạo này bất cận nhân tình quân lệnh giống như cường tâm trâm cho cái này chút binh sĩ lớn lao động lực có người hai tay nắm ở dưới hàm d â u bạc trắng theo hàn phong r a hiệu quét vật lấy đỏ lên gương mặt một đôi t r ừ n g lớn trong con ngươi tràn đầy quyết tuyệt b a o đủ kinh đột quyết các lao tướng hét to từng cơn cùng n g ư ơ i hàn nóng liều cho những người trẻ tuổi k i a m ộ t ngụm cơ hội t h ở dốc vong quốc chi chiến ngoài ta còn ai chân tâm ủng hộ lời nói cảm n h i ệ m bốn phía đột quyết binh sĩ một c ố các binh sĩ lại lần nữa nhặt lại lòng tin hướng về quân tiên phong tiền tuyến tuân ra đến đại đường kỵ binh chậm chạp tiến lên tốc độ trong nháy mắt này bị cả một lần nữa dùng để đột quyết đại quân thủy triều ngăn cản âm sơn dưới chân hai cỗ phục sức không đồng nhất đại quân lại lần nữa va chạm vào nhau. đột một cảm giác trước mặt lực càn tăng lớn đột tiến tốc độ cũng biến thành có chút chậm lại phản phất giống như tại cái này trong nháy mắt trước người đột q u y ế t binh sĩ mật độ thay đổi lớn trở tay hoành vung quét rất đâm tới trường mâu thanh long n g hiện nguyệt đao như là trường kính h ấ p thủy thu liễm sở hữu qua mang trong lúc đó ô truy trên người ảnh lãnh mâu trông về phía xa nhìn xem cái tia mặt dần dần từng bước đi đến đột q u y ế t đại k ỳ thúc mạnh ngựa q u á t lên một tiếng lớn đừng để hắn chạy phá vây ra đến như kinh lôi nổ vang trong thanh âm ô truy chân sau phát lực lăng không vật lên thanh long hiện nguyệt đao hàn quang đại thịnh đón đầu chiếu vào dư phốc phốc phốc băng băng băng lợi nhận vào thịt thanh â m cùng tiếng xương gãy tại cùng thời khắc đó vang lên trước mặt ngăn cản ba vị binh sĩ ứng thanh ngã xuống đất gió tanh mưa máu bên trong xanh xanh đỏ đỏ nội tạng trong nháy mắt từ cái kia một nửa thi thể bên trong r ũ n g manh tiến ra thi thể bên cạnh chiến mã đầu lâu vẫn chừng mắt mắt to run r à y run run đại lượng đỏ thấm vết máu từ dọa người vết c ắ t chỗ phun ra ngoài phảng phất giống như cốt cốt dòng nước loại này bạo ngược huyết tinh c h é m g i ế t nhất thời để bốn phía đột quyết binh sĩ xem mắt trở tròn cầm binh khí tay vậy không tự giác lay động nhìn xem tắm rửa trong vũng máu đường tướng trong lòng không có qua một vòng kinh hãi đường hạ o quét ngang trước người kinh hồng một đau cứ thế mà lại lần nữa giết ra một cái biển màu đến sắp bén hai con ngươi lại lần nữa chừng bên trên một chút bốn phía e ngại đột quét binh sĩ chật quất lên không sợ chết liền lên đến đây uy thế tiếng hò hét tại mảnh này đậm đặc mưa máu bên trong lộ ra phá lệ hoảng sợ trong gió lạnh mùi máu tươi lại lần nữa nồng đậm mấy phần tử vong m ù mịt trong nháy mắt này quanh quẩn tại bốn phía đột quét binh sĩ trong lòng bộ phận này nhiều người nữa là trung lão niên binh tốt tự biết tại thể lực tinh lực bên trên không phải cái này trẻ tuổi đường tướng đối thủ thêm nữa cái kia như là trời sinh hạ phạm càng làm cho người xem chi phát lệnh chưa phát giác ở giữa đột q u y ế t binh sĩ lạng yên không một tiếng động na di bất chân tận lực tránh đi chi này anh dũng thần vũ tiểu đội gặp con đường phía trước bóng người thưa thớt đường hạo nhất lên trọng đao đao phong chỉ hướng phía trước cái kia bắt đầu mơ hồ đại kỳ phóng ngược oát giết ra đến diệt trừ đa lợi khả hãn chương năm trăm hai mươi hai phản chiến tương hướng chương năm trăm hai mươi hai phản chiến tương hướng đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm bên hai tiếng chém giết dần dần thu nhỏ đỗ lì khả hãn nắm chặt cương ngựa đại thủ có chút để thả lòng quay đầu lúc thấy mình bình tốt đã ổn định t r ậ n thế ra sức chém giết chi kia đường kỵ cũng chưa phá vây đi ra đa lợi khả hãn r i n nhẹ một hơi quay đầu bôi một thanh cái chán mồ hôi lạnh trầm giọng nói nhanh nhanh chóng về doanh sau lưng phụ trách bảo vệ khả hãn an nguy hoàng thất bộ tộc tay dương roi ngựa lại lần nữa tăng tốc mấy phần tốc độ s á t trời âm xuống tới ẩn ẩn có mây đen lướt qua đa lợi khả hãn đột nhiên n g n g đầu một tiếng đột n g ộ t gào thét từ phía tây chuyền ra khả hãn ngươi vì sao như thế nhã tâm cái này chút tấn công binh sĩ hơn phân nửa là chúng ta bộ tộc lao tướng ngươi liền như vậy vẫn bọn họ đi chịu chết. nghe nói cái này âm thanh hùng hồn hô quát đa lợi khả hãn trong lòng đột nhiên trầm xuống hướng phía chạy tới thân ảnh quát o vong tộc chi chiến sao phân già trẻ bảo vệ quốc gia người người đều có trách nhiệm chúng ta đại doanh thanh niên binh sĩ là chúng ta quyết chiến át chủ bài vọt tới tiểu đội móng ngựa di chuyển cung tiến ở dây tiếp theo kéo lên đến đa lợi khả hãn đ ỗ n g nhiên kéo qua cư ơ ngựa n g t r ừ n g lớn mắt v à n h mắt gào thét lên tiếng a sử na xạ nhĩ ngươi muốn làm gì móng ngựa bỗng nhiên g a tốc phi nhanh xông vào tiểu đội trên chiến mã khôi ngô thân ảnh kéo lên đại cùng dựng vào mũi tên lâm trận n g ư ơ i đây là tại ngay từ đầu liền kế hoạch tốt hy sinh chúng ta tuổi già binh sĩ tính mạng mũi tên từ trên dây cung bay ra một cái trước mắt hùng hậu tiếng nói phát ra gào ghét n g ư ơ i đến bây giờ còn nhìn không ra sao người hán thế không thể đỡ mưa tên phóng lên tận trời đồng loạt bay về phía thương hùng bi thương thanh â m lại lần nữa chuyên r a đa lợi khả hãn ngươi như vậy lấy tuổi già binh sĩ đổi lấy tiểu cổ đường quân cách làm đã kích thích sự phẫn nộ của dân chúng a sử na xã nhĩ rút ra loan đao trong tay chợt quất lên hôm nay ta liền thay chúng ta muốn diện tộc đột quyết đế quốc làm chủ mà ngươi chỉ có thể chết mưa tên lên trên không trung như mưa rơi bao phủ xuống a a a đa lợi khả hãn trong lòng vừa kinh vừa sợ vội vàng thay đổi đầu ngựa tranh né mũi tên b a đinh tiến áo khoác đa lợi khả hãn bưng bít lấy b ả vai thống khổ gào d í t ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m khí thế hung hùng a xử na một đội người hắn dễ cây không nghĩ ra ở đây lúc bộ hạ này vì sao phản chiến tương hướng chẳn g lẽ là đã từng chính mình đ ố i bộ hạ này có nhiều xa lánh mới tạo thành cục diện hôm nay phẫn nộ kinh hoàng cựu thị thần sắp từng cái hiện hiện tại đa lợi khả hãn khuôn mặt liền ở đây lúc bên cạnh hộ vệ cơ loan đao trong tay đánh bay rơi xuống khả hãn về doanh đường đã bị ngăn cản đoạn chúng ta đường vào n g â m sơn trước chạy ra đến tê tiếng quát đem đa lợi khả hãn giật mình tỉnh lại liếc mắt cái kia xa xa tương vọng đại doanh đa lợi khả hãn trong lòng nổi lên một vòng không lớn toà này đại doanh thế nhưng là hắn nhận chức này khả hãn chi vị đến nay tân tân khổ khổ kinh doanh đi ra ở trong đó không đến mức có hắn chăm chú chọn lựa ra có thể địch nổi hồ sư tuổi trẻ đột quế y t binh sĩ đây chính là dòng dã mười ngàn trung tâm đột q u ế c dũng sĩ a càng có cái này trên thảo nguyên trí cao vô thượng khả hãn ngai vàng lần này nếu là bỏ qua như thế nào để hắn buông xuống bên cạnh hộ vệ một thanh n u lại đa lợi khả hãn đổ vai quát to khả hãn tỉnh a sử na xạ n h ĩ n g ư ờ i phản quân kia bảy tám ngàn người còn tại bên người sau lại có truy binh chúng ta chỉ có thể đường vòng bỏ chạy một tên khác thân vệ vậy hô quát lên tiếng nói đúng vậy a khả hãn lưu được thanh sơ tại không lo không có c ử i đốt phía sau ngươi còn có chúng ta cái này chút gần vạn danh sĩ c h ta、tota. chúng ta rút lui trước một bước đợi người hán sau khi đi trọng chấn đột quyết đại doanh liền có thể gió lạnh gào thét đa lợi khả hãn băng lanh trên gương mặt có nước mắt vẽ qua mang theo một vòng không cam lỏng đa lợi khả hãn chậm rãi thu hồi ánh mắt hung lệ liếc mắt một cái gần trong gang tất cả s ử na tiểu đội quắt đi giải thích cưỡi ngựa hướng về một phương hướng k h á c trốn chạy mà đến phụ tại lưng ngựa bên trên đa lợi khả hãn trong lòng rét lạnh tới cực điểm nguyên bản một trận lấy nhiều đánh ít chiến sự vì sao tại từng đoàn một nén nhang canh giờ bên trong phát sinh thay đổi cái k i a đang chết đường hạo lấy hai ngàn người lực lượng phá cái k i a rằng co rằng có chiến trường dù m á n h trùng sắt mang đến không chỉ là đối với đội quyết đại quân chấm nhiếp càng là đối đại đường kỵ binh ủng hộ dù cho là chiếm hết nhân số ưu thế vậy ẩn hiện xu hướng suy tàn. Lần này tuy là rằng c ó chém giết nhưng đại đường kỵ binh chiến thắng hơn phân nửa chỉ là canh giờ vấn đề nghĩ đến cái này hơn phân nửa số đội quyết đại quân bị cất giết cùng cái kia chút chưa tiếp quản đại doanh vệ sĩ đa lợi khả hãn rất lo lắng đau đớn mà tại một bên khác a sử na xã hơi nhỏ đội đang truy đuổi một đoạn lộ trình về sau bắn giết một nhóm nhỏ lạc hậu hoàng thất bộ lạc liền đình chỉ truy kích dơ lên hữu trưởng chậm rãi rơi xuống hiện ra a sử na xã nhĩ tấm kia lạnh lùng thô cùng khuôn mặt tiếng gào thét tại đùi mù quần quận bên trong bạo phát đi ra đình chỉ truy kích chúng ta đều là đồng bào cho hắn một đầu nhìn qua cái này phản chiến tướng quan rõ hỏi t h ư ớ n g quân chúng ta bây giờ làm gì nghe vậy a sử na xã n h ị quay đầu nhìn một chút cái kia khói lửa quần quận chiến trường cùng cái kia phá vây đi ra đại đường kỵ binh tiểu đội nghe nói cái kia ủ ù móng ngựa a sử na xã n h ị sắc mặt vô cùng n g h i ê trọng cắn răng nói ra chúng ta đi cứu cái kia chút còn đang ra sức d y rủa hương thân phụ lão chương năm trăm hai mươi ba xuất binh nghĩ cách cứu viện chương năm trăm hai mươi ba xuất binh nghĩ cách cứu viện đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm âm sơn miệng núi hàn phong n ẹ n nào hai mươi ngàn đại quân lẳng lặng nắm sấp túi trên đỉnh núi tất cả mọi người dò xét lấy đầu lâu nhìn chăm chú miệng núi động tĩnh to to nhỏ nhỏ hòn đá bị từng khối lũy tại sau lưng nắm chặt cung tiến thủ cũng có một chút trở nên cứng lý h u y ề n thanh làm lần này phục kích chủ tướng đối với hành động lần này cực kỳ trọng yếu chỗ so với ai khác cũng m ì n h liên tại cái này trong núi h ấ p cốc không chỉ có phải đ ề phòng chạy trốn ra khỏi sơn cốc kim trướng vương đình hoàng thất chu quân đem đều chặt giết còn muốn đề phòng cái tia chút hội viên hồ sư bộ tộc một phương diện ngăn cản nó đột tiến cốc khẩu cho chém giết đường hạo đại quân giảm bất chính diện chiến trường áp lực còn muốn cùng lúc thông chi lao tới kim trướng vương đình đại quân làm ra tương ứng rút lui hoặc là tăng viện hạp cốc sách lược trên vai gánh cực kỳ nặng nề hạp cốc hai đoạn phái ra thám báo đã có một đoạn thời gian hiện tại muốn làm chính là yên lặng theo dõi k ỳ biến nhưng lý huyện thanh một trái tim sớm đã lao tới đến kim trướng vương đình một trận chiến này bên trên song phương gấp đôi nhân số cách xa bao giờ cũng không treo tại lý huyện thanh trái tim mặc dù chi này tân binh đang huấn luyện mới bắt đầu biểu hiện phá lệ anh dũng nhưng dù sao cũng là tại đối mặt gấp đôi thậm chí gấp hai gấp ba đội quyết đại quân húng chi cái này chút binh sĩ chính là chưa lịch đại chiến gió canh cái này đi qua trong vài canh giờ mỗi lần nghĩ đến đây lý huyện thanh liền có chút nóng lòng bất an khắp lớn lên chờ đ ợ i trong tin tức lý huyện thanh có chút hối hận càng không ngừng chất vấn chính mình lúc trước đường hạo quyết định nói thẳng tiến vào kim trướng vương đình lúc chính mình vì sao không có toàn lực ngăn lại lại không thành cả chi đại quân tiến về âm sơn cũng có thể tăng thêm một chút phần thắng lung tung trong suy nghĩ đại đường thám báo cưới ngựa sông ra sơ n cốc chạy vội tiếng võ ngựa tiếng vọng tại sơn cốc thời khắc thám bao hướng về phía chống dông sơn q u ấ quát tầm lên lý tướng quân đương tướng quân xuất lĩnh hai ngàn giáp sĩ phá vây ra đến thẳng vào kim trướng vương To rõ thanh âm tại m ả n h sơn cốc này quanh quẩn phá lệ rõ ràng lý huyền thanh nghe vậy sắc mặt đại biến đ ô n g nhiên từ nằm sấp túi trên mặt đất đứng lên hai ngàn nhân mã cực nhanh tiến tới kim trướng vương đình đây quả thực là hồi náo liền xem như đông n ộ t quyết đã là nọ cương hết sức nhưng chi này chiếm cứ thảo nguyên đã lâu bộ tộc nào có như vậy không chịu nổi một kích liền là cái k i a chút cử đi cái k i a chút già yếu tàn tật mười ngàn binh sĩ toàn bằng nhân số tiêu hao cái này hai ngàn binh sĩ tinh lực vậy chịu không được như vậy hao tổn a lý huyền thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái n h u ậ mí mắt không bị khống chế hình thịt trực n à một cô trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ tràn ngập trái tim mang theo một tia run dậy thanh âm t ừ trong môi son thanh hát đi ra hai ngàn binh sĩ cùng đại quân cách xa nhau nhưng xa tại thời khắc này lý huyền thanh hô hấp cũng không thấy ở giữa trở nên nặng nề bắt đầu cẩn thận một viên phanh phanh nhảy loạn trái tim không ngừng cầu nguyện hy vọng đường hạo phá vây có thể tận khả năng cùng cái này đại quân cách xa nhau không xa cũng không trở thành đường hạo như vậy liều lĩnh không chiếm được đại quân tăng viện lý huyền thanh không dám suy nghĩ hai ngàn nhân mã bị mười ngàn hoặc là mấy vạn đột quyết đại quân vây quanh tràng cảnh vậy mà không như mong muốn trong sơn q u ố c thám báo trong lòng so với lý huyện thanh càng là vội vàng sao động không biết nghe nói chất vấn t h ở hồng hộc thám báo vội vàng đáp lại nói lý tướng quân nhanh nghĩ một chút biện pháp đi cùng đại đường giao chiến chính là một chút cao tuổi binh sĩ cái kêu kim trướng vương đình hẳn là tất cả đều là cường tráng binh sĩ chấn d ữ đường tướng quân này đến chỉ sợ nghe nói lời nói này lý huyện thanh bàn tay như ngọc trắng đ ố n g nhiên nắm chặt trong lòng đ ố n g nhiên trầm xuống như có một đôi đại thủ bóp cổ lại một c â ngạt thở cảm giác phun lên trái tim trong lòng cũng đi theo không tên cam t ứ c cái này ngu ngốc nơi đó là đang chiến tranh quả thực là tại lấy mạng đổi mạng bên cạnh phó tướng nhìn xem mặt như hàn sương lý huyện thanh tiến tới một bước lông mày sớm đã vận t hành một đoàn lý tướng quân chúng ta nhanh đến cứu việt đi đường tướng quân hai lần xâm nhập thảo nguyên giết hại bộ lạc nam đinh vô số sớm đã t ạ i những người man này trong lòng lưu lại vết sẹo bắt sống vương tử bắt tù binh h i ệ t lợi khả hãn chính là đột quyết trăm năm x ỉ đục lần này lại nói một nửa liền không có cái tia lại nói dưới đến nhưng muốn biểu đạt ý tứ lý huyện thanh đã minh bạch giết hại con dân khắc cốt cứu hận loại này thâm cựu đại hận sớm đã để những người man này con dân đối đường hạo nghiến ra nghiến lợi trăm năm sỉ nhục càng làm cho cái này chút đột quyết binh sĩ cùng đại đường không đội trời chung nếu là đường hạo rơi vào trong vòng đây cái này chút đột quyết binh sĩ chỉ sợ hận không thể đem hắn ă n thịt vụ ra bên cạnh một tên khác phó quan vô đ u ổ i sầu nghiêm mặt nói cái này đường tướng quân sợ là làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị thê phải cùng kim trướng vương đình tranh n g ư ờ i chết ta sống luôn luôn c h ầ m ồn đường tướng quân lần này sợ là nhóm cũng là không có biện pháp cũng mới như vậy cấp tiến làm như vậy đơn giản là giảm bớt chúng ta sơn cốc phục kích á p l ờ ca chúng ta cũng không thể hao tổn ở chỗ này nghe từng câu lời nói lý h u y ề n thanh trái tim nôn nóng vô cùng chân bóng trên c h á n mồ hôi lạnh chạy r ò n g r ò n g hận không thể cái này lúc liền vọt tới đường hạ bên cạnh chất vấn hắn vì sao như thế cấp tiến ngay cả tính mạng cũng bỏ đi không thèm để ý lý h u y ề n thanh bỗng nhiên quay người quắp tập hợp ba ngàn nhân mã theo ta trước đi giải vây giải thích nhanh chân hướng về dưới núi đi đến sau lưng hai bộ đem sau khi nghe xong ba ngàn cái số này nhất thời khẩn trương lên hướng về phía cái kia lảo đảo lay động thân hình hô lý tương quân ba ngàn người không đủ đã đối kháng lời còn chưa dứt đã được lý huyện thanh bỗng nhiên đánh gãy sơn cốc chi địa chính là trận chiến này hết hầu nơi đây nhất định phải có đại quân trấn thủ chương năm trăm hai mươi b ố túi đầu xưng ơ thần chương năm trăm hai mươi b ố túi đầu xưng ơ thần đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm â m sơn bên trong ngân sát thủy triều phá vây đi ra phản phất giống như vỡ đê hồng thủy dần dần trải rộng ra triển thành một đạo ngân tuyến lan tràn tới a sử na xạ nhĩ một trái tim nhìn xem chạy nhanh đến p h o n g tuyến nắm cung tiến thủ lần lần phát run tuy là chỉ có hai ngàn nhân mã nhưng cái kia gào k h é t cái kia ù ù móng ngựa phản phất giống như thiên quân vạn mã đại quân không ngừng lẫm nhiên sát khi đã hoàn toàn lan tràn ra nếu là cái này đường tướng không muốn chiêu hàng chờ đợi bọn họ chính là một trận huyết tinh đồ sát nhưng nếu là không hàng chỉ sợ cái này có chút lớn đường kỵ binh không triệt để đồ sát xong cuối cùng một cái người được quyết tuyệt không thôi cùng nói là đầu hàng đến không bằng nói là khẩn cầu đường hạo cho đột q u y ế t một cái thần phục thời cơ chính như đường hạo nói kết thúc sát phạt cần một trận đại chiến sự tỉnh mà trận này chiến sự tại mới đầu đ ộ t quyết nội đấu đã thua phong rừng âm thanh bước nhanh mà đến a sử na xã nhĩ hoàng hốt tới gần phía trước cái kia mặt đường hắn phía dưới cao lớn thân ảnh uy một gối xuống tại lớn ngựa trước đó mang theo run dày thanh â m từ trong cổ họng phát ra đường t ư ớ n g quân ta đại biểu tộc nhân đầu hàng khẩn ngươi bộ hạ đường lại làm sát thần mây đen nhịp một mảnh liên tiếp một mảnh vượt lập ô truy bên trên đường hạo cũng không có lập tức trở về lời nói xoay đầu nhìn xem sau lưng cái kia rằng co chiến trường xoay đầu lại tuy là túi thấp đầu lâu a sử na xã nhĩ vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia nóng rực ánh mắt liếc nhìn tại chính mình trên lưng một cố không tên khủng hoảng từ trái tim đống nhiên m ọ c dễ từ từ dâng lên a sử na xã nhĩ buông xuống đầu lâu bên trên có mồ hôi lạnh nhỏ xuống nặng nghề hô hấp bên trong nuốt nước miếng lần nữa nói ra đường tương quân đừng lại đánh đa lợi khả hãn không hiểu nhưng ta a sử na xã nhĩ minh bạch chúng ta chúng ta đột q u ế c binh sĩ hao không nổi giải thích a sử na xã nhi chậm rãi nâng lên tràn đầy mồ hôi lạnh khuôn mặt đến chỉ vào cái kia xa xôi chiến trường dù g r ọ n g nói nơi đó nơi đó là chúng ta cao tuổi thế hệ trước từng đầu tuổi xế chiều sinh mệnh ban đầu nên tại lều trướng bên trong ô n g tôn nhi bảo dưỡng tuổi thọ lúc này lại tại cái này không thuộc về bọn hắn trên chiến trường chém giết từng đầu sinh mệnh chính tại tàn biến đang khi nói chuyện a sử na xã nhi giơ lên gương mặt nhìn xem đường hạo thanh lệ trượt xuống đường t ư ớ n g quân để qua cái này trút vất vả cả đời các lao nhân n i bọn họ vì cái này thảo nguyên làm qua quá nhiều công hiến như vậy không sợ chết đến ta không đành lòng đường hạo ngâm khẽ một tiếng lật xuống lưng ngựa nhanh chân đi đi qua kiếm trong tay vỏ kiếm đao tại a sử na xạ nhị trên đầu vỗ nhẹ hai lần nói ngươi có cái này tâm quả thật không tệ nói cho cùng chúng ta đại đường chính là lễ nghi trì bang không phải lạm sát tác m à đường kỳ chung quanh an tính lại quỳ một chân trên đất a sử na xạ nhị trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm rút khỏi dựng đứng đ u ổ i phải hai chân cùng nhau quỳ trên mặt đất hai tay cao cao nâng lên run nhẹ nhẹ bên trong p h ủ phục tại cặp tia tre giáp dài trước cái chán trùng điệp đụng chạm băng lánh trên đồng cỏ dù xuống lộn xộn dưới sợi tóc khan g ọ n g g ọ n g nam từ trên đồng cỏ phát ra a sử na xã nhi c a n nguyện thần phục đại đường đường vương v ạ n thuế vừa dứt lời sau lưng tám ngàn binh sĩ đều quỳ bái trên mặt đất phủ phục năm tụng thiên khả hãn vạn thuế đường hạo nhìn xuống trước người bóng người một chút vỏ kiếm điểm điểm dưới chân bóng người b ả vai ra hiệu để hắn đứng dậy đến sau đó về phía sau phất phất tay nói chuyên lệnh rời đến sở h ư u tức vũ khí tù binh không được v ó n giết g người phản kháng ngoại trừ chuyên lệnh binh sĩ rời đi lúc đường hạo đem kiếm vỏ kiếm đao chống đỡ tại a sử na xã nhi ở ngực nói chi tiêu đại quân ta có thể tha qua đa lợi khả hãn người thân thủ đem hắn bắt trở lại nghe vậy a sử na xã nóng trùng điệp gật gật đầu quyền theo tại ở ngực không b ì n h hành lê nói cái này chút bản sự thuộc hạ phải làm giải thích quay thân về phía sau vây tay nói chuyên lệnh đại quân bỏ binh k h í xuống kẻ trái lệnh giết chết bất l u ậ t tội phân ra một nửa nhân mã truy kích đang lẩn trốn đa lợi khả hãn sống phải thấy người chết phải thấy xác vừa dứt lời đột quyết tiểu đội nhân mã chia làm hai nhóm tất cả việc a sử na xã nhĩ trịnh trọng xoay người nói tôn kính đại đường tướng quân kim trướng vương đình hoàng thất đại doanh hơn phân nửa số binh sĩ đã hết tại thuộc hạ trong khống chế mong rằng đường tướng quân rời b ư ớ c kim trướng vương đình hơi chút nghỉ ngơi hay cho ta c h ở bắt đa lợi khả hãn đang khi nói chuyện a sử na xã nhĩ không người xoay người được một cái đại lễ bước nhanh chở mình lên ngựa thời khắc a sử na xã nhĩ cao giọng nói vĩ đại đường tướng quân mở đường giải thích còn lại bốn ngàn binh sĩ phân loại hai bên hướng về kim trướng vương đình phương hướng mà đến chống đi một mảng lớn rộng rãi mặt đất đường hạ o phóng ngựa xuất lĩnh hai ngàn tướng sĩ chậm rãi tiến lên nô thông mắt nhìn cách đó không xa mở đường đột quyết tiểu đội nghiêm đầu nói hầu ra cái này đột quyết tướng lãnh đầu hàng làm như vậy g i n chỉ sợ có trá đ ư ờ n g hạo nhìn qua phía trước lao vụt mã thất nói người này thân là thảo nguyên lục đại dũng sĩ bên trong quả quyết dám làm còn có thể có một mảnh thương cảm con dân tâm đúng là khó được dạng này người có thể quỳ gối đầu hàng kỳ thực so với đa lợi khả hãn hưu tâm nhắc gan lợi hại nhiều chuyên lệnh rời đến lưu thủ mấy cái thám báo dò xét hậu phương tình hình chiến đấu chúng ta trước đến cái kêu kim trướng vương đình tìm hiểu một phen đại đường chi t h ầ n thế võ thuận cc tra tìm lần này an bài xem như để đám người thoáng an tâm nhưng cử động lần này chính là đảm lượng đ ỏ sức nhân số không bao lớn đường quân sĩ muốn đi vào một cái viễn siêu binh lượt mình lại tinh binh cường tướng chấn giữ đột q u y ế t đại doanh chuyện như thế nghe liền không đáng tin cậy nô thông mặc dù biết lúc trước đường hạo nói a sử na xã nhị chính là một cái biên số nhưng vạn vạn không nghĩ đến người này sẽ làm như thế lưu loát thậm chí tại đầu hàng lúc vậy không trần c h ờ chút nào cân nhắc lại t a d ư ớ i nô thông vẫn cảm giác không ổn nói hầu ra người này lâm trận đào ngũ sợ cũng không phải mặt hàng nào tốt chính như ngươi nói người này so với đa lợi khả hãn càng lợi hại hơn chỉ sợ ngày khác người này sẽ thay thế rơi đa lợi khả hãn chi vị cùng chúng ta là địch nô thông có dạng này lo nghĩ cũng không vượt quá đường hạo dự kiến dù sao tại hung hãn người vậy song quyền nan địch tứ thủ húng chi còn là một thành viên nội quyết binh sĩ bên trong nổi danh manh tướng chủ động hạng phục nhưng đường hạo khác biệt là một cái người đời sau đường hạo biết rõ a sử na xạ nhị sẽ trở thành nổi danh đại đường dị tộc tướng lãnh chỉ một điểm này liền làm đường hạo an tâm không ít tuy là ở thời điểm này rất nhiều chuyện có nhiều sai lầm nhưng hết thể đều là dựa theo lịch sử quỹ tích đi lại quay đầu nhìn sang tấm tia cảnh giác khuôn mặt đường hạo phong khoáng phất phất tay nói người nói không sai bất quá người này ngược lại là cho ta một chút kinh hỷ tuy là hạng phục nhưng tại trong giọng nói lại bảo lưu lấy đại tướng nên có khí tiết ngược lại nếu là không đúng vậy ta nhất định tại chỗ liền đem h ắ n chạm đang khi nói chuyện đường hạo hết lần này tới lần k h á c đầu nhìn qua phía trước cái kia đạo có chút thân ả n h mơ hồ nói nếu là trên thảo nguyên con mồi đều là như vậy dịu dàng ngoan ngoan hàng người chẳng phải là thật không có niềm v u i thú dạng này có dã tâm con mồi thuần phục mới vừa có thành cựu sau khi nghe xong cái này hào khí ngôn ngữ dường như căn bản vốn không đem cái này đột quyết đại tướng để ở trong mắt đồng dạng trong lúc nhất thời nô thông cảm xúc bao nhiêu có chút b ạ n h trướng bất quá vẫn là nhắc nhở hầu ra đối đ a i chiến trường như là đi săn đồng dạng tâm cảnh thuộc hạ thang phục chỉ bất quá cái này a sử na x ã nhĩ có tâm cơ dám giết chủ lẽ ra cẩn thận dàn xếp mới là nếu không không phải vậy hiện tại liền chạm thảo trừ căn hô hấp lấy mới mẹ cao sơn không khí bên hai trừ cái kia ù ù móng ngựa liền rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang đường hạo chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái này khắp nơi vì chính mình suy nghĩ cấp dưới cười nhạt một tiếng nói ngươi nói đạo lý ta tự nhiên sẽ hiểu đang khi nói chuyện đường hạo đưa tay chỉ phía xa cái kia tây phương tri địa nói nơi đó còn có tây đ ộ i quyết chứng cứ giải thích đường hạo ánh mắt liếc về phía phía đông bắc nói bên kia còn có cao cú lệ nhìn chằm chằm lời nói ở giữa đường hạo nhìn về phía cái kia hơi có vẻ mơ hồ ánh mắt nói còn có thổ phiên các vùng chúng ta đánh nam dây bắc cái này quanh năm suốt tháng đến có thể r ế t bao nhiêu sát phạt không phải mục đích chúng ta muốn làm chính là tốt tốt buộc lại bọn họ giải thích đường hạo chậm rãi buông cánh tay xuống nói nhắc tới buộc lại hàn hoa chính là một cái đường tắt lương thực cũng là một cái đường tắt binh khí hạn chế càng là một cái đường ra một cái không được chúng ta liền hai cái hai cái không được chúng ta vậy liền toàn bên trên thảo nguyên sinh sản nhiều dây bò nếu chỉ ăn thịt dây bò không ăn hủ tiếu rau xanh t r á i cây sẽ khỏe mạnh không tốt thọ mệnh không lớn lên để bọn hắn ỉ lại chúng ta người hán lương thực ỉ lại chúng ta người hán binh khí nói đến đây đường hạo đ ó i đến nói cái này cùng nhau đi tới bao nhiêu đại đường cương thổ bị cái này chút thiết kỷ nhuộn dần bao nhiêu vô tội sinh mệnh tán thân chiến hỏa chắc hẳn trong lòng các người đều nắm chắc nhưng tương tự chúng ta như vậy rất tiến thảo nguyên đồng dạng trong lòng run dậy là cái này chút người lột quyết thương vong trừ cái kia chút tướng sĩ còn có cái kia chút tại cái này tham t h ẳ m bầu trời xanh trao quyền cho cấp dưới nuôi mục thảo các con dân bọn họ làm sao từng có sai nói đến đây đường hạo đưa tay tại nô thông trên bờ vai vô vỗ nói thiên địa này chỉ có cường giả mới có thể chế định hòa bình hoặc là chiến tranh quyền lợi chúng ta đại đường muốn cường đại lên muốn để tứ phương thần phục dừng chiến tranh bằng chiến tranh chẳng qua là biểu dương đại đường cường thịnh phương tức thôi nhưng không phải duy nhất phương thức ông dung lời nói theo hàn phong phiêu tán ở bên người tướng sĩ trong、hai. nghe chi để cho người ta nổi lòng tôn kính tựa hồ tại thời khắc này những người này giật mình tìm tới chiến tranh ý nghĩa không phải không sợ sinh tử c h é m giết không phải vì đạt mục đích liều linh s á t lục nô thông biến sắc thất cung tất kính chắp tay nói hầu ra đối với chiến sự lý giải quả thực để cho người ta bội phục cho đến hôm nay thuộc hạ mới thật sự hiểu không đánh mà thắng chi binh hàm nghĩa chân chính đường hạ mới i m ừ n g n ở n ụ c ư ờ i d ư n n g mắt màn nhìn xem xanh t h ẳ m thiên không chậm dãi nói ta hy vọng tương lai ngày nào đó người hán không tại chịu đủ chiến hỏa khó khăn các nữ tử không nhận được dã man lang các con có thể tại sạch sẽ dưới bầu trời khoái lạc chơi đ ù a giải thích đường hạo liếc nhìn một chút chung quanh tướng sĩ nói chư vị chúng ta muốn làm liền để cho cường thịnh đại đường sừng sững tại thế giới tri đ ỉ n h bất luận đi tới chỗ nào nhắc lên đường nhân hai chữ lúc còn lại dị vực trong mắt người có không phải hoảng sợ sợ hãi có chính là cực kỳ hâm mộ s u n g tính cùng phát ra từ phế p h ụ tôn kính giờ khắc này chung quanh sở hữu thân ảnh ngưng kết trong gió không ít trong lòng người chiều k h u ấ động âm thầm nắm chặt nắm đấm đường hạo thần sắc nghiêm túc nhìn chung quanh một tuần cung kính chắp tay nói đại đường tương lai liền toàn bộ nhờ chúng ta cái kia chút các v mỗi cá nhân trên mặt rào rạt ra một vòng thân là đường nhân kiêu ngạo một đôi kiên nghị trong đôi mắt lộ ra cái kia phần thế tất lớn mạnh đại đường quyết tâm như sóng biển tiếng vang từ g á o thét trong bể người bạo phát đi ra vì đại đường chương năm trăm hai mươi sáu cựu nhân gặp nhau chương năm trăm hai mươi sáu cựu nhân gặp nhau đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc t r à t ị m â m sơn chân núi lại hai canh giờ một mạng đồng dạng chạy vội tuy là cái này chút cường tráng chiến mã vậy có chút không chịu được nổi mã tốc chậm lại lúc đa lợi khả hán mắt nhìn rút máu hồng mã mông cùng phun khí thô nặng n ề hô hấp mã thất p h t tay quát toàn thể xuống ngựa hơi chút chỉnh đốn dựa vào tại trên đá lớn đa lợi khả hãn lắc lắc còn thừa không nhiều ấm nước r ộ i lên hai cái phẫn hận nói ra mẹ hắn cái k i a hôn đ à n a s ử na x a nhĩ bây giờ vậy mà chiến tranh tương hướng chỉ hận b u ồ n vương lúc đó không có thể đem hắn cách đến con võ t ù y tiện tiếng chửi rủa tiếng vọng bên dòng suối không ai dám bên trên tới t i ế p lời sắc trời ảm đạm màn đêm cuối cùng bông xuống gặp có không biết tốt xấu binh sĩ đã đốt lên bó đốt chiếu sáng ngồi liệt mặt đất đ a lợi khả hãn bỗng nhiên vọt lên sài bước tiến lên, nhất gạt ngã cái tia binh sĩ táo bạo gạo thét chuyển đến người mẹ hắn mắt ng chân lửa trong lòng nhanh cái i k s quay ngược lên, đa trở lại lúc lần nữa dẫn lây sang a sử na xạ nhị trên thân nổi giận mắng thảo nguyên ta hán tử đỉnh thiên lập địa há có thể cũng như a sử na xạ nhị cái kia phản đồ đồng dạng lần này thất bại chính là cái kia phản đ ồ lỗi nếu không có hắn chúng ta như thế nào luân lạc tới tình trạng như thế giải thích đa lợi khả hãn hai tay chống n ạ n h thừa dịp dần dần đêm đen đến bóng đêm nghiến răng nghiến lợi nói lần này đợi bồn u vương về đến chắc chắn trọng chấn bộ lạc trước đêm a xử na xã nhĩ vợ con láo tiểu chém đầu gian chúng cảnh t ì n h người khác bồn u vương cũng không tin cái kia đường hạo hai ngàn bằng sắc không thành chúng ta đột quyết dũng sĩ vậy mà lại bại vào hắn được dưới chân gặp đa lợi khả hãn không đang chỉ trích bốn phía binh sĩ không phải đa lợi khả hãn bên cạnh thân vệ vội vàng mở miệm nói khả hắ còn có chúng ta một đường hộ tống dưới mắt chúng ta đã cái kia lập tức đến cái này âm sơn cốc khẩu đợi chúng ta ra đến l ờ i còn chưa dứt lúc phía trước đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa bó đốt sáng lên lúc một chương đường nhân tinh xảo khuôn mặt xuất hiện ở phía trước nhìn thấy chi này đường quân tiểu đội lúc đa lợi khả hãn vốn là trong lòng giật mình nhưng khi thấy rõ người đến số lượng lúc đã hoàn toàn yên lòng chi này đường kỵ bất quá ba t ả hữu nhân mã hộ vệ mình tinh nhuệ trừ đến cái kia chút nửa đường bỏ trốn hao tổn còn hơn bốn người nhiều người đánh người、ý. húng chi đột quyết tiểu đội chính là tinh binh đa lợi khả hãn trong lúc đó sát tâm nổi lên m ộ n phía thoáng như tại thời khắc này bao thủ r ử a hận cơ hội tới đ ô n g nhiên đứng dậy đa lợi khả hãn nhìn xem cái k i a chạy nhanh đến đội kỵ mã quắt mẹ hắn làm b ồ n vương là đ ầ u hũ làm sợ như thế tiểu đội đến đây cũng muốn tiêu diệt b ồ n vương đang khi nói chuyện đa lợi khả hãn đã trở mình lên ngựa quắt các dũng sĩ xử lý cái này tốn đường quân quân mệnh truyền đạt thời khắc đột quyết hoàng thất bộ lạc cùng nhau lên ngựa hướng về phía cái tia sáng lên bó đốt bổ nhào tới tại cùng thời khắc đó lý huyện thanh vậy thấy do cái kia ẩn ẩn có đen một chút hồ hồ đột q u y ế t đội ngũ tuy là không phân rõ c h i đội ngũ này lánh binh người nào nhưng từ trang phục đến xem là đột q u y ế t đội ngũ không sai lý huyện thanh gặp cái này c h i đội ngũ khí thế hung hung d â n g c h à o mà đến lập tức k h ẽ kêu một tiếng các tướng sĩ cái này nhất định là tại âm sơn tuần tra đột q u y ế t hoàng thất thám báo xử lý bọn họ ra lệnh một tiếng hỏa quang chập trần chạy cái kia đột q u y ế tiểu t đội chạy vội mà đến một trận quy mô nhỏ trận đánh ác liệt tại cái này âm sơn chân núi dưới khai hỏa hòa quang làm nổi b dưới lý huyện thanh thấy rõ tri này đột quết tiểu đ nhân số không ít chín m ã cường tráng mỗi cái mặc l ộ c lẫy liền ngay cả cái k i a loan đao trong tay vậy tựa hồ không phải p h ả n phẩm trong ngọn lửa hàn mang lưu truyền thấy thế lý huyền thanh trong lòng châm xuống theo lý mà nói đại quân thẳng tiến kim trướng vương đình như vậy tới gần xuất khẩu địa phương vì sao lại có đột quyết hoàng thất bộ tộc cần hiện chẳng lẽ là nói đại đường quân đội đã toàn quân bị diện chi kỵ binh này chính là đại đường bỏ trốn binh tốt cái k i a đường hạo xuất lĩnh hai ngàn giáp sĩ chẳng phải là từ nay dự cảm bất tường thoáng hiện não hải liền rốt cuộc vung chi không đi lý huyền thanh không nghĩ nữa rời đến nắm đường đao tay không khỏi run dày chiến mã rên rỉ tiếng gào thét lưới m á t g i a o minh âm thanh lợi nhận chém vào da thịt thanh âm cùng từng cơn kêu rên kêu thảm v ò tạp cùng một chỗ nhao nhao tràn vào ốc nhĩ lý huyện thanh một đao quét ra đối diện đâm tới trường âu ánh mắt xéo qua bên trong lại có một đạo hàn quang hướng về bên cạnh thân đâm tới hơi n h í u đôi mi thanh tú lý huyện thanh eo thon ngửa mặt lên một tiếng khét ê ơ trở tay quét ngang về đến phấp lợi nhận trượt qua thân đao mang theo trên cánh tay của não trượt qua da thịt lý huyện thanh hử nhẹ một tiếng chiếu đến hòa quang đập vào mắt chỗ để đao cánh tay phải đã được kéo ra một đường vết rách đỏ th hiểm hiểm tránh qua cái này đâm vào lồng ngực nhất mỗi lúc lý huyện thanh trong lòng giật mình lúc nào cái này đột q u y ế thám t báo vậy có như vậy võ lực cùng loại này chặt chẽ phối hợp khó nói cái này chút không phải thám báo chính là đột q u y ế trong t hoàng thất tinh nhuệ sĩ tốt nghĩ tới đây lý huyện thanh mắt to quét qua chiến trường quả nhiên chi này đột q u y ế tiểu t đội không phải hạ người bình thường rơi hơn phân nửa đều là đại đường quân sĩ lúc này lý huyện thanh không trần trờ nữa q u á t to không muốn đối đầu đường vòng rút khỏi đến quân lệnh một cái chúng binh sĩ không trần trờ nữa giả thoáng hai phát theo lý huyện thanh xé mở lỗ hồng chạy về phía trong bóng đêm mịt mờ sau lưng còn muốn truy kích đ ộ t quyết trong tiểu đội táo bạo tiếng h ò hét nổ vang chớ có truy đuổi cái này âm thanh hô quát chính là đa lợi khả hãn sở hạ đ ạ n tuy là thù binh gặp nhau phá lệ đỏ mắt nhưng đa lợi khả hãn biết rõ bây giờ tại cái này âm sơn bên trong còn có a sử na xạ nhị bộ hạ truy binh nếu là truy kích r ư i đến sẽ chỉ được trả bằng mất chương năm trăm hai mươi bảy đồng tộc giao chiến chương năm trăm hai mươi bảy đồng tộc giao chiến đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm âm sơn chân núi tiểu chiến trên sân vừa bộn một mảnh nằm xuống là đại đường kỵ binh đa lợi khả hãn một đôi như ưng nhắn mắt có thể tóe chỗ hỏa đến nhìn xem còn chưa khí tuyệt kêu lên khắp nơi trên đất đại đường quân sĩ đa lợi khả hãn hung hăng thoáng ngụm nước b ọ n giết chiếu đến hỏa quan g băng lanh trong con người một cái đại đường binh sĩ máu tươi thảo nguyên đầu một nơi thân một mèo đợi cuối cùng một sợi tiếng kêu lên im bặt mà rừng đa lợi khả hãn cười lạnh một tiếng một loại đại thù được bào khoái cảm tràn ngập trái tim băng lãnh lời nói từ trong miệng nói ra đáng chết đường nhân nên để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu vỗ vỗ bên cạnh chiến mã đa đa l một nén nhang canh giờ thân vệ báo cáo tình huống đại đường binh sĩ thương vong hơn hai n g h n người bên ta thương vong hơn một n g h n chúng ta bây giờ còn có hơn hai n g h n người nghe được cái số này đa lợi khả hãn trong lòng cảm giác nặng nề nghĩ không ra đường đường thống lĩnh mấy vạn bọn người khả hãn bây giờ trên tay vẹn vẹn chỉ còn hai n g h n nhìn qua cái kia ẩn ẩn hiện hiện phía trước đen nhánh miệng sân cốc đa lợi khả hãn trong lòng nhiều một vòng thê lương hơn hai n g h n người phát triển đến vạn nhân cho tới có thể cùng đại đường chống lại mười vạn người cái này sẽ là cỡ nào một cái khắp lớn lên thời gian a không nên ở giữa đa lợi khả hãn trong lòng tránh qua một vòng bi thương đến Cốc cốc cốc cầm ấm ấm. tiếng võ ngựa lại lần nữa từ phía sau truyền đến đa lợi khả hãn kinh hãi sau khi đ ố n g nhiên giận dữ chật q u á t lên bọn này đường kỵ lại vẫn dám đến k i n h người quá đáng bên cạnh thân vệ từ từ nhìn qua chỗ xa xa lưu động thân ảnh từ từ lắng nghe một lát mang theo một vòng sợ hay nói khả hãn đối phương nhân số không ít nghe nói lời này đa lợi khả hãn ngưng thần mạnh xem cái tiết chập chẩn trong ngọn lửa làm nổi bật ra bóng người dường như một bộ da lông người đột quyết trang phục lại là đột quyết binh sĩ、Gần. người kia diện mạo vậy rõ ràng hiện hiện ở trước mắt đa lợi khả hãn trong lòng tránh qua một vòng t ứ c giận hướng phía cái kia chăm b ư ớ c có hơn chậm rãi dừng thân ả n h quát bộ căn nguyên lai là ngươi ngươi tên phản đồ này thủ hạ c h ó săn lại có mặt đuổi theo bên kia lưng ngựa bên trên cường tráng khôi ngô thân thể g ì m ngựa tiến lên mấy bước ánh mắt nhìn qua nghiến răng nghiến lợi đa lợi khả hãn nói khả hãn liền không hỏi xem ta vì cái gì đi theo a sử na xạ n h ị đại tướng cùng một chỗ hàng đường sao đa lợi khả hãn g ì m ngựa tiến lên mấy bước đi ra tiểu đội chỉ vào bộ căn nói mặc kệ ngươi vì cái gì hàng đường ng đ a n g k h i nói chuyện đa lợi khả h á n một gương mặt m ò lại hồ có chút bắt đầu và mẹo nổi giận mắng ngươi cái này tên cầu n ô tài ngươi muốn cho người hán làm chó ngươi là sợ đột q u y ế t đại quân thất bại về sau không có đầu hàng thời cơ ngươi vội vã cho đường nhân biểu trung tâm thôi ngay vậy hỏa quang hạ nhân ảnh mày d ầ m d ự c lên quắp đánh giám đó là bởi vì chúng ta đột q u y ế t không thể vong tộc không thể tại để các lao g i ả kia trước đi chịu chết giải thích bộ căn siết mừng dưới không bất an m ã thất khàn giọng oát hai trận đại chiến chúng ta đột quỵ chết bao nhiêu người ngươi hẳn là rõ ràng coi như lần này chúng ta giữ vững vương đình sang năm đường nhân còn sẽ tới bọn họ trang bị sẽ chỉ càng tinh xảo hơn chúng ta sẽ chỉ người chết nói đến chỗ này bộ căn vươn tay bên trong trường tiên chỉ vào đa lợi khả hãn nói người biết ta nhìn cái kia chút chết thảm tại trong loạn quân tuổi xế chiều lao nhân cảm thụ sao người biết cái kia chút các bậc cha chú vất vả cẩn cụ t ẩ y tấy mấy chục năm mới đổi lấy tới này phiến phì nhiêu bãi cỏ sao người không chân q u ý cái này chút vì bộ tộc làm ra cống hiến lao nhân càng không chân q u ý cái này kiếm không dễ thổ điện g h e đến đó đa lợi khả hãn cười lạnh chỉ vào bộ căn nói người nói với mảnh đất này kiếm không dễ cho nên ngươi liền căng nguyện làm lớn đường cho săn tại bọn họ nô dịch dưới trông coi mảnh này bãi cỏ tham sống sợ chết nói cho cùng ngươi không xứng làm người đột quyết giải thích tiếng cười bỗng nhiên đình chỉ đa lợi khả hãn trên mặt nhiều một vòng dữ thợn nói nếu là ngươi còn nhận trong cơ thể ngươi còn chạy xuôi đột quyết tổ tiên huyết dịch liền triệu hồi đột quyết đại quân cùng đại đường kỵ binh quyết nhất từ chiến phía trước bộ căn tiểu đội nhân mã không nhúc nhích tí nào bộ căn trên mặt hiện lên một vòng vẹn n g lệ nhắm lại tầm mắt nói dưới mắt đông đột quyết còn cần khôi phục nguyên khí cần đại lượng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức mà không phải liều chết nhất chiến máu năm đó cường đại hung nô chính là như vậy kết quả tộc ta tất nhiên không thể bước hắn theo gót lời nói dừng lại bộ căn trên mặt s á t ý lâm nhiên tìm ngựa lúc trước người sau lưng ngựa tùy theo chậm dai hướng về đa lợi khả hãn tiểu đội tới gần thấy đối phương đã nổi sát tâm đa lợi khả hãn mi phong dựng lên vô ý thức lui lại một bước nói chúng ta nói về đến chính là đồng tộc đồng bào bộ căn ngươi như vậy thủ tục tương t à n cũng không sợ trường sinh thiên trách tội xuống đưa ngươi trời chu đất diện trông thấy cái kia hơi có vẻ bối rối bóng người bộ căn hử lạnh một tiếng nói trường sinh thiên để làm gì nên che chở người hắn nhưng không có che chở bất quá lần này ta ngược lại thật ra muốn mượn dùng một vật b ă n g l á n h đôi mắt phía dưới cái k i a sát ý l â m nhiên lời nói từng chữ nói ra gạt ra hàm răng vật này ngươi có t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám d ị tộc du hí doanh t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám d ị tộc du hí doanh đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm màn đêm bung ô xuống sắc trời hắc cám xuống tới a sử na xạ nhĩ xuất l í n h kỵ binh chậm rãi xuất hiện tại đội từng đội tuần tra đột quyết binh sĩ trên thân tại trắng l o a n quân chướng bên trên bỏ ra ra vườn người ảnh trong doanh m như thế nào nguyên lai、like、cái kia nghênh đón a sử na xã mà người chính là a sử na tư ma hai người tuy rằng cùng xuất từ a sử na quý tộc lại không phải huỳnh đệ trí thân quan hệ nghe vậy a sử na tư ma vỗ vỗ lồng ngực cao giọng nợ đủ cười nói a sử na sa mà tướng quân phân phó xuống tới sự tình thuộc hạ sao dám lãnh đạo yên tâm đi cái kia chút không phụ quản thúc người đều là đã bắt chỉ chờ tướng quân ra lệnh một tiếng nói đến đây a sử na tư ma cười thần bí đưa lỗ thai đi qua nói nguyên bản thuộc hạ coi là cái này chút binh sĩ rất khó thuyết phục chưa từng nghĩ hơn phân nửa số sớm đã đối đa lợi khả hãn dùng người bất mãn cũng không có mất bao công sức nghe nói nơi đây a sử na sa mà viên kia treo lấy tâm vậy cuối cùng bông ra dọc theo con đường này a sử na sa mà còn đang lo lắng cái này chút đa lợi khả hãn tự mình dạy cho binh sĩ nếu là không chống lại được hàng đối với mình mà nói cái kia chính là kình địch quét mắt một vòng a sử na tư ma sau lưng ngay ngắn trật tự đột quyết đại danh o a sử na xã nhĩ cởi mở nợ nụ cười nói cái này cũng có trách đa lợi khả hãn một lòng nghĩ đem chính mình trí thân đến tin xếp vào tại vị trí trọng yếu lại không lấy quân công không dùng võ lực làm đầy nổ tiêu chuẩn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lệnh các tướng sĩ tâm hắn như vậy tùy ý làm vậy tạo thành dạng này cục diện cũng là hợp tình lý lại nói nơi đây a sử na tư ma ngầm trộm nghe gặp móng ngựa đi lại ù ù ù vang vọng quét mắt một vòng bóng đêm mịt mờ. cẩn thận hỏi thăm t h ư ớ n g quân chúng ta làm gì đường tướng thỏa làm sao đường tướng quân hán lại nói một nửa a sử na sa mà lại làm sao không biết vị này phó tướng thẩm nghĩ muốn biểu đạt ý tứ quay đầu liếc mắt một cái cái kia chậm rãi lái tới hai ngàn binh sĩ a sử na sa mà cười nhạt một tiếng nói chúng ta đông đột quyết căn xem như bảo trụ đường tướng quân có lẽ n ặ n g không lạm s á t chúng ta bộ tộc con dân nghe nói lời này a sử na n g h ĩ căng cứng thần kinh triệt để chấm tính lại nét mặt biểu lộ một vòng may mắn thần sắc nói cũng tốt cũng tốt chúng ta người đột quyết loại xem là khá vượt qua an ổn thời gian thái bình không giết đột q u y ế t con dân không còn giết hại đột q u y ế t binh sĩ cái này dù cho là chuyện tốt nhưng mỗi lần nghĩ đến chính mình là một m hàng tướng thân phận đến đối mặt đột q u y ế t con dân a sử na s á m Mà trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một chút không dễ chịu nhưng a sử na s á m Mà vậy ước lược ra chính mình cái này hàng tướng sỉ nhục và mấy vạn bách tính con dân tính mạng cùng cả đột q u y ế t chủng tộc tồn vòng so ra đã không tính là cái gì a sử na s á m Mà ngầm đầu đã thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười nhìn xem a sử na tư ma nói chỉnh quân hoan lên đường tướng quân phía trước chỉnh quân tiếng hò hét vang lên lúc hậu p ư ơ n g khoan thai tới chậm đường hạo đã đến viên môn trước căn cứ vừa mới tham báo báo cáo chính tướng quân xuất l ĩ n h đại quân đã tại ba dặm có hơn địa phương hạ trại vì chính là vì phần này nghi thức hoang n h n h tăng thêm mấy phần cảm giác an toàn có đại quân hộ v i ệ n binh lại có không cần đoán cũng biết năng lực đường hạo đã không sợ cái này đột quyết đại doanh có thể đuồng n ị c h ra cái gì yêu tiêu thân đến phóng ngựa đề cương tại ngô thông chờ hai ngàn binh sĩ viện hộ dưới hướng về mở rộng viên môn đi đến viên môn miệng a sử na s á m mà cùng a sử na tư ma phân loại hai bên nắm tay hoành ở trước ngực thật sâu không người cao giọng nói cung nên đường tướng quân nhập doanh n ữ hai vị đột quyết đại tướng hướng về xa nhà trung ương đại đạo cùng nhau một chân quỷ xuống đường tướng quân、Lý、vũ đột q u y ế t nhất tộc c a m nguyện thần phục dưới trướng thiên khả h á n và t u ế tại đường hạo một đội nhân mã bước vào viên một lúc hai vị đại tướng đứng dậy một trái một phải hộ vệ tại đường hạ ô truy hai bên theo đường hạ chậm rãi mà đi đột nhiên tất cao thanh â m dung khắp cả đột q u y ế t đại doanh sau một khắc nối thẳng trung quân đại trướng đại đạo hai bên sớm đã vứt bỏ binh khí đột q u y ế t binh sĩ đồng loạt quỷ bái trên mặt đất cao giọng hô quát thiên khả hát và t u ế thiên khả hát và t u ế thiên khả hát và t u ế gần vạn nhân gào thét âm thanh vang vọng mảnh này bóng đêm thương cung tại tha hương nơi đất khách quê người tiếp nhận dạng này khen công dạo phố nghi thức ngược lại là một kiện phân chấn nhân tâm sự t ỉ n h nô thông kìm nén không được nội tâm hưng phấn nhìn qua trước mắt lưng ngựa bên trên bóng lưng từ đáy lòng cảm khái tại dị tộc bên trong có thể có dạng này u y vọng danh tiếng hầu ra sợ là cái này đại đường đệ nhất nhân ô truy trên người ảnh như có nhận thấy c h ầ m rãi nghiêng đầu lại c h ầ m giọng nói đột quyết đại đường có thể kết thành hữu hảo láng giềng hòa thuận đối với hai nước cũng hữu ích chỗ từ đó cái này bắc cảnh trên thảo nguyên liền chỉ có một cái khả hãn đó chính là đại đường bệ hạ thiên khả hãn chương năm trăm hai mươi chín vì y cùng nhật chương 529, v i m ư c y cùng nhật đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra tìm minh n g ô n g thảo nguyên bên trên bóng đêm bao phủ mượn yếu đ ớt tinh quang còn có thể trông thấy mấy cái gạo có hơn chi điện bây giờ đã đến âm sơn nội bộ khoảng cách kim trướng vương đình vẫn còn rất xa lý huyện thanh trong lòng cũng không có định số vừa mới nhất chiến tổn thất nặng nề cho dù chỉ huy nhiều tràng chiến dịch lý huyện thanh cũng không dám lại khinh thường trên đường đi cầm đoán nhóm lửa bao đốp cứ như vậy trong đêm tối lục lọi hàn phong sát ngọc diện gào thét mà qua cách ngoại hàn lãnh chấn tính lại lý huyện thanh mới giật mình phát hiện chân của mình bên trên trên cánh tay có vài chỗ bị cái này xóc n ạ y mát h ấ t chấn động đau nhức trong đêm tối vô ý thức sờ đi qua có chút trở nên cứng ngón tay đụng chạm đến cái kia đau nhức địa phương ẩn ẩn có da thịt bên ngoài lật vết tích vào tay sền sệt không cần đi xem lý huyện thanh trong lòng đã minh nhất định là lúc đó tại phá vây lúc an thua thiện ngầm trên thân đau đớn lý huyện thanh đã không để ý tới trong lòng trừ s ấ t ruột vẫn là s ấ t ruột khe nâng tay phải không chút nào không sử dụng ra được kính đến lý huyện thanh trong lòng thở dài một tiếng xem ra lại trạm địch nhân đã là vào tường dưới mắt c h ỉ nguyện có thể tại tối hậu quan đầu gặp được đường hạ một mặt cho dù là bị c h ó i cho dù là bị bắt sống chỉ cần tâm tâm nghiệm nghiệm kia cá nhân còn di lưu nhân gian hết thảy đều là đáng giá một tiếng vội vàng sao động tiếng hò hét đánh gây lý huyền thanh suy nghĩ lý tướng quân t i n h quan g y ế u ớt không cách nào nhận ra phương vị cái này mênh mông thảo nguyên giống như một mảnh vải đen được ở trước mắt chúng ta như vậy đi nhanh không biết phương vị có chính xác không s á c thực như thế ban đêm thảo nguyên một mảnh tối như bưng để cho người ta không mỏ ra cụ thể phương hướng lý huyền thanh cũng chỉ có thể nương tựa theo chính mình cảm giác cùng kinh nghiệm hướng về đại khái phương vị lao vùng vụt về p h ầ n đối cùng không đúng lý h u y ề n thanh cũng không dám xác nhận nhưng dưới mắt đã không có càng tốt phương pháp chính mình càng đến gần đường hạo chi kia giáp sĩ một bước liền nhiều một phần hy vọng nếu là dừng lại nhận ra phương vị còn không biết lại phải chỉ hoan bao n h i ê u canh giờ nghĩ tới đây lý h u y ề n thanh mặt phấn ngầm xương liều mi vặn một cái nói không cần hoài nghi đ u ổ i theo ta bước chân chính là lời nói vừa dứt chiến mã đã chạy lên dốc cao đưa mắt nhìn bốn phía bên trong chỗ xa xa cái tia lấm ta lấm tầm ánh sáng trong đêm tối phá lệ tỉnh mục đích cái này chen chúc cùng một chỗ tinh tinh hỏa hỏa không thể nghi ngờ cho cái này chút binh sĩ lớn lao hy vọng lý huyền thanh trong lòng sáng lên biết rõ cái kia nhất định là đại doanh vị trí bỗng nhiên thua tay nói liền là bên kia cấp tốc tiến lên tiếng nói vừa ra lúc còn g hoan tiếng h ò hét theo hàn phong lần ẩ n chuyển đến cái này chút t h u cùng thê lương thanh âm chính là dân tộc du mục thời đại sinh hoạt tại trên thảo nguyên luyện thanh đi ra rất dễ dàng nhận ra thanh âm kia tất cả mọi người nghe ngầm trộn nghe gặp thoáng như có một cái không có đức hạnh chi thủ đem mọi người tâm bỗng nhiên thu h ạ n é m trên mặt đất còn lưa thưa nát đường hạo thế nhưng là đại đường thanh niên tài tuấn đại biểu a không thể liền như vậy bị thảm man nhân độc hại bọn họ không dám tưởng tượng dạng này một vị người đột quyết hận thấu xương người nếu là bị trói kết quả kết cục sẽ có nhiều t h n g đạm nghiêm h a i lắng nghe phía dưới lý huyện thanh trong lòng giật mình một cái dự cảm bất tường chốc lát ở giữa sông lên đầu chẳng lẽ đường hạo một đội bị trói đột quyết đại doanh tại quần hoan ăn mừng nghĩ tới đây lý huyện thanh toàn thân l ắ c một cái rét lạnh hàn ý từ sau lưng chuyển khắp toàn thân lại hồ gào thét tê uống vang vọng tiểu đội chư tướng sĩ nghe lệnh tốc độ cao nhất chạy tới đột quyết đại doanh cái này âm thanh lại hồ phá âm tê tiếng quát nhất thời đem mọi người suy nghĩ lại lần nữa kéo trở về. bên cạnh tập hợp lao tướng chưa hề gặp qua luôn luôn trầm ổn lý huyện thanh thất thố i như vậy qua nghe dường như phát c u ồ n g l i ề u mạng mệnh lệnh đem lý huyện thanh loại kia đau thấu tim gan tâm t ì n h triển lộ không thể nghi ngờ tại một khắc chúng binh sĩ lại không nghi vấn lại không chần chờ từ cái này dốc cao bên trên lao vùn v ụ n xuống ba ba ba từng nhát vang roi ra sức quật lấy mương ngựa lý huyện thanh trong lòng một cái khản cả giọng la lên điên c u ồ n g quanh q u ẩ n nhanh lên nhanh lên nữa một đôi vũ khí mịt mờ đôi mắt gác gao nhìn chằm chằm chỗ xa xa lưu động lâm ta lâm tấm ảnh hận không muốn chính mình mọc thêm đôi cánh trong n g á y mắt bay vọt qua cái này xa xôi khoảng cách đến hướng cái kia tinh h ỏ a chen t r ú c chỗ tìm tòi hư thực giờ k h ắ c này phản phất bên thay ủ ủ móng ngựa đều đã xả đến yên tĩnh đến không còn có bất kỳ thanh âm gì có thể đi vào nàng trái tim ngày xưa từng màn hiện hiện trước mắt đường hạo nhập một lúc chính mình thần sắc lãnh đ ạ m thái độ băng lãnh tương thành nguy nan chính mình vùng vây dây chết là cái kia bôi từ cổng tỏ vào bên trong giết ra ngân giáp thân ảnh cùng chính mình không tên chua xót đây hết thể hết thể thoáng như liền phát sinh tại hôm qua như vậy rõ ràng như vậy rõ ràng Nghĩ đến viện đây, lý trong h h chóc chua chùa, theo nhiệt thể a mang n mùi t độ cơ thể trong suốt đ ầ cổ cứng lại lao tướng như nghẹn ở cổ họng không lưu loát an ủi lý tướng quân yên tâm đường tướng quân hắn cắt nhân thiên tướng tất nhiên không có việc gì nghe nói cái này dây thanh lấy vô hạn chờ mong ngôn ngữ lý huyện thanh hút hút m ũ i thở mang theo từng tia từng tia giọng nghẹn nào trong mắt đẹp nổi lên một vòng kiên định thân s ắ c nhìn qua phương xa đúng người nói không sai tướng công hắn không có việc gì đại đường chờ lấy hắn đánh tây đột quyết ra phụ vậy chờ lấy hắn chính bản thân ta ta vẫn chờ hắn cưới chương năm trăm ba mươi chém giết khả hãn chương năm trăm ba mươi chém giết khả hãn đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm âm sơn chân núi cùng là đột quyết đồng tộc đồng bào lại tại cái này âm sơn h ạ cốc trước giảng co giảng co bộ căn từng bước một tới gần cùng cái kia nghe để cho người ta nội tâm run dạy lời nói để đa lợi khả h ã n có chút miệng đắng lơi ư khô trong lúc nhất thời trong lòng đột nhiên dâng lên một vòng dự cảm bất tường đến đa lợi khả h ã n tay trái nắm chặt cưỡng ngựa tay phải chậm dai ấn lên đao kiếm trôi đao xanh mặt mắt lạnh nhìn bộ căn nói ngươi muốn cái gì đối diện lưng ngựa bên trên bộ căn nếp miệng nở nụ cười h ỏ a quang làm nổi bật dưới cái này bôi nụ cười cười lên phá lệ âm ù làm người ta sợ hãi hét to âm thanh bỗng nhiên từ cái kia lên tiếng bên trong phát ra ta muốn ngươi trên cổ đầu người dâng cho đường t r â m thấp lời nói rơi xuống trong nháy mắt hàng nhận bên trên lóe ra hỏa quang làm nổi bật ra ung dùng hà n quang bộ căn thúc vào bụng ngựa giơ lên lon ao quắt giết l â m nhiên sát ý trong lúc đó t ử cỗ này khôi ngô trong thân thể phát ra dưới hông chiến mã bắn ra đến thời khắc sau lưng bốn ngàn nhân mã để đao theo sát trăm bước khoảng thời gian trong n g á y mắt liền đến cơ hồ là tại cùng thời khắc đó đa lợi khả hãn trong lòng đột nhiên phát lạnh không tự giác về phía sau rút khỏi một bước đập vào mắt chỗ một khuôn mặt dữ tợn đã có thể thấy rõ ràng cặp kia băng lánh đôi mắt bắn ra hà quang chỉ làm cho hắn lông mau dựng、đứng. vô ý thức đa lợi khả hãn tay phải kéo ra muốn đến đón đỡ đối diện lưng ngựa trên người ảnh đột nhiên bạo khởi chiến mã ẩm vàng trùng đi qua đầu ngựa tương giao lúc lưới mác giao minh đốn lửa bắn tứ tung bên trong rất nhỏ lợi nhận vào thịt chầm đục cùng lúc chuyển ra chiến mã giao thoa mã qua chậm rái xông lên một khoảng cách dừng lại bộ căn vượt lập chiến mã đứng lặng đang chém giết lẫn nhau loạn quân bụi bên trong k h ô i ngô thân hình tay phải cầm đao tay phải nắm còn đang dị máu đầu người giơ lên cao cao sau lưng không đầu thi thể lung lay từ lưng ngựa bên trên rơi xuống thô cùng thanh âm từ cái này hung man thể sát phát ra n g n g chiến đa lợi khả h ã n đã chết Ảnh. Ảnh c ò lợi nhận bay ra đang nói ngữ chưa nói xong thời khắc cái kia bôi hàn quang liền công bằng khảm vào lên tiếng người cái cổ thanh em im bặt mà rừng lên tiếng người trong miệng phun da đỏ thâm máu tươi gấp bưng bít lấy hàn nhận chứng mắt mắt to như trung đồng lay động hai lần một đầu cắm xuống chiến mã bộ căn đìm chặt ngựa tớt chấm đi hai bước quắt hàng phục người bỏ binh khí xuống nếu không ngay tại chỗ chém giết nên tiếp cặp kia sắc bén đôi mắt trước kia đa lợi khả hạn giới trướng binh sĩ chỉ cảm thấy như có một thanh đao nhọn tiếp tại cái cổ hậu tâm trái tim đột nhiên rét lạnh trên chiến trường lạ ngắt n g như tờ đứng tại trong vòng bộ căn nhìn h à m h à m một chút đám người chậm rãi giơ lên trong tay tích huyết lần nào lần này xem như bộ căn nhớ tới huyết mạch tương liên cho cái này chút các binh sĩ cuối cùng một lựa chọn thời cơ liền tại cái này một cái chớp mắt ba binh khí rơi xuống mặt đất một binh sĩ lật xuống lưng ngựa vì một, một ta, ta c、so、điểm điểm. dạng này một cái người không sợ hy sinh thực tại không đáng nói đi thì nói lại người nào lại nguyện ý vì một bộ không đầu thi thể đến liều mạng đâu trong chốc lát binh khí rơi xuống thanh âm không dứt lọt vào thai không ít binh sĩ nhao n h a u xuống ngựa quý báy bộ căn ánh mắt tới lui chiến trường một tuần trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười nói trình quân v ề doanh trên thảo nguyên dần dần tiếp cận tinh hỏa lý huyện thanh trong lòng rất cảm thấy nôn nóng mỗi tới gần một bước chỉ cảm thấy cái k i a chút dần dần rõ ràng tiếng cười vui như là từng thanh từng thanh lợi nhận phá ở bồng tim đau nhức tích huyết phía trước đ ố n g nhiên xông ra đơn kỵ trực tiếp mà đến phụ tại lưng ngựa bên trên lý huyện thanh trong nháy mắt thanh tỉnh nhìn qua cái k i a lưu động hát ảnh thanh hát teo to người đến người nào màu lóc đen đèn mù hỏa lại thâm nhập thảo nguyên lý u y ệ n thanh phản ứng đầu tiền chính là địch quân thảm báo đang khi nói chuyện dưới tay phải ý thức dựng tại bên hông đường đào trên c h ô i đ à o trong c h è o hô quát truyền vang phía trước bóng người đột nhiên ở giữa sướng sở ngược lại kinh hỷ lần này b ắ t trinh cả trong đại quân liền chỉ có một cái nữ tướng đó chính là lý h u y ề n thanh nhận định chi tiểu đội này về sau thám báo ghìm ngựa hô to lý tướng quân thuộc hạ chính là phụng trịnh tướng quân chi mệnh hồi bẩm tin chiến thắng đang khi nói chuyện lý h u y ề n thanh tiểu đội đã đến phụ cận lý h u y ề n thanh nhìn xem đèn đốt dưới chiếu đến tấm kia đường nhân khuôn mặt mới chậm dại yên lòng còn chưa mở miệng phía trước thám báo đã lên tiếng nói lý tướng quân ban đêm hành quân vì sao không nhóm lửa báo đúc tuy là tại cái này rộng lớn thảo nguyên thế nhưng khó tránh khỏi có chỗ trúng chi địa xếp đùi ngựa nghe vậy lý h u y ề n thanh cứng lại hồi tưởng lại vừa mới nhóm lửa bó đ u ố c gặp được các chiến tức giận hỏi ngược lại ngươi như vậy liền không sợ địch quân phát hiện đưa ngươi chém giết vọng ngươi thân là thám báo điểm đạo lý này cũng không rõ vừa dứt lời cái kia thám báo binh sĩ n i ế t miệng nở đủ cười nói thuộc hạ chính là phải hướng lý tướng quân bẩm báo việc này dưới mắt cả bắc cảnh thảo nguyên đều là đại đường cương vực nơi nào còn có cái gì để quân sau khi nghe xong lời này lý huyện thanh tính cả sau l ư n g binh sĩ chấn động trong lòng thức ra nói cái gì cái này t h á g báo lắc lắc trong tay bó đuốc chiếu ra đối diện t ừ n g t r ư ơ n g không thể tin khuôn mặt cất cao giọng nói phía trước không xa chính là đột q u y ế t đại doanh lý tướng quân n ế u không tin nhìn lên liền biết rõ chương năm trăm ba mươi mốt nhân tử tiến hành chương năm trăm ba mươi mốt nhân tử tiến hành đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm đột q u y ế t đại doanh trung quân trong đại trướng l ử a cháy lừng h ự c tại trong chậu than t h i ê u đốt nướng cả đại trướng ấm áp dễ chịu một mảnh quang chủ giao thoa hiến hội bên trong vui cười không ngừng hai bên chăn lông ngồi lấy trừ ngô thông bên ngoài một chút lĩnh quân tướng quân gia húy cũng t h ỉ n h l ĩ n h xuất hiện có công cái này chút các chiến tướng cũng phá lệ ngồi vào cái này trong đại trướng chia ăn hai cái đ ạ nương đ chín toàn dương a sử na xạ nhĩ giơ lên đại hoản rót đầy rượu nhưỡng đối trên thủ vị đường hạo dơ cao mời rượu nói đường tướng quân trung dũng cái thế trách tâm nhân hậu cái này một bác ta thay đ ộ t quyết vạn thiên bách tính tính n g ư ơ i t ạ đường tướng quân ân không giết giải thích a sử na xạ nhĩ đem đại hoản đưa đến trước miệng ngầm đầu lên sọ rầm rầm một ngụm chút xuống đường hạo trên mặt mỉm cười cầm lấy trong mâm một khối dầu tư tư thịt hạ dê chỉ chỉ a sử na xạ nhĩ nói lần này hòa bình kiếm không dễ đột q u y ế t nhất tộc muốn ghi nhớ trong lòng trước đây hai chúng ta tộc có nhiều xung đột không chết thiếu không ít dân chúng vô tội con dân sau này loại chuyện này tuyệt đối không thể lại phát sinh giải thích đường hạo khẽ nhấp một cái rượu n h ư ỡ n g n g a y tiếp theo miệng thịt dê nói bổ sung còn có đột q u y ế t bộ tộc thời đại sinh hoạt tại thảo nguyên chính là các ngươi tập tục á c ngươi có thể dừng lại tại vương đ ỉ n h nhưng này nay sau này liền không cho phép bước vào người hán biên cảnh vấn đề này các ngươi muốn tạo thành thói quen a sử na xã nhĩ sau khi ngay xong vui vẻ ứng một tiếng nói đây là tự nhiên đ ư ờ n g tướng quân có thể cho mình đột q u y ế t bộ tộc lưu lại đất lập thân đã là ân huệ lớn như trời đang khi nói chuyện a sử na xã nhĩ đem ở ngực nện vang ầm ầm nói đ ư ờ n g tướng quân yên tâm ta chắc chắn nước thúc tốt chúng ta còn dân tất nhiên sẽ không tán loạn đ ư ờ n g hạo mỉm cười nuốt xuống thịt dê m u bàn tay q u ẹ t q u ẹ t mồm sừng nói còn có một chút lúc trước ước định cẩn thận mã thất dê bỏ chính là đột q u y ế t kính hiến đại đường để báo đáp lại ta đại đường có thể phóng túng bộ phận lương thực vải vóc giải thích đường hạo ý vị sâu lớn lên nhìn một chút a sử na xã nhĩ nói ta sẽ không để cho người khó xử nghe được cái này hồi báo điều kiện a sử na xã nhị trong mắt nhấp n h ó á n g một vòng sáng còn đến cũng không phải bởi vì đừng trận chiến này đ ộ t quyết đã là quốc khố thâm hụt liền ngay cả dê bỏ mã thất vậy còn thừa không có mấy Trừ đến hàng năm định kỳ hướng đại đường cung phụng dê bỏ mã thất bên ngoài rất khó có còn lại thậm chí a sử na xã nhị cũng có chút khó có thể tưởng tượng cái này nếu là không có còn lại như thế nào cùng đại đường đổi chút sinh hoạt vật nhất định phải có nhất là cái này lương thực thảo nguyên tri điệu rất khó sản xuất những vật này đến duy nhất đại lượng đường tắt chính là hướng đại đường đổi lấy sớm lúc trước thảo nguyên đại hạn hán hoặc là gặp được t h a i niên đột q u y ế t binh sĩ đến biên cảnh cướp bóc cũng chính là lương thảo bây giờ đường hạo chủ động đưa ra có thể làm hồi báo dân g tặng một chút không thể nghi ngờ sẽ cho đột q u y ế t bộ tộc giảm nhỏ không ít áp lực a sử na xã nhĩ hào khí bưng lên đại đoàn nói mặt tướng t a qua đường tướng quân v ố n thả cửa phía dưới sài bước bước ra đại trướng đem tin tức này truyền ra đến trong lúc nhất thời cả trong đó quân đại trướng bên ngoài một mảnh h o a n h ả y hưng phấn tiếng họ hét tại trong đại doanh lan c h ẳ n ra cái này niềm vui ngoài ý mướn đối với cái này chút sống sót sau tai nạn đột quết y bộ tộc mà nói đơn giản như là đưa than khi có tuyết đây cũng là không có cách nào sự t ì n h người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu làm hàng tướng làm phụ thuộc tri quốc nơi đó có cái gì bản điều kiện tư cách đương nhiên đường hạ o vậy biết rõ ngồi tại trường an hoàng thành vị kia tất nhiên vậy không muốn đem cái này đột quết y vơ vét đến đèn làm du tẫn lần này xem như thay vị này cao cao tại thượng đường vương sớm làm quyết định đối với phần này hồi báo đối với trong nước sôi lửa bỏng đột quết y bộ tộc mà nói phản p h t giống như trên trời rơi xuống cam lâm đầy đủ chân úy a sử na xạ nhi cùng đám người có cử động như vậy, vậy chẳng có gì lạ người đột quyết có thể tại thảo nguyên tự trị xem như đường vương một cái tâm nguyện m ê n h ngông bắt ngát thảo nguyên nếu là phái đại đường binh sĩ đến đây c h ấ n thủ không biết lại phải gánh vác đi ra bao nhiêu binh lực còn nữa trước mắt đại đường tình huống đường hạ o vậy lòng dạ biết rõ đại đường còn trông cậy vào đường hạ o mang ra chi kỵ binh này về đến c h ấ n thủ hoàng thành đâu nơi đó có dư thừa binh lực gánh vác tại bắc kinh trên thảo nguyên nhưng dù sao đột quyết là cùng đại đường rằng có trăm năm đại quốc thân phục liền tất nhiên có phụ thuộc tri quốc bộ g á n g trừ hướng đại đường tính hiến chiến mã bên ngoài đường hạ cũng đúng đột quyết bộ lạc bên trong binh lực phối trí cùng binh khí phân phối vẽ hồng tiến đ ể phòng những bộ lạc này lần nữa liên hợp đông sơn tái k h ở i tại một phen an bài xuống đường hạo tự nhận trí ít trăm năm ở giữa đột quyết lại không xoay người thời cơ mới yên lòng đương nhiên đường hạo không chịu nổi a s ử na xã nhĩ liên tục năn nỉ cái này đột quyết hãn tướng đem theo đường hạo cùng một chỗ tiến hoàn thành diện thánh mà cả đột quyết bộ tộc thì từ a s ử na tư ma tạm thời quản chế đợi hết t h ể an bài thỏa làm sớm tại vội vã và chen vào nói nô thông g ơ chén rượu lên nói hầu ra thuộc hạ kính ngươi một bát bắc cảnh đại định hầu ra một trận chiến này nhất định có thể chấn kinh triều đình tuy là bóng đêm càng thầm nhưng trong t r ư ớ n g lại một mảnh đèn đuốc s á n g t r ư n g tựa hồ cái này luôn luôn trầm mặt tranh tranh hán tử bây giờ vậy tâm tình k h u ấ y động lời nói nhiều lên vừa dứt lời một thành viên đại tướng cơ lấy bát rượu đứng lên phụ h ò a nói bệ hạ hứa hẹn đường tướng quân phong lang tư tư chúng ta là không phải được tìm lương thần c ấ p nhật thực hiện bệ hạ lời hứa vừa mới nói xong không thiếu tướng sĩ nâng bát ăn mừng đồng loạt nhìn về phía đường hạo nói chúc mừng tướng quân chúc mừng tướng quân chương năm trăm ba mươi hai phu thê gặp nhau chương năm trăm ba mươi hai phu thê gặp nhau đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm phong lang c ư tư ở thời đại này bên trong thế nhưng là võ tướng nhóm suốt đời truy cầu nộp tưởng tách ra tách ra ngón tay mà tính từ xưa đến nay lại có bao nhiêu người có thể đăng đỉnh loại này vinh hạnh đặc biệt đường hạo c h ầ m rãi từ vị trí đầu nào đứng lên một đôi t r ò n g mắt từng cái từ trong t r ư ớ n g chư vị đại tướng khuôn mặt quất đến cực kỳ hâm mộ kích động hưng ơ phấn t h á n phủ khâm phủ lấy rất nhiều thần sắc rơi tại trong mắt đường hạo cao r ộ n g n ở nụ cười nói tô tướng quân còn tại lang tư sơn một vùng trấn thủ đã lâu vậy vất vả chúng ta tại thảo nguyên tu trình xong liền vào phát lang tư sơn lời này vừa nói ra giải quyết dứt khoát xem như đập nhất định phải canh giờ x o ạ n mạnh lều sốc lên hiện ra một bóng người đến c ò n đang náo nhảy chúc mừng đám người nhìn về phía người đến sở hữu động tác tại thời khắc này trong nháy mắt ngưng kết doanh trứng cửa lý huyện thanh kinh n g ạ c để lộ mạnh lều đứng ở nơi đó quần áo đi đứng chỗ nhiều chỗ bị lợi nhận đâm rách vạch ra từng đạo vết thương đến cái kia da thịt nổ tung vết thương ra ô máu đỏ nước động ngưng tại da thịt trắng đoan bên trên phá lệ trứng mắt vết máu nhuộm dần ngân y dị ngân giáp bên trên thật sâu nhàn nhạt vết cắt trải rộng xuyên thùng giáp vai chỗ con ẩn ẩn hướng ra phía ngoài chảy ra d một đôi tiểu x ả o tinh x ả o chiến hoa bên trên bùn ô quá gối nước bùn thuận chân hướng chạy dày rút tại trong trướng c h ó á n g mở tại từng đôi trong lúc khiếp sợ thấp h ổ nghi ánh mắt lý huyền thanh đã không để ý tới nhiều như vậy cũng không để ý bên trên chính mình bộ dáng trật vật một đôi trong mắt bên trong phản chiếu lấy trong trướng vị trí đầu não ngơ ngẩn đường hạo trước tiên mở miệng nói người người không sao chứ ba đường hạo trong tay đại h o ả n rơi xuống chăn lông bên trên quay tròn đi lòng vòng nhanh chân vào trước nhìn qua tấm kia bùn máu đen nước đọng nhiễm diễn viên hy khúc bảng đường hạo trong lòng, trong lòng trong lúc đó dâng lên một trận nộ khí người nào thương、ngươi? nghe trước người hơi say rượu thử khí nhìn qua cái này lông tóc không thương bóng người cao lớn lý huyện thanh kéo căng thần kinh tại thời khắc này triệt để trầm tính lại lúc trước tuy là từ thám báo trong miệng đạt được đột q u y ế t hàng phục một chuyện nhưng lý huyện thanh trong lòng vẫn lo lắng cái này sợ đây là một trận sát cơ tứ phía hồng môn yến thẳng đến giờ này k h ắ c này lý huyện thanh mới hoàn toàn tin tưởng đây hết thể đều là thật giờ k h ắ c này luôn luôn thận trọng lý huyện thanh bỏ xuống trong lòng cuối cùng một vòng thẹn thùng cũng không nén được nữa trong lòng cái kia cỗ trầm tích đã lâu tâm tình lý huyện thanh tiến đụng vào bóng người trước mắt trong n ự c trong suốt nước mắt thuận khỏe mắt ngăn không được c h ả y xuôi lý huyện thanh trôn tại khoan hậu ấm áp trong ngực từng quyền từng quyền đánh lấy đường hạo vì cái gì một mình xâm nhập ngươi cho ngươi là ai a cả đại đường cứu ngươi có thể hiện lên anh hùng ngươi có biết hay không tại ngoài sơn cốc biên tướng sĩ nhóm lại nhiều lo lắng ngươi nói xong lời cuối cùng cái kia từng tiếng tiếng trách cứ hóa thành n ẹ n ngào cùng nức nở đánh nắm đấm vậy dần dần ngừng lại cầm chặt lấy đường hạo đầu vai vỗ vô, vô cái kia run run đầu vai đường hạo một trận đau lòng ôn nu nói không có việc gì không có việc gì một lát sau trong ngực bóng người ánh mắt xéo qua thoáng nhìn t r ú n g tướng xì xào bàn tàn trêu t r ọ c cùng mỉm cười xem ra ánh mắt lý huyện thanh thẳng đến lúc này mới giật mình phát hiện nguyên lai cái này trong đại trướng còn có nhiều người như vậy anh nhẹ giọng khép kêu một tiếng lý huyện thanh đ ỗ n g nhiên bắn ra một chương hai g ò má trướng đỏ bừng túi thất đầu hận không thể giờ này khắp này đất này trên mặt nứt ra một cái khe để cho mình tiến vào đến trong lúc nhất thời lý huyện thanh kinh ngạc sử ở nơi đó bất an nắm chặt ngón tay gấp mím k h o miệng không biết như thế nào cho phải đột nhiên một đôi đại thủ thu vào bông xuống tầm mắt một đôi đại thủ nằm cánh tay mình lôi kéo lý huyện thanh đi hướng vị trí đầu não. Vị này, chắc hẳn chư vị đều biết lần này chính là ta trợ thủ đắc lực bày mưu t í n h kế không thể bỏ qua công lao mang ngồi lên vị trí đầu não đường hạo kéo qua vội vàng chạy đến lang t r u n g trong tay sa mang bắt đầu giúp đỡ lý huyện thanh b à o khỏa vết thương vừa mới lại dựng vào lý huyện thanh cánh tay thời khắc đường hạo đã xác minh lý huyện thanh mạch tượng bình ổn khỏe mạnh cũng không lo ngại chắc hẳn cái này chút chẳng qua là một chút vết thương da thịt lập tức vậy yên l ò n g nếu không đã sớm gọi lang trung chức đến trị liệu khuôn mặt đỏ bừng hướng chỉ tôm sắc đồng dạng lý huyện thanh ngay bên t a i đám người chúc mừng hô q u t thẳng đến cái này chính là đường hạo cất nhắc tiến hành người ó i lên lần này、Bắc、trinh, chính mình n bắt h c ẳ qua là mới vào thảo nguyên, thừa cơ thương thế ừ a cơ c h i kia nghe nói cái này âm thanh quan tâm lý huyện thanh chỉ cảm thấy đây đại khái là thế gian này tuyệt vời nhất thanh nhâm vốn cho là đường hạo sẽ như lần trước tại đại doanh như vậy trách cứ chính mình nhâm tính hồ vi chưa phát giác ở giữa một cỗ ấm áp phun lên trái tim giờ này khắc này lý huyện thanh trong nháy mắt cảm thấy thương thế kia nằm cạnh giá trị thương thế kia chính là lời còn chưa dứt ngoài trướng liền nhớ tới một cái thanh em hùng tráng đường tướng quân không liền hỏi thương tướng quân người ta đã mang về vừa dứt lời đại trướng s ố c lên bộ căn đạp gió mà đến x à i bước đi tới gần q u ỳ một gối xuống b á i tại đất bộ căn cầm trong tay đầu người ném tại đường hạo dưới chân cất cao giọng nói thuộc hạ đã xem đa lợi khả h ã n đầu người thu hoạch mong rằng đường tướng quân có thể hạ xuống nghĩ cách cứu viện chậm trễ chi tội đường hạo nhất cước dấm lên viên kia quay tròn nhấp nô đầu người nói đa lợi khả hán thu thập đã lấy ân đoán đã tiêu có tội gì đứng lên đi làm bác trinh chủ xoáy tất nhiên phải có đại quốc khí độ tuy là đau lòng lý huyện thanh bị thương trở về nhưng cái này truy cứu không thể trách tội tại bộ căn trên đầu các nam nhân xuất ra tự mình thì khô kín đáo đưa cho cái kia chút từ chối đại đường bọn cả đại doanh bay biện ra một mảnh tương hòa lý h u y ể n thanh trên tay của sa mang cùng đường hạ o sóng vai ngồi tại dốc cao bên trên nhìn xem dưới chân khói bếp lượn lở bộ lạc gió nhẹ từ đến quét sợi tóc quét qua tấm kia sạch sẽ ngọc diện bọn họ khó nói liền không có hận sao nghe vậy đường h ạ o n ế t miệng lên một vòng nụ cười ánh mắt theo bộ lạc bên trong chạy vui l ù a ẩm ý hải đồng di động tới có tại sao không có đại đường hai độ hết tẩy thảo nguyên thương vong binh sĩ lại hồ mười vạn tri chúng chính là bởi vì những người này kinh lịch qua như tê tâm liệt phế sinh tử li biệt mới có thể đối còn sống phá lệ khát vọng bọn họ những người này hơn phân nửa số nguyên bản chỉ là một đống nằm trên mặt đất thi thể bây giờ vẫn sinh long hoạt hồ sinh hoạt ở nơi này đây là đại đường bạt ơn nói đi thì nói lại bây giờ bọn họ còn có thể có lựa chọn sao hoặc là nói cường quên phía dưới bọn họ còn có tư cách đến hận sao lý huyền thanh nghe đường hạo từng câu từng chữ cười đùa nói ngươi bất quá là một cái hai mươi năm tuổi người làm sao nghe nói nhập thế rất sâu rất là tang thương đồng dạng người nghe cười nhạt một tiếng vô ý trả lời làm người hai đ ờ i ký ức vẫn còn tồn tại lịch duyệt không phong phú chút đó mới là cái sự bên cạnh thì thảo nhỏ nhẹ âm thanh nhắc tới nói dưới mắt mai phục c m sơn bộ tộc đã tiến vương đ ỉ n h b á i ngươi vị đại tướng quân này ban tặng ăn nên làm ra ăn uống linh đình nói đến đây thanh âm im bặt mà rừng mang theo một tiếng kinh hô nói n g ư ơ i dự định xử trí như thế nào đường hạ o hơi meo mắt lại nói chó mất chủ không cần phải nói m ê n mông thảo nguyên liền để bọn họ buôn tàu khắp nơi đi giải thích đường hạ o lại không ngôn ngữ nhẹ nhàng nở nụ cười gối đầu chậm rãi nằm xuống tiện tay bẻ gãy một cây cỏ dại điêu tại trong miệng nhìn xem xanh thảm thiên không mỏng vân như sợi thô mây c u ố n m â y bay phản g phất đây hết thảy lại trở lại g á i k i a không buồn không lo chăn trâu lúc chính mình khi đó cũng là như vậy không màng danh lợi nhàn nhã không có sắt lù lý huyện thanh quay đầu nhìn xem bên cạnh nhàn nhã bóng người dựa ở bên cạnh chậm rãi nằm xuống tay không ý ở giữa c h ạ m đến trong tay áo trong túi láo ly hôn sách trong lòng một trận xoắn suýt đến cùng có nên hay không nói đâu xoắn suýt nửa ngày có chút như đầu trong tầm mắt tuấn lãng bên mặt nhắm mắt lại màn c ó dại lắc lư phá lệ nhàn hạ thoải mái lý huyện thanh nghiêng đầu sang chỗ khác đến nhìn lên bầu trời trung thành song chim khoe miệng bước lên một vòng đắng chát ý cười trong gió nhẹ có nhàn nhạt thì thầm giống như n ỉ non giống như tự nói như tơ như sợi phiêu khởi nếu là thời gian có thể dừng lại tại lúc này thật là tốt biết bao cáo biệt nội quyết bộ lạc hai đường đại quân b ọ hành lý trần đầy lần nữa lên đường xuất phát lang tứ s t r u n g t r u n g điệp điệp đường kỵ đội ngũ kéo dài vài dặm phiêu đang cực đại đường chữ đại kỳ tại trong gió nhẹ lan lộn lưu động hô hấp lấy mang theo cỏ xanh bùn đất không khí mới mẻ đường hạo chỉ cảm thấy khoan khoái vô cùng một trận chiến này tổn thương không lớn lại triệt triệt để để chinh phục đông đột quyết nhất tộc lịch sử thường thường kinh người tương tự tây hán nguyên thu bốn năm xuân hán vũ đế mệnh lệnh vệ thanh hoắc khứ bệnh đem kỵ binh năm mươi ngàn phân biệt gia định tương cùng đại quận tìm diện hung nô chủ lực khi đó hoắc khứ bệnh chính là đi tây tuyến càng qua ly h ầ sơn độ qua cung lư hà cùng hung nô tả hiển vương một bộ giao chiến diện địch hơn bảy và người tự thân tổn thất vẹn vẹn hơn một và người mà tại tại cái này thời không chính q u a n trong năm đường hạo xuất lĩnh đại đường kỵ binh một đường bắc thượng cũng là xuất lĩnh lấy năm mươi ngàn binh sĩ đi đến tây tuyến cuối cùng đại phá đột quyết tự thân tổn thất vậy bất quá mười ngàn sau khi nếu là có người lấy ra so sánh phát hiện hai người này thật sự là kinh người tương tự cũng đồng dạng là tại tuổi trẻ tuổi tác làm ra đồng dạng không tầm thường sự t ì n h đến chậm rãi đi cưỡi ngựa thất bên trên lý huyện thanh n i ê n đầu đến nhìn xem khí phách phân phát thiếu niên một đôi linh động con người bên trong t r à đây đều là đường hạo thất ảnh tại đột quyết bộ lạc những ngày này lý huyện thanh liền cả ngày buổi tiếp đường hạo cơ hội như hình với bóng chính như đường hạo nói kinh lịch quá phận rời người thường thường càng chân quý cái này trước mắt và tụ xem âm sơn c h i ề u dương dâng lên xem t r ạ n g vạn g tối trời c h i ề u rơi xuống xem bộ dáng nhàn nhã gằm ăn cỏ xanh xem thương thiên bay lượn hùng lưng dường như tại lý huyện thanh trong thế giới trước mắt nam tử này đã là trong cuộc sống không thể thiếu mang theo một vòng khẩn trương cùng bất an lý huyện thanh thăm dò tính nhẹ giọng hỏi thăm nếu là ly hôn ngươi con nguyện ý cưới ta sao vừa dứt lời lý huyện thanh trong lòng đột nhiên c h ọ dạng n ừ n g thở t r ờ lấy bên cạy người này trả lời vậy mà đối diện bóng người lại là một mảnh trầm mặc lý h u y ể n thanh trong lòng căng thẳng khó nói hắn cũng không ý tưởng như vậy trong lòng thất lạc sau khi lặng lẽ d ư ơ n g mắt sừng nhìn thấy cái k i a thần du vật n g o ạ i bóng người nhất thời lý h u y ể n thanh trong lòng cứng lại nguyên lai không phải người này không trả lời mà là căn bản không nghe thấy cái k i a tâm như rồi mỗi đồng dạng tra hỏi chương năm trăm ba mươi b ố đại quân tụ tập chương năm trăm ba mươi b ố đại quân tụ tập đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm thời gian trôi qua tại nào đó thời khắc bên trong kỵ binh xuất hiện tại đường hạo trước mắt cái kiệu kỵ binh chủ tướng trước tiên liền phát hiện chi này đại đường đại quân tô định vương tung người xuống ngựa chắp tay hành lễ nói đại soái thuộc hạ đã dựa theo ngươi quân lệnh ngăn lại dọc đường nơi đây thảm báo đang khi nói chuyện tô định vương liếc một chút tinh thần tỏa sáng đại quân trong mắt tránh qua vẻ mờ mịt nếu là nói tao n ộ đại chiến nhánh đại quân này vì sao quần áo sạch sẽ bọc hành lý phình lên nhưng nếu không có kinh lịch cùng đồng đội quyết quyết chiến chi này đại đường đại quân lại phải tiến về nơi nào đường hạo xuống ngựa vỗ vỗ tô định vương bả vai nói nhưng từng phát hiện hồ sư tung tích tô định vương lắc đầu liên tục nói từ t ừ c h ặ n giết trăm người đột quyết tiểu đội về sau liền đã không còn người từ nơi này qua đường n g h e vậy đường hạo k h ẽ gật đầu bây giờ đông đột quyết đã t h ầ n phục chi này hổ sư vậy đã không có chỗ ở cố định càng sẽ không trở lại kim trướng vương đ ỉ n h thảo nguyên chi lớn tìm người không tiện liền do chi này thảo nguyên bộ tộc đi thôi giải thích tô định phương ánh mắt càng qua đường hạo nhìn về phía sau lưng bọc hành lý chỉnh tề đại quân thử d o hỏi đường tướng quân đây là đang khi nói chuyện tô định phương có chút đưa tay chỉ chỉ đường hạo sau l ư n g đại quân đường hạo có chút quay đầu quét mắt một vòng đại quân trước trên mặt mỉm cười chư vị tướng lãnh cười nhạt một tiếng về hàng đi bắc cảnh thảo nguyên một chuyện đại đường cương thổ bình thản ung dung t h ầ n sắc cùng phong khinh vân đ ạ m miêu tả chỉ làm cho tô định phương cả kinh miệng bên trong có thể thi đấu một quả trứng gà đến dù nói thế nào đây chính là bảy mươi tám binh sĩ đối kháng cho dù là đồ sắt giả yếu tàn tật cũng không có thần tốc như vậy đi nhìn xem cưới lên ngựa kín ảnh tô định phương vẫn là một mặt không thể tin biểu lộ kinh ngạc lăng tại chỗ lưng ngựa bên trên đường hạo vào chỗ nhìn về phía cái kia cắt xứng sở bóng người nói nhanh chóng chỉnh quân lên ngựa chúng ta đến hướng chủ phong chúc đàn tế tiên phong lang tư tư lời này vừa nói ra càng làm cho tô định phương trường lớn nhu nhãn một lát sau chắt lưới một cái nói kỳ kỳ đây quả thực so năm đó quán quân hầu còn thần tốc chi kỵ binh này tại tụ hợp về sau đại quân tiếp tục thẳng tiến phiêu đáng đường chữ đại kỳ dưới t r u n g t r u n g điệp điệp đại đường kỵ binh như là long x à nấn ná tại cái này cao thấp không đồng nhất trong rẽ núi ở giữa thời gian qua đi mấy trăm năm trước hoặc khứ bệnh phong lang cư tư tràng cảnh lần nữa tái hiện chỉ bất quá lần này nhân vật chính chính là đại đường đường hạo có lẽ đây chính là một cái luân hồi đội ngũ phía trước nhất đường hạo vượt lập ô truy bên trên nhìn trước mắt đại sơn trong lòng sóng cả lần n à y phong thiện lang tư sơn đây là từ tây h á n đến nay sở hữu võ tướng nhóm cuối cùng mộc tưởng mà đường hạo chính là mấy trăm năm nay đến lại một cái tự mình kinh lịch người đừng nói đường hạo bản thân liền ngay cả phía sau hắn cái kia chút trùng trùng điệp điệp bọn kỵ binh mỗi cái lòng tràn đầy cực kỳ hâm mộ nhìn qua đường hạo t h â n ảnh cái kia trong đôi mắt đều là tràn đầy vẻ sùng kính t r ì n h sử mặc nhìn qua đại quân phía trước ở lại t h â n ảnh cảm t h ắ n nói tưởng tượng mới bắt đầu đường h u n h chính là một giới hương giá tiệu tử lắc mình biến hóa đã trở thành võ tướng trong lòng mẫu mực quả thực để cho người ta khâm p h ụ ca vừa mới về đơn vị g ặ m ăn từ t r ì n h x ử mặc bọc hành lý bên trong cấp tới thịt khô tô địa phương ra sức nhấm nuốt hai lần thở dài một tiếng nói đúng vậy a lúc trước đường h minh tại trường an bộc lộ tài năng lúc gia phụ xa tại biên cảnh liền đã nghe nói cái kia không mọi việc g i ấ u vết gia phụ từng nói đường hạo nhất định không phải kẻ trong ao sớm muộn phi long tại tiên h trở thành đại đường quốc tòa nhà tri tại bây giờ xem ra lời nói này một điểm không giả lần này ta xem như tin phục giải thích hai người lính nhau đều là nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ nhân sinh thường thường liền là kỳ diệu như vậy lúc trước tuổi tắc đảm đảm không tự nhiều lúc cả tri đại quân toàn bộ leo lên tòa này võ tướng trong lòng thánh sơn trên đỉnh núi lúc trước lưu lại hán bia đã biến mất không thấy gì nữa có lẽ tại năm tháng trường hà bên trong tự nhiên p h â n hóa cũng có lẽ khối này sừng sững bên ngoài tộc nhân trong lòng vết sẹo là bị người tận lực tổn hại nhưng tất cả những thứ này đã không trọng yếu đường hạo chậm rãi vươn tay cánh tay nói chúc đàn ra lệnh một tiếng vô số đường quân bọn kỵ binh đều hành động đã muốn tế thiên phong thiện nên có nghi thức khẳng định là không thể thiếu thốn từng khối cự thạch bị đ ụ n nát vương vức ư hiện ra lớn nhỏ sai không kém đại thạch gạch một tòa tế đàn tại từng khối gạch đá lắp dưới chậm rãi thành hình từ xưa đến nay phong thiện chính là từ đế vương chủ trì nhưng lần này không giống nhau chính là đường vương tự mình hứa hẹn đường hạo phong thế thiên thiền tế điệp to lớn hoa hạ mấy ngàn năm đỉnh đầu vạn lý thương cung chân đạp rộng lớn khắp nơi đỉnh thiên lập địa làm người chính là thế gian thiết huyết nam nhi vậy mà có thể tại cái này bên trong đất trời chúc đàn tế h thiên đốt hương tế bái chính là c ủ n g thượng thiên tri tử chính là c ủ n g thượng thiên giao lưu duy nhất nhân tuyển bây giờ hôm nay có thể hưởng vinh hạnh đặc biệt này trừ đường vương chính là đường hạo chương năm trăm ba mươi năm trời ban điểm lành chương năm trăm ba mươi năm trời ban điểm lành đại đường tri trần thế võ thần cc tra tịm trương an thành đầy sao săn chói điểm s u y ế t lấy đen nhánh màn đêm đường vương sừng sững đài chiêm tinh đứng chắc tay ngẩng đầu nhìn lên trời đại quân bắc t r í n h đã có một tháng thời gian liên quan tới bắc cảnh t i n t ứ c như cũng dừng lại tại âm sơn phục kích một chuyện bên trên bây giờ kim trướng vương đ ỉ n h tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào đường vương vậy không rõ rõ mà bây giờ đường vương đã biết được tây đột quyết r ụ c dịch đông tây đột quyết đại quân liên hợp chính là liền đường vương cũng không dám tưởng tượng sự tình đông đột quyết phải t r ă n g đã hủy diện chính là k ẹ t tại đường vương trong cổ một cây gai để hắn đứng ngồi không yên con tay phải ngón trỏ có tiết tấu đánh lấy tay trái mu bàn tay một lát sau dừng lại thuần phong chấm có một、chuyện. treo ở người, lý thuần phong. bây m t i giờ lý thuần phong i đáp. chính là tại thái sử cục nhậm chức gánh chịu lấy xem thiên tượng đẩy lành giữ ban lịch pháp chính yêu ngôn trọng trách ở thời đại này mọi người tư tưởng vẫn tương đối mê tín cho nên g c h thiên tượng di động thường thường có thể mang đến một chút báo hiệu giáng thiên quan chức vị liền lộ ra phá lệ thần bí lại trọng yếu cho dù là anh minh đường vương cũng sẽ tại nào đó chút treo mà chưa giải sự tình bên trên quan sát thiên tượng tại trong bầu trời tìm kiếm một đáp án đường vương chậm dài phía dưới sọ xoay người lại chậm dãi nói đông đột quyết nhất chiến liên quan đến đại đường quốc vận bây giờ tây đột quyết lại khác thường động như có cùng đông đột quyết liên hợp chi thế nói đến đây đường vương chậm dãi bước đi thong thả hơn mấy bước tiếp tục nói một trận chiến này chúng ta đại đường cũng không thể bại a trong giọng nói mang theo một vòng tăng thương thậm chí xen lẫn một chút tự trách tại đoạn này thời gian bên trong đường vương một mực đang nghĩ nào đó chút thời gian là không phải mình nóng vội là không phải mình quá mức muốn đem cái này bắc cảnh chi địa g i à n xếp lại mới một lúc khinh suất không kịp chờ đợi phát binh bắc cảnh nhưng chuyện tới bây giờ tiễn đã rời dây cung vậy không bao giờ còn có thể có thể thu hồi đến dưới mắt đường vương cũng chỉ có thể cầu nguyện cái kia nhiều lần mang đến kinh hỷ người trẻ tuổi lần này sẽ tại bắc cảnh trên chiến trường lại sáng tạo kỳ tích nghe nói cái này âm thanh tra hỏi lý thuần phong nhìn chăm chú tinh không thật lâu thân hình cứng đờ ngược lại khôi phục thái độ bình thường nói v ậ hạ có biết ngày này bên trong cung chi vị nghe vậy đường vương lần nữa ngẩm đầu lên sọ đưa tay chỉ đạo thế nhưng là cái k i a m u ố n g nhỏ hình tinh tú vị trí lý thuần phong khẽ gật đầu đáp lại chính là làm một đời mới đạo ra người kế nhiệm lý thuần phong ở trên trời tượng một học thượng rất có chút thiên phú nhập thế lúc rất có một chút dân gian sắc thái truyền kỳ rất được đường vương coi trọng đường vương tuy là tình tượng một học tay nghiệp dư nhưng lần lần phát hiện tựa hồ hôm nay thiên tượng c ũ n g t r ư ớ c kia hơi có khác biệt nhưng lại một lúc cũng không nói lên được đến cùng những địa phương nào không giống nhau than nhẹ một tiếng đường vương chậm rãi bông cánh tay xuống nói hôm nay t i n tượng tựa hồ có chỗ khác biệt tiếng nói vừa ra lúc bên cạnh lý thuần phong thu hồi ánh mắt chắp tay nói Bệ hạ quan sát rất nhỏ ra lệnh quan viên t h ắ n g phục giải thích lý thuần phong trên mặt vui mừng trong giọng nói hiện hiện một vòng hưng phấn Bệ hạ trong cung thử vi sáng nhất là hôm nay càng thêm trói sáng tây bắc thiên lang so với d i vãng ảm đạm vô quang đây là đại cắt t r i tượng sau khi nghe xong lời này đường vương cái tiêng ngưng trọng trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cởi đến ngón tay điểm nhẹ lý thuần phong nói các ngươi những ngày này quan viên a tận g i ả n g chút huyền hư sự tỉnh nói hết chút dễ nghe lời nói lời tuy như thế nhưng vẫn như cũ từ cái này bình thản trong giọng nói có thể cảm nhận được đường vương trong lòng mừng rỡ lời hữu ích người nào không thích n g h e đâu nhất là tại loại này chờ đợi tin tức nôn nóng thời khắc một câu hư vô m ở mịt lời nói thường thường có thể chấn an cái kia sao động không a n lòng thần lý thuần phong sau khi nghe xong lại một mặt nghiêm nghị vẫn như c ũ ôn quyền nói ra từ bệ hạ đăng cơ đến nay tây bắc thiên lang hung hăng ngang ngược thiên tượng thường có dị thường nhưng từ đầu đến cuối trong cung rõ ràng tử vi diệu thế thiên địa khai thái vạn tượng canh t â n thật sự là khai sáng mấy trăm năm qua nhất là thịnh đại khí tượng giải thích lý thuần phong thân hình thấp túi tiếp tục nói vi thần làm thái sử quan viên đang định g i lại thế hệ này thịnh thế thiên、tượng. như vậy tán dương theo trời tượng kéo tới trinh quan chi trị thư hư thực thực đường vương sau khi nghe xong rất là hưởng thụ chưa phát giác ở giữa đường vương trên mặt ý cười càng sâu ngươi chính là giám thiên văn viên bói thiên đạo cha lục biến lấy thiên nhân thời khắc xem xét cổ kim chỉ biến đây chính là ngươi t r ư ớ c trách ta lý thuần phong nhìn xem nụ cười rực rỡ đường vương lần nữa góp lời bệ hạ vi thần nói đều là lấy thiên tượng làm gốc câu câu là t h ở hôm nay thiên tượng càng là đại đường thành lập đến nay tử vi trói mắt nhất thời khắc đang khi nói chuyện lý thuần phong lui lại hai bước không người xoay người cùng kính nói ra thiên tượng bày g a thụy vậy hạ chắc h ẳ n định bắt hầu nhất định có thể đánh vỡ đông bất quyết dẫn dắt chúng ta đại đường d u ệ sĩ khải hoàn mà về như vậy kể ra tạm thời hiểu biết đường vương trong lòng chi l o đường vương trợt cảm thấy trong lòng như chút được gánh nặng khoan khoái vô cùng phản phất tại thời khắc này cặp kia uy nghiêm trong hai con ngươi đã nhìn thấy đường hạo khải hoàn mà về hình ảnh đến đường vương cao giọng n ở nụ cười nói tốt tốt câu nói này chấm thích nghe nguyện thương tiên h phù hộ đại đường nguyện đại quân thu được thắng lợi mà về gặp đường vương tâm tình không tệ lý tuần phong có chút t ư một hơi lần nữa liếp nhìn chân trời đồng tử chưa phát giác ở giữa có chút có vào thẩm nghị trong lòng ngũ tinh liên tiếp a chương năm trăm ba mươi sáu ngưng trọng triều đ ỉ n h chương năm trăm ba mươi sáu ngưng trọng triều đ ỉ n h đại đường chi c h ấ n thế võ t h ầ n cc tra tìm sáng sớm hôm sau thái cực điện bên trên tảo triều còn tại như trước kia theo thường lệ cử hành bắc cảnh tiền tuyến truyền đến tin tức còn dừng lại tại đại đường kỵ binh tại âm sơn phục kích bên trên về phần phải t r a n g khai chiến tình hình chiến đấu như thế nào chúng thần trong lòng còn không chắc đều đang đợi đợt tiếp theo thám báo chiến báo thảo nguyên tri đ ị a xa xa ngàn dặm ở thời đại này bên trong dựa vào cưỡi ngựa cùng dùng bồ câu đưa tin tin tức truyền bá cũng không có hậu thế như vậy mau lẹ nhưng hoàn toàn ở đây lúc tây đột quyết l ặ n g yên không một tiếng động chứ hàng gần bốn mươi ngàn binh sĩ nhập thảo nguyên tin tức truyền vào trường an cái này chút đương triều các trọng thần mấy ngày nay tranh luận hạch tâm chính là quay chung quanh ở đây làm sao khi nghe xong tin tức này lúc uy chỉ kính đức vừa kinh vừa sợ tại trên triều đ ỉ n h cũng không lo được chính mình quốc công thân phận chửi ấ m lên cầu nương dưỡng thiên tường khả hãn thật không phải vật gì tốt chỉ toàn làm chút trộm đạo câu làm theo ta thấy liền nên để trấn thủ tây vượt đại quân thẳng tiến giết cái kia tây vượt quyết nhưng mắng thì mắng đối với tiền tuyến chính cục không có ch t r ì n h chi tiết đứng ra mắt nhìn sắc mặt đỏ lên ý chỉ kính nước mặt ủ mày trao chậm rãi nói tây vực chi địa cắt đá qua bích rộng lớn hoang vu cũng không so thảo nguyên chi địa vật cỏ m à mỡ cái này vừa ra chiến chỉ là lương thảo đồ quân nhu chỗ tiêu hao c ấ t lực liền so chúng ta lên trận binh sĩ nhiều hơn gấp đôi sau khi nghe xong lời này cao sĩ liêm chậm rãi nói ra lời này không giả huy động nhân lực hao người tốn của a đang khi nói chuyện cái kia trên c h á n g i ư ờ n g như sơn xuyên khe d á n h đồng dạng nếp nhăn càng sâu hơn mấy phần trường tôn vô kỵ đổi đi hai bước chậm nói một trận chiến này có thể nói dốc hết mình đại đường h o à n thành binh lực cái này mới nhất phê binh sĩ xem như chúng ta đại đường mấy năm gần đây mức độ lớn nhất triệu tập lại binh lực một trận chiến này lời còn chưa dứt nhưng đằng sau lời nói người sáng suốt đều có thể đoán được nếu thật bắt trinh thất bại đại đường bắc cảnh đem mặt dẫn mấy trăm năm qua lớn nhất uy hiếp đông tây đột quyết liên hợp uy hiếp nhưng vẹn vẹn là bắc cảnh an uy không thể nói đám kia man nhân sẽ thừa cơ n ă n hạ trực đ ả o trường an càng có thể đập chỗ ngay tại ở tiền tuyến tình hình chiến đấu không rõ tình huống dưới tây đột quyết đã lặng yên không một tiếng động hướng thảo nguyên tri địa nhét bên trên hơn ba vạn danh sĩ tốt đường hạo chi này còn tại thảo nguyên chỗ sâu một mình có thể hay không sẽ giống hai lần trước chiến sự lại sáng tạo kỳ tích đâu cả trên triều đình chứ lo lắng chính là cầu nguyện t h â n lúc triều hội liền tại trời ưu ám bầu không khí bên trong tiến hành phá lệ k i ể m chế nộn hạn cao sĩ liêm than nhẹ một tiếng nói coi như minh bại lão phu cũng chỉ nhìn đường hạo tiểu tự kia có thể mang ra kỵ binh chạy ra thảo nguyên vì mình đại đường nhiều giữ lại cuối cùng một phần lực lượng đường v ư ơ n g ngồi cao tại trên đại điện mang theo một vòng chờ mong nhìn xem lý tĩnh vệ quốc công ngươi nói một chút đường hạo phải chăng có khả năng tại hai tri đại quân liên hợp trước đó triệt để tan g ã đông nội quyết đám người ánh mắt lần nữa ngưng tụ đến cái này chúc mục đích quân thần trên thân lý tính khóa chặt l ô n g mày cơ chí đôi mắt cũng biến thành suy nghĩ bất định dưới mắt song phương giao chiến xuất hiện biến số chiến trường càng thêm khó b ề phân biệt rất khó nhìn rõ chi này đường quân ưu thế chỗ tại trầm ngâm đường này lý tính chậm rãi n g n g đầu âm sơn đường vương cặp kia tha thiết ánh mắt chậm rãi nói ra hy vọng đường hạo có thể làm làm đại đường thân t ử lý tính tự nhiên hy vọng đại đường có thể đại thắng nhưng trên thực tế coi như trận này chiến sự từ hắn tự mình chỉ huy cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần đường hạo tập kích bất ngờ độ nhanh của tốc độ làm cho người r u n động ngạc nhiên nhưng cái này tây đột q u y ế tiến t hành hơn phân nửa đã là sớm có dựng mưu chỉ sợ đường hạ ôm cây lợi thọ không thành bị bắt rùa trong hũ làm đại đường quân thần lần này đối lần này chiến sự như thế nói cẩn thận ngược lại để không ít trọng thần vốn là k i ể m chế đáy lòng nhiều một vòng nặng nề p h o n g huyền linh chậm rãi đứng ra túi t h ấ p đầu khẽ lắc đầu nói nói đến vẫn là chúng ta có chút xúc động đường hạo có tất thắng lòng tin cố nhiên là tốt sự tình nhưng sai tại chúng ta vẫn là đánh giá sai đông đột quế thực lực nói thực tại lúc này phòng huyền linh có chút hối hận lúc trước không thể ngăn cản đường hạ h ư n g binh bắc thượng cũng có lẽ là lưu thêm tâm nhãn sớm biết được cái này tây đột quyết động tĩnh cũng không trở thành lâm vào như vậy tình cảnh lúng túng đương nhiên phòng huyền linh mặc dù không dám chỉ trích đường hạ o xuất chính không phải dù sao cái này chính là đường vương tự mình hạ chỉ ý mình nếu là l ô mãng chức trách không thể nghi ngờ là là tại nói bóng nói gió chất vấn đường vương trường tôn vô kỵ ngầm đầu lên đến trông thấy đường vương tấm kiêng ngưng trọng khuôn mặt an ủi vậy hạ đường hạ o luôn luôn trầm ổn cơ linh lấy đại cục làm trọng chắc hẳn tây đột quyết động tĩnh đã sớm bị hắn biết được có lẽ tại công phạt vẫn là rút lui một chuyện bên trên vậy có sáng suốt định đoạt lời nói này không chỉ là an ủi cao cao tại thượng đường vương càng là đang an ủi ở đây chúng thần. cùng nôn nóng bất an chính mình tung thùng tung tung tung tùng tư trầm mà gấp tiếng trống trận từ bên ngoài cửa cung chuyển đến thái cực điện bên trên trong chốc lát an tính lại ngồi tại trên long ủy đường vương vậy đột nhiên n mầm đầu nhìn về phía cầm trống trận vang vọng địa phương tất cả mọi người trong lòng cũng rõ ràng minh bạch ban ngày g i ó n g trống chính là khẩn cấp chiến báo chuyển đến bắc cảnh tình hình chiến đấu cuối cùng tại thời khắc này muốn công bố chương năm trăm ba mươi bảy thu phục bắc cảnh chương năm trăm ba mươi bảy thu phục bắc cảnh đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm hồng linh cấp báo ngày h ì n t hai i mươi ba tháng thư ba n đội 3 cái n、si, quyết, quyết thủ lĩnh a sử na x ả nhĩ hằng đường lên dưới chướng binh sĩ chém giết đa lợi khả hãn đường hạo bên trong bình đột quyết cự người đầu hàng triệt để chinh phục đông đột quyết ngày hai mươi chín tháng ba cả thảo nguyên đại đường quân sĩ tụ tập tể tụ lang tư sơn đường hạo trúc đàn tế tiên phong lang c ư tư không có bất kỳ cái gì dừng lại vinh công công một hơi niệm xong cả t r ư ờ n g lớn lên lớn lên chiến báo dần dần cao vút s ụ p sôi thanh âm cảm nhiễm mỗi một ở đây thật tử tại niệm xong chiến báo về sau cả đại điện như cũ yên t ĩ n h một m ả n h to như vậy trong cung điện thâu trọng tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe tất cả mọi người con mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm cầm chiến báo vinh công, công thật lâu chậm thẫn thờ đường vườn tại chỗ giật mình tại chỗ chấn kinh trên khuôn mặt một trong đôi mắt lộ ra kích động hưng phấn qua mang và n ô i nhẹ nhàng n ú c ních trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. thời gian phản phất tại thời khắc này đình trệ mặc cho ai cũng không nghĩ ra song phương cộng lại hơn mười vạn binh lực chiến sự đúng là tại từng đoàn trong mấy ngày như gió cuốn vân dung qua loa kết thúc t r ờ i thiên hữu đại đường thượng thương thủy liên a một tiếng kích động đến run r à y thanh âm chậm rãi tại c h ú n g thần bên trong kêu đi ra theo cái này âm thanh thanh âm h ư n g phấn vang lên cả đại điện đ ỗ n g nhiên táo động cao sĩ liêm nước mắt tuôn đầy mặt run r ậ y dỗi ra hai tay ngửa đầu cười ha h a ha ha ha cho dù trầm ổn trang trọng đường vương tại thời khắc này vậy khó nén nội tâm kích động h ư n g phấn mở miệ cười ha hả tiếng cười kia bên trong mang theo một vòng cuồng ngạo thậm chí xen lẫn một tia điên quả nhiên là trời ban điểm l à n h a lý thuần phong tiểu tử kia không có lửa g ạ t chấm đường hạo tiểu tử này thật là làm cho chấm càng ngày càng hoan hỉ không chút nào che lấp tán dương trong nháy mắt thốt ra lý tính sắc mặt t ừ n g hồng phát ra từ phế p h ụ thở dài tiểu tử này quả thật là tướng x o á i chi tài nhất ế u là Lao p u suy sai, đoán không n h định là tiểu tử này trước đó liền dự liệu được tây đột quyết sẽ có hành động sớm làm đề phòng loại này đại cục lệnh lao phu cũng thực bội p h ụ đường vương sau khi nghe xong trong lòng càng thêm cao hứng cái này đường hạo truy cứu căn nguyên chính là chính mình đặt lệnh cho phép tham gia võ khoa từng bước một bỏ lên có thể quân thần như thế tán dương không chỉ là đối với đường hạo nhân tài bực này tán thành càng là đối chính ngơi ư mắt t ỉ n h thấy anh hùng một loại khẳng định x à i bước vượt đến cái kia đưa chiến báo thám báo trước mặt đường vương dò hỏi bây giờ đại quân binh được nơi nào thám báo trầm tư một hơi chắp tay nói nếu là không nói bậy đường tướng quân đã có thể tại lang tư sơn tế bái t h i ê t niệm sau khi nghe xong đường vương tiếng cười cất cao cười mắng tiểu từ này thật đúng là lo ngại a tây vượt hoang mạc qua bích ba mươi ngàn kỵ binh nhân mã hướng về tây đột quyết đại doanh vị trí c h ô ở một đường phi nước đại lao vùng vụ tuấn mã bên trên ca thư hàn trong lòng nôn nóng và phần từ từ phụng đa lợi khả hãng chi mệnh tiến về đông tiến t r ư ớ c đến tiêu diệt chi này đường quân lúc chi kia khắp nơi tùy ý đồ sát tộc nhân tùy ý khoa trương đường kỵ lại như là từ trên thảo nguyên bút hơi một dạng căn cứ cái kia chút ly tán bộ lạc con dân trong miệng biết được chi kia đường quân hành quân phương hướng lại là lơ lửng không cố định đang truy đuổi hai ngày về sau ca thư hàn giật mình ý thức được cái này chính là đại đường kế địa hồ lý sơn minh ngộ tới sau ca thư hàn biết rõ bây giờ kim trướng vương đình tất nhi mình nếu là tùy tiện trước đến nghĩ cách cứu viện sẽ tao nộ mai phục không nói vậy tất nhiên cứu vãn không vương đình luân hãm dứt khoát đường vòng thẳng đến tây đột quyết đại quân ở châu đó thuyết phục tây đột quyết thiên tưởng khả hãn xuất binh cứu viện ca thư hàn suy đoán dẫn dắt chi này đường kỵ là thần thánh phương nào từ đột quyết điều động chủ lực ra âm sơn đến bí mật kia phái ra trăm kỵ thám báo bị giết lại đến âm sơn xuất hiện đại cổ đường quân nhập cốc phản phất đây hết thể hết thảy đều là ở tên này đường tướng dự toán bên trong từng bước một tiến hành đồng dạng chẳng lẽ chúng ta đột quyết trong bộ tộc ra mật báo phản đồ nhưng rất nhanh ý ngh cái này mật báo cũng là cần c a n h giờ, cái này đường tướng từng bước một kế hoạch dường như tại từ nơi sâu xa thực hiện kế hoạch tốt đồng dạng l i ê n đợi đến đột quyết đại quân từng bước một hướng về trong c ả m g bẫy chui như vậy gấp rộ mị bố dính liền không chê vào đâu được kế hoạch tại ca thư hàn xem ra liền xem như đ ạ i đường vị tiêu cao tội quân thần sợ cũng sẽ không ngồi vào như thế tinh vi x ả o tính toán chiến cục đi hướng người này đơn giản như là cảm giác tiên tri thiên thần đồng dạng nghĩ đến đây ca thư hàn càng thêm tin chắc không đi nghị cách cứu viện chiến hỏa bay tán loạn kim trướng vương đình mà đến tây đột quyết viện binh suy nghĩ một thanh s ờ đến trên mặt mồ hôi ca thư hàn hung hăng quật lấy dưới hông chiến mã cũng không quay đầu lại quát toàn quân đi vội bây giờ vương đình đã tại gặp kiếp nạn chúng ta nhanh lên một bước liền n h i ề u một phần hy vọng tiếng nói vừa ra lúc ba ba quật mã thất thanh â m truyền vang b ù i mù đại tác phẩm ba mươi ngàn kỵ binh biến mất tại cái này tràn đầy đại mạc bên trong Trưng 538, Trưng 538, trấn thế、võ、thần. trà đường Do dự. do dự. Đại chi Cê cê, võ trên mặt nôn nóng chi sắc không thấy tôn kính thiên tường khả hãn nguyện trường sinh thiên vinh quang dùng chiếu sáng rượu bên cạnh ngươi ngồi tại trong trường thiên tường khả hãn đối với chi này đồng đ ộ t quyết binh s i đến thăm cảm thấy kinh ngạc nghe nói đường kỵ đã đến thảo nguyên vì sao ngươi bộ hạ sẽ xuất hiện ở chỗ này trương an thành bên trong liên quan tới đại đường bắt chính tin tức đã sớm mật thắm miệng chuyển đến thiên tường khả hãn trong thay vậy mà chính mình phái ra thảo nguyên đường quân tung tích thảm báo tại số thời gian trước cũng mặt vô âm tín thiên tường khả hãn trong lòng đã sớm bị vô số nghi hoặc trố lấp đầy bởi vậy gặp lại ca thư h ẳ n lúc liền vẫn không ở th sau khi nghe xong lời này ca thư hàn mặt mũi tràn đ ầ y ngưng trọng p h ấ n hận b à ảnh một tiếng b y một chân trên đất khẩn cầu như ta đoán không sai đường quân đã thẳng tiến nam sơn bây giờ kim trướng vương đỉnh nguy cơ sớm tối nhìn khả hãn xuất binh gấp rút tiếp viện đông n ộ t quyết sau khi nghe xong lời này thiên tường khả hãn sắc mặt đ ộ i biến cái này đường quân tốc độ không khỏi có chút quá nhanh vượt xa tưởng tượng trấn kinh sau khi thiên tường khả hãn ngược lại không có lúc đó như vậy bức t i ế t hắn cần từ từ chân trước cái này đông nội quyết đến cùng có nên hay không cứu nhanh như vậy hành quân bên trong còn có t h lặng lặng mỗi ngày tường khả hãn lâm vào trong châm tư ca thư hàn trong lòng càng thêm lo lắng hắn biết rõ bây giờ thiên tường khả hãn cũng không có đình chỉ đối thảo nguyên bí mật điều binh còn có liên hợp chi ý nếu là tại kéo xuống đến kim trướng vương đình tất nhiên sẽ luân hãm đến lúc đó lại thuyết phục coi như phiền phước ca thư hàn không người cúi đầu nói khả hãn đông tây đột q u y ế t hai nước môi hở r ă n g lạnh lý lẽ chắc hẳn đại hãn vậy ứng rõ ràng bây giờ nếu là kim trướng vương đình luân hãm bắc cảnh đông đột q u y ế triệt t để hủy diệt chiến hỏa rất nhanh liền sẽ lan tràn đến tây đột q u y ế t đến đạo lý này thiên tường khả hãn dù cho là minh bạch nhưng loại cỏ này nguyên bên trên chiến lược hung hãn đại đường hồ sư lại cũng không là như vậy tốt t r e o t r ọ c cái này không chỉ có để thiên tường khả hãn do dự trong đại trướng những thủ lĩnh khác vậy tại t ĩ n h tâm suy tư ước l ư ợ n lấy trong lúc nhất thời cả đại trướng đ mắng báo một tiếng thám báo du lớn lên thám báo bẩm báo âm thanh vang vọng ngoài tr vừa dứt lời thám báo vén rèm đi vào đại hãn đông đột quyết đã chiến bại một nửa con dân hàng đường lời này vừa nói ra nửa quý trên mặt đất ca thư hàn đ ỗ n g nhiên đứng lên một đôi mắt to t r ừ n g mắt thảm báo trên mặt kinh ngạc vô cùng cái gì một trận gần hơn mười vạn người chiến sự đúng là tại ba trong vòng hai ngày liền kết thúc cái này sao có thể không chỉ có ca thư hàn liền ngồi tại trong đại trướng sở hữu tây đột quyết thủ lĩnh cũng có chút không dám tin mỗi cái hai mặt nhìn nhau trận mắt hốc mồm ca thư hàn càng là vừa kinh vừa sợ dưới mắt kim trướng vương đình không có, Nha, không có. p h ẫ nộ n hỏa d i ễ m tại trong lồng ngực cháy hương thực ca thư hàn cắn thật chặn r ă n g nắm chặt tay phải nổi gân xanh huyết dịch khắp người vậy sôi trào lên cựu h ậ n tại thời khắc này tuân hướng toàn thân đập vào mi mắt chính là tây đột q u y ế t các tộc thủ lĩnh một bức việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái nếu như kim trướng vương đình chiến sự còn tại rằng có trạng thái chính mình cầu viện còn có t á m thành khả năng dù sao thiên t ư ở n g khả hãn lo lắng bất quá l à tự mình sẽ tổn thất bao nhiêu binh lực mà thôi loại này tổn thất đông đột quýt cũng có thể dùng dê bỏ mã thất kim ngân tài bảo lấp đẩy thiên tường khả hãn tổn thất nhưng bây giờ hoàn toàn không giống nhau. Kim đ ô n g đ ộ t quyết đã thần phục đại đường ca thư hàn tuyệt đối không tiếp tục cầu viện tư bản thiên tưởng khả hãn không lốc tất nhiên sẽ có chính mình cân nhắc tuyệt đối sẽ không bởi vì m ộ t câu đông tây đột quyết huyết mạch tương liên loại này n ô n ngữ liền hy sinh vô ích bên trên thương vong tây đột quyết binh sĩ tính mạng quả nhiên ngồi cao trong trướng trên ghế dựa lớn thiên tường khả hãn ho nhẹ một tiếng nói tướng quân một đường cực nhanh tiến tới đến tận đây chắc hẳn lộ trình gian khổ mệnh t n ọ c không bằng rời bước trướng trong doanh trại an tâm nghỉ ngơi chuyện khác cho bổn vương cùng chư vị tướng lanh thương nghị một chút đồng đội quyết đã diệt h i ê n tưởng khả hãn cũng không tốt nói thêm cái gì về phần gấp rút tiếp viện sự cũng liền không từ nói đến nghe nói thiên t ư ờ n g khả hãn nói đến đại ngữ ca thư hàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng này khoản nóng dự c báo thủ suy nghĩ một khi nhóm lửa làm sao có thể như vậy dập tắt ca thư hàn tiến lên trước một bước nói khả hãn đông đột quyết tuy rằng đã hủy diệt nhưng đông đột quyết tinh anh binh sĩ còn tại mặt tướng dưới trướng không bằng thừa dịp đại đường kỵ binh còn tại thảo nguyên thời khắc cùng chống chọi với chi như thế đến nay cũng có thể tạm hoãn tây đột quyết áp lực cái này ca thư hàn không hổ là đa mưu túc trí đột quyết danh tướng trong nháy mắt liền lại tìm đến mới điểm đột phá với lại yêu cầu này quả thực rất mê người liền ngay cả cái kia vốn là tâm ý đã quyết khả hãn tâm thần vậy có một chút dao động chính như ca thư hàn nói coi như đột quyết đại quân thần p h ụ hiện bây giờ đường quân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tổn thất nhưng bây giờ đông đột quyết tinh nhuệ cùng mình đại quân đã tụ hợp nếu thật xâm nhập cái này thảo nguyên chi địa có lẽ thật đúng là có thể tiêu diệt rơi chi này đường quân đại bộ đội thiên tường khả hãn đồng tử chưa thu ngắn ngủi suy tư về sau kém chút một lời đáp ứng nhưng vì ổn thỏa lý do vẫn là phất phất tay ra hiệu ca thư hàn đi đầu lưu ra ca thư hàn đem thiên tường khả hãn thần sắc để ở trong mắt nắm tay khỏi chính hãn chút, sớm vào m t đầu mùa xuân thời tiết không cao lang tư sơn bên trên hàn phong tướng cơn gào thép bắc phong ở trong núi ghe qua phát ra trận trận nghẹn ngào để đường hạo thật lâu không thể vào ngủ đi ra đại trướng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không tinh không lấp lóe sao lốm đốm đầy trời nhất là tại cái này không khí tinh khiết đỉnh núi phản phất cái này tinh không có thể đụng tay đến đồng dạng mạnh nhìn tới dưới đường hạo mới giật mình phát hiện hôm nay thiên tượng chính là ngũ tinh liên tiếp kỳ quan cổ nhân thường nói ngũ tinh liên tiếp chính là yêu tinh l o ạ n thế mặt đất đế vương thay đổi câu chuyện có chút lắc đầu đường hạo hé miệng cười khẽ thế giới này vậy thì có cái gì yêu tinh chính là những ngày kia quan môn chơi một chút mơ hồ trò xiết thôi cơ hội là tại cùng thời khắc đó trong dũng đạo võ tài nhân tấm kia yêu bị diễm lệ khuôn mặt hiện hiện não hải ngay trong nháy mắt này đường hạo chấn động trong lòng cái này sửa đại đường lịch sử nhân vật lợi hại không phải là hậu thế thiên cổ nữ đế võ tắc thiên sao từ nơi sâu xa tựa hồ cái này tinh tượng ngược lại là cùng đất này hơn vạn tượng có thiên ti vạn lũ liên hệ đến t r ầ m tư một trận đường hạo lông mày gian ra chính mình cái này thân thể tại cổ đại người hiện đại chẳng lẽ là gần son thì đỏ gần mực thì đen cho nên nhiễm phải cổ nhân khí tức trở nên mê tín nghĩ tới đây đường hạo lắc đầu vứt bỏ cái này chút suy nghĩ lung t u n g khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ đón gió núi nhìn cách đó không xa cái tia đã chúc sớm tốt tế đản trong lòng lộ ra một vòng vui mừng chính mình xem như tại cái này dị giới thật chém chém lặng lặng c lúc, lúc luôn đ thứ nhất ánh mặt trời chiếu tại thành hình gạch đá tế đàn bên trên chúng tướng sĩ vậy công việc lưu bù lên từ đột quét bộ lạc lấy đi ngưu đầu đầu dê chờ tế phẩm bị trưng bày tại tế đàn bên trên lần này b ắ t trinh đường hạo cũng chưa mang đủ phong thiện dùng vụn v ậ t vật chỉ là vô cùng đơn giản một chút đồ dùng m à thôi phong thiện là một kiện trang nghiêm túc mục mà thần thánh sự tình tuy là vật rất ít nhưng nghi thức bên trên lại không thể qua loa chi thân là đại đường quân nhân đường hạo không cách nào làm đến triều đình thiên tử đánh bại như vậy quá đa lễ dụng cụ lại có thể dựa theo quân nhân phong cách hành sự tiến hành túi đầu buổi trưa lúc đường hạo thân mang áo giáp tại trung tướng sĩ trúc mục đích phía dưới từng bước một leo lên cái này xây xong tế đàn hùng tráng sục sôi lời nói chậm rãi vang vọng tại lang tư sơn đình đại đường định bắc hầu đường hậu nay thay mặt quân ph cẩn cứ thế thành chiêu cáo thiên địa thần linh ta xuất u y vũ c h i sư vì bảo vệ đại đường cương thổ x a chu nhiều lần phạm biên cảnh chi di danh chính ngôn thuận quỷ nằm thần uống cổ có minh huấn hoa di cần nghiêm biện xuân thu t ổ n nghĩa thân là đại đường quân nhân chết vì đại đường quân hồn hậu nhân xem nay cũng còn người thời nay xem xưa kia ta làm gì truy chỗ này bây giờ chu di lớn mạnh đường uy mi danh minh mông thảo nguyên nạp làm đại đường cương thổ thanh âm hùng hậu vang vọng tại cái này bao la trên thảo nguyên hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra đường hạo bỗng nhiên rút ra thanh công kiếm tại đứng ở đỉnh núi trên tấm địa đá khắc nói trong ngoài chư di phàm dám xưng binh giả chém tất cả cũng để tại đường hạ tên tại thạch bia bên trái dưới tế đàn mới bốn mươi ngàn binh tốt thân mang sáng lời khải giáp nắm sáng loáng đường đao tràn đầy trang nghiêm giờ khác này bên trong bọn họ vì chính mình thân là một tên đường nhân trở thành một tên đường binh thật sâu đổi tới tự hào cùng tiêu ngạo khan giọng h ò hét cùng nhau từ kéo dài binh sĩ trong miệng hô quát đi ra đại đường vinh d i ệ u đại đường vinh d i ệ u đại đường vinh rượu bốn vạn người thanh âm như là cái này trên thảo nguyên nổ vang từng tiếng kinh lôi còn tại trên thảo nguyên nuôi thả ngựa mục như mục dân tựa hồ tại thời khắc này lòng có cảm giác tù quan g tề tụ đến cái k i a lang tư sơn phương hướng cái k i a t ừ n g đôi trong đôi mắt có hoảng sợ có kính ngưỡng có sùng k í n h đây là đại đường nguyên nghiêm là hán tộc nguyên nghiêm khắc tại thạch bia bên trên là cấn tại mỗi một tên người trong thảo nguyên trong lòng mũi thơ ngát lượn lờ theo cơn gió thế phiêu tán c h ẳ n g ngập cầu nguyện thiên địa cầu phúc cầu nguyện hồi lâu sau phong thiện kết thúc đường hạo chậm rãi quanh người từng bước một đi xuống tế đàn mấy vạn binh sĩ nhìn qua chậm rãi mà đến thân ảnh g ơ cao trong tay đường nào kiếm phong chỉ thiên cùng kêu lên gào thét đỉnh bắc hầu đỉnh bắc hầu đỉnh bắc h Đến binh binh t mỗi cái trẻ tuổi binh sĩ trên mặt rào rạt lên một vòng cuồng nhiệt cùng sùng kính cao vút tiếng hò hét bên trong tràn ngập đối cường giả đồng đậm sùng bái cùng đối cường giả vô tận kính ý đường hạo chậm rãi nâng tay phải lên cái tia chấn thiên gào thét vừa mới kết thúc tuấn lãng trên mặt nhiều một vòng uy nghiêm c h i sắc đường hạo vung tay lên khải hoan hồi chiều chương năm trăm bốn mươi lời thật thì khó nghe chương năm trăm bốn mươi lời thật thì khó nghe đại đường chi trấn thế võ thần cc c h a tìm xa tại ngàn dặm tây đột quyết đại trướng đông đột quyết thần phục tin tức đủ để cho rất nhiều thủ lĩnh đối với đại đường sinh ra e ngại đợi ca thư hàn ra doanh trướng cả trong đại trướng nhắc lên sóng to gió lớn so với đông đột quyết tây đột quyết thực lực tự nhiên muốn yếu hơn một chút cho nên tại đối mặt t i ê n tường khả hãn hỏi thăm một tên tây đột quyết bộ tộc láo giả mặt lộ vẻ mặt ngượng ngự nói khả hãn chúng ta tây đột quyết cùng đại đường từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông dưới mắt đông đột quyết đã hủy diệt chỉ là ba mươi nghìn hồ sư chẳng qua là giống báo cái này diệt quốc mối t h ủ thôi chúng ta không cần cùng cái này tiểu chúng làm người ngũ làm rõ cùng đại đường là địch vừa dứt lời một tên thanh niên trai tráng thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ vụt một cái đứng lên hổ mục đích trừng trừng phi đây chẳng qua là người yếu chi từ thôi đại đường quân vương lang tử giã tâm đã hiền lộ lúc trước còn có đ ô n g đột quyết c ẳ n tại chúng ta phía trước bây giờ cường đại đông đột quyết ngược lại đại đường nanh vớt tiếp theo vươn hướng tất nhiên là ta tây đột quyết nhất tộc giải thích thanh niên trai tráng thủ lĩnh mày r ầ m rực lên đ ố i trên ghế ngồi thiên t ư ở n g khả hãn nói bây giờ đường q u â n chưa đi ra thảo nguyên chúng ta liền ứng thừa cơ xuất kích chặn giết chi này đại đường kỵ binh suy yếu đại đường hiện hữu binh lực vừa dứt lời lại có người nói tiếp nói không ổn không ổn cả trong đại trướng cầm tấn công ý kiến cùng cầm duy trì hiện trạng quan hệ thanh em không dứt lọt vào thai song phương mỗi người mỗi ý không ai nhường ai thiên t ư ở n g khả hãn ngồi tại trong đại trướng lẳng lặng nhìn xem viên náo đại trướng không nói một lời vị này có được vô thượng u y vọng khả hãn、so、cơ chí có lẽ kém hơn một đoạn nhưng so với đa lợi khả hãn chuyên quyền độc đoàn đến ngược lại là lộ già phá lệ dân chủ cho nên cả tây đột q u y ế t khả hãn cùng thủ lĩnh ở giữa chính là duy trì một loại hiệp thương hiệp đàm phối hợp dung hợp quan hệ mọi người đồng tâm hiệp lực đoàn kết nhất trí đây cũng là tây đột q u y ế tại t hồ lang vây quanh bên trong sừng sững không ngã nguyên nhân thủ lĩnh bên trong không biết là ai hỏi thăm một tiếng không biết khả hãn trong lòng như thế nào tác tưởng sau khi nghe s n g này hỏi thăm cả đại trướng một lần nữa trở về trong bình tĩnh thiên tưởng khả hãn nhìn chung quanh một tuần trên mặt nụ cười hiền lành nói ra đại đường chỗ trung nguyên vật chất phì nhiêu lại có thể nhiều lần thất bại đông đột quyết thậm chí một đời hùng chủ h i ệ t lợi khả hãn cũng g â y tổn hại ở bên trong mà bây giờ lấy xét đánh chi thế mới có mấy ngày liền diệt đi đông đột quyết thế lực cường hãn không cần nhiều lời nói đến đây thiên tường khả hãn chậm rãi nói đại đường quân vương trí tại tứ hải đã tại bắc cảnh khối này mở khơi dòng chèn ép còn lại chưa quốc bước chân tất nhiên sẽ không gián đoạn chắc hẳn chúng ta tây đột quyết vậy không có khả năng chỉ lo thân mình lời nói này có lý có cứ ngược lại để không ít người âm thầm gật đầu thiên tường khả hãn nói ra tuy nhiên ca thư hàn có báo thù chi ý có lợi dụng chúng ta đại quân chi ngại nhưng hắn nếu là có thể trùng phía trước phong chúng ta tây đột q u y ế t binh sĩ không ngại đục nước béo cỏ tiêu hao một chút đại đường binh lực cũng có thể tạm hoãn chúng ta tây đột q u y ế t chi lo lời vừa nói ra trong đại trướng nguyên bản cái kia chút chủ trương công phạt thủ lĩnh chưa phát giác ở giữa dương thượng cấp sọ mặt lộ vẻ vui mừng mà cái kia chút chủ trương ngưng chiến các thủ lĩnh lại là lâm vào thật sâu trong trầm tư báo du lớn lên t h é t giải vang vọng ngoài trướng tráng kiện thám báo hai ba bước liền bước vào đại trướng không người quỳ gối bẩm báo nói bẩm đại hãn bốn mươi n g h n có thừa đại đường kỵ binh binh tốt bọc hành lý trần đấy một đường h bốn mươi ngàn nghe được cái số này tại trong trướng sở hữu tướng lãnh cũng có chút mộng lúc trước theo mật thám hồi báo đại đường xuất chính lúc còn chỉ có năm mươi ngàn kỵ binh n g a n dặm cực nhanh tiến tới tăng thêm cái này â m sơn nhất chiến cả đại đường kỵ binh vẹn vẹn tổn thất hơn một vạn người c h ấ n kinh hoảng sợ hiện hiện tại mỗi một cá nhân khuôn mặt ngôi tại đại trướng vị trí đầu não thiên tường khả hãn càng là sắc mặt đột biến nửa ngày nói không nên lời một câu dạng này hổ lang chi sư tây đột quyết lấy cái gì đến chống lại thiên tường khả hãn ta phụng a xử na xã nhị tướng quân cho những đồng bào mang câu nói một tiếng đột một thanh â m từ ngoài trướng chuyển đến đám người nghe được rõ ràng cái này t h u câm tiếng nói chính là a sử na xạ nhị dưới trướng mạnh tướng bộ căn bộ căn tùy tiện xốc lên mạnh lều nhìn trời tường khả hãn nói dựa theo đồng tộc huyết mạch ta hôm nay phá lệ tôn ngươi một tiếng khả hãn ta chính là mang theo lời khuyên m à đến lợi nhận ra khỏi vỏ hàn mang loại lên sáng lắc lắc loan đao cái tại bộ căn trên cổ mang theo tức giận tiếng hò hét nổ vang bên hai phản đồ bộ căn đứng lặng tại chỗ không n ú c n í c h tí nào vẫn từ cái kia rét lạnh hàn nhận rắn đen kịt ra thịt khả hãn ngươi có thể nghĩ tốt lần này ra tay thế nhưng là vào chỗ cùng đại đường là địch sự thật lời nói này không chỉ là nhìn trời tường khả hạn nói càng là đối vị này cầm đao thanh niên trai tráng thủ lĩnh nói tới nghe nói lời này thiên tường khả hạn trên mặt cứng lại ngược lại chậm dại phất phất tay nói tức là huynh đệ ruột thịt cần gì đao kiếm tương hướng giải thích thiên tường khả hạn ánh mắt bên trong nổi lên một vòng treo đ ù a nói bộ căn các ngươi như vậy túi đầu xưng ơ thần sợ l à thẹn với liệt tổ liệt tông nghe vậy bộ căn mỉm cười nói to như vậy thảo nguyên cắm đầy đường kỳ cường tráng các nam nhân ôm hận cựu tuyền lao nhân phụ nữ và trẻ em trở thành đại đường người nô hoặc là nói, cả đông đột q u y ế t bộ tộc tại cái này trong dòng sông lịch sử mai danh nhận tích cái này khó nói liền là khả h ã n trong lòng quang tông diệu tổ lời nói này như là đánh đòn cảnh cáo trung điệp đánh tại đại trướng mỗi cá nhân tâm đầu thấy mọi người lâm vào t r ầ m tư bộ căn đối xử lạnh nhạt nhìn chung quanh một chút nói thân là đồng bào m ặ tướng t nhắc nhở khả h ã n một câu chớ có tùy tiện đến đụng vào đại đường nghị lân còn sống mới có hy vọng chừng năm trăm bốn mươi mốt trên trời rơi xuống chính nghĩa chừng năm trăm bốn mươi mốt trên trời rơi xuống chính nghĩa đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm lời thật thì khó nghe lại có thể đánh thức đám người cái tia đầy ngập nhiệt huyết cùng dục dị tâm vậy tại bộ căn rời đi lúc dần dần làm lạnh thanh t ỉ n h vị này nổi tiếng bên ngoài đại tướng nói nhìn như nhu nhược lại giấu g i ế m thâm ý nếu như một cái dân tộc đều đã vẫn lạc tại trong dòng sông lịch sử còn nói cái gì quan g tông diệu tổ phát triển tổ tông cơ nghiệp vết xe đổ hậu sự chi sư tây đột quyết không thể không đối phát binh một chuyện lại lần nữa châm trước theo ta thấy đại đường bây giờ quân tiên phong đang nổi chúng ta không cần sinh ra sự cố dẫn đầu xuyên phá tầng này dấy cửa sổ thanh âm trầm thấp bên trong một vị cao tuổi thủ lĩnh nói ra chính mình nguyện cái k i a lúc trước kêu gào lợi hại nhất thanh niên trai tráng thủ lĩnh nghe nói chi này đường quân chiến tích nhất thời cũng như nhục trí bóng ra triệt để chỗ này xuống tới c h ầ m tư thật lâu thanh niên trai tráng thủ lĩnh cao mày nói ra ta từng nghe nói đông đ ộ t quyết đại hát chết đông đ ộ t quyết binh sĩ tùy thời trả thù tàn bạo đồ sát biên cảnh dịch chạm bên trong vô tội đại đường con dân. lâm i sinh này hung ác, sợ là trường sinh thiên khó ác, chứa.、Nghe、được c sợ Nghe u này, không thủ lĩnh thủ ít cao à y Một vị l ã dân trường sinh thiên tức giận chính là một cái tốt nhất lấy cớ thiên tưởng khả hãn cái kia hơi có vẻ xấu hổ trên mặt nhất thời thư g i ã n xuống tới tự nhiên rất nhiều có chút gật gật đầu đã bày ra đồng ý thuyết pháp như vậy đã chính là trường sinh thiên trừng phạt đồng đội quyết loại này hung hát chúng ta tây đột quyết liền không thể tùy tiện xuất binh nếu không chính là phật trường sinh thiên nhân từ chi ý thiên tưởng khả hạn mấy lời nói này rơi xuống tây đ ộ t quyết trung lập thái độ vậy đi theo quyết định xuống bên cạnh trong danh t r ư ớ n g ca thư hàn chính ở trong lòng chính gánh vác lấy vong tộc mối h ậ n làm lấy đông tây đ ộ t quyết liên hợp tiêu diệt thảo nguyên đường kỵ mộng đẹp kim trướng vương đình sự tình hắn vậy hơi biết rõ một chút thậm chí a s ử na xã nhĩ tại biên cảnh bị tập kích một chuyện hắn vậy điều động t h á m báo thanh tra qua cái k i a chút t ử trạng thảm thiết khuôn mặt tàn khuyết thi thể một mực chính là trong lòng của hắn đ c mộng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra đến cùng là loại nào binh ký có thể tướng sĩ tốt đánh cho tổ hong đồng dạng đương nhiên đối với cái này chút binh sĩ thần bí chết một chuyện ca thư hàn không hề đề cập tới cũng không tính giảng với thiên t ư ờ n g khả hàn nói hiện bây giờ đông đột quyết kiên quyết không thể lại về đến việc cấp bách chính là giật dây tây đột quyết xuất binh chính mình cũng tốt đang ăn rơi chi này đường kỹ lục thu hoạch một chút quân công tại tây đột quyết bên trong có một tịch chi vị dù sao không có vị kia đại hãn sẽ thích một vị bình thường tướng sĩ không có cái kia tướng lãnh sẽ thừa nhận một cái không có chút nào quân công ngoại lai tương quan dạo bước bên trong ngoài trướng văng lên đạp đạp tiếng đốt c h ơn m ạ n lều xốc lên thời khắc có tây đột quyết binh sĩ m ặ t không biểu tình đi vào đến thương quân khả h á n g có lời nói bình thản thậm chí mang theo một tia l ệ n h lùng đông tây đột quyết vốn là có ngăn cách trước đây vậy bất quá là bởi vì chiến sự mới không được đã đặt thành c h u n g nhận thức đối với cái này chút tây đột quyết tướng sĩ mà này nói, tự nhiên đồng tướng đối với cái tự đột quyết lãnh không có bao nhiêu hào cảm nhưng ca thư hàn lại không hề hay biết suy nghĩ trong lòng chính là như thế nào tiêu diệt chi này đ ư ờ n g kỵ nghe đột quyết binh sĩ cẩn thận tìm t ừ ca thư hàn nhất thời hai mắt tỏa sáng bước nhanh đi ra đến tiến đại t ư ớ n g liền trông thấy một mặt nghiêm túc ngồi cao trướng thủ t i ê n tường khả hãn nắm tay không người nói mặt tướng gặp qua khả hãn thần sắc cung kính lễ nghĩa chú đáo thiên tưởng khả hãn nhìn xem ca thư hàn thần sắc trên mặt r u lên tùy ý k h o á t tay một cái nói ca thư hàn tướng quân kinh qua vương triều nghị ta tây đột quyết cùng đại đường luôn luôn nước giếng không phạm nước sông bình an vô sự lần này đại đường bắc trinh thụ mệnh vũ thiên ta tây đột quyết liền không tiện trộn lẫn trong đó cái kia chút điều động binh sĩ bùn vương đã hạ lệnh r ú t về tướng quân còn tự tiện nghe nói cái này ra ngoài ý định chuyển hướng ca thư hàn đỗng nhiên ngẩng đầu đến ngước nhìn trong trường thiên tường khả hãn nói tôn quý thiên tường khả hãn đại đường bắc t i n h bình định đông nhưng cái kia đường quốc quân vương gia tâm cũng không phải là một cái đông đột quyết liền có thể thỏa mãn lần này chính là một cái suy yếu đà kích đại đường cơ hội tốt ta nếu là sai qua lần này m ặ t đến vậy chắc chắn là đông đột quyết một dạng cục diện khả hãn còn có thể ngươi nghĩ lại kim trướng vương đình thần phục hắn vốn đã không nhà để về lần này nếu là tây đột quyết tán binh bất động sẽ chỉ làm hắn mất đến rực r ỡ hào quang thời cơ coi như thiên tường khả hãn cho phép hắn lưu tại tây đột quyết chỉ sợ tây đột quyết đại quân cũng sẽ đem hắn cô lập sau khi nghe xong ca thư hàn kiên trì thiên tường khả hắn trên mặt hiện lên một vòng không kiên nhận thân sắp đến có chút khoát tay, nói, bồn vương tâm ý đã quyết tướng quân không cần nhiều lời lãnh đạo nữ khi tiếng vọng bên hai ca thư hàn chậm rãi gục đầu xuống đến thiên tường khả hãn nhìn xem cái kia thần s ắ c xuống dốc thảo nguyên hán tử trong lòng nhất động ca thư hàn chính là danh tiếng vang vọng thảo nguyên dũng sĩ bị kiện nạn này cũng là bất hạnh đối với dạng này không nhà để về không chỗ nương tựa danh tướng nếu là thu nạp dưới trướng nhất định có thể lớn mạnh tây đ ộ t quyết bộ lạc nghĩ đến đây thiên tường khả hãn trên mặt hiện lên một vòng vẻ thương hại nói đông tây đổi quyết vốn là đồng căn tướng quân bị kiện nạn này bồn vương t â m biểu đồng tình nếu là tướng quân có chấn hương đột quyết chi ý nhưng tạm cư tây đột quyết trong quân doanh lại chờ thời cơ mời t r a o chi ý lộ rõ trên mặt ca thư hàn đ á n g chắt nợ nụ cười nói đã đại hãn tâm ý đã quyết chúng ta cũng không tiện phải dậy như vậy cáo tử giải thích ca thư hàn dứt khoát q u a y người rời đi đại trướng nhìn qua nơi đó đi có ảnh có thủ lĩnh nói ra người này ngược lại là trung thần nghĩa sĩ có chút quốc khí n g ồ i tại trướng thủ thiên tường khả hãn ý vị sâu dài một cười nói có soi tính đây là chuyện tốt có một số việc không thể gấp không thể gấp chương năm trăm bốn mươi hai khải hoan trở về chương năm trăm bốn mươi hai khải hoàn trở về đại đường chi trấn thế võ thần cc t r à tìm thiên không cạnh sắt trời đống thăng thanh huy từ trong mây thổ lộ cỏ xanh bên trên lộ thủy chiếu ra trong suốt qua n mang móng ngựa cộc cộc trà đạp đi qua nổi lên mảnh bùn mang theo thẳng cỏ kéo dài vài dặm đường kỵ cuối cùng tại chạy vội mấy ngày hướng phía mơ hồ có thể thấy được đại đồng lao vùn vụt lần này đường hạo cũng không có dựa theo đường cũ trở về tức là đại thắng như vậy hoàn toàn không cần ẩ n nấp hành tung chung chung điệp điệp đội kỵ mã hướng thẳng đến đại đường bên cạnh thành quách mà đến ở vào phía trước đại đồng tinh kỳ phân phật r o n g gi binh sĩ cầm qua tại đầu tường tuần tra cửa thành xe ngựa xe bỏ lái buôn lui tới x u ấ t sinh tiếng tê người tiếng hô xen lẫn các binh sĩ tiếng hét lớn ồn ào một mảnh có chút náo nhiệt tòa này bảo thủ chiến hỏa tẩy lễ thanh quách khi biết bắt trinh đại quân khải hoàn tin tức hoan nghệ một mảnh một mực có đầu rút cổ ở nhà các con dân r ú t cuộc không cần qua nhắc nhở treo mật thời gian nhao nhao phun lên đầu đường bận bịu lên kiếm tiền nghề nghiệp c h ấ n thủ thành trì lý đạo tông sớm đã tiếp vào đường hạo gửi thư đại quân sẽ tại đại đồng hơi chút tu trình làm đệ nhất nên đón chi này khải hoàn tướng sĩ tướng lãnh lý đạo tông tại tiếp vào thư tín một khắc này trên mặt liền treo hỉ khí nụ cười người gặp việc vui tinh thần thoải mái long lanh dưới ánh mặt trời một thân mới tinh đường phục lý đạo tông dẫn mấy người chắp tay sau lưng trên đường dò xét đám người bán hàng rong cầm lấy quầy hàng bên trên thức ăn đầy nhiệt tình đưa đi qua thân thiết mời lý đạo tông nhấm nháp chúng ta đường quân đánh thắng trận sau này rốt cuộc không cần sợ người m a n kia phạm một bên hai năm này trấn thủ thành trì thế nhưng là vất vả lý tướng quân chúng ta cái này chút dân chúng tạ qua lý tướng quân thủ hộ tri ân lý đạo tông cười ha hạ tiếp qua hổ bánh nói, bắc cảnh đại định chính là định bắc hầu công lao muốn tạ chúng ta đại đường con dân chính là muốn tạ cái này định bắc hầu ngay vậy cái kêu bán hàng rong trên mặt c à n g là cười n ở hoa tay phải gặt ra nói cái này chút hồ bánh chính là thảo dân vội làm vì liền là để chúng ta đại quân trở về thành có thể ăn bên trên một ngụm nóng h ổ i thức ăn lý đạo tông cười ha ha một tiếng sau đó mở miệng động viên vài câu hành tẩu tại cái này náo n h i ệ t trên đường cái lý đạo tông cuối cùng trải nghiệm một lần cùng dân trung hoan cùng dân cùng vui nói đến rất có một loại sơn thành thổ hoàng đế cảm giác cực kỳ thư thái tuần đến đầu đường một binh sĩ thở hồng hộp hồ hô còn nói lý tướng quân đại quân trở về nghe nói cái này hưng phấn hô quát lý đạo tông trong lòng thông suốt sáng lên vội vã đi đến đầu tường ánh mắt hướng về thành trì bên ngoài nhìn đến bạch vân xanh lam sắc trời cùng cái này dần dần phát hoàng khắp nơi nối thành một mảnh trong mơ hồ tại cái k i a đường chân trời bên trong như có một đạo phong tuyến hướng về thành q u é t v ọ t tới lý đạo tông trên mặt nếp nhăn trong nháy mắt bằng phẳng rộng rãi run run ống tay h á o nói t ố t t ố t là bọn họ bọn họ trở về giải thích nhẹ đạp bên cạnh binh sĩ nhất tước cười mắng lương thẳng tắp đại quân h ả i hoàn nhìn xem người ta phong thái t u t tốt học một ít vừa dứt lời bốn phía bốn phía hé miệng n g n cười người tướng quân này mấy ngày nay luôn luôn bắt được các loại thời cơ gian dạy chó mình liền ngay cả cái này nên đón nghi thức vậy không chút nào ngoại lệ lý đạo tông chạy xuống thành lâu xuất lĩnh tân h vệ vội vàng chạy tới trước đến nên đón chi này ngày đ ê m nhớ trông mong đội ngũ anh hùng luôn luôn có thể khiến người ta ghi nhớ trong lòng nhất là giống đường hạo như vậy bình định bắc cảnh phong lang cư tư v õ tướng liền ngay cả nên đón cũng sẽ trở thành một kiện chuyện may mắn minh ô n g kỵ binh cùng với bụi mù quần quận mà đến không đợi đường hạo hành lễ lý đạo tông kéo lại đường hạo tay hướng về nội thành đi đến nói hiền c h ấ ta t lễ này liền miễn ngươi vì đại đường bình định bắc cảnh thế nhưng là chúng ta đại đường anh hùng chúng ta con dân trong lòng đại anh hùng trên đường đi đường hạo liền như vậy bị lý đạo tông lôi kéo vỡ nát lại nải tán dương lấy vào thành chật v ơ a vào thành dân chúng trong thành nhóm nhất thời hoan nhảy h ồ quát thường trưng ơ nóng nhảy h ồ bánh các loại mỹ vị điểm tâm đưa tới loại này người đông tấp nập trật thế so với trường an khen công dạo phố đến tuyệt không kém nếu không có cái này chút đóng giữ thành trì binh sĩ ngăn đón đường hạo thật là có chút sợ hãi sẽ phát sinh lớn diện tích dẫm đạp sự kiện nguyên bản đến lý đạo tông phụ đệ không khoảng cách dài trước kia một nén nhang lộ trình hôm nay lại đã đi gần nửa canh giờ đường hạo lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là thịnh tình không thể chối tử bất đắc dĩ dưới mới lệnh các binh sĩ nhận lấy b á c h tính đưa tới bánh n g ọ n thức ăn ăn qua lý đạo tông chuẩn bị phong p h u hiến hội về sau có nghe lý đạo tông nói liên miên lại n h ả y nửa canh giờ đường hạo mới trở lại trụ sở phụ đệ chật đầy cửa ra liền trông thấy sớm đã rời tiệc lý v i y n thanh chính đang cấp chính mình phụ lên giường nhìn xem rực rỡ hẳn lên bài trí chỉnh tề ốc xá ở thời điểm này bên trong lần thứ nhất đường hạo giật mình có một loại nhà xe cảm giác trong l cái này bắt trinh trên đường đi lý huyện thanh đối với mình chiếu cố không ít nhóm lửa nấu nước bị cả quần áo chuẩn bị thức ăn đường đường một cái quốc công gia thiên kim tiểu thư đường đường một cái cân q u ắ c nữ tướng quân vẫn sống sở sở thành chính mình trên sinh hoạt bảo mẫu tuy là hai người có phu thê tên nhưng cuối cùng không có phu thê chi thực lý huyện tinh như vậy cẩn thận quan tâm ngược lại để đường hạo có phần có chút xấu hổ nhẹ nhàng đi vào nhà bỏ nhìn xem cái kia nghiêm túc b ó n g lưng đường hạo nói ra dưới đường đi đến vất vả ngươi đây vốn là trụ sở tạm thời chúng ta nếu không đã lâu liền sẽ về trường an nghe nói lời nói này phía trước thân ảnh dừng lại dẫn theo góc chăn ngây người một lát trong lúc vô tình lý huyện thanh ngón tay đụng chạm lấy cái kia phong ly hôn xếp đến thì thào nói ra đúng a lập tức chúng ta liền muốn đến trường an giải thích lý huyện thanh lại lần nữa sửa sang lại đến yếu đ ớt dây tóc thanh âm mở mịt nói hy vọng nhiều thời gian có thể chậm một chút đầu tháng bốn dương quang tựa hồ cũng biến thành có chút khô nóng đại quân tại đại đồng tu trình một ngày liền lại lần nữa lên đường hướng về trường an xuất phát vượt lập tại sóc này lưng ngựa bên trên đường hạo lấy ra từ trên thảo nguyên h á i hái vài cọn cây bông vải cầm trong tay tường tận xem xét bây giờ tại đại đường đã có cây bông vải trồng trọt chỉ bất quá cây bông vải vui ánh sáng hơn phân nửa là tại biên cương tây vực chi đ ị a tài có nhắc tới cây bông vải chuyển vào trung nguyên địa khu sớm nhất muốn tại tống mặt nguyên sơ lúc về phần đường hạo phát hiện cái này gốc hơn phân nửa là t â y vực lái buôn mang theo mà đến vẩy xuống tại trên thảo nguyên nhìn xem cái k i a từng đoàn từng đoàn mềm mại cây bông vải cùng lôi cuốn trong đó sung mãn nét tử đường hạo lộ ra một vòng đủ cười đến cái này mù đối với sắp đến trường an lại không có chút nào lòng chỉ muốn về cảm giác trái lại càng đến gần cái này trường an chính mình trong lòng cái tia c ố bất an vậy càng phát ra máy liệt lý huyện thanh trong lòng rất rõ ràng phụ thân sẽ tại đường hạo về trường an về sau tự mình đưa ra ly hôn một chuyện đến lúc đó chính mình cùng đường hạo duyên phận liền trở nên dị thường vi d i ệ u giờ phút này lý huyện thanh bức thiết hướng tìm ra một ít lời n g ữ đến đến cùng đường hạo trò chuyện vài câu cho dù là chuyện phiếm cũng tốt quay đầu thời khắc nhìn xem đường hạo đối hai đoàn trắng loán n ư vải ngây nô cười trên mặt lộ ra một vòng h ầ nghi đến đây chính là bạch đ i ệ tử trước kia gặp phụ thân tại trong vườn hoa loại qua nghe thấy tiếng hỏi đường hạo hơi có chút ngạc nhiên chậm rãi nghiêng đầu lại nghĩ không ra cái này cây bông vải tại cổ lúc đúng là có cái tên này bất quá đối với lý h u y ề n thanh nhận biết loại thực vật này đường hạo cũng là không kỳ quái ở đây lúc đại đường nam phương một chút thích hoa loại g i à u có thế ra sẽ thu thập cây bông vải làm thưởng thức lý tính chính là trong triều trọng thần một chút quan viên đưa lên mấy cái đó cũng là chẳng có gì lạ gặp đường hạo không nói lại đem bông vải cẩn thận từng ly từng tí thăm dò sẽ trong ngực dường như đặc biệt chân quý đồng dạng tựa hồ đường hạo không gì không biết không gì làm không được lần này cuối cùng phát hiện đường hạo không biết sự vật nghĩ tới đây lý huyện thanh háo giọng liếc đường hạo một chút cười nói ngươi đừng nhìn lấy đoá hoa này trắng đ o á n như tuyết mềm mại như sợi thô nhưng lại cũng không cái gì hương thơm còn nữa đoá hoa này một năm lái lên một lần năm sau liền không có sau khi nghe xong lý huyện thanh nhắc nhở đường hạo c ư ờ i nhạt một tiếng nói hoa này nhưng có đại dụng cũng không phải là ngươi nói như vậy đoá hoa này chỉ cần nguyện ý trồng trọt liền như là chúng ta đại đường mạch hạt mỗi năm đều sẽ có nghe nói lời này lý huyện thanh đôi mi thanh tú k h a n h i u kinh ngạc sau khi ngược lại là càng hiếu kỳ hơn để làm gì nghe đến đó đường hạo cười thần bí nói nếu muốn biết rõ chờ năm nay mùa đông người liền biết rõ gặp đường hạo cho nên làm mơ hồ lý huyện thanh k h ỏ e miệng dâng lên khinh thường h ừ một tiếng lần này cũng không phải đường hạo không muốn giảng mà là đường hạo vậy không dám hứa chắc cái này một đoàn cây bông vải có thể hay không trồng giá hạt giống tốt đến nếu là liền mầm non cũng lớn lên không ra càng là đ ừ n g đề cập cái gì áo đông chăn đông tại cái này tơ lụa thịnh hành quý tộc thế ra bên trong cũng không có áo đông dạng này giữ ấm quần áo nhưng đối với binh sĩ mà nói viễn phó biên cương tri địa tất nhiên sẽ chịu được lệnh leo khảo nghiệm áo đông loại này nhẹ nhàng quần áo hoàn toàn có thể thay thế cái kia may may vá vá g a lông trường an bắc cảnh đại thắng đường hạo lại lần nữa bước vào kim trướng vương đ ỉ n h đại phá đông đột quyết đại quân đột quyết con dân thần phục đại đường tin tức sớm đã tại cả hoàng thành truyền ra coi như đường hạo xuất lĩnh đại quân cũng không trở về nội thành con dân sớm đã nhảy cỡng hoan hô rất nhiều trường an con dân liền tại cửa phủ n g ọ tây treo lên vui mừng màu son tớ lụa nên đón vị này đại đường quán quân hầu khải hoàn trong hoàng thành kim nô v ộ i vàng xử lý lấy đại qu cả trong hoàng thành rất nhiều đường nhân đi đường thời điểm cũng thẳng tắp cái eo vì chính mình thân là một vị đường nhân mà cảm thấy kiêu ngạo cái kia chút còn tại hoàng thành dị tộc l ã i bơn càng là đối đại đường các con dân lễ nộ có thửa trong đôi mắt lộ ra từng cơn cực kỳ hâm mộ cùng sùng kính vệ quốc công phụ bên trong lý t ĩ n h nửa vui nửa bờn nắm vút cái kia phong nhăn nhăn nhùm đúng xem qua vô số lần ly hôn sách trong lòng xoắn s u ý t và phần cái này nguyên bản cung canh thôn quê thiếu niên là mình một tay đem tiếp vệ trưởng an bây giờ công thành danh thoại lên như diều gặp gió lúc chính mình nhưng lại không thể không đem cái này mang theo một thân quan h o à n thanh niên đầy đưa ra đến trong lòng tướng lý t ĩ n h trong lòng có đủ kiểu không nguyện ý nhưng theo thời gian chuyển r ờ i cùng đường hạo nhiều lần lập chiến công lý t ĩ n h trong lòng cái kia cố bất an càng m á h liệt hồng phất nữ nhìn xem đứng tại thính đường cửa chủ trừ thân ảnh chậm dại đi hướng đến đây nói phu quân ngươi có thể nghĩ tốt vấn đề này đường vương hỏi qua thê tử hỏi qua liền ngay cả lý t ĩ n h chính mình vậy hỏi qua chính mình cái này vừa để xuống tay ngược lại là có thể cởi xuống cái này người ở rể s ắ c ngoài còn đường hạo một cái trong sạch danh dự nhưng vậy tương đương để nhậm chức đường hạo tại mảnh này không có lý ra ước thúc trong thế giới nga du về phần đường hạo có thể hay không lần nữa cưới chính mình b ả o bối nữ nhi hồng phất nữ trong lòng không chắc lý tính trong lòng cũng không chắc còn có một cái liên quan tới hoàng thất bí mật lý tính lại không thể nói ra được từ tham viếng ốm nặng trường nhạc công chúa về sau lý tính giật mình phát hiện đường vương hòn ngọc quý trên tay đối đường hạo vậy có chút tình nghĩa lý tính biết rõ đường vương là nhớ tới lý gia v ô hậu mới tận lực không đề cập trường nhạc công chúa một chuyện nhưng đường vương không nói lý tính lại không thể không làm hắn không thể để cho lý gia thành vì đường hạo tiền cảnh bên trên một khối chướng ạ i vật với công chúa đưa thân hoàng thất cái này có lẽ mới là đường hạo tốt nhất t u về lý t i n h năm chặt đó cùng cách sách tay cầm thật chặt ánh mắt vậy dần dần kiên định nói nghĩ kỹ chương năm trăm bốn mươi b ố hoàng cung gia hiến chương năm trăm bốn mươi b ố hoàng cung gia hiến đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra t ị m ngày mười tháng b ố một cái mỹ hảo thời gian khải h o a n đại quân cuối cùng trở lại trường an thành đầy thành tiếng hoan hô cùng thịnh đại vào thành nghi thức chấn động đường hạo lỗ hai ông ông tác hưởng đường vương thân mang tú long hoàng bảo xuất linh thịnh trang đổi mới hoàn toàn văn võ b ạ quan tràn diện to lớn hùng vĩ thằng đến đang lúc hoàng hôn cả chúc mừng cùng phong thưởng nghi thức mới có một kết thúc tại bốn mỹ tỷ phục t ỷ dưới đường hạo cuối cùng tắm rửa xong tẩy đến một thân m ỏ i mệt cùng bụi đất nhìn xem trong gương đồng tấm kia mơ hồ khuôn mặt trắng non không cần dường như để cái kia bẩn thịu bên đường cất cái lại lần nữa trở lại tuấn lang thư sinh đường hạo vừa mới vừa lòng t h ỏ a ý trở lại bắt trong phòng vừa mới dán lên cái này mềm sập vinh công công mang theo đường vương khẩu dụ theo nhau mà tới đường vương muốn yến đường hạo nghe nói tin tức này đường hạo rất có chút bị nâng bên trên lòng bàn tay cảm giác dù sao cũng là muốn cùng cái này trên vạn người bàn tay thiên hạ thường sinh sát phạt đại quyền đường vương cùng một chỗ dùng bữa tối dạng này thời cơ nhưng ngươi cũng ít khi thấy. đường hạ o hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút khẩn trương đượm tình không thể chối tử h ú n g chi là đường vương hạ chỉ ý đường hạ o tự nhiên muốn nghiêm túc đối đãi thân mang mới tinh áo bào tím eo đ e o kim ngọc mang đỉnh đầu ti võng bệnh chiêu quan hai sợi hát sắc quan đái tự nhiên rủ xuống uy phong l ấ m liệt nhìn xem cái này thân thể trang bị mới đóng vai vinh công công tầm mắt híp thành một đ ạ o dây tán dương phục sức vừa người trang trọng uy nghiêm tại phối hợp cái này tuấn lãng dung nhan tuốt một cái anh tuấn tiêu sái đại đường nhi lang đường hương thật đúng là sẽ chọn phía trước lời nói đường hạ nghe rõ chính là tán dương chi ý về phần đằng sau lời nói đường hạng cái này thân thể phục sức chính là cái này nhị phẩm võ quan phân phối cái này cùng đường vương chọn lửa có quan hệ gì thoáng nhìn đường hạo cái k i a mơ hồ ánh mắt vinh công công cười không nói thúc giục nói đinh bắc hầu đã cái này phục sức đã thay xong liền theo lão nô cùng một chỗ tiến về thái cực cung đi thời gian vội vàng đường hạo vậy không hỏi nhiều theo vinh công công cùng một chỗ ngồi lên tiến về cung điện xe ngựa không bao lâu tại vinh công công chỉ dẫn dưới đường hạo tiến thiên điện đập vào mắt chỗ chính là một cái lớn lên trường an bản lâm sói đầy mục đích thức ăn bảy đẩy bản giải chạm chỗ long p ư ợ n g tạo hình xào đoạt thiên công mỗi ngọc bàn bên trong thức ăn số lượng không nhiều lại phá lệ tinh xảo thấy cảnh này một tháng màn trời chiếu đất chán ăn thanh thủy nấu thịt đường hạo chưa phát giác ở giữa chạy nước dãi muốn ăn tăng nhiều bụng v ậ y bất tranh khí nháo đằng đường hạo lúc này mới giật mình tỉnh ngộ chính mình bận b i ể u hầu nghi thức đường này lại vẫn chưa chính thật ăn no nê chính suy nghĩ tọa bác triều nam đường vương cười ha hả phất tay hiền lành nói ra h ạ o tiểu tử còn thất thần làm gì nhanh nhập tọa đều là chút người trong nhà không cần giữ lễ tiết người trong nhà ba chữ xuất từ cao cao tại thượng đường v ư ơ miệng nhất thời để đường hạo trong lòng r u lên không biết cái này người trong nhà là đường vương một lúc cao hứng thuận miệng lời nói vẫn là nghe được chút phong thanh gì cùng đường vương làm thân thích đường hạo trong lòng luôn cảm thấy có chút nơm nớp lo sợ từ thức ăn phía trên rời ánh mắt đường hạo mới thông suốt phát hiện trường nhạc công chúa bây giờ vậy tại đường vương bên cạnh liền tòa một bộ vàng n h ạ t quần áo càng lộ vẻ trắng non kiểu nộn d a thịt không dậy tơ lụa la gấm ẩn ẩn sấn ra linh lung tư thái tinh xảo châm c à i tóc nghiêng tắm tại đen nhánh tóc xanh bên t r o n lóe ra điểm, điểm tinh huy trói lọi hôm nay trường nhạc công chúa tô lại đồ trang sức trang nhã đại mi nàng phán phất gi như là chín mộng anh đạo tiểu diễn vất c á t đường hạo nhìn qua t r ư ờ n g này diễm lệ dung nhan trong lòng tham phục không hổ là trường an tam đại không ai đứng đầu lại chắp tay tạ qua long ân về sau nên tiếp cái kia thẹn thùng xinh đẹp ánh mắt đường hạo hướng trường nhạc công chúa gửi lời thăm hỏi mới chậm rãi ngồi xuống đường vương nhìn thấy có phần hiện câu thúc đường hạo cười nói tiểu tử ngươi từ trước đến nay phóng khoáng n g ư n g nên vì sao hôm nay lại có chút n h ă n nhó nghe vậy đường hạo thầm cười khổ nếu là chính mình trong quân đội cùng cái kia chút toàn thân bùn ô miệng đầy thô bị tướng lãnh q u ả n tri tất cả đều là quốc công cấp bậc đại tướng hắn mặc dù cũng sẽ không câu thúc là một cái tư tưởng vượt mức quy định người đời sau vô câu vô t h ú c quen cùng những người này đánh cái dám nói khoác ngược lại là không chút nào câu thúc nhưng bây giờ lại là thân ở phồn văn lễ tiết rất nhiều đại đường hoàng cung lại là cùng tay cầm thiên hạ quyền lực lớn nhất đường vương trung tiến bữa tối có thể không chút nào khẩn trương đó mới là lạ tuy là trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng đường hạo cũng không dám như vậy nói ra đường hạo ngượng ngùng n ở đ ụ cười nói trong quân doanh sinh hoạt lâu cơm r a u dưa quen trông thấy như thế tinh mỹ thức ăn thịnh soạn có chút không thể chứng sau khi nghe xong lời này đường vương nụ cười trên không trung ngừng, ngừng. trầm ngâm nói bây giờ đại đường khúc viên lê đã quảng bá ra dân nuôi tầm ổn định lương thực vậy có chút đấy đà trong quân thức ăn là nên cải thiện cải thiện giải thích đường vương tăng thêm một mảnh hiệu thịt đặt đường hạo trước người ngọc điệp bên trong nói lần này bắc trinh tiểu tử ngươi gặm hồ bánh gặm ngắn đi đến đây là chấm hai ngày trước đi săn đánh về hiệu nếm thử nên tiếp cái kia như cha thân t ử ái ánh mắt đường hạo có chút tấm lỏng cầm lấy kim đũa phí sức đem cái kia hiệu thịt gấp lên đường triệu đua đã xa hoa trứ danh đường hạ hôm nay gặp m ặ xem như mở mắt duy nhất làm đường hạ o bất mãn chính là cái này đường t r i ề u đua so với hậu thế bề trên không ít kẹp lên đồ ăn đến có chút phí sức đường hạ o t ạ qua đường vương ân thưởng về sau vừa mới bắt đầu nhấm nháp cái này hoàng thất mỹ vị chủ yếu ở chỗ điều vị so sánh duy nhất nhiều lấy chưng nấu làm chủ khẩu vị tương đối thanh đạm ăn uống linh đình ở giữa đường hạo vậy dần dần bung ra mượn hơi say rượu trên tráng đường hạo thản nhiên nói bệ hạ đông đ ộ t quyết thần phục đại đường một chuyện thần cũng không sớm b ẩ m báo xử lý có chút vội vàng mong rằng bệ hạ thứ tội có lẽ là chính mình trưng cất đi ra rượu ngưỡng số độ quá cao uống quen rượu n g ọ t đường vương đã có ba phần men say đỏ mặt bằng đường vương vô vô đường hạo bà vai n ư ờ i mỉm nói ra chuyện này trâm sớm đã nghe trong quân tư mã bẩm bà qua ngôi ta đại đường quốc lúc không gánh vác đại đường binh lực tiểu tử ngươi xử lý không、sai. sau khi nghe xong lời này đường hạo trong lòng triệt để yên lòng đột quyết tự trị vốn là hẳn là giao cho đường vương xử lý thần tử không có quyền quyết đoán nhưng tại lúc đó đại quân đã dung không được chờ đến một lần một đến truyền tin thời gian tuy là đường hạo sớm đã đoán minh bạch hạ tâm ý nhưng dù sao có một số việc đề cập đi ra xa so với không minh bạch ổ ở trong lòng có quan hệ tốt đ i ê u long ngọc chén cái trạm hai người ngựa đầu chút xuống một chén đường vương trong mắt lên một tầng m ê vụ lại là say bên trên một phần t h u a tay nói tiểu tử ngươi khải hoàn trở về chiến sự vụn vặt chi tiết châm tin ngươi không cần hỏi nhiều giải thích đường vương mang theo một vòng t â m ý nụ cười nói đại trượng phu công danh đã thành việc tư cũng không thể rơi xuống hôm nay chấm liền hỏi hỏi người v i ệ c tư đường hạo ngượng ngùng nở nụ cười đánh lấy liếc mắt đại khái nói b ậ y hạ đường ngô đắc lấy nơi nào còn có việc tư một lời cái này lời còn chưa dứt đường vương nụ cười trên mặt vừa thu lại đem kim đua đập tại trường án bên trên nói nói b ậ y người cái kêu một tờ hôn ước chính là thực hiện vệ quốc công một cái lời hứa thùng g i n g kêu to ngươi thật cho là chấm nhìn không ra trông thấy cái này không tên có chút phẫn nộ đường vương đường hạo hiểm chút bị hù dọa hơi ngây người về sau đường hạo trong lòng một mảnh mê mang liền xem như một tờ hô nước nói đến cũng là nhà mình sự t ì n h vậy dung không được đường vương phản ứng như thế đi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại từ từ nhập vệ quốc công phủ tại công chúng trường hợp xuất đầu lộ diễn lúc nhiều lắm là cũng là cùng lý huyện thanh song song liền t ò a mà thôi chưa hề có qua bất luận cái gì thân thể tiếp xúc dũng tâm người khó tránh khỏi sẽ nghi kỵ còn nữa từ chính mình và ở từ tức phủ về sau cơ hồ cùng vệ quốc công phủ đoạn tuyệt lưu tới cái này cũng không giống là quan hệ thông gia thân gia gây nên đường vương có lần kết luận cũng là chuyện đương nhiên nghĩ tới đây đường hạo nhãn châu xoay động cưng ép giải thích nói vậy hạ thần chính là chính vào thanh xuân niên hoa chính là kiến công lập n g h i ệ p lúc là thần làm không tốt không có bận tâm đến vệ quốc công phụ thể diện thần có l ỗ i đường vương tự hồ đối với lời giải thích này có chút bất mãn sắc mặt tùy theo vậy âm chầm xuống c h ầ m rãi dựa vào thành ghế nhìn chăm chú đường hạo chất vấn sai làm sai chỗ nào đường đương một cái hầu tước chấm đại đường quán quân hầu lại gánh vác một cái người ở r ẻ danh tiếng nguyên ngược lại là cho chấm nói một chút tại sao cùng sai pháp gặp đường vương địa bộ này rất có vài phần thật tức giận bộ dáng đường hạo trong lòng nhất thời như nổi trống đồng dạng xem bộ dạng này ưu hữu ồ là hoàn toàn phải toàn t ộ ý vị sâu lớn lên xem bên cạnh một mực trầm mặc không nói trường nhạc công chúa một chút trầm dãi nói ra chấm như muốn xuống chỉ để ngươi cưới chấm nữ nhi ngươi có bằng lòng hay không vừa dứt lời một mực trầm mặc không nói trường nhạc công chúa sắc mặt từng、đỏ. trong mắt tránh qua một vòng thần sắc khẩn trương cái này một biến hóa rất nhỏ rơi tại đường hạo ánh mắt xéo qua bên trong dường như tại thời khắc này một cỗ không tên tình cảm kích thích nào đó căn tiếng lỏng lặng lẽ nổi lên một vòng g ậ n sóng trường nhạc công chúa khinh u quốc khinh u thành có chi thức h i ể u lễ nghĩa ôn tồn lễ độ cùng đường hạo tiếp xúc rất nhiều được xưng tụng là đông phương cổ đ i ể n mỹ nữ điển hình muốn nói đường hạo đối trường nhạc công chúa không có nửa điểm ái mộ chi ý lời nói này đi ra chỉ sợ đường hạo chính mình cũng không tin nhưng dù sao cũng là hậu thế nhất phu nhất thê khái niệm thâm căn cố đế thêm nữa cùng lý u y ệ n thanh g i á trông mong đã sinh đường hạo không dám vượt qua giới hạn. b ừ i rồi sau khi đường hạo trong lòng hơi đ ộ n g một chút chắp tay vai trào lễ nói b ậ y hạ thân vốn một giới thảo dân thân phận hèn mọn công chúa chính là đại đường tiên kim thân thể có thể nào ti tôn quỷ gối thần sợ hãi giải thích đường hạo đ ó n đến tráng lấy gan nói bổ sung thần đã cùng lý huyện thanh có một tờ hô nước việc này còn chưa nói chuyện đột nhiên bị đường vương đánh gãy làm sao tiểu tử ngươi là cảm thấy chấm hòn ngọc quý trên tay so ra kém lý huyện thanh nha đầu kia vẫn cảm thấy chấm công chúa không xứng với ngươi đột nhiên cất cao thanh ầm mang theo hoàng thất đặc thù u y áp từ đường hạo đỉnh đầu ầm vàng văng lên một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác đón đầu mà đến đường hạo nhũ mày vội vàng đáp lại nói Không không không, công chúa điện hạ tính cách thuần lương thiên nhân c h i tư như thế nào không xứng với thần loại này thôn quê đầu bếp thần ba một mực đại thủ đ ố n g nhiên đập ở đầu vai đường vương cười ha hả nói ra đã xứng với vậy liền như thế nhất định phải trên vai trọng lượng đột nhiên đánh tới đường hạo có chút chầm xuống trận này đến hội đằng sau như thế nào tiến hành như thế nào kết thúc đường hạo hồn nhiên không biết chỉ biết tiến hội tán lúc đã là ngôi sao đẩy trời đi ra thái cực cung đường hạo mới phát giáp phía sau lưng đã thấm ướp một mảnh chùi chùi thái dương mồ hôi dị đường hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm bây giờ không tên lại nhiều một vị việc hôn nhân đường hạo trong lòng lại càng xoắn suýt chương 546, hai mái hiên tình nguyện chương 546, hai mái hiên tình nguyện đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm lúc nửa đêm đường hạo vừa mới trở lại hầu tức phủ cửa hải cuối năm lúc treo đại hồng đăng lung nhẹ nhàng lắc lư dường như tại hoan nghênh về một đường hạo t r ầ m rãi đến bắc phòng đường hạo nhưng cũng không có nửa điểm buồn ngủ tại cái tia giấy đèn lồng dưới đường hạo dựa vào tại sơn son hồng trụ bên trên nhìn chấm, chấm đầy sao tô điểm tinh không nhắc tới trên bầu trời mắt sáng nhất tinh thần chính là sao bắc cực cái kia tại đại đường quốc độ bên trong tôn quý nhất thần bí nữ tử chính là cái này t r ư ờ n g nhạc công chúa h i ề n hách tôn quý hoàng thất thân phận kinh động như gặp thiên nhân khuynh thành dung nhan dịu dàng như ngọc trầm tĩnh như mặt nước tính cách có thể sưng không thể bắt bẻ chính như cái này lóa mắt sao bắc cực thần lóa mắt mà xa xôi đường thạo cũng không biết tại chỗ nào lúc nào chính mình trái tim đã cùng cái này thanh lệ nữ tử có không tên tình cảm trong lúc suy tư một đầu hồ cựu áo c h à n g đã dựng ở đầu vai bên trên cẩn thận chú đáo nữ quản gia nói khẽ hầu ra ban đêm lạnh vẫn là sớm trút trút trở về phòng nghỉ ngơi đi. đường hạo cũng không quay đầu đơn giản ứng một tiếng đưa lên một cái vải lụa bao k h ỏ a nữ quản gia nói ra hôm nay tại hầu gia rời đi phụ đệ lúc lý cô nương tự mình đưa tới kim sang dược cao tiếp qua cái kia tơ lụa gấm vóc bao k h ỏ a kim sang dược đường hạo trong lòng chậm dai chạy vào một cô ấm áp lý huyện thanh còn có ngoại thương tại thân chận một lần p h ụ nghĩ đến lại là đem chính mình đoạn đường này xuống tới vết thương r a t h ị n vấn nghĩ tới đây đường hạo cười cười trái tim lại tránh qua một vòng đắm chát bắt trinh một nhóm đường hạo đối với vị này nữ trung hào kiệt hiểu biết rất sâu tính cách kiên trinh cương liệt nếu là biết được cái này đường vương tứ hôn một chuyện không nói đến cái này vệ quốc công phủ danh tiếng liền là lý huyện thanh danh dự cũng sẽ lọt vào chỉ trích đường hạo không dám tưởng tượng cái này phía sau đến lý huyện thanh sẽ làm ra như thế nào sự t ì n h đến còn nữa lý t ĩ n h đem chính mình lĩnh nhập trường an mới ý để trong này rực rỡ hà o quang vị này người dẫn đường được cho nửa ân sư nhưng đại đường công chúa đây càng là đường hạo không thể t r e o vào người khăng khăng chối từ rơi phần này việc hôn nhân lời nói không chừng cái này h ỉ nộ vô thường tay nắm sát phạt đường vương động động nón tay liền có thể s ờ đến chính mình ở thời điểm này vết tích một bên là vệ quốc công độc nữ một bên là là cao quý đại đường công chúa đường vương hòn ngọc quý trên tay vô luận là phía bên kia đều là chính mình không muốn đắc tội với người mà đường vương tứ hôn không thể nghi ngờ là là cho đường hạo ra một vấn đề khó suy nghĩ một lúc hôn loạn bà phần khẽ thở dài một cái đường hạo rời ánh mắt c h ầ m rãi cất kỹ kim sang dược chỉ mong hôm nay đến hội chính là đường vương say rượu lúc một lưu hành một thời lên h ầ ngôn loạn ngữ đi nhẹ giọng tự nói phiêu tán tại trong gió đêm nhưng nghĩ lại một lát đường hạo lại cảm giác nếu là không có đường vương chỗ này tựa hồ trái tim lại thiếu thứ gì đường hạo đứng lặng một lát lắc đầu vừa mới trở lại ốc xá thái cực cung bàn đã sớm bị cung bên trong cung nữ bọn thái dám triệt hạ đến to như vậy trong cung điện đàn hương phiêu tan cái này khói xanh từng cơn hương khí tràn ngập ra làm cho người trầm tĩnh thư thái trường nhạc công chúa dẫn theo một bình thanh trà chậm dãi đi đến đường vương bên cạnh đổ nước pha trà đưa cùng đường vương phu hoàng bữa tối đầy mỡ uống ấm t r à hiểu biết h i ể u bên án tiếp qua đưa tới thanh trà đường vương nét mặt biểu lộ một vòng ý cười nói chấm chất nhi lớn lên gặp phụ hoàng vui vẻ trường nhạc công chúa huyện chuyển nợ đủ cười chuyển nói chuyện đề nói phu hoàng trong đỡ tiệc ngươi vì sao muốn như vậy bức bách mình không phải đã nói chỉ là tìm kiếm đường hạo sao lúc trước đường vương đáp ứng chỉ là thăm dò thăm dò đường hạo tâm ý nhưng trường nhạc công chúa vạn vạn không nghĩ đến phụ hoàng sẽ lợi dụng quân uy đến lực gáp đường hạo một đầu trong giọng nói khó tránh khỏi mang theo một tia trách cứ chi ý sau khi nghe xong trường nhạc công chúa hỏi thăm đường vương cười ha h a sờ sờ bên cạnh trường nhạc công chúa đầu nói làm sao còn chưa gả đi qua lại giúp ngươi tình lang đến trách cứ chấm n ữ khí hiền lành ánh mắt tự ái lại làm cho trường nhạc công chúa trên mặt dâng lên một mảnh dáng mây đỏ thẹn thùng thấp chắn sáng g i n g phụ hoàng chơ có rêu cận nữ nhi nữ nhi giảng chính là chính sự nếu là dựa vào hoàng thất thân phận đổi lấy phần này hơn ư ớ c nữ nhi thả rằng không cần giải thích trường nhạc công chúa mặt đỏ lên bảng trong đôi mắt hiện hiện một vòng kiên định thân sắc cường nữ dưa không ngọt trường nhạc công chúa biết rõ đạo lý này hoàng thất tay cầm thiên hạ thương sinh đại quyền sinh sát tự nhiên có thể khiến người không thể không túi đầu thần v ụ nhưng nếu là không thể lưỡng tình tương duyệt dạng này hôn sự không chỉ có sẽ để cho chính mình cái này tuổi ra tại bất an bên trong độ qua càng biết để đường hạo sống tại hoàng thất dưới dân uy tự ái coi trọng nữ nhi một chút đường hương chậm dai thu liễm n ụ cười trên mặt vậy dần dần nghiêm túc lên đường hạo người này tính cách không bị trói buộc cùng thiên hạ thế gia đệ tử khác biệt quá nhiều sợ là cái này lịch sử bên trong khó có có thể uy hiếp ở hắn sự tình châm sở dĩ u y áp cho hắn cài lên khi quân tội danh chẳng qua là muốn để hắn nói ra suy nghĩ trong lòng thôi nếu là không hợp ý hắn hắn tất nhiên sẽ dựa vào lý lẽ biện luận giải thích đường vương mắt nhìn ngoan ngồi bên cạnh trường nhạc công chúa nói hắn vừa mới lập xuống bất thế chi công chấm lại sao có thể có thể vì bức bách hắn cưới ngươi mà thống hạ sắc ý điểm này cái này cơ linh tiệu từ tất nhiên sẽ nghĩ đến sau khi nghe xong đường vương nói như thế trường nhạc công chúa giống như vậy có chút minh ngộ tới tưởng đỏ trên gương mặt tránh qua một vòng mừng rỡ c h ỉ ít bây giờ trường nhạc công chúa trong lòng m ì n h đường hạo trong lòng là có nàng không phải vậy y theo đường hạo không sợ hồ sói tính tình chắc chắn sẽ tại chiến yến tiệc cùng đường vương về mặt nhưng trong nháy mắt trường nhạc công chúa trên mặt tránh qua một vòng u ám c h i sắc có chút ảm đạm đẹp mục đích nhìn xem đường vương nói cái tiết luyện thanh tỷ tỷ như thế nào cho phải v ố t ve thuận hoạt sợi tóc đường vương khoe miệng mịt cười nói người a tính cách thuần lương vạn sự ưa thích vì người khác suy nghĩ lý tính cư như vậy một cái độc nữ chấm trợ thủ đắc lực như thế nào lại không có con nối roi kéo dài hương hỏa lý lẽ chương 547, cường ngạnh ly hôn chương 547, cường ngạnh ly hôn đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc c h a tìm thái cực điện đại quân khải hoàn vốn là chúc mừng ba ngày văn võ nghỉ một thời gian nhưng mấy vị trọng thần lại nhận đường vương triệu kiến bây giờ đã sừng sững tại trên đại điện chờ đợi đường vương long hành h ổ bộ đường vương tại cung nữ trên trúc g i ớ i đi vào đại điện trên mặt mỉm cười như gió xuân ấm áp gặp đường vương khí sắc rất tốt trên điện trọng thần trong lòng cũng có chút t ê n lòng cao sĩ liêm chấp lên hai tay cười mỉm nói ra bác cảnh đại định thật đáng mừng chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ vị này hy vọng khá cao lão thần nói như thế đường vương trên mặt ý cười càng sâu phất phất tay nói bác cảnh đại định chính là mình đại đường biên cảnh niềm vui nhưng chấm càng thêm cao hứng chính là mình đại đường hoàn thành việc vui vừa dứt lời điện hạ chúng thần hai mặt n h ì nhau n lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt không biết đường vương cái gọi là việc vui ra sao chờ sự tình gặp trên đại điện mê man cất trọc thần đường vương vậy không cố lộng h u y ề hư nói thẳng nói chấm hòn ngọc quý trên tay muốn xuất giá nói đến xuất giá lúc đường vương cả trên mặt cười nở hoa h i ệ n nhiên đối với phần này nhân duyên hài lòng cùng cực sau khi nghe xong trọng thần mới giật mình minh ngộ tới h o a n g thất sự tỉnh không thể coi thường công chúa kết hôn càng là trong c h i ề u ảnh hưởng rất lớn đại sự khó trách muốn tại trọng yếu như vậy đại khánh thời khắc sẽ chịu kiến bọn họ vậy cái này chút trong c h i ề u rừng cột cao sĩ liêm trên mặt nếp nhăn rán ra nhìn xem trọng thần cười ha ha một tiếng ngược lại đối mặt đường vương chắp tay nói đây là có thể nói s o n g hỷ lâm một a đây là mình đại đường phúc sự tỉnh giải thích cao sĩ liêm thật sâu không người nói thần chúc hai vị đến già đồ bạc vĩnh kết đồng tâm từ mới trang lời, o nhiên tôn h trong u luôn t hoàng thứ thể gì. n hậu về trời về sau trưởng tôn vô kỵ cũng vì vị này ôn tồn lễ độ công chúa quan tâm rất nhiều muốn tìm dung mạo tư thái trường nhạc công c h ú a mọi thứ hàng đầu cầm k ỳ thư họa càng là trải qua trưởng tôn hoàng hậu tự mình dạy cho tại cả trong đại đường rất có danh khí nhưng hết lần này tới lần khác l ạ i như thế một vị tài mạo song toàn thân phận tôn q u ý cháu gái lại dường như đối tình yêu một chuyện cũng không nhiều nguyện đề cập lần này nghe được đường vương đột nhiên đề cập vị này phò mã ra trưởng tôn vô kỵ nghi hoặc thời khắc càng là mang theo một vòng mới lạ đường vương liếc nhìn một chút điện bên trong chúng thần nhóm cái kia từng đôi cấp thiết muốn biết được đáp án ánh mắt cười nói chấm nữ nhi muốn cả người chư vị ái khanh đều đã biết rõ chính là bác cảnh khải hoàn mà về định bắc hậu đường hạo lời nói ở giữa không khó nghe ra đường vương cái kia cỗ tự hào dù sao cái này đường hạo chính là chính mình nhìn tận mắt trưởng thành đại đường anh tài hầu tước tướng quân phối hợp đại đường hoàng thất thiên kim chính là nhất đ ẳ n g tuyệt phối húng chi biết được đường hạo thân phận đường vương càng nhận định đây là một cọc thân càng thêm thân hôn sự trong lúc nhất thời đường vương nụ cười trên mặt càng sâu lúa mật đánh trong đáy lòng hoan hỉ đứng tại điện hạ lý tĩnh sau khi nghe xong lời này trái tim đột nhiên tê giận có đem lúa nhỏ đột nhiên nện ở b ư n g tim đồng dạng đường vương tự mình chỉ cưới xem ra đường hạo nhất định cùng lý gia vô duyên giờ khác này bên trong một cỗ t h ê lương cảm giác từ đỉnh đầu vô tình dưới chân trong h lúc nói chuyện phong huyền linh hữu ý vô ý liếc nhìn sắc mặt ngưng trọng lý tĩnh dù sao chưa ly hôn cái này người ở rể thân phận chính là đường hạo trên thân là cấn cũng không thanh trừ người ở rể cưới đại đường thanh bạch tri thân công chúa dạng này sự tỉnh không thể nghi ngờ là có hại hoàng thất uy nghiêm l ỗ như hối liếc một chút trên mặt thu hồi ý cười đường vương vẫn là kiên trì đứng ra nói vậy hạ đường hạo cùng lý v i ệ n thanh còn có hôn nước tại lần này cưới công chúa cái này thê thiếp phân chia cổ bây giờ là có tam thê tứ thiếp câu chuyện nhưng đều không ngoại lệ tất cả mọi người phá lệ quan tâm thê thiếp phân chia căn cứ cổ pháp cưới đ ệ nhất nhân chính là chính thất còn lại thì làm thiết thất thân phận vô cùng tôn quý đại đường công chúa nếu là làm thiết thất cái này h á không thành thiên hạ người c ư ờ i trôi nói gì hoàng thất uy nghiêm nghe nói hai người lời nói ngồi cao long ỉ đường vương vung tay lên nói việc này không khó đường hạo là cao quý hậu tước lũ lập kỳ công chấm liền tự mình làm cái này chủ Ghi không hôn chính là, khí nữ nặng, là, lại trên ự c cho chính cổ lúc một cái xỉ nhục chữ, tiếp một tử một liền i Phủ phán phong nhà hình. như Lý là xem dân Bỏ b vợ, xỉ u h đường triều đình tất cả mọi người ánh mắt tập trung tại đường vương trên thân một lát sau đồng loạt nhìn về phía đứng tại trên đại điện lý tĩnh vốn là sắc mặt khó chịu lý tĩnh đ ỗ n g nhiên n g mở đầu đến có chút không thể tin nhìn qua trên điện trên mặt mỉm cười đường vương đường vương làm như vậy hoàn toàn là không cho lý phủ về phần đám người chỉ c h ọ dư luận đình phong a một cố rét lệnh trong nháy mắt tịch quân lý tĩnh toàn thân lý t ĩ n h trong lúc nhất thời chẳng biết tại sao đường vương sẽ làm tuyệt tình như thế việc này lúc đầu chính mình đã hướng đường vương làm rõ sẽ ra mặt bày ra tam lão mà nếu nay đường vương lại sớm cho rằng từ lần trước trường nhạc ôm công chúa việc gì về sau lý t ĩ n h đã mơ hồ cảm giác được đường vương tất nhiên sẽ tứ hôn cho đường hạo nhưng thường thường không nghĩ tới đúng là tại cái này trước mặt mọi người chính mình đây là phạm chuyện gì dẫn tới đường vương sẽ tại vạn chúng nhìn trường trường dưới công nhiên nhục nhã lý ra lý t ĩ n h nhẹ nhu cổ họng thân hình run dày kinh ngạc lăng tại chỗ phán phất giống như cả đại đường trời sụp đổ xuống đồng dạng trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm đi ra nên tiếp cái kia từng đạo nóng rực ánh mắt chỉ cảm thấy rét lạnh trái tim nhiều một vòng x ỉ nhục xấu hổ rất là trộn lẫn một chút sợ hãi chương 548, đại đường phò mã chương 548, đại đường phò mã đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tịm kinh ngạc hoảng sợ thậm chí còn có một vòng lo lắng hiện hiện tại mỗi ở đây trúng thần trái tim cùng lý tính một dạng đám người vậy không làm rõ ràng được đường vương tại sao lại làm như thế cả thái cực điện lãng ngắt như tờ kiềm chế nộp ngặt trên đại điện chậm dai chuyển đến đường vương thanh âm lý huyện thanh đứa nhỏ này kiên trinh không đổi là ngay thẳng cương liệt nữ anh hảo vệ quốc công chính là chấm trợ thủ đắc lực dưới mắt lý phủ vô hậu quả thực để chấm ăn ngủ không yên giải thích đường vương ánh mắt rời đi lý t ĩ n h trên thân tiếp tục nói chấm quyết ý lý huyện thanh liền cùng trường nhạc ô n g chúa cùng một chỗ cùng nhau gả vào hầu tất phủ miễn đến t h ê thiếp phân chia nếu là vừa mới là đem lý tĩnh đánh vào vực sâu văn trượng lần này liền đem lý tĩnh đẩy tới cùng trời sánh vai độ cao những lời này đến đám người còn, còn chưa từ vừa mới trong kinh ngạc kịm phản ứng yên lặng cả trên đại điện chết đồng dạng yên lạng ý chỉ kính đức đại thủ ba ba tại lý tính đầu vai đập mạnh hai lần nói ta nói lao lý ngươi còn thất thần làm gì nhà ngươi bảo bố i nữ nhi cùng trường nhạc công chúa cùng nhau gả nhập hầu thất phủ đây chính là mông hoàng ân còn không nhanh tạ ơn bị cái này hai trưởng nện xuống lý tính mới mới hồi phục tinh thần lại tiếng vọng lên đường vương vừa mới nói cũng không lo được trên trán chạy xuôi xuống tới mồ hôi lạnh b à n h một cái q u ỷ tại trên điện rung g i n g hô quát nói vậy hạ không được không được thân vậy tiểu nữ có tài đất gì sao dám cùng tiên kim thân thể công chúa đánh đồng giải thích lý tính chậm rãi túi người túi đầu nói thân khẩn bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã bàn ra đường hạo có thể thắng lấy tiểu nữ đã là khai thiên ân làm thiết thất thần đã vừa lòng thỏ a ý t r o n g thấy trên điện nằm sấp túi người ảnh đường vương trong lòng vui mừng cùng cực nhưng trên mặt nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài ngược lại hổ lên mặt quân vô hy ngôn ngươi làm chấm lời nói là thuận miệng nói một chút mà thôi cơ hồ là vô ý thức lý tính nằm sấp túi tại trên điện thân ảnh càng thêm thấp vội vàng đáp lại nói thần không dám đường vương b u ố t lo nghĩ lan g can biến sắc nói vậy chuyện này liền như vậy nhất định phải lý huyện thanh bình định bắc cảnh có công châm truy phong là kiên định công chúa cái này thay đổi rất nhanh đến nhanh như vậy chỉ làm cho lý t ĩ n h có loại gỡ ra mây đen gặp nhật nguyện cảm giác truy phong ý chỉ truyền đạt danh hào bên trên hai người bình khởi bình tọa tại không người dám chỉ trích lý t ĩ n h như là gà m ù a gạo trên mặt đất khấu tạng tạ bệ hạ long ân tạ bệ hạ long ân ý chỉ kính đức đỡ dậy mặt đất bóng người vô vô lý t ĩ n h phía sau lưng nói lao lý người đây cũng là hoàng thân quốc thích cái này chén rượu mừng lao phu nhưng là muốn uống nhất định phải vừa dứt lời cả triệu đình cười vang một mảnh phòng h u y linh vậy tiến tới g ó mặt chắp tay chúc mừng lao lý a ngươi mang đến tiểu từ này diễm phúc không tặng a chúc mừng chúc mừng lý tính khắp khuôn mặt là kích động hưng phấn luôn luôn ít lời hắn vậy tại lúc này cao hứng hay nói chắp tay đáp lễ cái này chư vị hào khí nói ra uống rượu này nên uống vui cười một đường trên đại điện đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng kinh nghi à âm thanh đ ỗ như hối nụ cười trên mặt dần dần thu liễm mắt nhìn một phía lại liếc nhìn đường vương nói vậy hạ từ xưa đến nay phó mã chi vị chính là không thể đảm nhiệm trong triều thực chức đường hạo lần này thân kiêm đại đường văn võ hai chức nếu là cưới công chúa dựa theo lễ pháp là muốn lột trừ cái này võ quan trừ ca một tiếng nhắc nhở nhất thời để hoan n h ả một mảnh triều đình trong n g á y mắt dừng lại cơ hội là tại cùng thời khắc đó tất cả mọi người nụ cười đều đã ngưng kết ở trên mặt bao quát ngồi tại lòng tọa bên trên đường vương trong lúc nhất thời bị hoan hỉ phun lên đầu đám người hiển nhiên đã quên đầu này của pháp thân là phò mã liên cùng hoàng thất tông tộc có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ không đảm nhiệm thực quyền chức vụ chính là đối phò mã một loại hạn chế để phòng ngừa xoán quyền đoạt vị l i ê n như là hoàng tử này nhóm tự mình bên trong không cho phép cùng cái này các võ quan đi quá gần là một dạng đạo lý sau khi nghe xong lời này trưởng tôn vô kỵ không vui lường hạo đoạn đường này chính là tân tân khổ khổ đứng lên đoạn đường này g a khổ h ắ n tận mắt nhìn thấy húng chi cái này ba lần xuất trình càng là dẫn theo mệnh mới đổi lấy công vân nếu là liền như vậy gả vào hoàn g thất lại m i ệ n g tôi trước vị chẳng phải là lúc trước gian khổ nước chạy về biển đông trường tôn vô kỵ tiến lên một bước chắp tay nói vậy hạ đường hạo chính là trăm năm hiếm thấy tướng soái chi tài nếu là lần này bởi vì hôn sự liên lụy cứ thế biến mất tại trong quân d o a n h chẳng phải là như là biển cả di châu vừa dứt lời lý tích tâm hữu sở động nhảy ra nói trường tôn đại nhân nói không giả nhưng bây giờ đại đường đã tay cầm trọng binh trong quân đội rất có danh tiếng đã là nước bên trong trọng khí nhưng nếu là có chỗ hài lòng lời còn chưa dứt nhưng trong đó ý tứ đám người đã minh gặp có người chọn đường hạo sự t ì n h trưởng tôn vô kỵ làm lớn lên liền l ử a g i ậ n dâng lên lúc này trận lên hai mắt trưởng tôn vô kỵ trừng mắt lý tích quát lớn anh quốc công ngươi có ý tứ gì nhiều lần nói xấu đường hạo ý muốn như thế nào lời nói ngươi nhưng làm rõ người nào có hài lòng p h o n g huyền linh nhìn xem cái này kích động lao thần ép một chút trưởng tôn vô kỵ chỉ vào lý tích cánh tay nói khẽ trưởng tôn đại nhân không cần thiết tức giận anh quốc công tuy là nói quá lời nhưng cái này dù sao chính là cổ pháp chi ý mắt thấy trên triều đình lại phải lâm vào một mảnh cãi lộn cục diện hỗn loạn đường vương đổi chậm rãi phất tay nói lâm được tại mọi người chúc trong mắt đường vương chậm rãi nói ra chư vị nói đều là sự thật cổ có thương hưởng biến pháp chi đạo lại là đại tần quật khởi t r ư quốc bên trong đang khi nói chuyện đường vương chậm rãi đứng lên vung tay lên nói hôm nay chấm liền bắt t r ư ớ c một lần mở cái này khơi dòng phá lễ này phá、hát. đường hạo vẫn có thể đảm nhận nhậm chức võ quan chức chương năm trăm bốn mươi chín nghĩ lại mà kinh chương năm trăm bốn mươi chín nghĩ lại mà kinh đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm hầu tước phủ đường hạo sừng sững trước cửa phủ nhìn qua lao v ù n v ụ ộ t kỵ binh biến mất tầm mắt mới chậm rãi quay đầu năm nay mùa đông có thể hay không để các tướng sĩ mặc vào áo đông toàn bộ nhờ cái này chút binh sĩ vừa dứt lời quay đầu ở giữa chỉ gặp nô g thông hốc mắt p h í ế m hỏng n ắ m thật chặt hai tay c h à n g ngập chờ mong nhìn xem chính mình hầu ra ngươi nói áo đông thật có như vậy thần kỳ dạng n à y một đám bông hoa liên có thể chống cự cái này trời đông giá rét xâm nhập nhìn chăm chăm cái này thần tình kích động há tử đường hạo cảm thấy kinh ngạc đoạn đường này xuống tới lộn núi thây biển máu l ú cũng trong hai năm qua ta vậy một mực lưu ý cái này bạch điệp tử xuất xứ nhưng rất khó tìm kiếm lần này tại thảo nguyên chi địa tìm được mới ngẫu nhiên vang lên sau khi nghe xong lời này n ô thông thần sắc kích động run r à y rang hai tay ra nhìn xem đoàn h ư ớ n kia bị bóp nhăn ba bông vải chậm rãi chống lên r u n giọng nói dạng này sự vật thật có thể thật có thể để chúng ta dân chúng vậy dùng đến lên sao tựa hồ trong n g a y mắt đường hạo mơ hồ có thể cảm nhận được vị này xương cốt cứng rắn hán tử toát ra tới là một vòng n ồ n g đậm bi thương đường hạo trầm tư một lát nói vật này vùng đồng ruộng cũng có thể trồng trọt dân chúng tầm thường nhà cũng có thể khẩn một mảnh hoang điệu gieo h ạ t có chút thuật hiện lại tại ta gặp được vị láo giả này lúc láo giả vậy toàn bộ đem cái này á o đông chế tác dốc túi giáo sư đương nhiên lão giả này vậy giả dối không có thật chính là đường hạo đến lúc tạo ra nghe đến đó nô thông nắm chặt bông vải toàn thân run r u dày nhìn về phía lòng bàn tay trong mắt tỏa sáng rực rỡ đang chờ đường hạo mở miệng hỏi thăm lúc nô thông phù phù một tiếng quỳ d i ả m xuống đất mặt hướng đường hạo cạch cạch đập lấy đầu thuộc hạ thay mặt cái kia c h ú t bần hàn dân chúng tạ qua hầu ra tạ qua hầu ra nói xong lời cuối cùng cái này luôn luôn kiên cường như sát hán tử đúng là ô viết dẫn tới canh gác cửa phủ mấy cái người làm làm bên cạnh mục đích một lúc không biết cái này luôn luôn trầm mặc ít nói hán tử đến cùng tại phát cái gì đ ụ trông thấy cái kia dập đầu trong mơ hồ đường hạo trong lòng dâng lên một vòng dự cảm bất tường đến kéo mặt đất bóng người đường hạo mới phát hiện liền cái này mấy cái khấu đầu nô thông trên c h á n cắt đá cho bụi trải rộng ẩn ẩn có vết máu thấm ra đường hạo nhìn qua nước mắt mặt mũi tràn đầy nô thông t hơi dương lông mày thử d o hỏi cái này háo đông đối với người mà nói rất trọng yếu nô thông không lưu loát nuốt nước miếng chậm rãi nói đến nếu là thật như hầu ra nói tới như vậy ta vậy các cà cũng sẽ không chết bởi mùa đông kia bôi đem mặt bên trên nước mắt nô thông nhẹ dơ lên ngón tay nhìn xem trong tay bông vải nước nợ nói mùa đông kia cách ngoại h ẳ lãnh trên cửa sổ đá sâu một t h ư ớ c lớn lên đó là ta còn rất nhỏ tay chân sinh nứt ra k a k a đem trong nhà duy nhất ra cầu khỏa tại trên người của ta vậy chính là ngày đó k a k a cũng không trở về nữa đi đứng không tiện phụ thân tìm đường này vừa mới tìm tới k a k a nói đến chỗ này nô thông toàn thân dần dần phát run dường như kinh lịch một kiện phá lệ đáng sợ sự tình đồng dạng k a k a cuộn mình giống viên cầu trên đùi giữ lại dọa người vết thương thân thể cóng đến bầm đen còn nắm thật chặt bó tốt g a o d ạ i đó là chúng ta ba ngày thức ăn nói đến đây nô thông trong mắt tràn ngập hạ sắc chăm chú nắm chặt nắm đấm tê thanh nói một kiện áo ra muốn ta ca ca một cái mạng là ta là ta hại chết ca ca nâng lên đỏ bừng hốc mắt nô thông trong đôi mắt dần dần nổi lên một vòng kiên định t h ầ n sắc nói người có thể chết giả có thể bị chiến mã dâm chết có thể bị loạn t i ệ n bắn chết nhưng không thể bị đông cứng chết thương thiên không có mắt nhà giàu sang thịt cá có lửa than nướng có lò sưởi s ấ y khô người nghèo vất vả cả đời cũng chỉ có quận mình tại hở ổ chăn run lầy bẫy nếu là ngày nào không thể tỉnh lại liền v ĩ n h cựu rời đi cùng nói đây là ngô thông tiếng lỏng chẳng nói đây là thiên hạ bách tính nghèo khổ tiếng lỏng một gia đình bất hạnh chiếu dọi ra chính là cái này đại đường ngàn, ngàn vạn vạn bần hàn gia đình cũng mặt đến tình trạng quất bách chính quán t h ị n h thế phồn hoa xa hoa lãng phí lóa mắt sáng chói nhưng thường thường là cái này chói mắt nhất đồ vật sẽ che lại là hắc á m nhất một mặt đường hạo từ xuyên việt mà đến trang châu nhi lang thời gian không có vượt qua mấy ngày liền bị mang đến cái này cơm ngon áo đẹp quốc công phủ nô thông nói tới loại ngày này đường hạo cũng không có kinh lịch qua nhưng trông thấy cặp k i a chờ mong ánh mắt đường hạo đã minh ngộ trong đó gian khổ v ô vô cái này sớm chiều ở trung bạn cũ đường hạo thần sắc nghiêm nghị nói vần hàn tự đệ sinh hoạt ta không có kinh l ị qua nhưng chúng ta trong quân doanh hơn phân nửa chính là cái này chút bần hàn hộ nông dân tự đệ Bọn họ đ như, như một câu hứa hẹn tức là cho ngô thông cũng là cho chóng quân doanh vạn thiên các binh sĩ chương năm trăm năm mươi hồng nương đến thăm chương năm trăm năm mươi hồng nương đến thăm đại đường chi trần thế võ thuần cc tra tìm hôm nay hầu tức phủ đến một vị khách quen trường tôn vô kỵ mang theo ra mẫu xuất hiện tại hầu tức phủ trước cửa cái này đã nhập tuổi thất t u ầ n lão nhân vẫn là tinh thần vô cùng phân chấn có chút khỏe mạnh nếu là để ở đời sau cái này bảy mươi năm tuổi không tính là cái gì chuyện hiếm lạ nhưng để tại đường c h i ề u đây tuyệt đối là đồ cổ đồng dạng tồn tại dù sao cổ lúc y thuật lắc hậu người thọ mệnh vốn cũng không lớn lên lật qua bốn mươi liền có thể xưng được là một cái lão chữ kết hôn đại sự mặc dù không có phụ mẫu chi mệnh nhưng cái này nhưng cũng là môi giới lời nói thúng chi vụ hôn nhân này chính là đường vương khâm điểm t r ư ở n g tôn vô kỵ lo liệu trường tôn vô kỵ sở dĩ mang theo ra mẫu đến đây thứ nhất là đường hạ phần này cùng trường tôn một thị không thể đâm thủng quan hệ thứ hai là bởi vì trưởng tôn vô kỵ r a mẫu vương thị cũng đúng đường hạo t i ể u tử này lo lắng sâu vô cùng cũng vội vã cho hầu tức phủ dàn xếp một cái có thể giúp đỡ nữ chủ nhân trường nhạc công chúa không thể bắt bẻ lại là trưởng tôn hoàng hậu thân gia tự nhiên lệnh lao phu nhân lòng tràn đầy hoan hỉ bắt đầu thấy đường hạo lúc lao phu nhân một đôi trong trẹo con mắt từ trên xuống dưới đem đường hạo dò xét mấy lần mới dối ra khô quắt bàn tay nắm chặt đường hạo cánh tay cười ha hả nói ra lúc đầu thân phận một chuyện đường hạo cũng không muốn chỉ bằng một chút dấu vết để lại vọng có kết luận nhưng nhìn thấy trưởng tôn vô kỵ ở một bên nháy mắt ra hiệu cũng không tốt phật lao phu nhân hào hứng phối hợp đỡ lấy lao phu nhân đi hướng bắc phòng ngồi lên mềm sập đường hạo gọi một tiếng a mẫu cái này âm thanh a mẫu gọi lao phu nhân trong lòng nóng lên lôi kéo đường hạo ngồi thêm gần p h ả n phất giống như đúng như chính mình cháu trai ruột đồng dạng lao phu nhân vỗ nhẹ đường hạo m u bàn tay nói hạo nhi a đường vương tứ hôn cưới công chúa đây là chúng ta trưởng tôn già phúc khí cái này hôn kỳ a mẫu đã tự chủ trương Tìm nhưng số vương thị trong lòng rõ ràng đường hạo người này không bám vào một khuôn mẫu cùng bình thường thế gia đệ tử có chút khác biệt tuổi con trẻ lại là một thân bản lĩnh tuổi đời hai mươi liền tại đại đường dựa vào quân công phong hầu tiến tước khai sáng đại đường trẻ tuổi nhất hầu già khơi dòng không phạm nhân tất nhiên không thể xem như phổ thông hậu sinh ván bối đối đ ã i cho nên tại đối hôn sự một chuyện bên trên vương thị vậy có chút cẩn thận liền xem như hôn kỳ loại chuyện nhỏ nhặt này vậy cùng đường hạo thông báo một tiếng nghe nói cái này hiền lành ngữ khí đường hạo rất có một loại thân mãi mãi cảm giác vội vàng ứng tiếng nói hết thẻ cần tuân á mẫu phân phó chính là lời tuy như thế đường hạo lại tại thời khắc này bên trong nhớ tới lý h u y n thanh cái này đại đường nữ tử hiếm thấy cùng mình có cái này thiên ti vạn lũ liên hệ nhưng tay cầm thiên hạ đường vương cứ thế mà ngang như vậy bên trên một đao một lúc để hắn vậy rất khó làm nhưng đường hạ o trong lòng cũng minh bạch lý tính chính là đường vương trợ thủ đắc lực đường vương tất nhiên sẽ bận tâm đến lý ra thể diện tất nhiên sẽ có lưu một tay lúc bây giờ hắn còn có chút đoán không được mà thôi suy nghĩ ở giữa lão phu nhân quay đầu nhìn qua tự á i nhìn xem đường hạ o nói lý huyện thanh tiểu nha đầu kia cũng không tệ tài văn chương nổi bật lại có thể chinh chiến xa trường bây giờ tiểu tử ngươi trái ôm phải ấp diễm phúc không tặng a lời này vừa nói ra đường hạ o trong lòng đột nhiên khẽ giật mình cũng có chút n ộ n g nghe lão phu nhân ý tứ này hai người này đều muốn gả vào hầu tất phủ cổ nhân tam thê tứ t i ế p đúng là trong nháy mắt trên người mình thực hiện là một cái tiếp nhận qua cao đẳng giáo dục người đời sau một vợ một thiếp khái niệm sớm đã cắm dễ nao hải lần này nghe lão phu nhân nói như thế rất có chút chấn kinh mang theo vẻ kinh ngạc đường hạo hơi có chút không thể tin hỏi thăm lý cô nương nàng vừa nói một nửa liền bị lão phu nhân đánh gây ra điểm điểm đường hạo cái chán lao phu nhân trên mặt tránh qua một vòng nghiêm túc nói hạo nhi à, người sống một thế coi trọng tri ân đồ báo ngươi có một thân bản sự không giả nhưng xét đến cùng chính là vệ quốc công đưa ngươi từ thôn quê bờ rộn dọc ngang bên trong mang hội trưởng an nếu là không có lý phủ dẫn tiến làm cái này người dẫn đường n g ư ơ i cái này một thân bản lĩnh cũng chỉ sẽ mai một tại cái kia vùng đồng ruộng cho nên a n g ư ơ i hiện tại thăng quan tiến tước thành cái này đại đường nhân tài trụ cột cũng không thể vong ân công dẫn đường lão phu nhân ngữ trọng tâm lớn lên nhìn xem đường hạo nói lý huyện thanh cái cô nương này thông minh lãnh lợi huệ chất la n tâm phẩm hạnh đ o a n chính cái này đẩy trường an thành người ngưỡng mộ nhưng không tại số ít đã là lý ra đối ngươi có ân lý cô nương người cũng không tệ ngươi nhưng chớ có cô phụ bệ hạ một phen khổ tâm nghe tới nghe đến nguyên lai、like、là lão phu nhân sợ đường hạo cưới trường nhạc công chúa lên nạo tâm thoái thác lý p h ụ vụ hôn nhân này đường hạo vội vàng đáp lại a mẫu, lý ra đợi ta ân trọng như sơn ta nhất định phải sẽ không phụ lý ra lại nói cái môn này c ư ớ i trường an thành hai đại mỹ nữ nhớ tới cái này đường hạo trong lòng lại vô hình dâng lên một vòng hương phân đến lao phụ nhân kia lôi kéo đường hạo tay nói ta một giới phụ nhân nhà nghĩ linh t i n h nghiệm không ít ngươi không cần thiết phiền c h á n về phần hôn sự này lễ nghi ta cái lao bà tử này vẫn là muốn cho ngươi bàn giao một phen chương năm trăm năm mươi mốt đến trầm niềm vui chương năm trăm năm mươi mốt đến trầm niềm vui đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm vệ quốc c ô phụ lý huyện thanh lẳng đứng lặng tại thiên phòng cửa nhìn xem đóng chặt cánh cửa suy nghĩ phảng phất trở lại cái kia yên t ĩ n h ban đêm tay mình nâng canh gà cẩn thận từng ly từng tí đưa đến cái này ốc xá bên trong hồi tưởng lại dựa bàn viết nhanh thân ảnh mang theo kinh ngạc ánh mắt chưa phát giác ở giữa n ế t miệng lên một vòng ý cười trước kia từng màn phảng phất giống như phát sinh tại hôm qua vô cùng rõ ràng dường như tại thời khắc này hết thể cũng trở lại lúc ban đầu mang theo một vòng mừng rỡ lý huyện thanh đưa tay chạm đến cái kia thô g á p cánh cửa đẩy ra đến xuyên qua cái kia dưới ánh mặt trời phấn khởi cho bụi ánh mắt rơi tại ốc xá bên trong trên bàn trà tán loạn trải rộng ra chữ c u ố n còn tại cái tia múa bút thành văn thân ảnh cũng đã không thấy tăm hơi không có ai lý huyện thanh đ ỗ n g nhiên ngã về hiện thực trên mặt cười yếu ớ t ở dây tiếp theo đột nhiên ngưng kết một đôi mắt vậy cấp tốc cảm đạm rời đến mang theo một vòng đám chát lý huyện thanh chậm rãi đi vào đến tay trắng nhẹ nhàng dựng tại cái tia bài phóng chỉnh tề quyển sách bên trên lấy đường hạo đã từng lưu lại vết tích nhìn xem trên giường gấp gọn lại mềm gấm lý huyện thanh trong lòng than nhẹ một tiếng hắn cuối cùng đi quấn phòng một tuần lý huyện thanh chậm rãi ngồi có trong hồ sơ mấy cái bên cạnh đây là đường hạo luyện chữ lúc yêu nhất ngồi ngay ngắ vớt ư k h ẽ lên á n tán loạn trên bàn chữ c u ố n thổi đến hơi mỏng phụ trần cứng cắp chữ viết đập vào mỹ mắt bắt đầu thấy cái tia thôn quê thiếu niên hình ảnh lần nữa rõ ràng hiện hiện não hải từ nay về sau bên ngoài ngươi cùng ta lấy phu thê tương xứng hô kính phu thê chi lễ ở bên trong ngươi cùng ta liền tự do sinh hoạt không can thiệp chuyện của nhau chờ phụ mẫu trăm năm lúc chính là ta và ngươi ly hôn lúc từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng chiếu tại não hải đâm ở trong lòng lý huyện thanh chưa phát giác ở giữa lá trá rơi lệ thanh lệ trượt xuống tinh xào khuôn mặt giọt giọt nhỏ xuống trong tay chữ có lên tại thời khắc này lý huyện thanh hận cực cái k i a lạnh nói tương hướng chính mình nhưng nếu không có cái này chút băng lãnh lời nói nếu như lúc đương thời người vì thiếu niên này vỡ giáp nếu như lúc đó chính mình không nổi cố chấp có lẽ cũng sẽ không l â n lạc tới cục diện hôm nay thế nhưng là thế gian này nơi đó có quay lại đạo lý không biết qua quá lâu im ắng khóc thành nước mắt người lý huyện thanh chậm rãi lấy lại tinh thần nhìn xem bị nước mắt thấm hoa chữ c u ố n ra sức lau sạch lấy dường như muốn đem phần này duy nhất ý nghĩ lưu giữ lại lúc trước lời thề son sắt tuyên bố lần này bắt trinh chính là một lần cuối cùng làm bạn đường hạo nhưng chuyện tới bây giờ lý huyện thanh mới phát giác làm cái này ly biệt chính thức đến đến lúc chính mình là lại cỡ nào không căm lòng v i y ệ n nhi phụ thân mang về tin tức tốt gấp rút bên trong sen lẫn hưng phấn tiếng hô ngoài cửa chuyển đến lý h u y ề n thanh côn u quýt lau khô cạn ấn nên ra đến hầu t ứ t phủ nghe xong lão phu nhân vỡ nát lại nại đã là sau hai canh giờ sự t ì n h cổ nhân dườm già hôn sự lễ tiết đổi mới đường hạo tưởng tượng lão phu nhân chân trước vừa đi mấy cái trong quân doanh bạn cũ liền theo nhau mà tới còn tại t r ì n h lý lễ tiết trình tự đường hạo ngồi tại bác phòng liền có thể nghe thấy chức phủ đệ viện tiếng hò hét đường hình tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a loại này việc vui sao vậy không nói trước thông báo các huynh đệ một tiếng liên la chính là vọng chúng ta trong quân đội sớm c h i ề u ở chung nghe thấy cái này thanh â m quen thuộc đường hạo trong lòng vui mừng đi ra việt tử liền trông thấy ba hưng ơ p h ấ n thế ra công tử ca đối diện xông vào đến t r ư ờ n g tôn sung trình sử mặc tô khánh kiệt chật vừa thấy mặt cái này ba giao hảo công tử ca liền đâm đâm đường hạo lồng ngực trình sử mặc chỉ vào đường hạo treo bừa ngươi tiểu tử này không đủ nghĩa khí a loại này đại h ì sự ẩn giấu đủ sâu a một đường bắc trinh chúng ta thế nhưng là một điểm không biết rõ tình hình a đường hạo vô vô ba ngày g ơ cánh tay lên nói ta cũng là mới vừa nghe nói cũng cảm thấy cực kỳ vội vàng trường tôn s u n g dựng vào đường hạo bà vai lung lay cười nói được tiểu tử ngươi cũng đừng chiếm tiện nghi còn k h v e mẽ hai vị này thiên tiên cái kia không phải người bên trong long p ư ợ n g tô khánh kiệt vậy dựng vào đường hạo một bên khác bà vai nói lại nói ngươi đến lúc này thế nhưng là đắc tội không ít thế ra đệ t ử à chỉ sợ không ít người nguyên nhân quan trọng ghen sinh hận nghe ngươi một lời ta một câu đường hạo đưa tay phất phất nói đắc các ngươi ba cũng đừng trêu cho ta ta cái này còn vì người tiếp tân chờ một đống lớn sự tình vội vàng đâu sau khi nghe xong đường hạo nói như thế ba người cùng lúc vô vô lồng l g ự c chăm miệng một lời nói có chúng ta tại a nhìn trước mắt ba cá nhân đường hạo trong lòng nhất thời sáng lên hạ tại trường an thành giao hảo thế hệ trẻ tuổi kỳ thực cũng không tính nhiều trước mắt cái này ba quen đi nữa tất bất quá trước mắt ba người này đối với hôn sự quá trình tất nhiên so với chính mình quen thuộc không ít vừa v ẫ n có thể làm người trợ giúp hiện bây giờ kém chính là người tiếp tân chính là hậu thế p h ụ rể ba vị này huynh đệ tuy là n ạ c tiếp lại không bệnh sắp kết hôn cưới vợ cả thế tử chính thích hợp việc này gặp đường hạo có chút do dự trưởng tôn sung vô vô đường hạo bà vai nói tiểu tử ngươi việc này cũng không cần nhiều quan tâm người tiếp tân một chuyện ta tất nhiên ngươi gom góp bài diện như thế nào đi nữa cũng có thể cho ngươi ra đủ sáu người ngươi cứ yên tâm liền là giải thích đẩy đường hạo nói trở về phòng rồi nói sau chương năm trăm năm mươi hai hai đầu giật d â y chương năm trăm năm mươi hai hai đầu giật d â y đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm đường vương gà nữ cũng không phải việc nhỏ định b ắ t hầu phủ để x í n h lễ đã sớm tại ngô thông thu xếp d ư ớ i mang đến lý phủ cùng công chúa phủ bên trên dòng g ã trên trăm cái dương sinh lễ gió mát một điểm không nhẹ có thể nói là để đường hạo tiêu hao hết như thế chút thời gian đến chính mình quân công đổi lấy hoàng kim tơ lụa cùng mình trà rượu bên trên đoạt được lợi nhuận một trận đại hôn xuống tới cơ hồ hoa vừa đường hạo t í c h xúc vệ quốc công phụ bên trong tại lý t ĩ n h biểu dương tình huống về sau toàn trong phủ dưới đều chấn kinh mặt mũi tràn đầy kích động lý t ĩ n h càng là vung tay lên lập tức liền muốn yêu cầu một lần nữa triệt để chỉnh lý phủ đệ tuy là bây giờ theo cửa hải cuối năm còn không lâu sớm đã chỉnh lý qua nhưng hồng phất nữ vẫn là đi theo lý tính tự thân lên trận chỉ điểm lấy người làm nhóm nên dọn đi dọn đi nên quét sạch quét sạch kết hôn đại sự nên có làm đại sự bộ dáng trang hôn sự này đối lý ra mà nói song hỉ lâm môn màu son tơ lụa bao vây lấy chùi u l ù i nhanh cây giấy đỏ dán đèn lồng bên trên cũng đã dán lên hỉ c h ữ cả lý phủ dần dần trở thành hải dương màu đỏ một phái vui mừng bộ dáng so với năm đó quan thời gian càng thêm náo nhiệt liên tại toàn phủ bận rộn thời gian một chút đại thần trong t r i ề u vậy lục tục no ngoe lấy chúc mừng lý huyện thanh được phong công chúa cùng tìm được tốt tư tên tuổi hướng lý phủ bên này nhét quả mừng thằng đến lúc chạm vào tối tại bữa tối bên trên đối với nhân tình thế thái chất phác lý tĩnh nhìn xem chiếm tấm kiện ốc xá quả mừng có chút không hiểu hỏi thăm Phu nghe h h â n n n ữ quả tặng này k ô、so、công n phong phong còn nhiều hơn trên mấy lần. Hồng phất Nữ nhìn g giá, khỏi chút phú Phu Phất đi. với có mức quốc lúc, quá quý mấy Sao so Lao ra x m mặt mê mang lý tính, bỉm cười, nói, Đây chính là cảm cảm mình trên Tĩnh, thấy nhiều, tặng thế thấy ta tức thu nói. chính ngươi nhiều, những người này à, thế nhưng là sẽ không cảm thấy nhiều. Nếu là ta đoán không này không nhiều. Ngay sai, ra Lý là lệ là là Lý chỉ hầu phủ cười, cái được Đây đều à, sẽ sợ vậy lý t ĩ n h nghi ngờ trong lòng và phần lần này chính là đường hạo đại hôn nên thu lấy quả mừng lẽ ra tối đa mới l à nhìn xem lý t ĩ n h ở một bên ngốc nghỉ hồng phất nữ có chút quay đầu nhìn thấy trong khuê phòng ngồi tại b à n trang điểm trước cẩn thận trải vớt lý huyền thanh nói bây giờ thân nữ nhi phần đ ệ bạn không giả nhưng cuối cùng bất quá là một cái xưng hô thôi nói cho cùng huyền nhi bất quá là trong quân một cái phổ phổ thông thông tướng quân thôi nhưng gả vào hầu tức phủ liền thành đường phu nhân trải qua hồng phất nữ nói như thế trải qua tựa hồ có chỗ minh ngộ vớt ve cái chán s ợ i dâu nói phu nhân nói cái này chút các t r i ề u thần chính là hướng về phía đường hạo mà đến đưa những quà tặng này cũng là ỉ vào đường hạo thể diện lời tuy là rõ ràng lại đúng giờ bên trong cái này chút quần thần nội tâm đường hạo còn ngược quán tuổi tác đã cùng cái này quốc công chi vị cách xa một bước mặc cho ai vậy nhìn ra cái này tân tấn hầu ra tiềm lực vô hạn lần này thừa dịp cái này đại hỷ sự tình cùng lý ra giao hảo đến lúc đó lý huyện thanh nếu có thể thổi một chút lời nói nhẹ bên hai một chỗ đương nhiên sẽ không thiếu lý tính bị môi hư lạnh một tiếng nói cái này chút quần thần thâm tư còn coi là thật tinh tế tỉ mỉ phượng dương c á t làm lo liệu lần này hôn nhân đại sự vững thị thông báo hai phe người trẻ tuổi chính là chức trách chỗ tại lý phủ bên kia vương thị đã phái ba quốc công quý phụ trước đến lo liệu chính mình tại trường tôn vô kỵ nâng đỡ run rẩy đi vào trường nhạc tầm cung công chúa chật v ừ i vào cửa cung trường nhạc công chúa liền đón dâu từ trước đi nên đón cái này lao nhân hiền lành nếu là dựa theo tôn ti mà nói có lẽ là ngươi thần tử trường tôn thị tộc lao đồ c ổ còn không đến lượt một cái trường công chúa trước đi nên đón nhưng nếu theo thị tộc học viện mà nói vị lao phụ này người chính là trường nhạc công chúa tổ mẫu làm từ tôn trước đi nên đón vậy đúng là bình thường kéo lên khô cạn bàn tay trường nhạc công chúa đỡ lấy lao phu nhân hướng về mềm sập đi đến Cái dài này không m ộ trương giai đoạn bên t ê n Nhân hung hăng tán Láo niệm niệm Phu d t r ư ờ nhạc g n công chúa dù sao là cao quý hoàng tất trưởng công chúa lão phu nhân đang nói lời nói này lúc cũng không điểm danh nhưng ý vị của nó đã rất rõ ràng nên tiếp cái này từ thiện ánh mắt nghe hòa thuận ngư khí trường nhạc công chúa trong lòng ấm áp nhiều năm không thấy cái này a mẫu vẫn là như lúc trước trong khi nói chuyện khắp nơi lộ ra thương lượng ngư khí rất có một loại cảm giác hòa hợp cảm giác b ă n g t u y ế t thông minh trường nhạc công chúa tự nhiên có thể minh mộ lao phu nhân nói nâng bên trên cái kia gầy còm cánh tay cười nói a mẫu lo ngại lý cô nương chính là con ta lúc bạn chơi thở nhỏ lúc chính là không có gì giấu nhau hào hưu lần này nhập hầu tức phụ nhất định là cùng nàng hòa thuận chung sống tình như tị mọi đồng dạng lao phu nhân lo lắng chính là cái này chính thống công chúa cầm công chúa giá đỡ đẻ người lần này nghe xong vậy yên lòng nhìn qua bên người thanh tú bóng người ngự trọng tâm lớn lên nói ra hầu tước phủ đường hạo tinh quái nhạy bén có tình có nghĩa ngươi lần này n h ậ p cả lão thân tin hắn sẽ thực tình đợi ngươi chỉ là thân ngươi chỗ hoàng thất cơm ngon áo đẹp đến hầu tước phủ cũng không có như vậy dễ chịu hầu tước phủ gia nghiệp không nhỏ không nói đến đường hạo hoàng thất trang viên hầu tước phủ đưa rượu lê tứ trà phô ngươi cũng phải giúp sấn giúp đỡ to như vậy một cái phủ đệ tiền tài ngân lượng tiêu hao cũng không ít làm hầu tước phủ nữ chủ nhân ngươi phải hiểu được công việc quản g a tương phu làm xứng trước thế tử không cần thiết cùng vị hôn phu của ngươi cãi lộn không cần thiết cùng lý cô nương tranh giành tình nhân một khi mở ra lời nói h ộ tựa hồ lão phụ nhân này luôn có tới mang không xong việc có đạo không hết nhắc nhở chương 553 t i d ư ờ n già g lễ nghi chương 553, t i d ư ờ n già g lễ nghi đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc t r à tìm ngày một ư ơ i năm tháng b ố bận rộn hầu tức phủ để cuối cùng dần dần thanh nhàn xuống tới ba ngày tốt đã cho tốt một mươi sáu hai mươi hai hai mươi b ố lão phu nhân sợ trận này đường vương khâm điểm hôn sự xảy ra cái gì sai lầm cố ý chọn lựa lớn nhất dựa vào sau ngày này kỳ đã hoàn thành sung phong nhận việc trình sử mặc tô khánh kiệt trưởng tôn sung kéo lên lý thái cùng lý khắc hai vị này trưởng nhạc công chúa kk a a còn có bị đường hạo vãn hồi qua thể diện lý hối làm người t i ế p tân hết thệ đều là đã chuẩn bị xong cũng chỉ chờ lấy hôn kỳ đến phái r a binh sĩ đám vệ binh vậy ở đây lúc đem thu tập được cây bông vải đều mang về nhìn xem tràn đầy ba ba bố t ử bên trong chứa lấy cây bông vải đường hạo trong lòng đại hỷ cái này chút cây bông vải đem có thể căn đoan chính mình có thể sảng chọn ra giống tốt đến tiến hành gieo hạt đi ra dưới mắt c u i tháng b ố chính là cây đ ô n g vải gieo hạt thời cơ tốt cái này chút các binh sĩ trở về chính là thời điểm thời gian cực nhanh tại cuối tháng tư cuối cùng gieo xuống cái này chút hy vọng hạt giống tùy theo mà đến chính là cái này đúng hạn mà trí lại cưới thân lúc hầu tước phủ nhà trên một nhóm triệt để công việc lưu đủ lên liền ngay cả trưởng tôn trong phủ người hầu cũng bị trưởng tôn vô kỵ mang đến không ít công chúa xuất giá đối với loại này hoàng gia chuyện quan trọng trưởng tôn vô kỵ không dám có nửa điểm qua loa răng đèn kết hoa hầu tước phủ bên trên khắp nơi màu son tơ lụa bao khoả cái kia cửa phủ chiếu lên lấy thật to hỷ chữ coi trọng đến phá lệ vui mừng trong hai ngày cây bông vải hạt giống đường hạo ở trên trời tảng sáng lúc liền bị nữ quản gia đốc xúc r ờ i giường còn đang mơ hồ đường hạo híp n ử a tấm mắt xúc lên ổ chăn một tiếng gấp rút tiếng hò hét từ ngoài cửa chuyển đến này nha ngươi làm sao vẫn là một bộ không tỉnh ngủ bộ dáng hôm nay thế nhưng là đại sự không cần thiết trái thời gian nghe thấy lại n h ả y âm thanh đường hạo liền biết rõ nhất định là trưởng tôn gia vị kia a mẫu lại đang thúc giục gấp rút n g h e ngoài phòng lại n h ả y âm thanh tại tì nữ nhom phục thị dưới mặc quần áo rửa mặt xong vừa mặc cái này màu son vui mừng c ắ t phục lao phu nhân liền do bốn vị quốc phục đỡ lấy đi vào đến lao trong tay phụ nhân bưng một bát vỏ trứng nhuộm thành màu son trứng gà nhìn xem đường hạo nói hôm nay chính là đại sự tiểu tử ngữ nhưng tuyệt đối không nên đi công tác a o tranh thủ thời gian ăn vui t r ứ n g một hơi ăn xong cái này chút vui t r ứ n g đường hạo vừa mới đứng dậy chuyển ra p h ò n g ngoài sáu người tiếp tân đã trở tại bên ngoài đã lâu t r ì n h sử mặc bóp nằm đấm đâm đâm đường hạo nói ngay đại hôn tiểu tử ngữ như vậy lãnh đạm ngay vậy đường hạo ôm áy náy nở đủ cười hướng về phía đám người chắp tay một cái lao phu nhân đâm đâm đường hạo phía sau lưng nói không còn sớm nên đón dâu nghe vậy đường hạo trước ngực treo cực đại gấm hoa xuất lĩnh lấy sáu người tiếp tân xuyên qua bận rộn đám người hướng về ngoài phủ đệ đi đến nương theo lấy nữ quản sự một tiếng đón dâu lên đường gào to ngoài cửa phủi hai cái trong chậu đồng vang lên pháo cối lốp bốp tiếng vang ở thời đại này tùy thời có hòa dược nhưng lại chưa rộng khắp sử dụng càng đừng đề cập pháo cối dạng này sự vật đường hạo mặc khắc p h ụ tiếp qua cầu tàu phủ lấy hoa hồng ô truy gơi trên đến dươm già nghi thức về sau cả đón dâu đội ngũ tại tiếng cổ nhạc bên trong lên đường cả đội ngũ trọn vẹn hơn trăm người tiền tiền hậu hậu trên đường trình trình t ề t ề trải rộng ra trên đường đi vây xem đại đường các con dân chật ních tiếp vào hai bên chúc mừng hát lớn vượt lập tức thất bên trên đường hạo rất có một loại thi đậu trạng nguyên lang a o gấm về quê cảm giác đến m ỉ m cười không ngừng cùng ven đường đại đường các con dân chắp tay chào hỏi chen trúc đón dâu đội ngũ cuối cùng đến cái này ngoài hoàn thành văn v õ b á quan nhóm sớm đã chen trúc tại cửa cung trở lấy từng cơn tiếng c ủ nhạc sen lẫn pháo cối nổ vang đường hạo tung người xuống ngựa chập dãi đi vào cung bên trong trường nhạc công chứa thân phận tốt quý lại là tại trong hoàng cung này cả nghi thức xuống、tới. ngược lại là lộ ra phá lệ trang trọng nghiêm túc đương nhiên tuy là hiện bây giờ lý huyện thanh cũng bị thêm vào công chúa danh hảo nhưng c h a cứu kỹ cảng trường nhạc công chúa thân phận địa vị h i ề n hách bởi vậy tại cưới bên trên cũng là trước đem trường nhạc công chúa cưới tại lộ trình bên trong thuận tiện cưới lý huyện thanh đối với hoàng thành cưới như vậy nghiêm cẩn trong lý phủ cưới thì sẽ có có một chút dân gian hương thổ khí tước vui đùa ẩm ĩ lý phủ cửa đứng đầy lấy vui mừng tặng t h ư ở n g mọi người nên có tin mừng tiền kẹo mừng một dạng không b t thằng đến nhìn thấy tay kia cầm đại bẩm người xuất hiện tại cựa phủ bên trong đương hạo mới hoàn toàn tin tưởng chính là trong lý phủ nữ tử độc thủ nghe t r ì n h x ử mặc giảng cái này chính là một cái tập tục chủ yếu là vì cho tân lương kiểm tra khảo nghiệm cô ra mới đương nhiên đánh là thật đánh trên bậc thang lý phủ người làm nhìn xem chen chen ồn ào đón dâu đội ngũ hô t ố t t ố t đều an tính dưới bắt đầu ra đề mục rất nhanh cái này náo nhảy cửa rất nhanh liền yên tĩnh lại làm trên chiến trường đồng sinh cộng tử hào huynh đệ t r ì n h x ử mặc dẫn đầu sông lên đến vậy bất kể như thế nào ra đề mục la hét để cho ta tới cái kia lý phủ nắm lấy đại bồng nữ tử hé miệm nở nụ cười dương dương trong tay đại bồng nói trình công tử có thể nghĩ tốt lần này thế nhưng là văn thi a nghe nói là văn thi trình sử mặc quay đầu lại hướng lấy đường hạo một xe miệng ra hiệu chính mình cũng không thể tránh được sau khi nghe xong đường hạo mỉm cười đẩy ra đám người đứng ra nói làm p h i ề n các hạ ra để mục đi chương 554, cưới tân lương chương 554, cưới tân lương đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm tuổi đời 20, l i ề n có thể danh vàng trường an đã từng một bài hào phóng từ khúc tăng thêm sáng sủa trôi chạy ơn luật khiến cho thủy điệu ca đầu tại trường an thành bên trong truyền miệng nổi tiếng bây giờ cái này đại h ỉ thời gian thật vất v à bắt được dạng này thời cơ đám người tất nhiên sẽ không để cho đường hạo lừa dối quá quan cầm vậy lý phủ n ữ quyến tại trước mặt mọi người có thể có khảo giáo một phen đường hạo kinh lịch cũng là may mắn cùng cực nữ quyến trên mặt lộ ra một vòng vui mừng cười mỉm nói ra đây thành đ ề u biết định bắc hầu tài văn chương xuất chúng trường an thế hệ trẻ tuổi bên trong ít có người so hai tân n ư ơ n g đều là trường an thành bên trong tuyệt đại gia nhân không bằng định bắc hầu liền làm đến một bài thi tử khen ngợi hai vị tân lương như thế nào tại cái này thơ phong thịnh hành trường an mọi người thích nghe thi tử nhất là tuyệt diệu thi tử Cùng tại thi hội bên trên muốn uống rượu thiếu một dạng liền luôn cảm thấy có chút c h ố n g rông cảm giác tất cả mọi người mặt ngậm chờ mong chờ mong nhìn xem đường hạo đường hạo đứng ở trước cửa phủ hơi suy nghĩ một lát một thiên thi t ử liền nhảy vào náo hải thiên thu vô tuyệt sắc vui mừng mục đích là giai nhân nghiêng nước nghiêng thành diện mạo kinh hãi vì thiên hạ người không đội không chậm thanh â m chậm giãi niệm đi ra không có hoa lệ từ ngữ trao c h u ố t không có một lời một câu miêu tả cái kia đại mi môi son nhưng tại trong câu chữ bên trong lộ ra một cỗ lực á p quần phương cảm ra đến ngắn n g i trầm mặc về sau có người nhịt không được kêu đi ra thơ đúng là thơ hay đứng tại đường hạo sau lưng lý hối n g h e bên thai lớn tiếng khen hay cùng từng cơn tiếng vỗ tay miệng bên trong yên lặng thấp giọng b ị t ụ một lát sau lý hối thật sâu trước mắt bóng lưng một chút trong đôi mắt dâng lên bên trong một vòng khâm phục đến nếu là bảy b ư ớ c thành thơ chính là đường hạo trùng hợp đắp ra nếu là nói mà chống đỡ liên giao đấu thổ phiền vương tử bất quá là thôn quê ở giữa chơi một chút không phải trên bàn trò xiếp như vậy giờ này khác này đây cơ hồ đối đáp đồng dạng thơ văn chính là đường hạo tài văn chương tạo nghệ chân thực khắc họa bên trong ở trong lòng nặng nghề thở dài một tiếng chính mình cuối cùng vẫn là bại bởi tiểu tử này giờ k h ắ c này lý hối cũng không thể không thừa nhận trước mắt cái này đường hạo mới là hoàn toàn xứng với trường nhạc công chúa nhân tuyển dưới mắt trương an thành bên trong ưu tú nhất hai nữ tử đều là đã thành đường phu nhân thật sự là tiện sát người bên ngoài á vệ quốc công phủ bên trong các nữ quyến chật ních cả lý huyện thanh khuê phòng phần trang điểm cắt phục lý huyện thanh nghiêng người ngồi tại trên giường mềm đang lựu d i ệ u nữ quyến bên trong lòng tràn đầy hoan hỉ trở lấy đường hạo đến đây hồng p h ậ t nữ nghe ngoài cửa phụ truyền đến từng cơn âm thanh ủng hộ trong lòng q u ý lên nhìn xem cửa khuê phòng nhìn quanh thiếp thân nha hoàn miệng lớn chuyện gì xảy ra để các nàng đừng làm rộn quá qua, chậm trông thấy hồng phất nữ lo lắng t h ầ n sắc một cái gan lớn nha đầu t r e o đồ nói lý phu nhân cái này gả nữ nhi làm sao ngươi so nữ nhi còn gấp sau khi nghe xong nha hoàn điệu nhỏ hồng phất nữ liêu mi dựng lên sang r ộ n g người cô gái nhỏ này còn dám rêu cận lên chủ tử xem ra là ngứa ra ngứa muốn bị ăn gậy lại nói như thế hồng phất nữ trên mặt lại không có bất kỳ cái gì nộ khí vậy đến hồng nương cười mỉm nhìn xem hòa thuận lý p h ụ trên dưới nói lý phu nhân c h o phủ chủ tớ c u n g hoan ngược lại là làm cho người cực kỳ hâm mộ bất quá thời gian này đây lý phu nhân cứ việc yên tâm bên kia có trương quý người nhìn chằm, chằm. sẽ không chỉ hoan g canh giờ hồng phất nữ nói lên mấy câu khách sáo thần s ắ c trên mặt vậy hòa h o a lại bay đầu lôi kéo nữ nhi tay nói mẫu thân trước kia phạm qua sai lầm thẹn với hạo nhi ngày sau mẫu thân ở trước mặt hướng hạo nhi xin lỗi có thể có cục diện hôm nay cũng là thương thiên chiếu cố chúng ta lý ra gả đi qua về sau ngươi cần phải đối hạo nhi khá hơn chút không cần thiết lần nữa hướng mẫu thân như vậy đang khi nói chuyện hồng phất nữ xoa bóp lý huyện thanh lòng bàn tay vỗ vỗ nói vậy không cần thiết hướng lúc trước như vậy người tùy hứng đằng sau lời nói cũng chỉ có hai mẹ con lòng dạ biết rõ cái gọi là tùy hứng chỉ chính là đường hạo vừa mới và o ở lý phủ lúc lý huyện thanh đối xử lạnh nhạt nhìn nhau nắm hồng phất nữ tay lý huyện thanh trịnh trọng nói ra mẫu thân yên tâm phần này được không dễ hôn sự chính là thượng thiên ban đơn nữ nhi chắc chắn đối xử tốt tận tâm phục thị phu quân đang khi nói chuyện có nha đầu xông vào đến hưng phấn hô hòa nói đường hầu ra làm thơ thanh thúy thanh em vịnh tụng lấy câu thơ chỉ làm cho trên giường mềm lý huyện thanh trong mắt sáng lên chính mình cái này phu quân đúng là ở đây lúc cũng không quên triệt lộ hắn một thân tài văn chương mang theo một vòng hờ rỗi sắc mặt tường đỏ lý huyện nói ra ừ cái này canh giờ chính ở chỗ này thối khỏe k h o a n đâu đường hạo có thể về nhà chồng miệng cái này liên quan lại làm ra tốt như vậy thi t ừ đến hồng phất n ữ trên mặt càng vui mừng cười ha hả nói ra nếu là chúng ta lý ra bại cũng đừng lại nơi đó m u a đúa trước cửa lố ban đừng để người ta xem chúng ta lý ra trò cười cái k i a hồng nương mắt nhìn sắc mặt đại hỉ mâu nữ hai người nói tiếp cái này bại một lần sợ là các nàng cũng không tiện thi lại rời đến vậy liền chuẩn bị đón dâu đi theo nhà đầu vật ra truyền đạt hồng nương chỉ thị cửa đón dâu đám người liền bắt đầu rơi vãi chứa ngũ thủ p h ư c túi t r i n h sử mặc ngược lại là đủ cơ linh thừa dịp đám người xoay người nhặt phúc túi cứ thế mà cho đường hạo gạt ra một con đường đến cho hồng phất nữ kính qua t r à tại hồng phất nữ liên tục căn giặt dưới lý huyện thanh quế cùng xuất giá ngụ y ý không muốn đem nhà mẹ để hỏng tính nết đưa đến lấy nhà chồng đến đọc xong tức phụ đã qua cửa kiệu hai kiệu một ngựa mới chậm rãi lái hướng hầu tức phủ hồng phất nữ cầm cái c h á c không nhìn xem xa đến xe ngựa cái này thiện cảm nữ nhân cuối cùng nước mắt chảy r ò n g huyền nhi sau này ngươi chính là người được ra mẫu thân hát nước vẩy gạo mong ước ngươi tại lý phủ qua hạnh phúc không lo ăn mặc cực kỳ giúp chồng dạy con bên cạnh hồng nương đưa qua tay lụa an ủi lý phu nhân ngươi vậy khỏi phải lại lo lắng nhất định phải bắt một thân bản sự như thế nào thiếu lý cô nương ăn mặc ngươi a cũng đừng lại lo lắng hồng phất nữ trong mắt ch đúng vậy a hiện bây giờ huyện nhi cũng là nắm đường g i ả phúc chỉ là trường nhạc công chúa dù sao cũng là hoàng thất quý trụ ta cái này làm mẫu thân lo lắng hai nàng có chút ma sát bên này còn đang lo lắng nữ nhi đầu kia đón dâu đội ngũ đã đi ra thật xa đón dâu nghi cho đội dơ cao lên vui mừng cờ xí chậm rãi ngừng đến hầu tức phủ cửa hồng nương trong trẻo lời nói vang vọng trước cửa phủ nhi lan anh tuấn thế tử hiền hòa môn hộ xương c á c bách niên hào hờ gặp cầm lụi đỏ vây quanh hải đồng cùng mọi người đường hạo trong lúc nhất thời có t r u n đốc lúc trước sớm nghe lão phu nhân giảng thuật hôn lễ bên trong hạng mục công việc ghi lại bảy tám ph bây giờ một lưu hành một thời phấn ngược lại là đem cái này chút lạnh nhạt lễ nghi lại quên bảy tám phần t r ì n h sử mặc g ì m ngựa ngừng tại đường hạo bên cạnh mắt nhìn không biết làm sao đường hạo cười đ ù a nói bị ngây ngốc lấy đây là để xe lấy tốt tặng thưởng giải thích t r ì n h sử mặc xích lại gần đường hạo bên hai nói phúc túi tiền tài à đường hạo lúc này mới giật mình minh ngộ đưa tay hướng trong túi sờ đến thầm nghĩ may mắn đường vương cân nhắc chu toàn nhớ tới chính mình cũng không bao nhiêu t í ế p xúc đưa không ít sắp xếp gọn phúc túi không phải vậy lần này thật đúng là dưới không đài cảm t h á n cùng lúc đường hạo rất là kinh hãi cái này cổ lúc đại hôn chi tiêu thật đúng là không nhỏ l i ê n vì lần này đại hôn nhà mình cơ sở đã t h ấ y đ ấ y xem ra sau này còn cần mở rộng chính mình s ả n nghiệp làm nhiều chút mới mẻ đồ vật đi ra thân lương rơi làm từng bước mang theo t r ì n h từng t r ư ơ n g được hồng đẹp đ ẽ ghế đầu chặt chẽ dọn xong thẳng trải ra trước cửa phủ bậc thang chỗ tại đường hạo s ố c lên đại kiệu một khắc này chung quanh tiếng nghị luận không dứt lọt vào thai ai nha đường tướng quân thật sự là có phúc lớn a chật chật một môn cưới song công chúa đại đường chỉ có thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ còn không phải sao trai tài gái sắc diễm phúc không cặn a mang theo đám người cực kỳ hâm mộ ghen ghét đường hạo nắm hai vị nương tử đứng lên hồng đẹp đẽ ghế đầu quế châu một mạc trong sân đã từng hăng hái thái tử điện hạ bây giờ đã là một giới phổ thông thứ dân lý thừa càn thân mang một mạc áo mỏng nhìn lên bầu trời đứng chắp tay thiên không cạnh nắng ấm ấm áp lý thừa càn nhìn xem như sợi thu bạch vần một lát nhìn qua hoàng thành phương hướng nói chắc hẳn bây giờ mội mội đã đến hầu tức phủ đi bên cạnh người làm nhìn xem trong mắt giả sơn bên cạnh bày biện bóng mặt trời chắp tay nói gia chủ bây giờ xác nhận thân lương nhập môn canh giờ bây giờ lý thừa càn bị giáng chức thư dân thái tử điện hạ sưng hô thế này đã không thích hợp sau khi nghe xong lý thừa càn tấm kia t i ể u tụy trên mặt t h ẳ n g nhiên nói m ộ i m ộ i lần này huynh trưởng vẫn là mang tội c h i thân không thể tiến về hoàn g thành tự mình chúc phúc nhìn ngươi thông cảm giải thích lý thừa càn phật qua mặt túi thấp gõ má một sợi tóc xanh lũng bên thai về sau lộ ra đã lâu một vòng mỉm cười hơi đỏ lên viền mắt đường hạo trầm ồn cơ linh bên ngoài năng trinh t h i ệ t chiến ở bên trong đa mưu tốc trí có phần hiệu buôn bán tri đạo là đáng giá phó tháng người huynh trưởng sa tại quế châu chúc mỗi mỗi bách n i ê n hảo hợp phu thê đồng tâm. Thành phong quay đầu nhìn t xem s n u lưng núi cao nguy nga tại quay đầu lúc lý thừa càn trên mặt không khỏi dâng lên một vòng bị thương đứng hồng băng ghế đi chuyển tông mang cưới ngựa yên giác hồng vui chắc hẳn cái kêu hôn sự tràng diện rất là náo nhiệt chứ nghe nói lý thừa càn tra hỏi thiếp thân một bị tùng cung kính c h ắ c tay không người nói gia chủ cần gì như thế thương cảm bệ hạ có thể từ triều đình dùng ngòi bút làm vũ khí bên trong r a sức bảo vệ gia chủ có thể thấy được bệ hạ đối với gia chủ vẫn giữ có một vệ ý nghĩ chắc hẳn chỉ cần gia chủ có t h ể thống cải t i ế n phi thay đổi triệt đề nếu không bao lâu liền có thể lại lên triều đình cái kia đ ạ i đường thái tử chi vị sớm muộn sẽ lời còn chưa dứt đã được lý thừa càn phất tay đánh gãy thái tử một t ừ ngày sau liền không muốn đề cập người làm kia trong lòng chầm xuống ngậm miệng không nói thân thể cung thấp hơn lý thừa càn hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi lên trước nhìn xem sáng sủa trời c h ồ n thở dài một tiếng thôi thôi trên triều đình thiết nhật ta là sẽ không còn được gặp lại chắc hẳn t h a n h t ư ớ c sẽ thuận lợi tay h ta leo lên hoàng v ị đi c h ỉ mong v ị đệ đệ này sau này có thể đ ố i ta t h ủ hạ lưu tình chương 556 d a n h c h í n h một thuận chương năm t r ă năm m ư d a n h c h í n h n m ộ n thuận đại đ ư ờ n g c h i t r â n t h ế võ thần cc trà t t m n h ậ p môn b á i thiên địa thuận lợi hết tay bên trong đường vương một thân thực phục thân đến đại hôn hiện trường nhìn xem chậm r ã i xuyên qua hành lang chạm mặt tới đường vương đường hạ o hơi kinh ngạc hôn lễ, lễ nghi vệ tại thời khắc này thoáng dẫn đường hạ đ ư n g dậy không người nói thân gặp qua đường vương bên cạnh lý huyện thanh cùng trường nhạc công chúa vậy theo sát phía sau hướng về đường vương an nhi thần gặp qua phụ vương đường gia thiết thân lý thị gặp qua bệ hạ lý huyện thanh k h ẽ i không người phúc lễ đường vương hiện nhiên vậy chú ý tới cái này vì diệu tục danh biến hóa từ b á i thiên địa một khắc kia trở đi lý huyện thanh liền không còn là lý p h ụ thượng quốc công tiên k i m mà l à định bắc hầu đường hạo nương t ử ánh mắt chậm rãi tại ba người trên thân lưu c h u y ệ n đường vương sắc mặt vui mừng nói chất nhi ngươi cần phải đa hướng lý cô nương linh giáo lần này nhập hầu tức phủ chính là đường phu nhân chớ có đem cung bên trong không tốt tính nét cùng nhau mang tới sau khi nghe xong đường vương lời nói trường nhạc công chúa đỏ mặt lên nghiêng liếc một chút lý huyền thanh sáng r i n g p h u hoàng hải nhi cẩn tuân dạy bảo đường vương khẽ gật đầu chậm đi hai bước chậm rãi ngồi xuống nhìn trước mắt ba người này mỉm cười gật gật đầu phất tay ra hiệu ba người bọn họ đứng dậy đến nguyên bản ngồi tại cao tọa bên trên lý tĩnh vừa muốn hành lễ lại bị đường vương đưa tay đánh gãy nói miễn lễ đi vệ quốc công đường hạo tại trường an thành bên trong vô thân vô cố lại là người mang về người làm vị trí này lại thích hợp bất quá nghe nói đường vương lời nói lý tính chậm rãi ngồi xuống lần nữa đường vương đến thăm để lý t ĩ n h vậy bất ngờ thường thường q u â n thần thành hôn đường vương sẽ cho rất nhiều ban thưởng liền xem như công chúa xuất giá hơn phân nửa là tại hoàng thành rất ít xuất hiện tại dân gian dù sao hoàng gia huy nghiêm như thế nào xuất hiện tại một cái nho nhỏ hầu tức phủ đường vương xuất hiện tại đại hôn hiện trường cũng ngồi tại vốn nên đường hạ phụ mẫu ngồi xuống ngồi cao bên trên nhất thời để cả đại hôn chủ thứ xuất hiện b i ế n hóa liền như là hiện tại dựa theo lễ pháp trình tự đang d i ậ n bái xong thiên địa về sau liền nên nhập đồng phòng nhưng hiện tại đám người lại không biết như thế nào cho phải tuy là quy củ bị đánh đoạn nhưng là vẫn ai cũng không dám nói gì đường vương cười mỉm nhìn một chút bốn phía ăn mừng các triều thần chậm dãi nói đường hạo thân thể cư trong triều chức vị quan trọng bây giờ lại là cao quý hầu tước người ở rễ thân phận tất nhiên không thích hợp nay chấm liền vì đường hạo chính danh thân phận giải thích đường vương có chút quay đầu nhìn về phía lý tính nói vệ quốc công c á i k i a một tờ hơ nước nghe thấy đường vương hỏi lý tính chắp tay nói b ậ y hạ lúc trước chính là lao thần nóng vội phạm phải sai lầm như lại dạng này kết cục lao thần vừa lòng thỏa ý lao thần chỉ mong hảo nhi có thể thương cảm lao thần tha thứ lao thần phạm phải sai、lầm. giờ n à y k h ắ c này đường hạ o mới hoàn toàn minh ngộ nguyên lai、like、đường vương lần này đến đây chính là chuyên môn vì chính mình chính bản thân mà đến chỉ là sự tỉnh chỉ sợ tại các triều đại đ ổ i thay bên trong đây là lần đầu đi đường vương ánh mắt nhìn về phía đứng trong sánh đường đường hạ o nói đường hạ o như vậy giải quyết ngươi có thể hài lòng là một cái người đời sau đường hạ o vốn là đối với người ở rể một chuyện cũng không hướng cổ nhân như vậy bao lớn để ý nhưng nhặt đường vương cùng lý tính coi trọng như thế với lại bây giờ kết cục có thể tính được song hỉ lâm môn đường hạ tự nhiên không có lời h n giận mang theo một môn cảm kích đường hạ không người vái trào lễ nói vậy hạ hôm nay có thể tới chính là ta đường hạo vinh hạnh thần vạn phần hài lòng đường vương quét qua đứng đấy ba người trên mặt cực kỳ vui mừng vỗ tay nói như thế rất tốt t r u n g quanh cái này chút các lao thần nguyên bản căng cứng thần sắc tại thời khắc này vậy trầm tính lại nhìn xem còn đang xứng sờ đường hạo đường vương phất phất tay nói tiểu từ ngươi còn đứng ngây đó làm gì chấm vẫn chờ mở hỉ yến đâu nghe được đường vương lời nói đường hạo cười h ắ t hắc phân phó nữ quản gia khai hiến nắm h ơ n vui vào đọc phòng hai vị mỹ kiểu nương tại hồng nương an bài bên trong phân biệt ngồi trên bàn trà hai vị mỹ tỷ phân biệt bưng một cái khay bạc đựng bên trên một cái cô nhỏ nối đ ô i nhau đi vào nhìn một chút cái k i a cô nhỏ đường hạo liền biết rõ cái này nhất định là chọn khăn văn c h i vật cô nhỏ gảy nhẹ khăn văn rơi xuống hai vị tiểu thê mặt mày mầm xuân sắc mặt mỉm cười hồng nương dâng lên ba chén rượu đến cười nói hầu ra phụ nhân uống vào cái này chén rượu h ợ p cần phu thêm một thể ba người cầm lấy trong cái khay bạc rượu n h ư ỡ n g đối ẩm hết sạch đến tận đây kết thúc buổi lễ hầu tước phủ bên trong nhiều hai vị mới nữ chính đường v ư n g đến đường hạo cũng không dám ở lâu tại thu xếp tốt hai vị tiểu thê về sau Phía sau quay qua ra người phòng. Nhìn qua cái bắc khi i a k é p cửa l ạ phi h t â nghe ảnh, n t r ư ờ n ạ hạ, c công chúa không tiếng, nói. Ừ. Cái này đường hạo, tàng nghĩ đúng tàng n g khép thâm khi h ra Sau kim kiểu. têu một bất lộ, cái Ừ, là kim kiểu. Sau khi nghe xong lời này lý huyện thanh chậm rãi nghiêng đầu lại hai bó ánh mắt tại thời khắc này đụng chạm cùng một chỗ lý huyện thanh có chút chăn c h ở một lát sau chậm rãi sắn thân trên bên cạnh cánh tay ngọc nói công chúa đ i ệ n hạ chúng ta cũng không thể tùy ý đường hạo như vậy rời đến nếu không đợi ngày mai lúc chúng ta đem hắn tốt tốt khảo t r a một phen nhìn xem cái kia chào đón xinh đẹp mắt to Trường n h ạ chương Công c ú a k có năm trăm c h năm mươi bảy mỹ sợi sinh ra chương năm trăm năm mươi bảy mỹ sợi sinh ra đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm động phòng bên trong hai người trò chuyện với nhau thật vui Vốn là trong u duyên duyên quá ưu ổ thổn i chơi, bây giờ lại có cùng lúc gả vào một cái phủ. Hai người biết cái lại nhỏ bạn cùng cũng không nhịn được thổn thức cảm thán. Không biết là duyên phận này duyên cớ, vẫn là cái này đường hộp phủ. thức hạo lúc lúc là là là thú. có được cảm cớ, mức bây gả vào một t lúc nói cười đường hạo đẩy cửa vào trong tay dẫn theo lại là một cái hộp cơm đợi đi vào trước b à n đường hạo bung ô xuống hộp cơm nói lần này chắc hẳn các ngươi vậy đ ó i đây là ta chuẩn bị thức ăn mau thửa dịp ăn nóng điểm rằng thật hôm nay đại hôn hết thể đều là đã kết hôn sự tình làm trọng đối với nhà gái mà nói càng la cần sáng sớm tinh tế trang điểm đoạn đường này x u n g tới thẳng đến hiện tại dọn nước không vào kỳ thực trên giường ngồi hai vị sớm đã bụng đói kêu vang lý huyện thanh nhìn xem bàn kêu bên trên hồ cơm âm thầm nuốt nước miếng nói đại hôn tiệc rượu chưa kết thúc hai ta nếu là bây giờ ăn cái này đây chính là loạn quy củ sự tình trường nhạc công chúa trong lúc nhất thời vậy có chút tâm lo nói cái này thức ăn chúng ta không thể ăn nếu là chuyền gia đến tất nhiên sẽ nói chúng ta không có lấy nghĩa hai người lời tuy như thế nhưng vẫn là hữu ý vô ý liếc bên trên cái kia thức ăn vài lần nhấp nhẹ môi son ở giữa bục lại bất tranh khi ủ c ụ kêu lên nghe nói cái này thanh âm rất nhỏ đường hạo trong lòng nợ nụ cười ngôn ngữ hiền lành nói ra đây chính là bên ta mới vụ n trộm ăn cơm phòng lấy r a kiếm không dễ cứ như vậy phơi lấy rất đáng tiếc lại nói cái này bên ngoài khách mời quả thực quá nhiều chiêu này hô một tuần xuống tới ta còn không biết muốn tới giờ nào giải thích đường hạo vỗ vỗ hộp cơm nói cũng đừng trách ta không cho ngươi h a i nói à hôm nay nếu là ta say xuống tới các ngươi cái này liền có thể muốn chịu đói cả ngày đường hạo lời này không giả nếu là để tại người bình thường nhà bà b à sẽ nhớ tới con dâu chịu đói sẽ vụ n trộm cái kia chút thức ăn đến phân cho con dâu ăn nhưng đường hạo khác biệt thân thế là một câu đố mẹ đẻ còn không có kết luận liên là cái kia mẹ nuôi bây giờ cũng không biết tung tích bất đắc di dưới mới từ lý t ĩ n h đến đây thay thế đường hạ phụ mẫu chủ trì cái này hôn nhân đại sự một cái khắc nghiệt thô cùng võ tướng bây giờ nơi đó sẽ đem tâm tư để ở đâu chỉ sợ là coi như lý t ĩ n h nghĩ đến vậy kiên quyết không biết cái này làm trong lúc nhất thời ngồi ở giường giường hai người liếc nhau đứng dậy để lộ cái kia hộp cơm lên n g ả y trong hơi nóng hương khí nào h tới trước mặt thanh lục rau xanh bên trên đắp lên lấy khối lớn hồng nhuận phất thịt, nhìn mùi hương đậm đặc một phía hết sức mất miệng chưa động đôi lúc hai mít i ể u nương đã thèm nhỏ dãi t h ơ n g quá a phu quân còn biết làm đồ ăn mang theo một vòng không thể tin trường nhạc công chúa mừng rỡ nhìn qua đường hạo nghe nói lời ấy đường hạo c ư ờ i nhạt một tiếng nói đạo này đồ ăn nhìn như phổ thông kỳ thực không tầm thường ta cho hắn đặt tên gọi là mì sợi đây chính là độc nhất vô nhị liền xem như trong hoàng cung vậy không kịp ăn không tin ngươi hai nếm thử đang khi nói chuyện đường hạo lông mày nhữ lại rất nhiều một bộ đã tính trước bộ dáng đẩy ra rau xanh phía dưới mảnh mặt lăn lộn đi ra lý huyện thanh khe to mày bước lên một cây mì sợi nói cái này bánh canh xác thực muốn mảnh bên trên rất nhiều coi trọng đến phá lệ tơ lùa giải thích lý huyền thanh có chút bên cạnh mục đích nghi hoặc nhìn xem đường hạo nói cái này thật có người nói như vậy mỹ vị bánh bột tại đường triệu lúc đã không phải vật hi h á n gì cực kỳ phổ biến nhưng đối với đại đường mà nói bất luận cái gì đồ ăn đều là lấy trứng nấu làm chủ liền cầm lấy bánh bột mà nói cũng là như thế tại trong đại đường phạm là mang tô mì ăn đều là nhỏ bánh hình dạng bởi vậy hậu thế mì sợi tại đại đường sưng là bánh canh đương nhiên cái này chỗ khác biệt vậy phá lệ rõ ràng đường hạo làm ra đó là mảnh lớn lên mì sợi không phải loại kia liên miên thành khối bánh hình dáng vừa dứt lời bên cạnh trương nhạc công chúa đã bước lên một tún căng trùng miệm b rau xanh mùi thơ m ngát bao vây lấy nồng đậm thịt chưa tương hương trong nháy mắt tại trong miệng xê dịch lan lộn một loại hoàn toàn mới vị giác trải nghiệm tràn ngập ngươi cả môi lười ở giữa trường nhạc công chúa một bên nhai nuốt lấy một bên mơ hồ không do nói ra nô ân không tệ không tệ mùi thơ m ngát bên trong mang theo nồng đậm mùi thịt tăng thêm thuận hoạt bánh bột quả thực có một loại nói không nên lời tư vị nghe nói tán dương lý h u y ề n thanh v ậ y không kịp chờ đợi nhâm nhi thưởng thức nhấm nuốt hai lần chợ cảm thấy muốn ăn tăng nhiều trên mặt tránh qua một vỏng vẻ mừng rỡ nói thịt mập mà không án mặt này ăn cũng thuộc về thực sức lực đạn rằng thật đúng là chưa hề ăn qua mỹ vị nhìn xem hai người ăn như gió c u ố n bộ dáng đường hạo trong lòng n ở nụ cười một bát mì sợi cũng làm cho các n g ư ơ i như thế ngạc nhiên đây là chưa để quả ớt gia vị bán thành phẩm nếu là để cái này chút há không phải là các ngươi còn có thể để các ngươi không dừng được m i ệ n g đến mỹ thực trước mặt tựa hồ cái kia chút nguyên bản ướt thuốc quân sáo vậy đã ném sau ó không đến một nén nhang thời khắc hai bát mì đã thấy đ ấ y uống xong cuối cùng một ngụm nước dùng trường nhạc công chúa khen lần nói canh vị thuần hậu tiếng nói lưu hương phu quân thật sự là tốt kỹ nghệ lý huyện thanh buông xuống bắt b ũ a cười nhẹ nhàng nhìn xem đường hạo nói phu quân ta xem tối nay không bằng chúng ta vậy ăn cái này thon thả như thế nào sau khi nghe xong lời này trường nhạc công chúa trong mắt để ánh sáng liên tục gật đầu thấy thế đường hạo khỏe miệng nhét lên nói hai ngươi chỉ biết một mà không biết hai vắt mì này phí lúc phí sức nhưng t u y ệ t không tốt làm trông thấy hai cặp thất lạc ánh mắt đường hạo một trận bất đắc dĩ khoát tay một cái nói tốt tốt ngày khác ta đang cấp các ngươi làm còn lại chương năm trăm năm mươi tám nam lính nạn đói chương năm trăm năm mươi tám nam lính nạn đói đ phi phi tiếp đ tục gần nửa tháng mặt mũi mưa rầm khó tránh khỏi để cho người phiền lòng tức giận nóng này vứt xuống quyển sách đỗ quân sức nhanh chân bước ra ốc xá đẩy cửa ra thấu khẩu khí có chút để cho người ta kiềm chế ưu ám dày đặc thương cùng tuyên cáo đáng người trận này ưu ám sẽ tiếp tục mấy tháng đồng dạng mấy ngày nay đến nay đỗ quân sức lớn lên làm một cái ác mộng ngậm thấy phi l a m người chết đói đ ầ y đất nạn dân bắc tiên cái này không chỉ có để trên mặt hẳn cái kia bôi âm chầm càng sâu trái tim vậy có chút ẩn ẩn bất ăn thương quân việc lớn không tốt một tiếng gấp rút hô quát xuyên qua màn mưa kinh hoàng truyền đến đỗ quân sức trong lòng không tên x i ế t chặt nhìn xem mấy bước ghé qua tại trong mưa bóng người chính là phi l a m rũ ti cao thang đỗ quân sức chậm đi hai bước đứng ở dưới mái hiên nhìn cả người ướt đâm cao thang nói chuyện gì như thế kinh hoàng cho tới bây giờ bóng người cũng không ngư phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất nước mưa thuận sợi t lo lắng trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi cao thăng nói kho lúa kho lúa bên kia xảy ra chuyện ngay vậy đỗ quân sức thân hình không khỏi lắc một cái trong lòng đột nhiên bị nắm chặt biên giới châu quận kho lúa xảy ra chuyện cái này làm không tốt xảy ra đại sự đỗ quân sức má một bên bắp thịt nâng lên nhìn xuống quỷ bóng người nói mất trộm vẫn là không khớp sổ sách mặt đất bóng người đã xưng suy nghĩ vánh mắt túi người đến đắp tốc hạt này mầm nấm một biến chúng ta hơn phân nửa lương thực toàn xong tin tức này phảng phất giống như trời trong khích lịch trực tiếp tia chấp tại đỗ quân sức trái tim đỗ quân sức thân hình lay động chậm rãi đẩy sau hai bước không thể tin nhìn qua cao thăng run dày bờ môi nói sao tại sao có thể như vậy mặt đất thân ảnh nằm sấp thấp hơn đầu lâu va chạm lấy kiên cố thổ địa khóc kể lệ đều do thuộc hạ giám sát bất lực không thể tới lúc xem xét l i ê n tại hôm nay thuộc hạ chuyển thương lúc mới phát hiện cái tia chút lúc trước thu lại lương thực đã nấm m ố c biến không thể dùng ăn đỗ quân sức cắn chặt h à n răng nắm chặt nằm đấm nhìn qua mặt đất cao thăng giờ khác này đỗ quân sức thật nghĩ đem cái này thất trách rũ ti đánh gần chết l i ê n tại năm ngoái bệ hạ ngự giá thân trinh đã từng xuất hiện qua lương thảo cung ứng tình huống tại nam trinh thổ phiên một chuyện lắng lại về sau đường vương càng là đối lương thực vấn đề dặn đi dặn lại có ai nghĩ được ngắn ngủi này một năm cũng chưa tới canh giờ bên trong liền phát sinh chuyện thế này cái này không thể nghi ngờ là là tại khẩn yếu quan đầu thư giãn tiến hành húng chi dưới mắt gặp chiến h ỏ a tác động đến phi lam cũng không từ tán đến trong đại quân tỉnh lại nhóm này lương thực một nửa là vì đóng giữ binh đại quân cung cấp thường ngày tiêu hao còn mặt kia đây cũng là vạn bất đắc dĩ lúc an bài cái này chút chưa dàn xếp lại nạn dân đỗ quân sức cẳng răng hông g ữ nhìn x mang ta đi xem một chút nhanh đang khi nói chuyện nắm chặt thức dậy bên trên rũ ti xông vào cái này trong mưa p h ù n không nhiều lúc hai người đã đứng ở cái này kho lúa bên trong nhìn xem cái kia t ú c hạt bên trên toát r a mầm non cái này chút vàng nhạt n h ă n sắc chiếu tại đỗ quân sức trong lòng lại như là nhất kích vô hình thiết truy hung hăng đập lên tại đỗ quân sức trong lòng cái gọi là hơn phân nửa kỳ thực là báo cáo sai nhắc tới thực tế chỉ có thể nói cái này thương bên trong còn thừa không có mấy trong tích tắc đỗ quân sức trong lòng như ép tiên kim trọng thạch nội điên giống như chạy lượt mỗi cái to to nhỏ nhỏ nhà kho đỗ quân sức tâm đông nhiên ngã vào hầm băng không thể nghi ngờ ngoại lệ lớn thương bên trong toàn bộ như lúc trước thấy đều cổ xưa túc hạt đã n ấ m m ố c biến không thể dùng ăn còn sót lại không nhiều hai cái ổ cũ dạ còn có thể t r è o chống chút thời gian run g dày có chút đỏ bừng bờ môi đỗ quân sức chán nản ngồi liệt tại mở rộng kho lúa cửa bên hai kinh hô cái này chiếu tướng thanh â m dường như xa xa cuối chân trời một dạng đỗ quân sức nhìn xem thất hồn lạc phách đi tới bóng người trong lồng ngực lên cơn giận g ữ đột nhiên đứng lên đỗ quân sức nhất cứ đạp lăn trong tầm mắt bóng người gầm thét lên cái này đầy kho lương thực h c nước, nước mưa tuân ảnh rơi, rơi xuống thấm ướt quần áo tới pha lấy cao thăng trên sợi tóc bùn ô nhìn xem cái kia nằm sấp túi tại trong mưa bóng người đôi quân s ữ t hốc mắt bắt đầu hót nghiêm nghị nói chiến hỏa vừa mới lắng lại biên giới con dân trôi giạt khắp nơi không có lương thực thức ăn phi lam bách tính khắp nơi bắc tiên n g ư ơ i có biết cái này chút lương thực chính là chúng ta không ngàn binh sĩ một năm khẩu phần lương thực như vậy không đại quân ăn cái gì lấy cái gì cho cái kia chút nạn dân con lương run dày chập trùng bi thương tiếng nước nợ từ trên mặt đất chậm dãi chuyển đến b ậ y hạ đối tướng quân đủ kiểu tín nhiệm mới đưa như thế chuyện quan trọng truyền đạt cho tướng quân là thuộc hạ sai thuộc hạ sai sau khi nghe xong cái này liên miên bất tuyệt nhận lầm âm thanh đỗ quân sức trong mắt có nước mắt trở xuống cái này ngày xưa cẩn trọng thuộc hạ ít có sai lầm nhưng hết lần này tới lần khác lần này đúng là xông ra đại họa cái này họa Thế nhưng là quan hệ đến mấy chục ngàn phi lam nạn dân sinh t ử tồn võng a đỗ quân sức bất lực rũ tay xuống nhắm mắt lại màn từ tôn nói đọc ngựa liền có thể vào cung chương năm trăm năm mươi chín đường vương thần tín chương năm trăm năm mươi chín đường vương thần tín đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm thái cực điện các t r i ề u thần lẫn nhau chắp tay nói tốt hôm qua đường hạo đại hôn mang đến h ỉ khí vẫn rào rạt tại chúng thần trên mặt chuyện trò vui vẻ bên trong chúng thần chờ đợi đường vương ra đến ngoài điện đỗ quân sức nội tâm tâm t h ầ n bất định sắc mặt nghiêm trọng nhanh chân bước vào cung điện liền quỳ trong điện không nói một lời chúng thần gặp đỗ quân sức bộ d á n g như vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau cảm giác sâu sắc nghi hoặc t r ư ờ n g tôn vô kỵ nhìn sang quỳ trên mặt đất lù lù bất động đỗ quân sức lại nhìn một chút cao sĩ liêm ra hiệu cao sĩ liêm trước đến hỏi thăm đỗ quân sức chính là lúc đó huyền vũ môn lúc đường vương thủ hạ một thành viên nhỏ tuổi nhất hồ tướng phụ trách huyền vũ môn giải quyết tốt hậu quả công việc rất được đường vương tín nhiệm tại huyền vũ môn biến cố về sau người này liền tự nguyện rời xa triều lãnh binh đóng quân phi Lam, ít có hồi gặp trường tôn vô kỵ băng tới ánh mắt cao sĩ liêm chuyển chuyển bước chân nhìn xem quỷ bóng người nửa ngày vẫn là chậm rãi lắc đầu người này là đường vương t h â n tín trâm mặc ít nói cần tuân thánh mệnh chỉ sợ chính mình hỏi không nên hỏi sự t ì n h đến trong lúc suy tư trong điện truyền đến một tiếng mảnh lớn lên thái giám thanh â m vậy hạ giá đáo chúng thần k h ô n g người vai trào lễ về sau đường vương liền trông thấy quỷ trên mặt đất đ ố quân s ư ớ c trông thấy cái này một mực bên ngoài tướng lãnh hồi c h i ề u đường vương trong lòng bản năng dâng lên một vòng dự cảm không tốt đến chậm rãi vị long tọa vào chỗ đường vương thần sắc có chút r u lên nói đồ ái khanh vì sao quỷ th quỳ một chân trên đất thân ảnh đầu rủ xuống thấp hơn cao giọng đáp lại nói thần có tội nhìn bệ hạ trách phạt nghe nói lời này đường vương có chút v ặ n lông mày nói có tội nói tới đường vương trong lòng mình cái này luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt cẩn thận tướng lãnh tại trên tay mình cực ít phạm tội nhưng chưa hề lại có có lần này như vậy khẩn cấp nghĩ tới đây đường vương trên mặt hiện lên một vòng nghiêm túc t h ầ n sắc âm thầm nắm nắm lau nghỉ lan can quỳ trên mặt đất thân ảnh thân hình có chút run dậy nói bệ hạ tội thần quản giáo không nghiêm khiến kho lúa bên trong độ lương nấm mốc biến nảy mầm mấy năm qua này lương thực đều đều báo hỏng vừa dứt lời triều đình trung thần sắc mặt đột biến bất luận là bình dân vẫn là binh sĩ lương thực chính là sinh tồn chi tan trong giữ bất thiện khiến đội lương báo hỏng đây chính là muốn chặt đầu đại tội quả nhiên trên triều đình đường vương n h ả một cái đ ư n g đến chỉ vào trên điện quỷ túi bóng người nghiêm nghị nói đường đường một thành viên đại tướng liền kho lúa cung thủ không được chấm cần ngươi làm gì long nhan giận dữ lại hồ tiếng gào thét â m tại cả trên đại điện quên quần trong lúc nhất thời cả triều đình câm lại không nói gì không ít đại thần có chút túi đầu nhìn qua trong tay hương t ấ m Nín n hơi g ư thân thân mắt thấy đường vương thịnh nộ trưởng tôn vô kỵ liếc mắt mặt đất bóng người khẽ cắn môi đứng ra hiện bây giờ đã không có trưởng tôn vô kỵ tại sao lương nhắc nhở chỉ sợ cái này dưới cơn thịnh nộ không phải rét tức gióc thịt làm kinh lịch qua huyền vũ môn biến cố lao nhân cũng biết từ trận kia kiếp nạn đi ra người có đang khi nói chuyện t r ư ở n g tôn vô kỵ chậm rãi dương mắt màn nhìn xem trên điện đường vương chỗ ánh mắt nhìn tới đường vương đã bất vi sở động cái kia trời ưu ám trên mặt không nhìn thấy bất luận t cái gì muốn giảm bớt hành vi phạm tội động tĩnh trường tôn vô kỵ đón đến tiếp tục nói dưới mắt khúc viên lê đã tại đại đường rộng khắp thông dụng đất cày mở rộng lương thực tăng thu nhập đ quân quân công, công qua, qua nhưng ớ q lần này trưởng tôn vô kỵ cho mình cái này bậc thang đằng sau sự tỉnh liền rất tốt giải quyết đường vương nhìn mắt trưởng tôn vô kỵ khe gật đầu nói triệu quốc công nói không phải không có lý giải thích đường vương đem ánh mắt chuyển rời đến đô quân sức trên thân chỉ chỉ. đô ái khanh mất lương chi tội tội không thể tha thứ c h ấ m n i ệ m triệu quốc công vì ngươi biện hộ cho phân thượng liền để ngươi viên này đầu người tạm gửi trên cổ sau đó ngươi muốn tổ chức binh sĩ sinh sản mau chóng đem cái này lương thực bổ đủ đứng lên đi nghe xong đường vương nói quỳ trên mặt đất đô quân sức cuốn quýt dập đầu tạ bệ hạ long ân giải thích lại hướng phía trưởng tôn vô kỵ chắp tay nói tạ qua trưởng tôn đại nhân đường vương vung tay lên nói hộ bộ thượng thư ở đâu nghe nói hỏi thăm một cái lao giả vội vàng trong đám người đi ra đứng tại trên điện chắc tay nói thần tại l i ề n có thể đ i ề u đủ phi l a m châu quận một năm lương thảo uy nghiêm thanh âm không được xế vào lão giả sau khi nghe xong mặt lộ vẻ khó xử trần c h ờ nói cái này t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi quyên tiền chi ý t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi quyên tiền chi ý đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm ngoài ý liệu lão giả kia không có cao giọng tiếp nhắm diện dụ ngược lại có chút khó chịu đồng dạng đường vương ánh mắt sáng lời có chút dương lông m à y chậm dài đứng lên nói nhưng có khó xử nghe vậy lão giả chậm dài k h n g người lắc đầu nói Bệ bề bộn việc, việc hạ nghìn nhiều trăm công quốc sau ự l thần cũng không mở miệng. Dưới mắt hoàng cất mở bị, tập bất thể trì tháng đến cũng phi chỉ hai thời lam, thửa gian. quá duy có có Sau khi nghe xong lời này đường vương trong lòng đột nhiên giật mình đột nhiên ở giữa đứng lên lông mày quất ngang từ tiên triều đến sơ đường lúc kho lúa đ â y đà lúc nào xuất hiện qua việc này như vậy bình thường tình trạng người cái này hộ bộ thượng thư thấy thế nào quản hoàng thương đội lương vì sao ít như vậy nghe nói lời này lão giả cuốn quýt quỷ giạp xuống đất nói v ậ hạ minh giám lao thần đều là y theo đường luật tiến thương nhập thương đều có ghi chép c hơn ỉ là dưới mắt c á tề lô một chỗ, năm g b i nay đến mấy chục đến vạn binh sĩ một ngày muốn dùng ăn lương thực chính là một cái con số trên trời chớ nói chi là trong năm đó mấy lần chinh phạt tính toán ra đường hạo mang theo kỵ binh cũng tính là tiêu hao rất nhỏ nhưng một lần bắc trinh một lần nam hạ cái này hai lần thế nhưng là mấy chục vạn đều xuất động chỉ ít một tháng có thừa cái này tiêu hao xuống tới cũng không phải tùy tiện một chút xíu dự trữ liền có thể thỏa mãn lão giả kia đương nhiên cũng biết nguyên nhân này nhưng cái này t r i n h phạt chính là đường vương tự mình chuẩn đấu hắn lại như thế nào dám nhắc tới đi ra nhãn châu xoay động lão giả nghĩ tới một chuyện cũng q u y ế t đem lời nói giật ra đến thanh châu chi điện l ã o thần lập tức đi thăm dò xử lý chỉ là tề lỗ chi điện lộ trình xa xôi đợi đưa về trường an chỉ sợ một tháng có thừa sau khi nghe xong lời này đường vương cứng lại bước đi thong thả bên trên hai bước nói thân thể ở tại vị không nhu nó trước nửa tháng bên trong thu đủ tề lô khắp nơi thuế lương vận chuyển về trường an nếu là nửa tháng sau c h â m nếu là không gặp được lương thực ngươi liền không cần tới này triều đình lao giả sợ h ã i cùng cực nằm dạp trên mặt đất run dậy đáp lại nói vi thần cần tuân thánh m ệ n h xử lý xong một cái cái này nan để kết quả là lại lơ lửng trên đầu đỗ quân sức lẳng lặng đứng trên triều đình nhìn xem thở phì phì ngồi xuống đường vương không dám thở mạnh một ngụm vốn là chính mình yêu cầu điều lương nhưng chưa từng nghĩ liên lụy gia hoàng thương đã ngang hàng sự tình đến lớn như vậy một chuyện đến gặp sự tình một lần nữa trở lại treo mà chưa giải chỗ nhất là hiện tại đường vương tình cảnh có chút xấu hổ hứa hẹn tốt cho đỗ quân sức lương thực lúc này lại không bỏ ra nổi đến cao sĩ liêm mắt nhìn ngồi tại ngồi cao bên trên mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu đường vương nói Bệ hạ lần này đại chiến vừa mới kết thúc binh tốt đều cần nghỉ ngơi dưỡng sức đại đ ư ờ n g bắc cảnh đã định trong năm đó vậy còn vô đối ngoại dụng binh chi ý không bằng cái này chút lương thực chức gấp rút tiếp viện phi lam hai tường còn lại từ thành châu c h i địa vận đạt hoàn thành lại tính toán sau vừa dứt lời trưởng tôn vô kỵ nhìn xem sắc mặt vẫn như cũ không được tốt đường vương nói v ậ hạ phi lam chính là tiểu châu quận cần thiết lương thực kỳ thực cũng không nhiều nếu như độ qua nguy cơ lần này chắc hẳn túc gạo một năm hai vụ nam phương nếu không bao lâu liền có thể tự cung tự cấp thậm chí có thể cho chúng ta đại đường hoàn thành giao nạp thuế lương giải thích trưởng tôn vô kỵ nhìn chung quanh một chút chúng thần nói một thần lời nói lần này không bằng một lần giải quyết nam phương nạn đói vấn đề câu nói này nói là nói đến đường vương tâm lý đến quân cho thần hứa hẹn nếu như móc móc lục soát khó tránh khỏi dẫn tới đám người chế nạo duy nhất một lần giải quyết vấn đề mới là chính đạo sau khi nghe xong lời này đường vương khẽ gật đầu sắc mặt vậy thư giãn không ít đưa tay nói t r i ệ u quốc công, n h ư n g có l ư ơ n g sách.、Trường、tôn r ư ờ n g t vô kỵ liền rất ưỡn ngược thân nói thần hôm nay liền làm làm Giải ưỡn ngược thân nói thần hôm nay liền làm làm ư ơ n g ngược lại là bạc khí trưởng tôn vô kỵ cũng không phải cái gì từ thiện ra mà là trưởng tôn ra tiền tài nơi phát ra cũng không ở chỗ chức quan này bồng lộc quan chức b ồ n g lộc đối với trưởng tôn vô kỵ tới nói chẳng qua là tiền tài nơi phát ra một góc của băng sơn trưởng tôn hoàng hậu về trời trưởng tôn một thị danh vọng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hạ xuống bây giờ có thể vì xuất ra chút tiền tài vì đường vương phân yêu đề cao trưởng tôn một thị tại đường vương trong lòng phân lượng vẫn là có lời dù sao nếu là đường vương lập xuống tâm vương phi đến lúc đó trưởng tôn một thị liền cùng cái này chút quốc công nhóm không kém nhiều trưởng tôn vô kỵ tính toán có con chúng thần nhóm lại làm sao không biết cả đại đường mọ sát tuyệt đại bộ phận đều do trưởng tôn một thị cầm giữ chú tệ binh khí nông dụng coi trọng các loại cái này đều là muốn dùng đến sát ở trong đó lợi nhuận sợ là chỉ có trưởng tôn vô kỵ trong lòng rõ ràng ai nha trưởng tôn đại nhân a ngươi nhưng là muốn l a o hủ mệnh a một tiếng r a thét dài âm từ trong đám người truyền tới một vị lao thần treo một t r ư ơ n g sầu mặt đứng ra chắp tay nói l a o hủ tuy là tại triều làm quan nhưng ta cái kia bất tranh khí hài nhi bệnh ma quấn thân chi tiêu không nhỏ giải thích lao thần mặt hướng đường vương nói l i n h nam c h i địa chính là lão hủ thê tử nhà mẹ đẻ chỗ tại không phải lão hủ không muốn lấy tiền q u ê tiền chỉ là cũng hoàn toàn tiền mong rằng bệ hạ minh xa có lẽ là vị này một mạc lão thần trong nhà quả thực khó khăn nhưng trải qua này người vừa nhắc tới cả triều đình đang trầm mặc một hơi về sau bắt đầu rối loạn lên trường tôn đại nhân tiểu ra bên trong còn có nằm trên giường không dậy nổi tám mươi mẹ già dưới có gào khóc đòi ăn tuổi nhỏ trẻ mới sinh nhìn đại nhân thương cảm a trường tôn đại nhân nhỏ vừa mới vào chiều không lâu cũng không tích chữ bao nhiêu tích x ú ca cái này quên tiền một chuyện lão hủ hữu tâm quyên tặng lại xấu hổ vì tròng ví tiền dốc t u y ế t chương năm trăm sáu mươi mốt quân vương tri đạo chương năm trăm sáu mươi mốt quân vương tri đạo đại đường chi trấn thế võ thần cc Cha trưởng m Ngự hoa viên. hoa t tôn vô kỵ nhìn xem trước người đường vương rất có chút phẫn hận nói ra cái này chút các lao thần mỗi cái c á o giả cả ngày la hét tầm ý lấy thiên hạ con dân một nhà thân đại đường con dân tương thân tương ái bây giờ thân nhân gặp nạn lại đủ kiểu chối tử giải thích trưởng tôn vô kỵ đập ngu bàn tay một bộ ưu sầu bộ dáng nói vậy hạ ngươi xem việc này như thế nào cho phải đố quân sức tuy là mình mở qua công thần tất nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều nhưng quân vô hy ngôn nhất nôn cựu đình nói ra đến lời nói như là dội ra đến nước như vậy như thế nào cho hắn một cái công đạo đường vương lại là sớm tại đoạn trước xoay người lại nhìn chăm chú trưởng tôn vô kỵ nói người tâm ý trâm đã lĩnh quên tiền sự tình vốn là cam tâm tình nguyện các lao thần như thế cũng hợp tình hợp lý phát thóc sự tình xem ra còn cần bàn bạc kỹ hơn đường vương giải quyết dứt khoát trưởng tôn vô kỵ cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói việc này xem như lật qua một trang không còn đề cập xuân về hoa nợ muôn hoa đua thám khoe hồng thanh phong quất vào mặt từng cơn hương hoa xông vào mũi đường vương chắp tay đứng ở hành lang thưởng thức muôn hồng nghìn tía thế giới n ó n tay có tiết tấu đập n u bàn tay giống như đang chầm tư Cái nhắc à y trường t an à nhà n bên trong, nhà ai nghiệp phô trường lớn nhất、mở. Bình thản lời nói như gió xuân ôn hòa, lại như cũ để trường tôn vô giật mình trong lòng. n h phô hòa, h giật gió ai lời lại vô mở. cũ để kỵ tới cả trường an gia nghiệp trường tôn gia tộc chiếm lấy đại đường màu s á t phía sau có đại đường đế quốc cái này lớn nhất kim chủ độc chiếm giới kinh doanh nao đầu đó là sát bên trên đinh đinh sự tình đường vương ý này chẳng lẽ muốn tìm thịt mỡ chen chất béo bây giờ trường tôn hoàng hậu về trời trường tôn nhất tộc tránh cho không cùng hoàng thất quan hệ trở thành nhạn chẳng lẽ lại đường vương thật muốn sửa trị triều đình tại việt trường tôn vô kỵ cái chán ẩ n ẩ n gặp mồ hôi có một chút kinh hãi chi tiết áp trường tôn một thị vì đại đường chấn d i ữ nấu s á t lý số đệ nhất cái chan khẽ nâng trường tôn vô kỵ gặp đường vương thần sắt trầm tĩnh nói bổ sung nếu là trừ đến trường tôn một thị còn lại quốc công mỗi người mỗi vẻ rất khó định đoạt đường vương dường như đối đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa khe gật đầu nhưng lại chưa mở miệng không biết còn muốn cái gì vinh công công khẽ rời đi bước chân có chút không người nói vậy hạ nhắc tới gia nghiệp có một người lại là đột nhiên tăng mạnh tại thương đạo phía trên rất có chút thủ đoạn đường vương chậm rãi q u a n người liết một chút cẩn thận từng ly từng tý vinh công, công trong đôi mắt tinh quan t i ệ m nhấp nháy trầm giọng nói đường hạo nghe có chút c h ậ p t r ù n g ngữ khí vinh công công đã cảm nhận được trong đó mấy phần tức giận đường hạo cưới trường nhạc công chúa đã chi tiêu không ít tuy có phong phú đồ cưới tức khách nhưng dù sao chính là q u y i tiền tốn kém sự tình vinh công công cung thân hình có chút chìm xuống nói đường hạo chính là thương nghiệp kỳ tài làm nghề nghiệp mua bán rất có thủ đoạn b ậ y hạ sao không chịu kiến đường hạo về phần cái này kiếm tiền con đường phát tài có lẽ đường hạo có khác cao chiêu lần này giải thích ngược lại là dễ nghe đường hương sắc mặt hơi chậm dỡ lên một vòng ý cười nói tiểu tử này cổ linh tinh quái giỏi về phát minh sáng tạo ngược lại là kỳ tài quay người thời khắc đường vương cơ cánh tay một cái nói chỉ là lần này tiểu tử này vừa mới thành hôn còn tại tình đúng lúc nếu là đã quấy dày có chút không ổn quân vương c h i tâm t h â m bất khả chắc nhìn như bình thản lời nói kỳ thực có thâm ý khác dạng này khó giải quyết vấn đề vứt cho đường hạo nói thực tại rất có vài phần quân vương ném đánh c h i ngại đi theo đường vương nhiều năm vinh công công làm sao không hiểu được ý này giờ này k h ắ c này thiếu chính là một cái triệu kiến đường hạo lý do vinh công công trên mặt mỉm cười nói vậy hạ đường hạo tân hôn đại sứ đã về phần nhi nữ tình trường ngày sau m ư i lớn lên quốc sự không việc nhỏ nhất là liên quan đến nạn dân thủ biên giới tướng sĩ khẩu phần lương thực tính mạng càng là trọng yếu nhất tin tưởng đường hạo trong lòng cũng có định đoạn trường tôn vô kỵ thoáng nhìn đường vương trên mặt cái kia bôi ý cười vậy chắp tay phụ họa vinh công công nói cực kỳ đường hạo chính là thanh niên tài tuấn đại biểu càng ứng v ì đại đường rộng rãi tài tử làm tốt làm gương mẫu b ậ y hạ phó thác quốc sự chính là đối đường hạo tín nhiệm cùng tôi luyện h ắ n tiểu từ nơi nào còn có lý do chối từ đâu kẻ xứ người họa đang cùng đường vương tâm ý đường vương cao giọng nợ nụ cười ngón tay chỉ điểm hai người nói các ngươi a lời hữu h í c toàn để cho các ngươi nói tận lời nói ở giữa thay đổi lúc trước buồn dầu ngược lại một bộ thư giãn thích dí quân chính là chủ của một nước không gì làm không được dù cho giải quyết không vậy nhất định phải phái người giải quyết đắc tội với người sự tình cũng nên có người đứng ra đến quân vương chịu trách nhiệm vinh công công chính là dạng n à y người chắp tay vái chào lễ về sau vinh công công có chút không người nói lần này lão nô liền xin được cáo lui trước chi sẽ định bắt hầu một tiếng đường vương có chút phất tay nói đi thôi chấm ngược lại là muốn nhìn cái này thương đạo kỳ tài phải chăng có thể vì chấm phân ưu dài nạn vinh công công lĩnh mệnh lui ra chậm rãi ra ngự hoa viên đợi vinh công công sau khi đi cả trong ngự hoa viên chỉ còn đường vương cùng trưởng tôn vô kỵ đường vương trên mặt ý cười dần dần thu liễm nên tiếp trưởng tôn vô kỵ ánh mắt nói ngươi có biết thanh châu chi địa vì sao chậm chạp nộp lên trên không thuế lương trưởng tôn vô kỵ nghe vậy trên mặt tránh qua một vòng dị sắc nói tề lỗ chi địa còn có đại nho t ỏ a c h ấ n việc này sợ là không đơn giản đại nho hai chữ dường như châm ngòi lên đường vương trong lòng cây kia thần kinh trong đôi mắt phong mang hiệt lộ nói một đám người bảo thủ thôi việc này không cần trương dương đợi hộ bộ điều tra thôi làm tiếp định đoạt t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai hoàng tất h quý trụ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai hoàng tất h quý trụ đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm thanh thang v ả diện tăng thêm cây quế bát giác hồi hương chỗ tương thị t h â m khối làm cho người khỏe miệng nước miếng thèm nhỏ dãi cái này chút vốn là trung dược dự tài nhưng lần này lại bị đường hạo dùng làm thịt mối tài liệu n ô n g đậm mùi thịt chỉ làm cho hai vị mỹ tiểu nương ăn no thỏa mãn chính vào trong ngày trường nhạc công chúa lại lôi kéo đường hạo góp cáo năn n h ỉ lấy món ăn mị sợi từ xưa anh hùng nàn quá mỹ nhân quan nhìn xem cái kia hai cặp như nước trong veo mắt to đường hạo thực tại khó mà cự tuyệt nghĩ đến cái này tấp nập nhào bột mì về vặt nhất thời để đường hạo nhức đầu không thôi trong đầu càng tự nhiên mà vậy toát ra một cái ý nghĩ đến sao không đem thon thả chế tắc thành hậu thế mì ăn liền mất nước rau xanh thịt khô bánh mì để đặt thời gian lớn lên chứa đựng tới ư pha vậy rất là thuận tiện vừa mới cấu t ư đến nơi đây ngoài cửa lại vang lên nữ quản sự hô hòa âm thanh hầu ra vinh công công đến thăm vừa dứt lời vinh công công đã xuất hiện tại thính đường cửa trong không khí cái kia lưu lại thon thả mùi thơ ngác cùng thịt muối mùi thịt từng tia từng sợi đi vào hơi thở vinh công công hút, hút mũi thở cố này kỳ hương không giống bình thường mùi thơm lập tức mặt hiện ngạc như nói định bác hầu thế mà vậy hiểu lấy đồ ăn chi đạo đường hạo cười hắc hắc lôi kéo hai vị tân nương hành lễ vấn an về sau tùy ý k h o á t k h o á t tay nói công công bị chê cười cái này chính là nhà ta nương tử thủ nghệ sở dĩ đường hạo không muốn thừa nhận liền ở chỗ đường hạo thân thể có trải nghiệm chính mình sao bước phát triển mới trả cứ thế mà bị trưởng tôn vô kỵ phòng huyền linh đ ộ như hối một đám lao thần như phỉ tặc đồng dạng cường thủ hào đoạt nếu là vắt mị này một chuyện truyền ra đến chỉ sợ chính mình lại sẽ trở thành ngự thiện phòng đâu b ế t thoáng nhìn vinh công công có chút nghi hoặc ánh mắt đường hạo cố ý đổi chủ đề nói vinh công công lần này đến đây không biết có chuyện gì vinh công công trên mặt nợ nụ cười nói lao nô chính là phụ đường vương tri mệnh đến đây đứng yên bắc hầu chúc mừng tiện đường thăm viếng trường nhạc công chúa còn từng trôi qua thói quen trường nhạc công chúa kéo đường hạo cánh tay nét mặt tươi cười như hoa nói nhi thần được phụ hoàng quan niệm trong lòng hoan hỉ lần này nhi thần tại hầu p h ụ trôi qua rất tốt phụ hoàng không cần quan tâm vinh công công mỉm cười chắp tay nói như thế rất tốt trong lời nói ánh mắt liếp nhìn đường hạo đụng tiến một bước vô vô đường hạo cánh tay trầm giọng nói bây giờ hầu tức phủ và hoàng thất đã hợp thành thân ra đường vương đối định bắc hầu kỳ vọng rất cao định bắc hầu theo đó nhiều hơn lưu ý triều chính chuyện quan trọng mới là lúc trước bệ hạ bài trừ đối lập giữ lại định bắc hầu quan chức liền để cho định bắc hầu đại triển tay chân ngươi cũng đừng làm cho đường vương thất vọng a làm người hai đời đường hạo tất nhiên biết do cái này chính là vinh công công cho mình mang đỉnh tân b u c ngầm hiểu lẫn nhau cười một tiếng nói đây là tự nhiên đây là tự nhiên vinh công, công gặp đường đã trải tốt liền vậy không còn khắc khí đi thẳng vào vấn đề nói định bắc hầu a lão nô xem như cho ngươi điện thoại cái mấy ngày nay đường vương tại triệu đường vì gom góp tiền tài giải cứu phi lam nạn đói một chuyện cực kỳ tâm phiền đau đầu định bác hầu không ngại rút ra nhàn rỗi đến hướng hoàng cung một chuyến xuất một chút ngữ kế giờ này khắc này đường hạ o hoàn toàn minh bạch vinh công công vì sao tới đây không phải liền là muốn cho chính mình hỗ trợ giải quyết tiền thuế sự tỉnh bình định phi lam nạn đói mà đã là hoàng mệnh bây giờ chính mình lại là hoàng thất quý trụ tự nhiên không có từ chối lý do đường hạ o chắp tay nói vinh công công hảo ngôn nhắc nhở định bác hầu cảm tạ cùng cực hai ngày này đợi ta nghĩ đến kế sách liền vào cung một chuyến đại sự đã thành vinh công công vui mừng gật đầu dặn do hai câu liền vội vàng rời đi đợi vinh công công sau khi đi đường hạo đặt mông sập tại trên giường mềm nhìn qua trường nhạc công chúa nói ai vừa mới đại hôn xong triều đình này sự tình liền tìm tới cửa thật là khiến người ta không yên ổn á rất có phiền lòng cảm giác ngôn ngữ từ đường hạo trong miệng nói ra ngược lại để lý huyện thanh hơi kinh ngạc nhìn vẻ mặt vẻ u sầu đường hạo chê bừa phu quân từng nói nam nhi liền muốn thừa dịp thanh xuân niên hoa kiến công lập nghiệp lần này làm sao có chút xu hướng suy tàn nghe nói lời này đường hạo tức giận liếc lý huyện thanh một chút biết rõ nàng nói tới câu này chính là lúc trước lý huyện thanh có ý để cho mình về lý phủ chính mình từ chối mình Nghĩ không ngôn từ tử. ra vừa i đi qua lâu như vậy. Cô gái tại ệ c cô còn này như nhỏ này thế mà còn tại mang mà vậy, đã qua lâu thế thủ. v mới gả vào ta đường p h ụ liền dám chống đối phu quân lần này tất nhiên thà không ngươi vừa dứt lời đường hạo liền muốn đứng dậy cùng lý huyện thanh vui lùa ẩm ý trưởng nhạc công chúa phật bên trên đường hạo cánh tay chậm rãi ngồi tại đường hạo bên cạnh ôn nhu nói phu quân việc này nhưng cũng không phải là cho đùa thiếp thân nghe nói tiền triều nạn đói sự tình người chết đói khắp nơi trên đất bách tính trôi giạt khắp nơi cực kỳ đáng thương người. Người ngay trước có biện pháp giải quyết. đường hạo tuy rằng cũng không rõ ràng chết i tây phi làm tình hình tai nạn càng chẳng biết tại sao sẽ cùng tiền tài n h ấ c lên liên quan nhưng đường hạo biết một chút có thịnh thế nội tỉnh trường an thành con nhà giàu ngàn ngàn v ạ n vạn nếu là muốn làm ra một chút tiền tài đi ra đối với mình tới nói ngược lại là dễ như t r ở bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp trường nhạc công chúa kiểu nộp gương mặt đường hạo dễ dàng nở nụ cười nói nương tử yên tâm liền xem như không có cái này hoàng thất tông thân thân phận ta cũng là đại đường con dân bên trong một cái tích lương chi pháp có lẽ ta không có bao nhiều kế sách nhưng muốn nhắc lên kiếm tiền sợ là cái này trường an không có có bao nhiêu người có thể có phu quân bản l ã n h như vậy h ừ xú mỹ h ắ c người cô gái nhỏ này miệng còn cứng rắn nếu không phải là chất nhi ngăn đón nhìn ta không thu thập ngươi chương năm trăm sáu mươi ba kho kho ả n g không dân phong chương năm trăm sáu mươi ba kho khoảng không dân phong đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc t r à t ị m thái cự cung c t r ờ i chiêu thấu qua s o n g cửa sổ bỏ ra hình cầu c ò n sáng chiếu tại lật ra án tông bên trên đường vương bưng lấy án tông coi trọng một lát chỉ vào thô giáp trên trang giấy tên nói ra bây giờ thanh châu đại tộc thế nhưng là theo cái này trương hiển như thiên lôi sai đâu đánh đó gặp đường vương hỏi bên cạnh vinh công công chắp tay nói chính là tề lỗ chi địa sớm trước đây tần thời tiện cho dân tộc hòa tan nhân văn đồng hóa tự thành một phái trương thị họ là chính là thanh châu đệ nhất đại tộc trương hiển chính là đường kim thanh châu trương thị đại biểu khép lại án tông đường vương nhắm lại tầm mắt nói có chút học thức cố nhiên là tốt nhưng cái này mấy cái cuốn án tông đều là lấy đại nho danh nghĩa xúi rục bách tính cùng quan phủ đối lập đem đại đường luật pháp về phần nơi nào vinh công công gặp đường vương dẫn tái đi dần dần lên phụ hòa nói bây giờ trương h i ề n đức cao vọng trọng cửa phủ phía trên khách mời đông đảo có chút không xưng tâm chỗ liên tụ chúng náo sự đúng là có chút khác người sơn đông đại nho thế ra một mực chính là đường vương trong lòng một cây gai không mạnh thánh hiền đều là xuất từ nơi đây văn hóa nội tình tâm h hậu hậu thế cái này chút no bụng đọc sách thánh hiền thế gia đệ tử tự phát hội tụ cùng một chỗ lại đã trương thị nhất tộc cầm đầu bộ dễ chính là đã ngả vào chung quanh châu quận dạng n à y một cái đại gia thị tộc tuy là lấy kiến thức làm căn cơ nhưng cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng đường vương có chút chập mắt xoa xoa cai chắn chậm chỉ mong cái này chút người bảo thủ có thể tuân thủ nghiêm ngặt b ả n phận không muốn sinh thêm sự cố vừa dứt lời đường hạo đi vào đại điện hướng đường vương a n đường vương ngược lại là k h á c h khí dù sao bây giờ đường hạo đã là người trong nhà khoát tay để vinh công công n u ô i ra liền ra hiệu đường hạo ngồi xuống đường hạo vào chỗ vậy không làm cho bí hiểm đi thẳng vào vấn đề nghe nói phi lam nạn đói bậy hạ ăn ngủ không yên rất là thần tử lẽ ra vì bậy hạ phân yêu chỉ là tiểu tử không biết cái này tiền tài cùng cứu trợ thiên thai lương thực có quan hệ gì gặp đường hạo sảng khoái như vậy đem chuyến này mục đích nói rõ đường vương cũng không cần che lấp nói l i n h nam c h i địa lương thực nấm mốc biến vốn nên từ hoàng thương vận chuyển cứu trợ thiên thai lương thảo nhưng hoàng thương đội lương không đủ triệu quốc công bày mưu tính kế để quần thần quyên tiền tiền tài đổi lấy lương thực lại có hiệu quả không lớn tiểu tử n g ư ỡ n nhưng có rượu chiêu ngay vậy đường hạo tâm vậy bung ô ra quyên tiền việc này để ở đời sau cũng không có bao nhiêu đại từ thiện ra mở một chút g i ú p tiền húng chi để tại vật tư thiếu thốn cổ đại húng chi cái này cứu trợ thiên thai cứu dân vốn là đại sự quốc gia cùng cái này chút quần thần liên quan không lớn cũng khó trách sẽ không ai nguyện ý quyên liên gia quốc khố trống giống, đại đường quần thần không muốn bỏ vốn liền để bọn hắn tự nguyện bỏ vốn liền có thể con đường phát tải việc này không khó nghe đường hạo như vậy nói ra đường vương trong mắt tránh qua một vòng sáng ánh sáng nói nói tới đường hạo nhãn châu xoay động nói đại đường còn có trinh quan trí trị dân gian thương nhân các đại thế gia trong nhà giàu có đường vương có thể hướng những thế gia này mượn tiền tài cho bên trên phân hoa hồng chờ mùa thu hồi lúc trả hết liền có thể đường hạo lời nói nói nhẹ nhàng linh hoạt liền như là cái này đại đường muốn con dân đưa tay loại tiền phản phất là trong túi lấy vật đồng dạng dễ dàng chỉ làm cho đường vương nghe được sắc mặt khó chịu đây chính là tiểu tử ngươi con đường phát tài lấy hoàng thất tên hướng con dân vay tiền chấm chẳng, chẳng phải là thành thất cái tiểu tử ngươi đem ta hoàng thất thể diện đặt nơi nào kịp phản ứng đường vương cơ hồ là trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống hiện ra một vòng tức giận hoàng thất t i tôn quỳ gối chuyện thế này đường vương tất nhiên làm không được gặp cái này cha vợ có chút không vui đường hạo chậm dãi đứng dậy cười nói cũng không phải là hoàng thất túi đầu muốn những con dân này tác thủ tiền tài mà là những con dân này nhóm tự nguyện đều đem tiền dâng lên gặp ngồi cao bên trên đường vương vẫn là dương lên lông mày bày biện một bộ hoàn toàn không thể tin bộ dáng đường hạo vậy không mua cái nút nói các con dân giàu có lưu trong tay vậy không quý là tiền nhàn r ồ i thôi sẽ không c h n g một phân một hảo nếu là năm sau cho cái này chút tay đến tiền tài tăng thêm một chút phân hoa hồng lợi đến so sánh những người này sớm đã chèn phá đầu đến đưa tiền cái này vừa thu lại đưa tới bên trong phản g phất dấu g i ế m huyền cơ để đường vương hiểm chút một vòng tuy là đối với buôn bán một đạo hiểu biết rất ít nhưng đường vương trong lòng cũng minh bạch đường hạo kế sách này vay tiền dễ dàng trả tiền khó suy tư thật lâu đường vương thở dài cử động lần này chính là sẹo thịt bổ đau nhức tuy rằng giải quyết dưới mắt tình trạng quất bách lại g i ấ u g i ế m thai họa chờ sang năm cửa hải cuối năm cái này chút phân hoa hồng lợi ích lại chính là một số món tiền khổng lồ đại đường chẳng phải là còn càng thêm nhiều đang khi nói chuyện đường vương khoát tay nói được trả bằng mất việc này không ổn không ổn đường hạo trong lòng biết minh bạch loại này quốc gia tiên tiến nợ lý niệm một cái cổ nhân hoàn toàn lý giải không giờ này khắc này làm lại nhiều giải thích vậy không có chút nào có ích đường hạo thẳng thắn nói thẳng Bệ hạ cứ yên tâm đi dân gian có câu tục ngữ lông dê xuất t ừ dê thân thể lần này bệ hạ chỉ cần hướng quốc công lộ ra lần này tồn nhập quốc khố tiền tài sang năm sẽ có một thành tiền lãi liền có thể về phần cái này tiền lãi tiền tài tiểu t ử tự có biện pháp từ cái này chút quốc công trên người chúng cầm lại gặp đường hạo đã tính trước đường vương vậy không còn đến suy nghĩ lập tức p h tay nói như thế rất tốt bây giờ liền do ngươi đến xử lý nếu là có chuyện gì khó xử nhưng c ũ n g chấp giảng giải thích đường vương đưa tay chỉ chỉ đường hạo nói cái này con đường phát tải cứ giao cho ngươi chương năm trăm sáu mươi b ố con đường phát tải chương năm trăm sáu mươi b ố con đường phát tải đại đường chi trấn thế võ thần cc t r à t ị m có lẽ đối với quốc trái một tử đại đường chúng thần cũng lạ lẫm vô cùng nhưng đề cập cơ bản giống nhau bay tiền chúng thần lại đều minh lộ chính quán thời kỳ ngoại vực thương nhân nhao nhao tràn vào trường an tứ hải khắp nơi kỳ chân dị bảo tể tụ trường an nhưng tiền tệ không thông lại ngũ thủ tiền tệ phân lượng nặng thể tích lớn không tiện mang theo đường vương liền tại châu quận thiết lập tiến t ố viện chuyên phụ trách thương nhân tiền tệ đổi lấy một chuyện về phần cái này bay tiền chính là một t r ư ơ n g quan phủ cùng thương nhân đều cầm một nửa phiếu chứng đại đường cảnh nội đổi thành ngũ thủ tiền đợi ra đại đường lúc a n khớp phiếu cư đổi lấy tương ứng ngoại vực tiền tệ chỉ bất quá lần này quốc trái chính là đại đường trong triều đình bộ đổi lấy biến thành hoàng thất cùng quốc công ở giữa giao dịch hơi có chỗ khác biệt liền ở chỗ cái này phong phú tiền lãi trên triều đình cái này chút quốc công đều là nhân tinh có cái này rất tốt tiện nghi như thế nào không chiếm lúc trước một chút lao thần gặp đường vương xương cánh tay các đại thần bắt đầu báo lên chính mình số ngạch khó tránh khỏi đỏ thâm lo ngại cũng không nói hoài tới h ô m qua đủ kiểu chối tử mặt dày mày dạn chỉnh lên ngàn sâu hô to quốc sự không việc nhỏ lẽ ra bỏ tiểu ra vì mọi người hương vị tiếng hô to thắng được không ít người lần lượt bắt trước một lần hô to phi làm đại nạn phía trước trong triều chúng thần nghĩa bất dung tử một lần báo cáo lấy khoa t r ư ơ n g số mục đích đương nhiên lần này tham tài sắc mặt vậy có chúng thần khịt mũi coi thường thờ mắng cáo giả nhìn như h ì n người kỳ thực tỉ hưu trên triều đình phong vân đường hạo là không nhìn thấy dưới mắt trọng yếu nhất đó là nghĩ vào tay thuận tiện lại có thể giá cả đắt đỏ mới có thể bổ khuyết cái này q u ố c trái lỗ thủng suy nghĩ bay tán loạn ở giữa xe ngựa đã vững vàng ngừng tại hầu tức phủ cửa xốc lên mảnh lều hai cái mong m ỏ i cùng trông mong bóng người một trái một phải chào đón trường nhạc công chúa trên mặt treo một vòng lo lắng dịu lấy đường hạo cánh tay nói phu quân có thể nghĩ đến kế sách giải quyết cái này nam lính nạn đói ngay vậy đường hạo chi tiết đem thái cực c u n g sự tình đơn giản thuật lại một lần vừa dứt lời lý huyện thanh đã sắc mặt đột biến nguyên bản hướng về phía trước di chuyển bước chân vậy trong nháy mắt đình trệ phu quân thế nhưng là đáp ứng nam lính tuy nhỏ nhưng cái này cũng dù sao cũng là mấy vạn nạn dân căn cứ chỗ tại sảng khoái như vậy đáp ứng năm sau lúc cái tiêu cự ngạch tiền lãi sao là chúng ta một cái nho nhỏ hầu tức phủ có thể bồi giao lên trong lời nói tràn đầy lo lắng trường nhạc công chúa mặt lộ ra lo nghĩ vậy tại một bên phụ h o ạ n p h u quân hôm nay ta dịu dàng thanh tỷ tỷ đã xem xét phủ bên trong tiền tài cái này đại hôn đã tiêu hao không ít còn thừa không có mấy dù cho là phu quân có trường an thành bên trong lớn nhất diệu ngưỡng thanh t r à nghề nghiệp cũng cần một thời gian đến thu lấy lợi nhuận cùng là hai vị tiểu nương trở thành đường phu nhân tự nhiên cần đối hầu tức phủ tài trưởng trong lòng hiểu rõ hai ngày này xuống tới hai người vậy dần dần đối trong phủ đệ sổ sách người hầu lục lọi nói đến chỗ này trường nhạc công chúa nhăn lại liễu mi dậm chân một cái nói liền xem như một thành t i ề n lãi tính được cũng không phải một cái con số nhỏ mục đích à phụ hoàng như thế nào đáp ứng đường vương tính n ế t trường nhạc công chúa là hiểu biết vững chấm tính sức một mình gánh vác đại đường quốc công nhóm tiền lãi làm chuyện thế này chỉ là nghe liền hoang đường không thôi đường hạo không phải phú khả đ ị c h quốc thương nhân thế g i a càng không phải là vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân tham quan ô lại như thế nào có năng lực như thế trường nhạc công chúa nhắc nhở để lý huyện thanh trong lòng hơi đậu kẻ tài cao gan cũng lớn nó i chính là đường hạo loại người này tập kích bất ngờ âm sơn giải cứu c ấ t dương luôn luôn làm một chút làm người ta kinh ngạc run dậy sự t ì n h đến bắt lấy cái kia tráng kiện cánh tay lý huyện thanh nhấc lên r a thịt nhẹ nhàng vặn trên nửa vòng nói nói ngươi có phải hay không lại đến cậy mạnh khoe khoang đường hạo vạn vạn không nghĩ đến nguyên bản lo lắng hai cái mỹ tiểu nương sẽ cãi lộn không nghỉ bây giờ lại là cùng chung mối thủ giao hấn từ bản thân đến một cái đỡ võ một cái miệm phạt nắm chi kia thoáng ra sức đu di đường hạo bắt tại trong lòng bàn tay một cái khắc cánh tay vòng qua trường nhạc công chúa bà vai nói tiền tài sự tỉnh ta tất nhiên có chừng mực đương nhiên số tiền này t à i cũng không phải ta một cái hầu tức phủ có thể chịu được lấy có câu nói nói lấy gốc từ dân dùng tại dân số tiền này t à i cùng là dùng tại cứu trợ thiên thai bên trên bên kia từ cái kia chút các đạt quan quý nhân trong tay tới lấy trường nhạc công chúa sau khi nghe xong có chút càng n ộ n g linh động trong mắt đẹp hiển thị do mê hoặc thân sắc quan to quân quý người vừa mới cũng nói cái kia chút các đạt quan quý nhân quên tiền lúc đủ kiểu chối từ lần này còn muốn từ trên người bọn họ đổi lấy tiền tài Cái c phải này không phải là ắ trong t ê n người bọn họ thì s a Lý h u y thanh、vậy、kinh n vậy ạ c quay đầu, t r o ngực l nhất thời, thời h k ôn g biết hương nguyễn t ngọc đường hạo suy nghĩ sớm đã chạy như bay đến nằm trong phủ kiếm tiền tràn cảnh trong hơi thở một cỗ thiếu nữ đặc thù mùi thơm cơ thể truyền đến đường hạo từ từ trở về chỗ giờ khắc này vớt ve an ủi trong óc giật mình cái kia toát ra một cái ý nghĩ đến nương tử quả nhiên thông thuệ ngươi cái này một lời ngược lại là điểm tình ta đã cái kia chút các đạt quan quý nhân mỗi cái đều là thần dữ của vậy chúng ta liền để bọn h ắ n phụ nhân thay bọn họ thả l ò n g một thả l ò n g hầu bao chương 565 s o n và phấn chương 565 s o n và phấn đại đường chi c h â n thế võ thần cc cha t ị m lòng thích cái đẹp mọi người đều có người đời sau như thế đại đường người cũng là như thế đối làm lấy chính t mình kiếm tiền đại mộng đường hạo đúng là tại trái ôm phải ấp bên trong ngu ngơ cởi ngây ngô bên cạnh nghĩ linh tinh lẩm bẩm hai người tại thời khắc này mới phát hiện lúc trước hảo ngôn khuyên bảo đều bị chính mình phu quân ném sau ó phu quân nhưng có lấy tài chi đạo nếu không ta liền khiến phụ hoàng rút lui đến cái kia chút phiếu chứng trường nhạc công chúa ôn nhu lời nói quanh quẩn bên h a i chưa trả lời lúc lý huyện thanh đôi bàn tay trắng như phấn đã gót tới cũng không nên lại khoe khoang lệ chất mội mội cũng là bệ hạ hòn ngọc quý trên tay có nàng biện hộ trò bệ hạ tất nhiên sẽ đồng ý trên đầu vai bị cực kỳ yếu đuối đập chúng đường hạ vậy đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần vui vẻ nhìn về phía hai vị một chút hớn hở nói rút về vì sao rút lui đây chính là chúng ta kiếm tiền cơ hội tốt hôm nay Bà đường hạo chi như vậy nói ra chủ yếu vẫn là bởi vì đã từng tại lý tính phủ viện bên trong nhìn thấy qua vật này phổ thông phổ biến nữ quản sự một mực liền túi thấp đầu lâu lĩnh mệnh liền vội vàng rời đi còn tại đường hạo trong ngực lý huyện thanh cùng trường nhạc công chúa thẳng đến nữ quản sự rời đi vừa mới tỉnh lộ lại nhớ tới vừa mới nữ quản sự nhìn thấy một màn hai người hai gò má một trận nóng rực tuy là đã gả làm vợ người lại cuối cùng thiếu nữ tính cách cũng không thoát tận như vậy bị người bên ngoài nhìn thấy khó tránh khỏi trong lòng t h ẹ m t h ù n g cơ hội là cùng một thời gian hai người dường như bị xấy lấy như thiểm điện rời đi khoan hậu lồng ngực triệt thoái phía sau một bức đường hạo nhìn xem hai người phản ứng nhất thời bị trọc ư ờ i cười, cười ha, ha một tiếng trêu đùa ta đường hạo chính là cười hỏi đàng hoàng có gì thèm thủng bây giờ như vậy làm sao tình lang riêng tư gặp thanh âm đàm thoại âm bỗng nhiên đề cao dường như hướng về phủ đệ đám người tuyên cáo đồng dạng nguyên bản thẹn thùng không thôi hai người khuôn mặt càng là đỏ như cùng đun sôi con tôm hoàn toàn đỏ đậm hai cặp đôi mắt đẹp nội chừng đường h ạ một chút chăm miệng một lời không biết xấu hổ giải thích hai người hướng về phía bên ngoài phủ mà đến theo đám người ngắt lấy cánh hoa mà đến thanh châu ánh sáng mặt trời kim huy xuyên qua mà vân vung vãi mà ra bọc lấy áo ra mọi người đã sớm du đãng tại trên đường cái bây giờ chính vào đầu tháng b ố vất vả cần cù bách tính sớm đã thu xếp thơm quá xác têu lên láng giềng láng diện. tốt năm tốt ba đến hướng châu quận lớn nhất thổ điểm i ế u tại cái người này văn khí tức nồng đ ẫ m khắp nơi dựa vào trồng trọt lương dựa vào trời ăn cơm dân chúng tựa hồ đối với đất đai này thần cách bên ngoài sùng kính xuyên qua rộn ràng đám người con l ư n g lão nhân nắm thật chặt đến thơm chậm rãi tới gần á n h n ế n đục ngầu trong mắt chiếu ra ngọn lửa bằng dáng phản g phất trong tay nến thơm dường như chính mình chăm chú chăm sóc trái cây phá lệ cẩn thận từng ly từng tí tam trụ mùi thương át mây khói lên n h lượn lờ p h u tán thô giáp bàn tay che chở khói lầm bầm nông thần a t r ư ơ n g lao đầu hôm nay cầm đến thơm đến tế b á i ngươi nghe ta tiểu nhi giảng tế b á i coi trọng một cái tâm thành vùng đồng ruộng thần tiên sẽ không qua đường muốn tại cái này miếu thờ bên trong vừa mới hiển linh lao đầu chưa từng đọc sách không hiểu những lễ tết i này nhìn nông thần chớ có trách cứ nghĩ linh tinh ở giữa lao đầu thành kính túi đầu tại ngẩng đầu lúc đục ngầu nước mắt tràn đầy hốc mắt tràn đầy vết chai vết nước đại thủ nắm vớt hương đến nhẹ nhàng run r u dày năm ngoái thu hoạch không tốt tất nhiên là thần tiên đối lao đầu trừng phạt bây giờ lao đầu biết do hiếu kính ngải lao nhân ra địa phương chắc chắn theo lúc kính hiến hư hỏa chỉ mong thần tiên phù hộ năm nay ta bộ xương giả này cũng có thể mua được hạt giống trồng lên lương thực lao đầu run dày lại con x u ố n g đến run dày bờ môi nói mong ước ta cái kia hải nhi có thể sớm chút bị quan phủ phóng xuất ra ta lao đầu tử cứ như vậy một cái con a ba bài xong mang theo một chút bùn đất đại thủ run dày đem đến thơm cắm tốt một bước nhoáng một cái đi ra chỗ miếu nhìn xem cái kia run dày biến mất thân hình mặt miệng hai người đ à m luận đây không phải là t r ư ơ n g lao đầu sao áo rách quần manh bụng ăn không no còn có tiền dư đến tế b á i thổ địa thần a còn không phải nghe hắn đứa con kia nói học tập khẩu mạnh chỉ cầu bề ngoài không nhậm ý nghĩa sâu xa đáng thương à? x u ý t nói cẩn thận nói cẩn thận cũng không nên bị người trương gia nghe đến không phải vậy lại phải bắt lấy công khai xử lý tội lỗi làm nhục khổng lao phu tử có thể coi là lên cái này tổ tông t r ư ơ n g lao đầu cũng là người trương gia nhưng từng ăn qua trương h i ể n một phân một hảo t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu thợ khéo t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu thợ khéo đại đường chi chân thế võ thần cc c h a tìm một ngày ngắt lấy một ngày thanh tẩy phơi nắng mấy cái cái sọt cánh hoa muôn hình muôn vẻ son và phấn cái này ở đời sau đều chưa từng làm qua sự vật đường hạ bây giờ lại muốn nếm thử một phen Tốt、tại ố t t cổ đường hạo trong h lòng lớn thán người vừa ra đời liền nhất định không cung lúc hai thùng nước đã ngã xuống đến chui chui cái chán mồ hôi dị đường hạo đắp lên nhánh c h ú c cái nắp liền để đặt một bên hai cái tràn đ ầ y mừng giỡn người nhìn xem đường hạo lớn lắc lư đi ra trong lòng kinh ngạc lúc càng là thất lạc và phần lý huyện thanh nắm vớt đôi bàn tay trắng như phấn chất vấn đây cũng là ngươi nói con đường phát tải sài bước rời đi đường hạo cũng không quay đầu lại khoát tay một cái nói cái này chính là bước đầu tiên muốn chế tác b ụ n nước quan trọng ở chỗ tầng kia tinh tế tỉ mỉ phấn lót cái này chút gạo à muốn chạy thương tầm m ộ ư ơ i ngày mại thành gạo tường loại bỏ phơi khô chính là tốt nhất tài liệu tiếp lấy đang muốn nói xong đường hạo vừa mới nhớ tới cả phụ đệ cũng liền chính mình sẽ làm nói lại nhiều cũng vẫn là được tự mình đ ộ n g thủ nhiều lời vô ích không bằng thành phẩm đi ra để hai vị nương tử xem xét liền biết rõ giờ này khắc này n g â y người tại vạc nước bên cạnh hai người vừa mới tỉnh ngộ lại c h ấ n kinh hưng ơ phấn kích động tràn ngập khuôn mặt trường nhạc công chúa cái kia trong đôi mắt tràn đầy khâm phục nghĩ không ra phu quân đúng là không gì làm không được mà ngay cả lấy nữ nhi ra sự vật cũng sẽ chế tạo từ từ nhập cái này hầu tức phủ đường hạo giảng thuật cái kia chút kỳ văn dị sự xem như để trường nhạc công chúa nhãn giới mở rộng tam hoàng ngũ đế từ đâu mà đến nguyện cung bên trong quế hoa thủ ra sao bộ dáng cùng hứa tiên bạch nương tử nhân xà chi luyến cái này một cái vượt quá tưởng tượng cố sự chỉ làm cho trường nhạc công chúa nghe được như si như say thậm chí trường nhạc công chúa nhìn qua đường hạo tấm kia tuấn lãng khuôn mặt cũng có chút hoài nghi người này đến cùng là sống ngàn năm thần tiên vẫn là một cái tưởng tượng phong phú chỉ người trên thông thiên văn dưới dành địa lý lần này lại có thể đem cô gái này mà son và phấn chế tạo ra coi là thật vượt qua trường nhạc công chúa tưởng tượng vậy mà lý huyền thanh nhưng lại chưa trường nhạc công chúa tâm tư như vậy tinh tế tỉ mỉ nhìn qua xa đến thân ảnh nét mặt tươi cởi như hoa trong lòng lại như ăn mật đồng dạp phảng phất tầm mắt vị nam từ này làm chuyện gì đều sẽ dễ như chở bàn tay lần này có thể vì nàng hai làm ra loại này nữ nhi ra truy phụng sự vật đến thật khiến cho người ta tâm thần dập dởn một câu nói từ phía trước chuyển đến đánh gây hai người suy nghĩ các người nếu là lại không đến cái này trọng yếu nhất đồ vật các người đều không gặp được còn đang lần người hai người bỗng nhiên bừng tỉnh nhấc lên quần áo một góc vội vàng cùng đi qua lúc đầu t r ư n g đồ uống rượu c ố đã được trở về phủ bên trong hoàng trang bên kia đường hạ o phân phó qua lại đánh chế một bộ l ử a cháy gừng hực liếm láp cái này đen kịt đáy nồi nước sôi nhảy lúc đường hạo nắm lên mấy cái mới mẹ cánh hoa đều ném đến trong nồi đắp lên tấm ván gô nắp nồi nhìn xem còn đứng tại nổi bên cạnh trường lớn hai mắt hai người đường hạ o một trận buồn cười chuyện này đơn giản các n g ư ơ i người nào tới làm a vốn là quốc công hoàng thất hảo môn hai người chưa từng đốt quá mức thêm q u á tuổi nhưng trông thấy cái kia thêm tốt chưng cất dụng cụ hai người liền ngăn không được hiếu kỳ muốn nhìn xem cuối cùng này đến cùng sẽ ra ngoài cái gì cũng đều không hy vọng sai qua kỳ tích sinh ra mỗi từng phút từng giây không nói lời gì một cái cầm tuổi một cái thêm hỏa phân công hợp tác đường hạ o bận đ i u bên trong tranh thủ thời gian trực tiếp đi ra ố xá đến hướng bắc phòng nằm ngáy ho cái này nối nước đường hạp xem chừng không có nửa canh giờ là nấu không tốt trong lung lung lý huyện thanh trên mặt thoa điểm điểm hát mặc hưng phấn chạy tới phu quân mau dậy đi nồi thiêu khô nhìn xem cái kia trên mặt ngọc đen dấu vết đường hạo nhẫn lại nhẫn cuối cùng không có bật cười vẫn có lý huyện thanh lôi kéo hướng về ố c xá chạy đến đợi đường hạo đi đến ố c xá nhìn thấy đồng dạng trên mặt đen một khối trắng một khối trường nhạc công chúa đường hạo nhịn không được cất tiếng cười to t h ầ m nghĩ thật sự là khó xử hai vị này nương tử tựa hồ trên mặt cháy đen căn bản ảnh hưởng không hai người hưng phấn tâm tình song song đứng tại nỗi trước thúc giục phu quân n h ạ nga sau này thế nào đường hạo nhất thời cũng tới tinh thần dù sao chính là là lần đầu tiên chế tác chính mình trong lòng không chắc nhưng lại ẩn ẩ n có chút chờ mong thành bại liền ở đây nhất cử triệt tiêu nắp nổi một cô sinh cỏ vị theo lên nhảy khói bùi đập vào mặt chuyện đột nhiên xảy ra vội vàng không kịp chuẩn bị đường hạo cúng quít che khuất m i ệ n g mũi trực giác cái mùi này quả thực có chút tay mắt chưa lên tiếng bên cạnh hai vị gia nhân sớm đã s ặ c mánh liệt ho khan trong đó xen lẫn trận này trận nôn khan lý huyện thanh che lại m i ệ n g mũi không lưng hốc mắt hồng hồng làm bộ muốn nhìn bên ngoài chạy này vị đạo người nào tiếp nhận a nhấp chân ở giữa thoáng nhìn ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn khan không chỉ trường nh thuận tay dắt đến đường hạo ngươi đây là muốn mưu sát hai ta sao nhìn xem ngươi cũng tạo thứ q u ỷ gì chương năm trăm sáu mươi bảy gặp lại lý trị chương năm trăm sáu mươi bảy gặp lại lý trị đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đại thiên thế giới vạn sự văn vật b à i xích nhau lẫn nhau t ổ n tại cái này một cái nho nhỏ trên mặt cánh hoa thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn t r ư n g cất rơi trượt qua bên trong chân quý nhất cánh hoa mùi thơm ngát cái tia chút đã biến sắc nhu nhu y ễ n cánh hoa lại tản g i khó người hôi thối cố nén hơn mắt mũi vị đường hạo một tay b ị mũi một tay nhấc lên nắp nổi đem đóng băng tại nắp nổi bên trên dịch thể đổ vào một cái lớn gốm xứ kim bắt bên trong thay đổi mới nổi cả trong phòng cái k i a c ó mùi lạ trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa cái k i a trưng nhảy bạch khí cũng ít bên trên rất nhiều đường hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ m ả n h mục đích nhìn chăm chú trong nổi dần dần bình tĩnh trở lại dịch thể mắt lạnh trong nước phía trên phiêu đã một tầng hơi mỏng r ộ n mảng đường hạo suy đoán đây chính là cánh hoa tinh hoa cái tia chút mùi thơ n á t hơn phân nửa chính là tại cái này chút tinh dầu bên trong có lần này nếm thử đường chính trưng c quán tình thế ngoại vực thương nhân đem hương liệu đưa vào đại đường dẫn tới không ít quý vụ truy phủng không ít người thậm chí đến vì hương si mê bước giống trường nhạc công chúa như vậy nhà giàu sang ngâm nước nóng tám đeo túi thơm đốt hương lâu các loại sớm đã tan vào thưởng ngày sinh hoạt thân là tướng quân lý huyện thanh tuy là có chút lớn liệt liệt tính cách nhưng vậy có đốt hương lợi kiếm hương canh rửa tay thói quen lần này nếu là bị cái này khó người mùi vị âu chọc hương hơn thân thể đó là những cô gái này tuyệt đối không muốn nhìn thấy ánh mắt xéo qua bên trong thoáng nhìn cả hai cái co đầu r ụ t cổ bóng người đường hạo theo gấp chân g thủng nói còn chưa tới hỗ trợ nước hoa này các ngươi không muốn xem sao dù hoặc thường thường cũng là động lực nơi phát ra cũng có lẽ là ở thời điểm này một cái hương chữ càng là kích phát những cô gái này hiếu kỳ mặc dù cái này ốc xá bên trong còn p h i ê tán cái này một chút nhàn nhạt, nhạt khó người mùi vị hai vị giai nhân vẫn là dương lấy lông mày từng bước một chuyển đi qua đường hạo nhìn xem hai người trong lòng một trận b u ồ n cười nói về phần như vậy sao lần sau nhớ kỹ mang lên khăn chè mặt mặt nạ chính là đường hạo chỉ chỉ ngưng lại đồ vật về sau tiếp lấy đồ có mình nói trong này nước phá lệ quý giá nhưng nhất định phải cực kỳ trông giữ đợi chút nữa tại đem nước này đặt ở trong n ồ i tiếp tục trưng lấy liền thành loại này châm tụi thêm hỏa lặp đi lặp lại chế biến buồn tẻ không thú vị đồ vật đường hạo cũng không có hứng thú tiếp tục lẫn vào giao phó xong về sau liền trốn mất nước hoa chế tắc lên cũng không phiền phức quan trọng chi ra liền ở chỗ bảo tồn c ù n g cổ xưa hai bước giống bây giờ xuân về hoa nở nhiệt độ không khí tăng trở lại lắng động nước hoa rất dễ xuất hiện đục ngầu cùng t ạ p chất hạ nhiệt độ ướp lạnh chính là không mà lựa chọn tốt tại lúc trước tại chế tạo hòa giữ lúc còn có tiêu thạch cất giữ chế đá cũng liền không nói chơi sự tính ra không khéo liền tại đường hạo bước ra bất phòng đi lấy tiêu thạch lúc tấn vương lý trị vội vội vàng vàng chạy tới hầu tước phủ người làm chưa từng thấy qua lý trị nhưng trông thấy tiểu tử này một thân vàng nhạt tay áo long hoàn bảo cũng biết người này tất nhiên không phải mình trọng đuổi cung kính vai trào lệ an về sau trông thấy lý trị chạy tiến hầu tức phủ thân ảnh người làm nhóm cũng không dám ngăn cản vẫn từ lý trị lẽ qua lao sư lao sư ta tới thăm người đến nhất tức vừa mới bước vào nhà kho đường hạo bị cái này âm thanh hơi có vẻ thanh sắc non nớt thanh em gọi lại đường hạo nhìn lúc đầu lý trị trong lòng nói thường nói vô sự không lên tam bảo điện cái này tiểu hoàng tử làm sao tới còn chưa từng cho lý trị hành lễ lý trị lại cung kính túi đầu nói lao sư tốt một lúc vậy không mỏ ra cái này lý trị ý đ ồ đến đường hạo dứt khoát ỉ vào lao sư thân phận hỏi thăm một phen tần vương ngươi như vậy vội vàng hấp tấp chạy tới thế nhưng là có việc gấp hoàng tử vụ n trộm xuất cung đây chính là trọng tội ngươi có biết t h ở hồn hển lý trị nhìn xem hầu tước phủ cửa phủ nói lao sư đ ạ i hôn làm học sinh chuyên tới để trúc tiện đường đến xem trường tỷ sau khi nghe xong lời này đường hạo trong lòng xem như minh bạch cái này lý trị từ nhỏ cùng trường nhạc công chúa giao hảo lần này trường nhạc công chúa xuất giá phượng dương các không người đi cùng theo lý mà nói bây giờ chính vào trong ngày chính là các hoàng tử chờ đợi tiên sinh dạy học giảng bài thời gian vì sao lại có thời gian xuất cung sợ là cái này lý trị ham chơi mới vụ trộm biên ra lý do đến đường hạo có chút meo lại tầm mắt nhìn xem lão sư quay đầu nhìn ra xa lý trị càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng tấn vương nếu là tư niệm trưởng tỷ xuất ruột ngày mai ta liền mang theo ngươi trưởng tỷ trước đến tấn vương trong phủ chính là hoàng tử một mình xuất phủ cái này chịu tội bệ hạ nếu là trách tội xuống ta cũng đảm đ ư ơ n g không nổi không bằng ta cái này liền đưa thái tử điện hạ về đến nghe nói đường hạ muốn đem chính mình đưa về lý trị lui ra phía sau một bước liên tục k h o á t tay nói đừng đừng đừng ta cái này thật vất vả xuất cùng một chuyến lời còn chưa dứt cửa phủ truyền đến một tiếng hô quát tấn vương điện hạ thế nhưng chưa làm xong sao có thể ham vui vừa giải thích một trung n i ê n nam tử tay cầm c h ữ c quấn vội vã đi tới sau lưng còn đi theo mấy tên hầu tức phủ nhà trên đinh lúc trước tấn vương chính là hoàng thất hoàng tử người làm nhóm không dám ngăn cản bây giờ lại tới một cái hoàng tử lão sư người làm cản cũng không được không ngăn cản tựa hồ vậy không ổn đành phải khó xử theo sau lưng chờ đợi đường hạo xử lý chương năm trăm sáu mươi tám chuyện đạo thụ nghiệp chương năm trăm sáu mươi tám chuyện đạo thụ nghiệp đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc tra tìm chế tác son và phấn treo đến hai vị g i a nhân mang trên mặt đen nhánh phu thê ba người đã tại cái này hầu tức phủ não nhảy ra thật vất vả dán xếp xuống hai người đường hạo vạn vạn không nghĩ đến lý trị đến cả phủ đệ có bắt đầu náo nhiệt lên đại đường cần đường hạo bày mưu tinh kế đánh nam về bắc tự nhiên nhảy không ra nhàn hạ đến dạy bảo lý trị lý trị chính là cùng chúng tiểu các hoàng tử một dạng tại hoàng gia trong thư viện nghe tập thư viện tiên sinh giáo sư sách này viện tiên sinh được cho lý trị nửa lao sư lần này lao sư tìm trốn học học sinh chính là thiên kinh địa nghĩa sự t ì n h đường hạo vậy cũng không tính ngăn cản nhìn xem trung niên nam tử sau lưng hầu tức phủ gia đinh đường hạo có chút khoác tay ra hiệu lui ra lại quay đầu nhìn về phía lý trị không đợi đường hạo nói chuyện lý trị vượt lên trước tránh tại đường hạo sau lưng ủy khuất nhìn xem đường hạo năn nỉ nói t ỷ tế ngươi cũng đừng để cho ta trở về đi cái kia đạo đề ta thật sẽ không đáp lại liền v ì đạo này đ ể trưởng tỷ đại hôn ta cũng không có tham gia lần này thật vất vả lấy ra đồ ăn canh giờ đến đây thăm hỏi t r ư ở n g tỷ nên tiếp cặp kia mang theo một vòng năn nỉ ánh mắt đường hạo trong lòng rất có vài phần đồng tình tỷ Tì đệ tình thâm nhân c h i thường tình có lẽ tại cái này phổ thông hộ nông dân trong nhà loại này phổ phổ thông thông tham viếng cũng không phải là cái đại sự gì nhưng ngược lại là tại cái này tôn quý trong hoảng thất lại thành một kiện yêu cầu xa vời không chỉ là thái tử muốn làm gương tốt cả ngày học tập cương thường lễ pháp nhân văn số học liền ngay cả những hoàng tử này cũng không thể không học tập những kiến thức này đến xứng đôi chính mình thân phận t ô n quý nhìn xem cặp k i a tinh khiết không có chút nào tạp n i ệ m ánh mắt đường hạo có một vệ mềm l ò n g quay đầu nhìn chăm chú trung niên nam tử đang muốn nói chuyện lúc mới phát hiện thẳng đến bây giờ chính mình còn không rõ ràng lắm trước mắt nam tử tên họ là gì đường hạo kiên trì chắp tay nói tiên sinh đã tấn vương điện hạ đã đến hầu tức phủ không bằng liền để hai tỷ lệ tự âu chuyện sau đó tấn vương liền đi theo ngươi trở lại thư viện tiếp tục tu tụ tập trung niên nam tử coi trọng đường hạo một chú tha thứ ta nói thẳng định bác hầu như vậy phong túng hoàng tử sẽ chỉ làm tấn vương điện hạ đoạn lạc thành tính k h ô n g thánh nhân từng nói chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm chớ thấy việc gác nhỏ mà làm đoạn lạc tập tục xấu làm người ta sợ hai thường ngày lại có thể nào đoàn chính tấn vương phẩm hạnh tuy là đối cái này miệng đ ầ y chi hồ giả giả lao sư không có bao nhiêu hào cảm nhưng cái này dù sao chính là trong hoàng thất gia sự còn nữa lao tiên sinh nói không sai tạo thành tốt đẹp tập tính cũng không có bao nhiêu sai dù sao đường hạo trong lòng rõ ràng phía sau mình vị này chính là đại đường đời sau quân vương nhiều học chút luôn, luôn tốt đệ, đệ làm sao ngươi tới một tiếng mang theo mừng rỡ tiếng hò hét từ hành lang truyền đến nhìn xem từng bước liên hoa nhẹ nhàng đi tới trường nhạc công chúa lý trị bông ra đường hạo quần áo hướng phía trường nhạc công chúa chạy đi qua trường tỷ trường nhạc công chúa trên mặt mỉm cười chưa chờ lý trị chạy tới liền s ă m giọng người đứa nhỏ này có phải hay không lại ham chơi trêu đến lao sư đến hầu tức phủ tìm ngươi làm sao như vậy tinh lịch để lao sư cùng trường tỷ cũng không an lòng a nghe nói phát biểu lý chị tấm kia vui vẻ khuôn mặt trong nháy mắt cảm đạm xuống tới đến gần lý chị mới chính là phát hiện trường nhạc công chúa trên mặt tầng kia phụ bụi cùng trên mặt ngọc mấy cái bôi đen ô đến lý chị nhẹ dương lông mày nói trường tỉ mặt vì sao lại có phụ bụi trong lúc nói chuyện hai người đã đến đường hạ phụ cận trung nhiên nam tử xem trường nhạc công chúa một chút hơi có vẻ ngạc nhiên trong chốc lát lấy lại tinh thần không người vái chào lê nói thần chương chính nước gặp qua công chúa điện hạ trong lúc phát tay t ấ t cung t ấ t kính không dám thất lễ cùng lần đầu gặp đường hạ lúc cái kia cỗ kêu căng thân xác tưởng như hai người cái này chút giáo viên tiên sinh tuy rằng không để ý tới triều chính một mực giáo viên nhưng bên người vây quanh thế nhưng là hoàng tử hoàng tôn khó tránh khỏi xem người làm việc sẽ mang theo vài phần á n h mắt thêm nữa cái này to như vậy trường an thành phong hầu tức người vô số kể tại t r ư ơ n g chính nước trong mắt đường hạo bất quá là có chút bạn sự tuổi trẻ hầu tức thôi cùng mình cái này đế sư đệ tử so ra địa vị t r ê n l ệ n h rất xa trường nhạc công chúa ôn n lu nói tiên sinh không cần đa lễ trí nhi tuổi nhỏ có chút không tốt làm phiền tiên sinh hao tâm tổ chí. trí chương chính nước đứng thẳng thân thể nghĩa chính q u â tử công chúa điện hạ nói quá lời đ ó nghe đến, n ư ơ c í n nước nhìn h chăm chú c á vậy, vậy trường nhạc công chúa móc ra lụa là nhảy lau gương mặt vương lòng nói cái này chính là nhà ta phu quân dạy ta làm chút son và phấn một lúc sơ sẩy nhiễm chút bụi đất lần này dưới lau lại không nghĩ đem phủ bùi ép chặt càng là trêu đến trên mặt tận lận đèn nhánh nhìn lò nấu rượu nha hoàn càng trêu đến đường hạo cùng lý trị nhịn không được cười ra tiếng tiếng cười kia tuy là vô ý rơi tại t r ư ơ n g chính nước trong thai lại tràn đầy ác ý hơi cắn giang quan t r ư ơ n g chính nước hừ nhẹ một tiếng liếc xéo đường hạo một chút nói đường đường nam nhi b ả y thước tập trung tinh thần để tại cái này chút nữ nhi ra sự vật bên trên thật đáng buồn à đáng tiếc ca tiêu căng thần sắc lần nữa bỏ lên trên t r ư ơ n g chính nước trên gương mặt có chút ngẩng đầu lên sọ nói hán thân chính không lệnh mà đi hán thân bất chính tuy rằng lệnh công tử trường tôn hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ dựa vào chính là phẩm hạnh thuần lương lấy đức p h ụ người trường nhạc công chúa còn cần nhiều hơn hướng hoàng hậu nương nương làm chuẩn mới là mấy lời nói tán dương trưởng tôn hoàng hậu lúc vậy ẩn dụ trường nhạc công chúa chỗ thiếu sót ban g tuyết thông minh trường nhạc công chúa trong lòng tự nhiên minh có chút hạ người nói tiên h sinh dạy bảo là t r ư ơ n g c h í n h nước chắp tay đáp lễ nói thần cái này liền cáo lui trong tầm mắt nhìn xem cái k i ế t như muốn bỏ chạy lý trị nói gần son thì đỏ gần mực thì đen tấn vương điện hạ chớ có lại mê mắt tốt hơn theo lão phu về học đường đi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín cựu cung toán học t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín cựu cung toán học đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm t h n g câu từng chữ rõ ràng lọt vào thai chương chính nước xông vào phụ đệ tìm trốn học t ấ n vương đường hạo có thể nhịn nói mình không làm việc đàng hoàng mê mội mất cả ý chí cũng có thể nhẫn nhưng nói mình chính là ô trọc người khác loại này làm đủ đường hạo nhịn không được nhìn xem chương chính nước cái kia có chút khinh thường biểu lộ đường hạo cười nhạt một tiếng chậm rãi tiến lên một bước nói ta đường hạo chính là một giới người thô k ệ n h đối với chi hồ giả giã nho hủ lậu học từ trước đến nay không nhìn thẳng nhìn nhau bất quá đối với chân chính có học thức đại gia ta đường hạo tuyệt không dám có chút bất kính đã ngơi đối khổng mạnh hiểu biết rất sâu ta có thể hỏi ngươi cái này luận ngữ bên trong hiếu đệ vậy người nó vị người căn bản giải thích thế nào gặp đường hạo cái này phá mang theo chút quân doanh vô lại người đối luận ngữ vậy có đọc l ư ớ c qua chương c h í n h nước có chút kinh ngạc về sau trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói định bác hầu không phải đại nho học sinh có này hoang mang đến vậy chẳng có gì lạ lời này chi ý chính là hiếu kính phụ mẫu yêu mến huynh đệ tỉ m ộ i chính là làm người căn bản n g h e xong câu trả lời này đường hạo cười nhạt một tiếng nhìn chăm chú chương chính nước hỏi ngược lại như thế nói đến tấn vương cùng công chúa chính là trí thân tỷ đệ tấn vương lần này tham viếng ôn chuyện không phải là người căn bản thể hiện sao làm sai chỗ nào t r ư ơ n g c h í n h nước biến sắc đột nhiên quay đầu nhìn h à m h à m đường hạo nói người đường hạo cũng không để ý t r ư ơ n g c h í n h nước cắn chặt hàm r ă n g một bức muốn lên cơn giận giữ bộ dáng lạnh ngạt nói khó nói tiên sinh cảm thấy câu nói này có thiếu sót chỗ t r ư ơ n g c h í n h nước g i ậ n phất y tay á o đông nhiên xoay người đến tức giận nói nhanh mồm nhanh miệng gỗ mục khó đ i ề u gặp đường hạo càng chính mình xuất khí lý trị đâm đâm đường hạo đầu vai âm thầm dựng thẳng lên ngón cái đến hoàng gia lễ nghi rất nghiêm đừng nói ở trước mặt chống đối liền xem như n ô n ngữ nặng chút cũng sẽ lọt vào giới xích trừng phạt chưa từng thấy người nào đem lão sư tức thành bộ g á n g này trong lúc nhất thời phủ viện bên trong lặng ngắt như tờ xấu hổ cùng cực trường nhạc công chúa đôi mắt đẹp chừng một chút vui vẻ ra mặt hai người chậm rãi đi lên trước một bước hướng về phía trường chính nước thân ảnh nói. thành i sinh,、Chí、nhi liền lại giờ. điều gia chi ê n cùng lúc đã đến phủ đệ, không bằng hắn canh cũng động trong phủ gia đình, trước đến sẽ phủ phủ phủ trí một Ta trước tình、huống. Trường lúc cáo lưu đã đệ, để đây ở hoảng, bác, n nói g luôn luôn c chút bảo thủ, bảo l ạ là xuất từ thành xuất châu từ cùng lúc trường nhạc công chúa ra mặt việc này vốn là có chỗ hỏa hoãn nhớ tới chính mình vừa mới bị đường hạo chỗ chống đối chương chính nước trong lòng khó tránh khỏi có chút nổi nóng tại hoàng thất tại thanh châu đại nho bên trong còn địa vị tôn sùng trương chính nước nơi nào có như vậy chịu thua tâm t r ầ m rãi triển khai trong tay chữ c quấn chương chính nước trên mặt tránh qua một vòng như có như không ý cười coi trọng đường hạo một chút nói công chúa điện hạ nói lao thần cũng không tốt chối tử nhưng đây coi là số việc học tấn vương điện hạ rơi xuống đã lâu không thể lại kéo nếu là tấn vương điện hạ có thể phá giải này để lao thần liền không lời nào để nói từ làm đáp ứng thế thế. lý chị lôi kéo trường nhạc công chúa cánh tay lay động mấy lần nói trường tỷ cái này để ta lúc trước sớm đã hiểu biết qua tuy là tiên sinh giáo q u a nhưng ta xác thực sẽ không ngươi ngươi liền không nên làm khó đệ đệ vừa dứt lời t r ư ờ n g c h í n h nước đứng c h ắ p tay ngửa đầu mà đứng nói vậy lao phu cũng không thể tránh được đường hạo đối cặp kia lưu ý vô ý liếc nhìn chính mình ánh mắt nhắm mắt làm ngơ thậm chí cái này chính là t r ư ờ n g c h í n h nước khó xử kế sách mà thôi chính như lý chị nói nếu là hắn thực biết hiểu biết đã sớm hiểu biết đi ra học vẫn phép tính thứ này biết hay không biết là trang không ra cần gì khó xử người đâu loại gì năn đ ề h ã y cho ta nhìn qua cái kia trông mong xem trời trương chính nước trở liền là câu nói này liếc mắt nhìn nói cựu cung toán học ngươi vậy nhìn hiểu giải thích đón đến đưa lên chữ quấn nhìn xem đường hạ o nói cũng được để ngươi nhìn xem chúng ta đại đường toán học bác đại tinh tâm cũng là tốt thân tình kia bộ dáng rất có một bức đứng tại tri thức cao sơn nhìn xuống dưới chân leo lên hành giả đồng dạng a ta cho là vấn đề nan giải gì đâu dễ dàng bên trong mang theo một vòng trào phung ý vị lời nói từ chữ quấn hậu chuyện ra đường hạ quấn lên chữ quấn nói cái này chút bất quá là con ta lúc Tại người ô n thôn chơi đếm rõ số l ợ n Nên tiếp cái kia đạo tràn ngập nghi vấn ánh g độc đạo đ cái mà mắt, thôi. tiếp kia ư n g hạo h a tay thực sau này chắp sắp lưng, nói. Đạo này để, kỹ xem ế p phương pháp có rất nhiều. 824, cựu 86, 48, 127. Người có cựu rất x ta cái này mỗi một liệt chín nghiên cứu bên trong số lượng cùng mỗi một hành trung chín số lượng chữ tăng thêm chín ô vương nhỏ bên trong số lượng cũng đều không giống nhau có phải hay không như vậy giải đ á p a sau khi nghe xong chương c h í n h nước trên mặt tránh qua vẻ kinh ngạc c h i sắc vội vàng bóp lấy ngón tay coi như tính toán mấy hàng liền mình đường hạo đưa cho đáp án không giả không khỏi trong lòng giật mình chương c h í n h nước lui về phía sau một bước chỉ vào đường hạo cả lăng mà nói cái này cái này sao có thể cựu cung toán học chính là ta đại đường quốc tử giám toán học b í kỹ ngươi làm sao lại hiểu đường hạo cười không nói to lớn hoa hạ năm ngàn năm rực rỡ văn minh đến hàng vạn mà tính rộng giai trí giả xếp tri thức coi như ta cái này tiếp nhận qua cao đẳng giáo dục người đời sau vậy bất quá là đứng tại tri thức sườn núi ngước nhìn đ ỉ n h phong húng chi ngươi cái này đứng tại chân núi c ổ nhân hoàng tử ở đây công chúa ở bên hoặc nhiều hoặc ít chương trình nước mặt mũi có chút không nhịn được t n g đỏ mặt mò chỉ chỉ đường hạo nói lão phu còn có đạo toán học câu đố nếu là ngươi có thể đem đạo này lời giải trong đề bài đáp đi ra lão phu liền chính thức bội phục ngươi